t r ư ơ n g năm trăm cảm động sao không dám động chương năm trăm cảm động sao không dám động ta ngươi một cái lao tạc ta bốn ba. g i á p cực kỳ bi thảm kinh khủng thét lên lập tức vang vọng nhà máy lao tạc âm mưu lại lại lại lại là kinh điển chú ý thức liên hoàn kế có trời mới biết xem cái này bước trong lòng âm mũ thành hình dáng ra sao hắn đầu tiên là tại to như vậy nhà máy bên trong trại diện tích lớn khu vực an toàn cho các người chơi kiến tạo âm trầm quỷ quyệt bầu không khí tiếp theo tại tầm thường nhất l ờ mở góc rẽ sắp xếp một cái nằm dạp trên mặt đất q u á n vật không sai một cái tránh đi bình thường ánh mắt nằm dạp trên mặt đất quái vật hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp đ ặ p lên mà cái này còn không xong ở cái này nằm sấp mà quái vật sau lưng hắn còn thiết trí càng nhiều chỗ hơn tại tính mịch trong bóng tối quái vật những bỉ vật này dưới tình huống bình thường tựa như thạch đầu pho tượng một dạng đen xỉ hoàn mỹ ẩn nấp trong bóng tối mà một khi ngươi xúc động trong đó một cái quái vật như vậy cái khác quái vật cũng sẽ tùy theo phục sinh đồng thời những quái vật này phát động điều kiện là như thế khiến người không tưởng tượng được thậm chí có thể xưng chưa từng nghe thấy âm thanh bọn chúng t ự hồ đối với tiếng bước chân cùng tiếng súng phá lệ mất cảm một khi khoảng cách gần tình hống dưới có đinh điểm gió thổi cỏ lay những quỷ vật này liền sẽ bắt đầu tia chớp t h ứ c tỉnh c h ắ c không được treo lơ bên trong có một câu đừng để bọn chúng nghe thấy ngươi c h ắ c không được tại trò chơi này bên trong uy lực nhỏ thấp tiếng ồn vũ khí mới là vũ khí chính giờ k h ắ c này giáp tựa hồ còn rốt cuộc hiểu được trò chơi thiết kế m ị t mở nhắc nhở ở cái này sâu đạt ngàn mét q u ạ n g mỏ công trình bên trong ngươi mọi cử động muốn phá lệ cẩn thận ẩn nấp tại chỗ tối tăm quái vật đối với xung quanh dị thường âm thanh phá lệ mất cảm một khi kinh động quái vật ngươi tình cảnh sẽ mười phần nguy hiểm giáp hiệu nhưng mà mượn hoa ba tiếng súng to lớn tiếng nổ đùng đoàn g lập tức kinh động đến tất cả quái vật trong lúc nhất thời toàn bộ nhà mãi bên trong lẩn nấp trong bóng tối ngủ s a y người toàn bộ bạo khởi vết nước ngủ s a y người hoặc bò hoặc chạy tốc độ nhanh vô cùng huyết b u ồ n đại khẩu mở ra mang theo sắc bén gai nhọn lưỡi dài đầu không ngừng một thứ mà những cái kia đau đầu ngủ s a y người thì là không ngừng từ cái kia ký liệu bộc phát trong đầu phát ra truy tung phi đạn phát động công kích từ xa Phục giáp chơ nhìn mình diệu Điệu máu lượng ba. mắt trung gian bất quá mấy giây ngắn ngủi hắn nhiều nhất cũng liền chịu ba bốn lần công kích lượng máu liền trực tiếp từ một trăm phần trăm trợ hạ xuống đến mười sáu cái gì câu tám tổn thương đây là ai mẹ hắn nhường ngươi nổ súng người ta treo lơ bên trong không phải đã cảnh cáo ngươi sao điệu bưng súng hoa cải liên tục bắp cỏ chật vật chạy trốn ta con mẹ nó làm sao biết thứ này tính g i á c như vậy linh mẫn g i á c cũng là sợ hãi bắp cỏ cộc cộc cộc tiếng súng trường âm thanh liên tiếp không ngừng ánh lửa bắn ra b ù n phía lại nói nhà ai người tốt như vậy thiết kế trò chơi a cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới ta thao cứu ta、bà. tiếng kêu thang thiết tiếng b ư ớ chân c quái vật kêu khóc cùng kịch liệt tiếng súng đan vào một chỗ trong lúc nhất thời toàn bộ nhà máy bên trong loạn thành h ố n loạn thủy h ư u nhóm cũng là nhao nhao kinh hô ú h c nhật đây cũng quá kinh dị cam vừa rồi thật mẹ nó làm ta sợ giật mình ha ha ha ha ha ha âm thanh kích thích quái vật phục sinh là cái gì âm phụ thiết kế à? quá âm phụ không hổ là ngươi lao tặc mấu chốt là hắn cái này đại đa số quái đều ẩn nấp g từ một nơi bí mật gần đó không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được cái này nằm sấp quái ác ý quá lớn thật không cần thận đụng vào đoán chừng tại chỗ liền tim phổi đột như ngừng kích thích còn được là gv đút nhiều người cũng như thường kinh dị xác thực không giống như là vô tận sóng ẩm mặc dù đánh lấy kinh dị cờ hiệu nhưng trên thực tế không nhiều khủng bố dù sao cũng là noi theo l 4 g nhưng l 4 g lúc trước tuyên truyền thời điểm cũng không có nói bản thân khủng bố mấu chốt là cái p h ẩ u q u ỷ này trò chơi quái vật thiết kế cũng quá rơi san cái kêu mặt hướng lên trên khớp nối đảo ngược trên mặt đất tán loạn quái quá mẹ nó do người âm u b ò sát gif kinh đ i ể n trò chơi khác tiếp địa khí gv đút trò chơi tiếp địa phủ chỉ là nhìn xem đều nhanh nhịp tim không đủ ta mấu chốt là độ khó cũng tốt cao à chịu hai lần liền tản Bị vây q u a không nên không nên ta dựa vào cái này mẹ nó có chút độ khó a chậm trọn vẹn nửa phút g i á c mới thở phào một cái tạm thời bình phục một lần tâm trạng khẩn trương đợi lát nữa a ta phải đổi một lần xứng trang cái này xứng trang không quá được cái gọi là ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng trải qua vừa mới cao năng g i á c cũng hiểu rồi trò chơi này không giống bình thường tại c á i phở bên trong hỏa lực đều không quan trọng thậm chí từ trình độ nào đó mà nói đưa đến là phản ứng phụ cho nên ta cảm thấy chúng ta phải dựa vào cái này a dần ước lượng trong tay đại truy cá mập trực tiếp gian a dần thu ca sáu sáu trang tráng tỷ lệ kinh điển bắt quỷ tổ bốn người bây giờ lần nữa tệ tụ đi tới phở thế giới bên trong sau đó không ngoài sở liệu mà tao nộ cùng i ệ u một dạng kinh lịch thậm chí đoàn bọn h ắ n diện tốc độ so i ệ u cùng dắt tổ hai người còn muốn ngắn chỉ dùng không đến bốn phút liền từ lấy ở đâu về đâu đi mà đại gia cũng dần dần phát hiện cái trò chơi này mặc dù từ hình thức nhìn lại cùng vô tận sóng ngầm không sai bị lắm nhưng trong thực tế hạch lại cùng vô tận sóng ngầm khác rất xa đây cũng không phải là một người càng nhiều độ khó càng thấp trò chơi hoàn toàn tương phản tại c á i phúa bên trong nhân số đông đảo thường thường mang ý nghĩa càng nhiều phát sinh ngoài ý mới tràng diện biết càng thêm hỗn loạn bất quá cũng may a dần mấy người cũng là g a m cổ người chơi mặc dù các phúa bộ phận thiết lập thậm chí có thể nói làm cho người kỳ lạ cùng ngạc nhiên nhưng mà thêm chút tìm tòi bốn người cũng làm mò tới một chút môn lộ đầu tiên tại phụ trợ trang bị phương diện bốn người điểm số công việc hợp tác rõ ràng sinh vật máy dò xét là nhất định phải mang nó có thể trợ giúp tiểu đội sớm biết trước phía trước quái vật phân bộ tránh cho tại không biết chút nào tình huống dưới rán mặt kinh động quái chiều ngưng kết bọt biển súng cũng nhất định phải tới một cái thứ này có thể đem quái vật dính chặt còn có thể ra cố cửa sắt còn t h ư ờ hai người liền có thể lựa chọn mang tính sát thương vũ khí ví dụ như súng máy tháp cùng bấp lôi máy phát sạn thứ hai tại ứng đôi quái vật lúc muốn ngàn lần không thể bối rối. không thể một mạch mà tiến lên cũng không thể nhấc chân chạy thậm chí không thể thường xuyên dùng đầu đèn lâu dài chiếu xạ bọn chúng dù sao vừa mới đoạn diện cũng là bởi vì thụ ca trong lúc nhất thời bị rán mặt chầm người ngủ do ngộng mạnh mẽ cho quái chiếu tỉnh không sai nơi này quái vật trừ bỏ đối với âm thanh phi thường mẫn cảm bên ngoài dị thường chiếu sáng đồng dạng biết dẫn đến bọn chúng thất tỉnh cuối cùng không đến b ạ n bất đắc dĩ m ư n ngàn lần không thể tùy tiện nổ súng tất nhiên lão tặc cho đi nhiều mặt có thể lựa chọn vũ khí lạnh vậy liền mang ý nghĩa những cái này vũ khí lạnh nhất định là đều có công dụng thậm chí là bọn họ đánh Trải qua một qua p h e ngay t r a n bị bốn chọc chỉnh, người lại lần n lại ữ q u a trở vậy ề dưới như nói đất nhà、máy. Nếu như không máy. b chúng thù a p ả i kia chiến giết, nói. sở đến đó đánh đem đến những vật kia bên cạnh, sau đó cận chiến đánh giết, đem âm thanh xuống đến nhất.、A、dần phân thấp tích vật sau A Mặc âm d trên lý luận mà nói lý mà ca ậ n chiến đánh giết cũng có h giết t âm nhìn nhưng này cũng cũng người còn đường sống. Ấn. Ngay n chơi, phải cho Thu h cái tặc Ca là dù dù sao sao lao ta trò vậy, một chút trong tay mình lang nham đ ộ n g phi thường đồng ý lao đại thuyết pháp có đạo lý ta thử xem a mặc dù không biết có thể thành công hay không nhưng thử xem luôn luôn không sai dù sao bọn họ lại không có thể tùy ý mở súng bởi vì cho dù là đường kính nhỏ nhất súng lục ở nơi này phong bế nhà máy bên t r o n g chỗ phát ra âm thanh cũng phi thường nổ tung mà theo mấy người thảo luận ầm ầm suy thang máy cũng đã tới chỉ định vị trí rất nhỏ độ nguy hiểm a một tầng nhưng mà mới đến vị a dần mới vừa từ thang máy bên trên nhảy xuống đang chuẩn bị khinh xa thục lộ tiến về cửa thứ nhất thời khắc đ ồ n g nhiên liền nghe sau lưng thu ca một tiếng kiềm chế kinh hô văng lên đ ừ n g động đ ừ n g động lao đại tuyệt đối đứng động ngay sau đó ngay tại phía trước chỗ ngọc đằng sau A dần rõ ràng nghe rõ được m ộ trong chuỗi liên miên sao động tiếng tim động sao đập. n g a y mắt a dần chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận đổ mồ hôi quá mẹ nó âm phủ a trò chơi này quái vật lại còn là ngẫu nhiên cái này có thể cùng vô tận sóng ngầm hoàn toàn khác biệt phải biết vô tận sóng ngầm bên trong quái vật đều có cố định điểm n à y sinh mới các người chơi hoàn toàn có thể thông qua phản bội phương thức sớm chuẩn bị sẵn sàng nhưng ở phía bên trong mỗi lần dưới mỏ quái vật bài bố cũng là ngẫu nhiên đổi mới điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ căn bản không thể nào thông qua phản bội sớm biết trước q u ái vật vị trí mỗi một lần dưới mỏ cũng là đối với tùy cơ ứng biến năng lực cùng đoàn đội hợp tác nghiêm trọng khảo nghiệm đừng động a đừng động bưng trong tay sinh vật máy dò xét thu ca cẩn thận từng ly từng tí thở ra m ộ t hơi may mà ta cầm cái này máy dò xét bằng không xác định vững chắc uy ta đây trinh sát thế nào vị cao ốc chi tướng nghiêng cứu đoàn đội ở tại thủy hỏa ai cảm động sao lao đại t i ế n tính chốc lát liền nghe đối với nói bên trong a dần khẩn trương nhỏ giọng nói không dám động xin n g ạ yêu động ai động ta mẹ nó không dám động hôm nay gạ tập hợp bạn đủ é gạt ba thu hoạch g ạ n i ê n đ ộ trò chơi thường、lớn. xưa nay chưa từng có c â d g g điện hình chi tác không thể tranh luận thực c h í danh quy hát thần lời nói nộ không định vào 2024 n ă m ngày 20 tháng 8 đem bán ta túi tiền đói khát khó nhịn s ụ đổ tinh k h u n g đường s ắ t quang vinh lấy được tốt nhất di động ép game tư tưởng h hai y ổ cỗ gì m à mới nhất kinh dị loại hình tác phẩm một tuyên bố bài nhanh báo trước tự xưng tổ kiến liên minh báo thủ đoàn đội tựa hồ ám chìm sở sơ cô nami có hy vọng thực hiện tinh thần tiếp theo làm chứ ga ngựa cây dâu châu bò vợ chương cuối nhất vào khoảng hai n h ơ n tuổi giây tinh chuẩn áp đề khắc thép phái nạn online rồi hy vọng các vị b ậ t s hưởng thụ trò chơi niềm vui thú từ chối bật hoặc gian lận hết chương này chương năm trăm linh một hắc hồn nhưng mà fs chương năm trăm linh một hắc hồn nhưng mà fs <cười> ha ha ha ha ha ha trọng tân định nghĩa cảm động mặc dù rất khẩn trương nhưng thủy hưu nhóm vẫn là bị lao đại hồi phục trọc cười q u á có tiết mục trò chơi này không dám động căn bản không dám động ta chắc cái này trong sáng ngẫu nhiên cày quái ai chịu nổi ha quá tà m ô n nhi thật là khó thật liền chiêu này ngẫu nhiên đổi mới đã đủ để cho người nhức đầu mấu chốt là những quỷ vật này chạy còn tăng nhanh tổn thương còn tăng cao ta nguyện xác ư n hồn. Ôn g FGSH FGSH là là h thực này t h trước đó thấy được tốc độ ánh sáng đại lý xe vụ cướp bây giờ còn là toàn cầu xếp hạng thứ năm người khác làm trò chơi là để kiếm tiền mấy cái này bước làm trò chơi sát xuất cao là vì mình chơi lao tặc trừ bỏ đánh thi đấu loại f g s là cái t u ổ i bắp bên ngoài các loại k h á c hình trò chơi vẫn là rất mãnh liệt ha ha ha ha ha ha ha ha vĩnh hằng bạch ngân vương tọa cũng đừng lúng túng đen nói thế nào lao tặc bạ tổ phiệu cũng là thế giới t h a đổi thứ nhất tờ rồ ca t o ta cái kia cũng là hắn khai chiến đấu máy cùng chim nhỏ vớt tên chó chết này ha ha ha ha ha ha ha ha chết cười bên này thủy h ư u nhóm cười cười nói nói mà trong trò chơi thu ca một đoàn người cũng bị lao đại trả lời chọc cho bờ cười ta con mẹ nó nói không là cái kia có dám hay không đậu thu ca đều không còn gì để nói khoắt tay á o được rồi không quan trọng tình huống bây giờ là ngươi động cũng phải động bất động cũng phải động nói xong t h u ca đem ánh mắt đặt ở máy dò xét màn hình bên trong hai cái điểm trắng bên trên n g ư ơ i cái kia chỗ n g ặ t đằng sau có hai quái dạng này trắng trắng cùng ngươi cùng đi hai ngươi một người một cái dạng này được sao dứt lời t h u ca quay đầu cùng trắng trắng lẫn nhau hai người lẫn nhau gật đầu mà đối với nói bên trong a dần âm thanh cũng vang lên theo mặc dù miễn cưỡng nhưng mà chỉ có thể tiếp nhận được a dù sao thù ca mang là trinh sát dụng cụ s á lại mang là cái tiểu đao chiến đấu quân chủ lực cũng chỉ có thể là hắn cùng trắng trắng sàn sạt sàn sạt theo nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên trắng trắng cùng a dần ngồi xuống thân khẽ bước tiềm t u n g giảm thấp xuống bước chân lặng lẽ tiến lên đầu đèn lõe lên dầm dầm dầm hai cái ngủ say người ngay sau đó phát hiện biến nôn nóng bất an tắt đèn tắt đèn tắt đèn tắt đèn trắng trắng a dần liền lớn khí cũng không dám thở vội vàng hướng bên cạnh trắng trắng k h o á t tay cùng cụt cũng may trắng trắng phản ứng cũng là kịp thời cấp tốc đem đầu đèn đóng lại xà lát chốc lát hai cái ngủ say người lần nữa yên tĩnh trở lại đem nguyên bản run dày đầu rủ xuống lần nữa ẩn vào trong bóng tối hô giờ phút này trắng trắng cũng là k h ẽ hô thở ra một hơi quá khẩn trương cái không khí này hoàn cảnh này cái âm thanh này to lớn áp lực tâm lý quả thực để cho người ta trong lòng bàn tay đổ mồ hôi theo ngủ say người lần nữa yên tĩnh a dần cũng là ổn ổn tâm thần khoát tay chặt lại dùng khí tiếng nói đi xa lát xa lát xa lát tiếng bước chân lần nữa tại t ĩ n h lặng lờ mờ nhà máy hành lang bên trên văng lên mà theo hai người cùng ngủ say người khoảng thời gian cách càng ngày càng gần、Dầm. Dầm. Dầm. p h ả n phất là nghe được tiếng bước chân ngủ say người lần nữa ngẩng đầu lên đắt mà hai người cũng là trong lòng giật mình bận điệu dừng bước thùng thùng nhịp tim kèm theo khiếp người tranh quang lấp lóe trong lúc nhất thời hai người thậm chí nín thở mà trong trực tiếp gian giờ phút này cũng là một mảnh khẩn trương ta dựa vào thật khẩn trương tốt kích thích ấm áp n h ấ p nhở bên cạnh ngươi không có ngủ say người có thể tự do hô hấp đáng chết hô hấp lại biến thành hộp số tay ta dựa vào âm thanh này tạo nên thật tuyệt cảm giác á c bách tốt đủ cảm giác ngay tại trước mặt một dạng lãnh tri thức Ừ, quang trò chơi là trước mắt toàn cầu một cái duy nhất bằng s ố mạ tỏ sần sổ dị game âm nhạc thu hoạch t ỷ ga niên độ tốt nhất trò chơi công ty bọn họ âm thanh động cơ nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất ảo mộng cũng không được đều nổi ra gà có năm đó l ì y xạ tắt đèn rết cái kia vị nhi xác thực biết rõ khoảng cách quái càng ngày càng gần nhưng vẫn là đến kiên trì đi lên phía trước thảo rõ ràng chính là đèn đỏ đèn xanh tiểu bạch đèn trò chơi làm sao khủng bố như vậy đâu ha ha ha ha ha ha ha đúng a đây không phải là một hai ba đầu gỗ nha cá mực trò chơi đúng không cửa hải tiếp theo có phải hay không muốn liếm k ẹ bánh thân mẹ hắn kẹo bánh đó là bảng kẹo a ha ha ha ha ha ha thảo lúc đầu thật chặt tấm kẹo bánh vừa ra tới ta trực tiếp v u n thủy hữu nhóm là hơi tử hài hước ở trên người cười nôn trong trực tiếp gian h o à n thanh tiếu ngữ dưới đất nhà máy khẩn trương kinh dị theo hai người trọn vẹn cùng ngủ say người chơi hai vòng một hai ba đầu gỗ giờ khắc này bọn họ cùng ngủ say người mặt đối mặt lúc này dù là lại rất nhỏ vang động đều sẽ gây nên ngủ say người d ị động thậm chí ngay cả trong trò chơi đối với nói bọn họ cũng không dám dùng âm u nhà máy quỷ quyết không khí nơi xa khẩn trương chú ý đồng đội chỗ gần trực diện quái vật hai người cái óp đối mặt ở giữa mượn lờ mờ yếu ớt tia sáng trăng trắng nhẹ nhàng chỉ chỉ bản thân cái óp ra hiệu a dần muốn gõ quái vật đầu đằng sau tóc rồi nếu không thể nghe thấy quần áo tiếng sột soạt tiếng phiêu tán tại sương mù mông lung chiều không khí lạnh bên trong hai người phảng phất lôi khu ở giữa nhảy múa người dùng bình sinh cẩn thận nhất bước chân đi vòng qua hai cái ngủ say người sau lưng kéo k ẹ t chi to lớn cán dài đầu đuôi chậm rãi g ơ lên bằng da bao tay nắm chặt truy trôi phát ra kéo kẹt tiếng vang mà một giây sau ông ba theo một tiếng vang、chậm. tráng tráng truy mặc giáp trụ tin tức hung hăng quăng nện tại trước mặt ngủ s a y người cái hót phía trên b à n h s o ạ t ba chỉ nghe một tiếng vỡ vụn giòn vang ngủ s a y người đầu lập tức lõm nửa cái đầu đều bị đập nát thi thể đ ỗ n g nhiên bay ra mà cùng lúc đó a dần trước mặt ngủ s a y người tựa hồ cũng nghe đến bên cạnh động tĩnh đột nhiên ngầm đầu ngực rầm rầm nhịp tim lấp lóe sắp bừng tỉnh hương quang nghìn cân treo sợi tóc ông b à n h giang giắc ba a dần truy cũng tới đầu đũa hung hăng nện xuống tại chỗ đem còn đến không kịp tỉnh lại ngủ xây người đầu đập nát máu tươi bắn tung tóe tiêu diệt、Nghiêu. ba mắt thấy hai người thành công trên màn hình điểm trắng biến mất một mực nín hơi t h ụ ca cùng sáu sáu cũng coi như nhẹ nhàng thở ra không khỏi cùng kêu lên gieo họ đến mức trực tiếp gian càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc ô thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở t n ở t m ở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thật trò chơi này cảm giác gáp bách quá đủ sảng khoai a hai cái này duy nhất định chính là hát hồn bên trong một đao cối cùng sự quyết sảng khoai bay ta chỉ có thể nói thoáng một cái giá trị trước đó áp lực cùng khẩn trương tất cả đều giá trị lão đại châu bò trắng trắng châu bò sợ bị tiểu đội châu bò rốt cuộc tìm được cái trò chơi này chân chính cách chơi thật khó quá a chắc không được nhìn bản đồ lớn chỉ có mười hai quan cái này mẹ nó có thể thông quan thật sự là bốn vị một thể rồi a hơn nữa từ a đến e độ khó chỉ càng ngày sẽ càng cao ta nói mẹ nó vì sao a tầng có a một a hai a ba ba cửa ải mà e tầng chỉ có em m một một cửa đâu cái nào tiểu đội nếu có thể thông e một vậy nhưng thật sự là bốn vị một thể thật chúng ta ý niệm hợp nhất chơi vui chơi vui chơi vui ta dựa vào đây quả thực là j u n em mở tiểu đội tốt nhất trò chơi cực hạn âm thanh kiến tạo cực hạn hình ảnh phụ lên trước đó chưa từng có hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm xưa nay chưa từng có siêu cao trò chơi độ khó dưới áp lực mạnh k h é bước tiềm tung ngạt thở khẩn trương g i ơ cao đầu đúa tụ lực một đòn t h o ả i mái phát t i ế t không hề nghi ngờ độc đáo phong cách thiết kế cùng tại buồng s ố mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong kinh diễm biểu hiện lực để cho các phượng một khi tuyên bố liền lập tức chiếm đoạt các lộ độc lập trò chơi sở chơi a mẹ trực tiếp gian càng đưa tới rất nhiều các người chơi ưu hái cùng thử nghiệm mặc dù giờ phút này đồng dạng là từ hoàng kim chi phong công ty g a m e khai phát thi đấu loại f g s cờ cờ bờ trò chơi giải b á c xít vẫn như cũ vững vàng ngồi ở toàn cầu nóng nhất trò chơi đầu đem ghế xếp phía trên nhưng đừng quên thế giới người chơi ngàn ngàn vạn cũng không phải mỗi người đều thích nhiều người thi đấu đ ố i chiến mà giờ k h ắ c này cái này v ừ a liền trở thành bọn họ cùng hảo h ữ u online cộng đồng đánh hạ kinh dị cửa ải khó khăn lựa chọn tốt nhất giống như là t i ể u cung r ắ á c dợ giam c ù n g hắn đám tiểu đồng bạn a dần c h ỗ thủ lĩnh phạt mọ phổ bị ả tiểu đội v. v dù sao trò chơi này đang phản hồi là như thế làm cho người mê mượi loại kia cùng đội viên cùng một chỗ hợp tác dường như du tẩu tại trong bóng tối lạnh huyết sắt tay đem cái này đến cái khác bén nhạy vừa sợ sợ quái vật diệt trừ cảm giác thành cựu là cao như thế cứ việc đường đi gian nguy tình huống không ngừng thất bại một lần tiếp một lần nhưng cùng hắc hồn phản hồi một dạng vỡ phơ bên trong các người chơi cũng sẽ đồng dạng cảm giác được bản thân kỹ thuật càng ngày càng cao cùng đồng đội ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý tuy không chỉ số tăng cường nhưng lại kỹ thuật lên nhanh từ hiệp đồng tiêu diệt một đôi lại đến phân công rõ ràng hai chúy ba ba chúy năm đối mặt kinh dị quái vật các người chơi càng thành thạo mà trò chơi cũng cũng tương tự không cam lòng yếu thế cuối cùng sẽ theo các người chơi thăm dò tiến lên mà tăng trưởng độ khó từ ban đầu n h ấ t ngủ say người đến về sau thỉnh thoảng phạm vi lớn phát động gió xét cúp hoa đầu lại đến đủ chừng hai người cao đại tráng ngủ say người thậm chí là chỉ có thể thông qua ánh đèn phán đoán vị trí ẩn hình lũ linh khoái vật t r ù n g loại càng ngày càng nhiều càng ngày càng khó giải quyết đồng thời các người chơi chỗ đối mặt tình huống cũng không riêng chỉ có ám sát công ty điều động bọn họ xuống tới là tìm kiếm một loại cổ di vật mà muốn lấy được cái này cổ di vật các người chơi liền cần không ngừng thông qua giải rác ở to lớn trong khu vực đầu cuối máy tiến hành lục soát cũng mở ra nguyên một đám tự mang cảnh báo cửa chính không ngừng xâm nhập là cảnh báo một khi cảnh báo vang lên toàn bộ trong khu vực tất cả quái vật đều sẽ bị bừng tỉnh tiến tới hướng về bọn họ điên cuồng vào tới đến mức các người chơi muốn làm liền la là lại cửa chính khởi động trong khoảng thời gian này thủ vững trận địa không hề đứt đoạn tiến về cửa chính phụ cận từng cái quét hình điểm hoàn thành quét hình từ đó đóng lại cảnh báo mở ra phòng hộ cửa chính kinh dị khẩn trương kích thích từ sở trệ ạ mẹ đến người chơi người người đều bận rộn hướng chỗ càng sâu công lược mà cái phô cái này fgs hồn tên tuổi tự nhiên cũng không phải chỉ là hư danh ngay tại trò chơi đem bán sau tuần thứ nhất qua đi từ hoàng kim c h i phong liên hợp nghệ du cùng tấn đằng hai đại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di nhà cung cấp cộng đồng tuyên bố một phần số liệu thống kê kinh ngạc toàn bộ trò chơi vòng cái cảm theo thống kê hết hạn đến hôm qua hai nghìn hai mươi vợ online chỉnh bảy ngày tổng cộng tiêu thụ trò chơi tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc 407.9.527 b ộ người chơi bình quân trò chơi thời gian tháng hai năm 12 phút a 1 a 3 thông quan suất 55% b 1 b 3 thông quan suất 2 a 6 m c 1 c 3 thông quan suất 908D1D2 t h ô n g quan suất một đơn tuần toàn cầu tổng tiêu vượt qua 400 vạn bộ phải biết vợ là hoàn toàn không có tuyên truyền phát hành thêm nhiệt phân đoạn vì cam đoan có thể một đòn trí mạng tại thời gian ngắn nhất t r u n g tướng ảo mộng đánh ngã lần này vợ tử đã được duyệt chế tắc đến trò chơi online gần như có thể nói là giành giật từng giây vi liên là để cho vô tận sóng ngầm gặp màu lục trọng sáng tạo thời điểm lại cho nó bổ thêm một đao để nó triệt để lệnh thấu đánh nhịp liền làm kết thúc rồi liền phát căn bản không có tuyên truyền phát hành phân đoạn dù sao đối với phở mà nói có một cái kiểm chuẩn vô tận sóng ngầm nhãn hiệu cũng đã đủ rồi mà ở loại tình huống này dưới không hơi nào tiền kỳ thêm n h i ệ tuyên t truyền phát hành phở lại có thể tại tuần đầu thu hoạch siêu bốn trăm vạn lượng tiêu thụ cái này tiêu thụ số liệu bản thân cũng đủ để có thể xưng đ i n cuồng bất quá so lượng tiêu thụ điên cuồng hơn là nó trò chơi độ khó cùng làm cho người n g h n h ọ nhìn chân chối trò chơi thông quan suất chỉ là trò chơi tầng thứ nhất l i ề n đã soát rơi trọn vẹn một nửa người chơi chỉ có năm mươi người chơi thông quan mà ở sau đó tầng ba bên trong có thể thông quan người chơi số lượng c à n g là cấp tốc suy giảm đến mức đến d ê tầng có thể chót lọt người chơi mười không còn một thông quan s u ấ t chỉ có một phần trăm điểm c i u ngũ một trăm n g ư ờ i chơi bên trong có thể đi qua d ê tầng vẫn chưa tới hai người hơn nữa cái này còn không xong xuống chút nữa nhìn e một tầng thông quan nhân số hai trăm linh hai người không sai nhân số bởi vì tầng cuối cùng thông quan người chơi số thật sự là có ít thậm chí còn không đủ không, không một hoàng kim chi phong dứt khoát sửa lại trò chơi thông quan đơn vị đo lường dùng nhân số cụ thể thay thế số b á c h phân một trò chơi toàn cầu vượt qua bốn triệu người mua sắm dung loạn một tuần lễ c h ọ n vẹn một trăm sáu mươi tám giờ toàn cầu ngũ đại châu thất đại dương hai trăm ba mươi ba cái quốc gia cùng địa khu có thể triệt để thông quan người chơi nhân số mới miễn cưỡng đạt tới hai trăm mà hai cái này trăm người bên trong hoàng kim chi phong t h ủ phỉ tổng tài đoàn xem như người khai phá còn chiếm theo một cái trong sáng tự nhiên thông quan người chơi tính toán đâu ra đấy tổng cộng m ư ơ i chín tám người phải biết bình thường mà nói một trò chơi độ khó thường thường là cùng n ó lượng tiêu thụ tỷ lệ thuận trò chơi càng khó phụ phản hồi càng cao người chơi tính nhẫn l ạ i càng thấp lượng tiêu thụ càng thảm đạm quy luật này cho dù là hoàng kim chi phong loại này giỏi về tải độ khó cao trong trò chơi vì các người chơi cung cấp kết xù đang phản hồi công ty game cũng khó trốn bề ngoài cũng tỉ như nói lúc t r ư ớ c xe kỳ r ổ cùng năm nay trung tuần tuyên bố đặc x ả n ổ cả hai một cái là lan g loại trò chơi khai sơn thủy tổ sáng lập khơi dòng sự kiện quan trọng một cái là tập lan loại trò chơi đại thành cùng đỉnh tiêm phủ lên công nghiệp trình độ ra chỉ dưới siêu cấp ba s bản về trò chơi chất lượng bản về cách chơi khai sáng cho dù là ở rất nhiều hàng kim chi phong bản thân trong trò chơi cũng là tranh tranh nổi bật nhưng trên thực tế hai cái này trò chơi tuần đầu lượng tiêu thụ nhưng vẫn là không vượt qua đại danh đỉnh đỉnh rẽ si đ è n lệ vũ bảy cũng không có siêu việt ảnh gia đình ít tạ kết thỏ càng đổi không kịp đủ để có thể xưng mỗi người một phần ta thế giới mà nguyên nhân cuối cùng là bởi vì lan g cùng hồn không dễ chơi sao đáp án đương nhiên là phủ định không ai có thể phủ nhận bọn chúng tính chơi đ ù a thậm chí thương chúng nó nhân ái đến chết đi x ố n g lại bảy tuần mục tiêu tám tuần mục tiêu cũng như thường đánh hăng hái lan học gia hồn học gia càng là nhiều vô số kể nói trắng ra là cũng là bởi vì độ khó cao hoặc có lẽ là phổ biến tính độ chênh lệch độ khó siêu cao từ vừa mới bắt đầu liền khuyên lui không ít kỹ thuật độ chênh lệch người chơi lần lượt cảm giác bị thất bại càng là sẽ để cho không ít người chơi sinh ra trò chơi không phải sao nên mang đến vui không loại này linh hồn thắc mắc cho nên cho tới nay loại trò chơi này thị trường cùng lượng tiêu thụ so với ngang cấp trò chơi mà nói cũng là hơi kém một chút cũng tỷ như năm nay đặc s ở n ồ gờ c toàn cầu tuyên truyền phát hành phố ennis hết sức giúp đỡ h o à nhưng toàn t là xứng đáng n í đến t r ớ c mắt hoàng i độ vừa trò chơi đủ l ạ trợ trợ, kim chi phong thể bắt loại này đối u thụ, cũng với tính chơi bừa chính phủ phản hồi cân bằng cùng online người chơi cảm xúc đang phong tạo cực điều khiển cũng đầy đủ gây nên trò chơi vòng một mảnh xôn xao trong lúc nhất thời từ truyền thông đến người chơi lại đến bạn thương nghiệp đồng hành vợ thảo luận bên thai không dứt, c ùn đùn kéo đến không phải sao điên rồi đi một cái toàn cầu thông quan suất còn chưa đủ không không một trò chơi bán mẹ nó bốn trăm vạn bộ ta mẹ nó tin tức đều không biết làm như thế nào viết đừng có gấp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vợ luận tiếp theo phát lực lập tức phải đến, đến rồi đầu chó xác thực khẳng định có không ít người chơi khi nhìn đến đưa tin về sau biết ô n ta xem một chút là như thế nào sự tỉnh lòng tò mò mua sắm trò chơi cái này lượng tiêu thụ hơn không chừng tuần sau có thể siêu 450 vạn m ẫ u chốt là cái này 40 n a o giá bán quá hung tàn đây thật là hướng vô tận sóng ngầm lớn trên h á n g bóp một thanh lúc trước không phải sao còn có không ít người nói g vê đốt đối mặt vô tận sóng ngầm lựa chọn yên tĩnh c o đầu rút cổ sao hiện tại thế nào ta chỉ có thể nói vân uy nhất ngay từ đầu lựa chọn dập quân l 4 ố g ý nghĩ đã sai lầm rồi ảo mộng vi trọng yếu như vậy một cái động cơ c á c h tân bài tú vậy mà lựa chọn đối với hoàng kim chi phong một cái game cổ tiến hành cao thanh thiết lập lại thực sự là ra h ế n từ bên trong tấm ống hút nó như thế nào làm dù ô Si. anh em ngươi cái này lời nói dí dỏm trực tiếp làm cho ta yên tĩnh tốt mẹ hắn bất thường câu nói bỏ lừng a cam thảo ta mẹ nó chính ăn cơm chưa đâu ngươi thật đáng chết a ba ha ha, ha ha ha ha ha ha cái này câu nói bỏ lừng thật là hoạt bát mạ mẹ nó lúc đầu chờ mong giá trị rất cao một lần cải tiến kỹ thuật bây giờ bị gờ vê đốt đôi cái nắp bét tự nhiên n h ư thế không có cách nào tiểu hoàng có nghệ du toàn cảm giác phụ trợ giá trị bản thân thì tương đương với tại trình độ nào đó nắm giữ nhất định hiện thực tăng cường kỹ thuật nhưng vân u y lại là từ không tới có tương đương với vân u y ả o n g một một mà hoàng kim chi phong nghệ du một không nam còn kém không nam vô tận sóng ngầm ưu thế thật ra thật không lớn đừng lung túng đen hoàng kim chi phong trừ bỏ thể lượng bên ngoài làm gì cũng không khả năng cùng vân huy h ỏ a ngang bằng tất ta ta hiện tại liền muốn biết ảo ngộng cùng vân huy phản ứng gì này còn có thể là phản ứng gì vậy khẳng định là nộ、no, ba bất quá mấy ngày mễ quốc ảo ngộng động cơ nghiên cứu phát minh công ty tổng giám đốc điều hành ceo cắt tơ bắt cơ chính ngơ ngác ngồi ở bản thân sau bàn làm việc sắc thân s á c thẫn thờ nhìn xem trước mặt đã chở tối máy tính bảng màn hình khó mà xoay người ảo n g ộ n vi động cơ biểu hiện lực không tốt người chơi biểu thị vô cùng thất vọng sng đánh giá chủ biên s i monsắc nhọc bình chân chính chinh phục người chơi chưa bao giờ là đơn thuần huyễn kỹ n g ạ c lệ thị trị bút hơi ba mươi ức kế điều chỉnh giá chính sách tuyên bố về sau ảo m ộ n g ngày lệ thị trị giảm mức độ đầu tiên vượt qua hai mươi ảo m ộ n g bọn biển cuối cùng rồi sẽ vỡ tan bồi hồi tại toàn diện sập bàn biên giới ảo m ộ n g rốt cuộc nên đi nơi nào cấp hai nạn biểu hiện đại tây dương tài chính và kinh tế báo bình ảo m ộ n g cao điệu tuyên truyền bấy dập v i ệ n cao ú c trì tướng nghiêng lúc trước bị ký thác kỳ vọng ảo n ộ n g vi hoặc là lẽ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm d ạ nổ toàn nổ phong bình nổ giá cổ phi Thì chỉ nộ. theo chỉ h nộ. t hoàng kim chi phong bộ này phở tuyên truyền phát hành đơn tuần lượn g tiêu thụ đột phá bốn trăm n vạn bộ nguyên bản là bị giải bắc xích x ế p qua danh tiếng ảo mộng vi bài tú tác phẩm vô tận sóng ngầm rốt cuộc tao ngộ nó chi ám thời khắc ngươi nói giải bắc xích đầu tư cao có cực quan trò chơi tham dự kỹ thuật ủng hộ khai phát chi phí siêu hai ức cùng vô tận sóng ngầm một dạng cùng thuộc ba s cấp nhiều người trò chơi hoàn toàn lạy ỷ vào hậu phát chế nhân đánh cái bọn họ một trở tay không kịp có thể nhưng phở đâu so vô tận sóng ngầm thấp hơn chi phí càng ít tuyên truyền phát hành độ khó cao hơn một dạng đề tài một dạng loại hình một dạng nhiều người hợp tác. nhưng lại tại sổ mạ tỏ sần sổ gì cảm thụ hiệu quả hiện ra trò chơi lượng tiêu thụ chờ nhiều cái phương diện hoàn toàn nghiền ép lên n g ư ờ i vô tận sóng ẩm các người chơi sẽ ra sao những người đầu tư sẽ ra sao một cái khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo hoàn toàn mới một đời động cơ vốn nghĩ bài tú rực rỡ hào quang dẫn dắt làn gió mới chiều lần nữa đoạt lại bản thân thị trường số định mức trở thành trò chơi động cơ ngành nghề người đứng đầu người nhưng lại thành ngành nghề trò cười không có tăng lên không có đặc sắc không có ý nghĩa hoàng kim chi phong bản thân liên hợp nghệ du bên ngoài đưa toàn cảm giác phụ trợ cũng không kém hơn nào mờ vi thì ra tưởng rằng ảo mộng muốn tới cái tuyển không nghĩ tới là kéo đ ồ n g lớn tiền kỳ tuyên truyền mà mạnh như vậy lại là trước đây chưa từng gặp lại là dẫn dắt thời đại kết quả kết quả là cũng không cái gì đặc t h ủ thậm chí còn so ra kém gv đ ú t không phải ba f không phát cái này mới động cơ còn tốt phát bị chết càng nhanh thuần túy chính là nghĩ để cao trò chơi giá bán lại kiếm một thôi vốn đang rất do dự kết quả mang sang như vậy cái đồ chơi nhất định chính là năm nay to lớn nhất lựa gạt t r â n quý sinh mệnh rời xa ảo mộng toàn phương vị lượng tiêu thụ nhật ép chính như các truyền thông nói lúc này lễ ảo mộng rốt cuộc tại cuối cùng một tia lật bản hy vọng sụp đổ về sau tao nộ công ty từ trước tới nay trí mạng nhất trí ám thời khắc không cần quá nhiều suy nghĩ các tơ bắt c ờ cũng có thể tiên đoán được tiếp đó bọn họ muốn đứng trước trừ bỏ số lớn người đầu tư đối với bọn họ triệt để mất đi lòng tin mà rời sân bên ngoài còn có càng nhiều nguyên bản miễn cưỡng duy trì hợp tác công ty vứt bỏ cùng những người đồng hành điên cuồng hơn thị trường từng bước xâm chiếm quay đầu cái này dung chuyển một năm từ đầu năm ngang nhiên công bố điều chỉnh giá chính sách đến nay đến nay chín tháng hoàng kim chi phong động cơ diện thế xuất phẩm bạ tổ phiệu cuộc khởi hoàng kim chi phong tuyên bố liên hợp phèn nịt sợ cơ cộng đồng khai phát đ ặ c xảo ổ hoàng kim chi phong tuyên bố cùng cực quan g triển lãm trò chơi khép mở làm khai phát g i a phẩm g i ả i b ằ o s í t tam đại tác phẩm tam đại tiết điểm từng cái tiết điểm cũng là dẫn đến bọn họ ảo mộng thị trị chấn động ngã xuống trực tiếp nhân tố mà theo giờ khắc này tiến đến hoàng kim chi phong kiểm chuẩn vân uy đẩy ra ngôi thứ nhất kinh dị fts tác phẩm phù h ợ một k í c h trí mạng cũng rốt cuộc rơi vào bọn họ trên trái tim vốn liền lung lay sắp đổ lầu cao rốt c u ộ sụp đổ vốn liền yếu ớt không chịu nổi bệnh trạng bọt biển cuối cùng vỡ tan điều chỉnh giá chính sách man cuối c Tổng tài. Tổng tài. theo một tiếng la lên các tơ vắt cơ từ ngốc trệ trong ngượng ngùng hồi tỉnh nhìn xem chẳng biết lúc nào mở cửa lớn ra tiến vào văn phòng trợ lý các tơ vắt cơ đủ chậm ba giây mới run dậy bờ môi mở miệng hỏi tình huống thế nào tình huống ách chỉ thấy trợ lý mặt lộ vẻ khó xử chấm ngâm chốc lát mới khé thở dài một cái nói Vân uy phương uy d i ệ n xưng còn n tốt, tốt, tốt. tiếp nói g t ba tiếng h sau tốt các tơ hacker n đem trên bản công tác cà phê đổ uống cầm lấy muốn uống một ngụm lại nửa ngày cũng đổ không ra một giọt ngài trợ lý đi lên trước cầm qua đổ uống bình vặn ra nắp bình lại đưa trả lại cho hắn nếu như tin tức không nói vậy c o n i lần này có lẽ là thật đi nghe hồng đi nghe hồng kết nối cò mẹ là hội đồng quản trị thủ tịch dì tổ sú kệ đàm luận đưa vào cò mẹ là tự nghiên cứu động cơ công việc toàn cầu có được đem ra được tự nghiên cứu động cơ trò chơi tập đoàn không nhiều cò mẹ là chính là trong đó một cái tại sao phải kết nối cò mẹ là tự nghiên cứu động cơ tự nhiên là không cần nói nhiều đến mức vị vẹn địa phương diện nhà các tơ bắc cơ hít sâu một hơi lại xa suốt tinh thần tuyệt vọng thở ra con niệm chính là vị v ẹ n đi tại trò chơi sản nghiệp bên trong tiếng nói nanh bớt tự nhiên cũng đại biểu vị v ẹ n đi thái độ cũng là một cái từ thị trị hai trăm ước toàn cầu trò chơi động cơ ngành nghề kỳ hạn g ngắn ngủi chín tháng ở giữa rút lại sụt giảm đến thị trị khó khăn lắm trăm ước công ty đối với vị v ẹ n đi mà nói bản thân lại có đáng giá gì hết sức giúp đỡ điều kiện đâu quả thật giờ này khắc này bị quản chế tại hợp đồng bọn họ ảo mộng vẫn là vị vẽn đi hệ độc nhất vô nhị chiến lược đồng bạn hợp tác là chiếm cứ toàn cầu trò chơi sản nghiệp nửa bên giang sơn liên hợp tập đoàn một thành viên nhưng ảo mộng cuối cùng không phải sao v ì vẹn đi dưới cờ công ty tập đoàn là người ngoài từ lâu đến cuối ảo mộng cũng chỉ là v ì vẹn đi chế tài g vê đốt một con cờ một cái đao nhọn một cái con đường chỉ thế thôi thật ra điểm này các tớ mắc cơ đang cùng vân huy đặt thành hợp tác trước đó từ lâu có nói trước nói trắng ra là đây chính là hắn một trận đánh cược thắng cuộc ảo mộng chấp trưởng trò chơi động cơ d ư ớ i đầu đem ghế xếp nói một không hai định giá tự do tay trái vân huy tay phải có mẹn lạ lương tựa vị vẹn đi muốn làm gì thì làm nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn thua cuộc ai các tớ mắc cơ biết rõ số lớn người đầu tư rút lui cùng thị trị sụt giảm sẽ không như vậy dừng lại càng mãnh liệt hơn b á o tố thậm chí có khả năng đem hắn linh hồn cũng cùng nhau mang đi mà thật đáng buồn là giờ phút này hoàn toàn không có có nửa người nguyện ý hướng tới hắn rối ra viện trợ tay dù sao liền lúc trước hợp tác thân mật vì vẽ đi đối với hắn cũng bỏ đi như giày rách hắn lại có thể đạt được ai giúp giúp đâu nghĩ đến đây các tơ bắc cơ không khỏi nhắm hai mắt lại co rúm lại tại chính mình trên ghế làm việc giống một con đấu bại chó phát ra ngột ngạt mà tuyệt vọng lộc một tiếng ta thật đúng là hắn mẹ nó thiên tài vu hồ ba cùng lúc đó xem qua qua thẻ ngân hàng tin nhắn doanh thu thông chi thẩm rượu rượu tung tăng phát ra gieo họ cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi sơ ý một chút lại kiếm một bút ba、Đợt. hôm nay có sự tình canh một ngày mai canh ba bổ sung hết chương này chương năm trăm linh ba ta tâm ta được trong vắt như minh k í n h mượn công làm tư đều là thuộc chính nghĩa chương năm trăm linh ba ta tâm ta được trong vắt như minh k í n h mượn công làm tư đều là thuộc chính nghĩa trực tiếp chặt nửa giá biện pháp s á t thực có hiệu quả nguyên bản thẩm rượu rượu đều không nghĩ đến bộ này khẩu có thể vì nàng mang đến lợi nhuận cho nên cho tới nay cũng không có quá nhiều mà chú ý n ó lượng tiêu thụ nếu không phải là hôm nay hảo ngộng mặt trái tin tức tập trung bộ p h á t đưa tới nàng chú ý đưa nàng ánh mắt một lần nữa kéo về đến sự thâu tóm thù địch hảo ngộng tiến trình bên trên đoán chừng nàng đều sẽ không nhớ tới nhìn xem thẻ ngân hàng xem xét một lần bản thân tiểu kim khố có bao nhiêu tiền kết quả cái này không phải sao nhìn không biết xem xét vẫn còn có kinh hỷ trước đây không lâu nàng tư nhân tiểu kim khố bên trong vậy mà nhiều hơn một bút ba ước đao ngoại hối chuyển khoản phải biết cái này tấm thẻ ngân hàng là nàng chuyên môn vì hệ thống chuẩn bị từ khi hệ thống bắt đầu cho nàng mang đến hoàn lại tiền về sau cái này tấm thẻ ngân hàng tiến tới sổ sách nơi phát ra cũng chỉ có hệ thống hoàn lại tiền một hạng nói cách khác mà đoạn thời gian trước có thể làm cho hệ thống kết toán biên lai、like, tiến hành hoàn lại tiền hạng mục cũng chỉ có phụ hạng nghĩ vậy thầm rượu rượu trong đầu suy nghĩ l ó i lên điều lấy ra đã kết toán hoàn thành phụ、like, hạng, hạng, hạng mục kết toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất mười lần không lần trước mắt doanh thu kim lạch một hai mươi hai ước đao hạng mục hao tổn kim lạch không ba ước đ o hạng mục hoàn lại tiền kim lạch ba ước đao quả nhiên chính là cái p h thua thiệt không thể không nói cái này biên lai、like、thật sự là thật là khéo đầu tiên bởi vì hạng mục này trên lý luận mà nói là không có gia tăng bất luận cái gì kỹ thuật mới cho nên cũng liền không tồn tại căn cứ hệ thống quy định nếu ký chủ thông qua người quản lý đầu tư đã đã được duyệt hạng mục là hoàn lại tiền bội s u ấ t đem giảm bớt vì một năm hạn chế chính là bình thường chủ biên lai、like, gấp m ộ ư ơ i lần hoàn lại tiền hơn nữa nó đem bán định giá thật sự là quá thấp bốn mươi đao phần giá cả thật ra đã xa xa thấp hơn trên lý luận một năm ước đao chi phí tác phẩm bình quân giá bán nếu như cái này định giá là thẩm rượu rượu đánh nhịp quyết định lời nói như vậy cái này biên lai、like、căn bản liền không khả năng thành lập bởi vì hệ thống định giá khu ở giữa chính là dựa theo tác phẩm chi phí kim ngạch thông thường giá bán bình quân giá trị mà tính nói cách khác trước mắt trên thị trường đại đa số hoàng kim chi phong trò chơi định giá 60 đ a phần đã là hệ thống định giá khu ở giữa giá thấp nhất l ạ i thấp hệ thống không nhận biên lai、like、không thành lập nhưng vấn đề là lần này định giá điều chỉnh quyết sách người là cố thịnh cũng chính là người quản lý chủ quan ý nguyện bền trên đánh nhịp định đ o ạ n mà người quản lý quyền h ạ là so hệ thống quy tắc cao hơn đã như thế cái này giá đặc biệt biên lai、like、tài năng thành lập thật ra hiện tại thẩm rượu rượu quay đầu suy nghĩ một chút hệ thống cũng thực sự là rất tặc bản thân nó có bản thân định giá khu ở giữa cái này định giá khu ở giữa hệ thống người nắm giữ không thể tiến hành sửa đổi nhưng lại có thể bị người quản lý sửa chữa điều chỉnh nói cách khác nếu như hệ thống người nắm giữ cùng người quản lý có thể thông đồng lời nói tùy tiện làm chút cái gì không dùng đến nửa năm liền có thể kiếm thành thế giới nhà giàu nhất thậm chí chân chính trên ý nghĩa thực hiện phú khả đ ị c h quốc cũng chính là cân nhắc đến nơi này một chút hệ thống mới định chế bùn hệ thống không thể bị ngoại nhân lấy tất cả hình thức biết được cùng biết rồi nếu không lúc này tự hủy quy tắc chân chính trên ý nghĩa để cho hệ thống người nắm giữ thực hiện đấu với trời đấu với đất đấu với người tất cả đều kỳ nhạc vô tận mà cái này kỳ nhạc vô tận mấy năm trước vẫn ở tại tích lũy giai đoạn thẩm rượu rượu hoàn toàn không cảm nhận được cho tới bây giờ l ư ợ n g biến sinh ra chất biến đẩy ra mây mủ kiến nhận rõ thẩm rượu rượu cuối cùng là thể nghiệm được treo bức khoái hoạt có lẽ bàn tay vàng chính là như vậy a thẩm rượu rượu vui vẻ nghĩ đến sử dụng hệ thống cũng là cần ngăn trở cùng gặp chắc trở t ổ dù sao ta mới là hệ thống thiên mệnh trí nữ hoa ha ha ha ha ha ha nguyên bản nàng tiểu kim khố bên trong thì có hai mươi bảy ước đao lại thêm bây giờ cái này ba ước đao bây giờ rượu rượu tiểu kim khố tổng tư sản đã đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao trọn vẹn ba mươi ước đao cảm tạ lao cố cảm tạng phù hợp vậy ngươi đoán vì sao nhằm vào ảo mộng mặt trái dư luận thủy triều sẽ ở đây ngắn ngủi một hai ngày bên trong toàn diện tập trung bộc phát trực tiếp tại hai mươi bốn giờ bên trong đem ảo mộng thị trị truy xuống dưới trọn vẹn hai mươi thầm rượu rượu không động cố thịnh không động hoàng kim chi phong không động thậm chí ngay cả nghệ du cùng tấn đẳng cũng ở đây lặng chờ chỉ huy thời điểm ảo mộng mặt trái dư luận lại thình lình đột nhiên bạo phát hơn nữa tình thế lại như thế như bẻ cánh khô hoàn toàn là một bộ bắt tới cơ hội chiếu trong chết cả bộ thế ngươi đoán còn có ai như vậy hận ảo ngộng thầm rượu rượu cười đến cực kỳ mịt mờ không thể nói không thể nói nhà bốn ngay kế tiếp hoàng kim chi phong phòng họp toàn bộ cao quản đến đông đủ thầm rượu rượu ngồi ở chủ vị phía trên người mặc màu cà phê nhạt tiểu tây phục thay đổi ngày x ư a n g ọ t nào đáng yêu p h o n g lộ ra lưu loát lại g i ả dặn k h í chẳng đều càng đầy ba điểm người đến đông đủ chúng ta mở học a vừa nói hướng bên cạnh sở khinh chu đưa tới một ánh mắt gật gật đầu k h á t tay chặt lại sợ thư ký trong chấp nhóm này sở k i n h chu thậm chí có điểm hoảng hốt nhìn về phía ngồi ở chủ vị thẩm rượu rượu trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính trọng phảng phất là thấy được ông chủ cũ đồng dạng đã nhiều năm như vậy cho tới nay nàng đều đem rượu rượu xem như là tiểu mội một dạng c h i ế u cố dù sao lúc trước lao thẩm tổng đưa nàng điều động tới vì liền là để cho nàng chiếu cố tốt rượu rượu mà trên thực tế cái gọi là biết nữ chi bằng cha rượu rượu cũng là thật không có phụ lòng lao thẩm tổng lo lắng át chủ bài một cái tùy hứng làm bậy lớn mật ngày thoát nhưng mà bây giờ nhìn xem đem đầu tóc trại thành đại nhân bộ dáng mặc vào một thân đẹp trai âu phục rượu rượu sở khinh c h ú t nhưng cũng xác thực xác thực cảm nhận được những năm gần đây rượu rượu cải biến từ một cái chỉ biết được b ả y nát nhân sinh to lớn nhất lý tưởng chính là b ả y nát đến cùng từ đầu đến đôi u cá g ơ m với cho tới bây giờ chấp trưởng hoàng kim c h i phong cũng cùng bằng trình địa sản tại thực nghiệp hạng mục bên trên làm được phong sinh thủy khởi mặc dù ở trong đó cố thịnh xem như thẩm rượu rượu phía sau nam nhân chủ đạo tuyệt đại đa số phương châm cùng biến đổi nhưng không thể không nói bây giờ thẩm rượu rượu cũng đã không phải tay mơ ngày trước là tiểu thẩm tổng nàng chưa từng như xưng hô này qua thẩm rượu rượu tại trong âm thầm nàng sẽ để cho nàng diệu diệu đang làm việc bên trong nàng biết xưng hô nàng là thầm tổng một cái là thân mật tư sưng ơ một cái là công tác cần nhưng tiểu thầm tổng lại là nàng xem như thiếp thân đại bí nhất tán thành lại thành khẩn xưng hô nói xong chỉ thấy sở khinh chu trầm xuống một hơi lưỡng thẳng sống lưng chuyển hướng b à n hội nghị bày ra nhất chức nghiệp biểu lộ mở miệng nói tin tưởng hai ngày này đại gia cũng đều thấy được có quan hệ với mẹ quốc ảo mộng động cơ khoa học kỹ thuật công ty mặt trái tin tức cùng đó giá cổ phiếu cùng thị trị toàn diện sụt giảm tin tức từ hai trăm ư c đến khó khăn lắm trăm ư c ảo mộng suy tàn mang ý nghĩa chúng ta đột phá phong tỏa thành công to lớn rơi xuống điểm đóng băng thị trị mang ý nghĩa chúng ta đối với vị vẹn đi liên hợp tập đoàn toàn diện phát động phản kích bắt đầu bây giờ tại mặt trái tin tức ảnh hưởng dưới ảo mộng vi phong bình giảm lớn những người đầu tư toàn diện mất đi lòng tin mà cái này hoàn toàn chính là hiện lộ rõ ràng chúng ta đại quốc phong phạm dân tộc tự tin xí nghiệp đảm đương thời cơ tốt nhất sản nghiệp tiến bộ cần liên hợp phát triển kinh tế mở rộng cần chúng ta buông xuống thành kiến hóa thù thành bạn hiệp đồng tiến bộ xem như đã từng toàn cầu cao cấp nhất trò chơi động cơ khai phát công ty ảo mộng vi tiến bộ không nên bị gật bỏ mà chúng ta xem như suy nghĩ toàn cầu đại quốc xí nghiệp tự nhiên có nghĩa vụ làm ra đảm đương làm gương mẫu ta tuyên bố đi qua cao tầng ban giám đốc toàn thể quyết nghị nhằm vào mễ quốc cảo mộng động cơ khoa học kỹ thuật công ty đến đỡ tính thu mua kế hoạch hiện tại mở ra ngày mồng tám tháng chạp tỏi là thật có thể trừng mắt nói ra những lời này à? nhất là lấy mọi di dạ cầm đầu một đám ngoại quốc cao quản trong lòng khâm phục đã đạt tới đ ỉ n h phong quả thực là muốn đầu giảm xuống đất đến đ ỡ tinh thu mua đào thảo từ này t u y ệ t có thể đem sự thâu tóm thù địch thay thế thành như vậy có sức tưởng tượng điểm tô cho đẹp từ ngữ có trời mới biết ngồi ở chủ vị ngày mồng tám tháng chạp tỏi vợ chồng chính trị giác nộ g cao bao nhiêu chúng ta cũng không phải dùng thô lỗ tư bản thủ đoạn đối với bây giờ bại tướng dưới tay tiến hành dã man cưỡng đoạt t đến nỡ đảm đương phong phạm chúng ta là tại khẳng định ảo mộng cải tiến kỹ thuật thái độ cổ vũ ảo mộng sản nghiệp tiến bộ xem như cứu văn một cái đã từng dẫn dắt ngành nghề tiến bộ bây giờ lâm vào trọng trọng trong nguy cấp ngành nghề nhân tài k i ế n xuất đây là vì toàn cầu trò chơi sản nghiệp làm công hiến là vì trò chơi tiến bộ khoa học kỹ thuật giữ lại hòa trùng ta đây gọi ác ý sao sai mười phân sai đây là cao thượng tiến hành múa chính nghĩa lá cờ v u n g chính nghĩa chi sư ta tâm ta được trong mắt như minh kính mượn công làm tư đều là thuộc chính nghĩa kế tiếp hoàng kim chi phong muốn làm liên là lại chủ tịch tiểu thẩm tổng thẩm diệu diệu dưới sự hướng dẫn đối với bây giờ bởi vì mất đi lòng tin mà nhau nhau rút lui giữa sân tiểu những người đầu tư trong tay cổ phần triển khai điên cuồng mà thu mua điều khiển chỉ cần có thể cầm x u ố nào g mậu vượt qua ba mươi phần trăm cổ quyền như vậy dựa theo quy định hoàng kim chi phong liền đem lập tức đối với ảo mậu phát ra thu mua muốn hẹn về sau lại đem nghệ du cùng tấn đ ẳ n g kéo nhập bọn tam phương cộng đồng cầm cổ phần ba mươi b ố phần trăm liền có thể được hưởng bác bỏ tính khống cổ quyền từ trên căn bản ảnh hưởng đến ảo mậu công ty tất cả thương nghiệp quyết sách đến lúc đó ảo mậu vi tất cả kỹ thuật đ Mà một mực k h ố nhưng n i hiện u bọn họ, hiện thực tăng thực c ờ vậy hiện tại nên trả số sách áo ngộng hết chương này chương năm trăm linh bốn mạng in hy vẩn để cho thu mua ở đây ra tốc ca chương năm trăm linh bốn mạng in h ỷ vẩn để cho thu mua ở đây ra tốc ca tình huống gần nhất càng ngày càng không được bình thường đỉnh lấy mắt đầy tơ máu cắt t ơ t mắc g ờ nhìn xem sáng nay trợ lý phát tới mới nhất t à i báo lâm vào trước đó chưa từng có sợ hãi thậm chí là trong ngượng ngủng trình độ nào đó mà nói hắn đã mất ngủ vượt qua bảy mươi hai giờ có lẽ trung gian hắn đã từng ngắn n g ủ i híp mắt qua hai ba giờ nhưng bây giờ hoa mắt t r o n g mặt hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ bây giờ ảo mộng thị t r ị đã rất phá đáy cốc mới nhất định giá còn sót lại tháng một năm một năm ước cao hơn nữa phong bị rột trời mưa cả đêm từ báo cáo mới nhất đến xem một nhà quyền sở hữu vị bộ lẻn công ty đang lấy lượng lớn tài chính đ i ê nhất ngay từ đầu nhìn thấy cái này quyền sở hữu thời điểm cắt thơ hát cơ còn tưởng rằng là cực quan trò chơi phát lực chuẩn bị đem bọn hắn nhập vào dưới cửa nhưng vấn đề là đi qua một phen điều tra về sau nhà này thu mua công ty lại cùng cực quan trò chơi không có nửa xu quan hệ thậm chí cùng trò chơi sản nghiệp đều không có nửa xu quan hệ theo trước mắt bọn họ nắm giữ tư liệu đến xem đây là một nhà khoa học kỹ thuật sáng tạo đầu nhập công ty thành lập tại mười năm trước công ty quy mô một mực không t í n h lớn trước đó đầu tư qua hạng mục đại đa số vì di động thông tin khoa học kỹ thuật chỉnh thể hạng mục đầu tư không lớn không nhỏ công ty kinh doanh phát triển cũng không nóng không lạnh chỉ có như vậy một nhà không có danh tiếng gì bình thường mà không thể lại bình thường xí nghiệp lần này lại theo dõi bọn họ các tơ m ắ c cơ mặc dù hoa mắt chóng mặt nhưng lại cũng không có triệt để hồ đồ cái này không đạo lý a hắn thật sự là không hiểu rõ phải biết bình thường mà nói sự thâu tóm thù địch chỉ biết nhằm vào những cái k i a tại bản thân trong lĩnh vực có tiến bộ nhảy vọt không gian phát triển đều tốt xí nghiệp dù sao thu mua mục tiêu liền là để kiếm tiền nhà một nhà xí nghiệp lô vốn thu mua cái rắm mau trốn còn không kịp đây đương nhiên hắn cũng được suy đoán nhà này tổ lẻn công ty thu mua bọn họ là vì thu hoạch trong tay bọ vừa mới tuyên bố mới mẻ xuất hiện ảo mộng vi kỹ thuật nhưng vấn đề là không nói đến thu mua phát động công ty căn bản là từng bước chân trò chơi sản nghiệp liền chỉ nói hiện tại ảo mộng vi phong bình cũng tựa hồ không đủ để làm cho người thèm nhỏ dại á dù sao hiện tại tất cả mọi người lại nói bọn họ ảo mộng vi cùng hiện thực tăng cường kỹ thuật là rát rưởi cầm không lên đài rát rưởi nghe hồng có mẹn là chủ tịch văn phòng nguyên bản nhằm vào bản thân vốn liền có tương đối thế yếu phương hướng tiến hành khai phát chính là làm nhiều công ít tiến hành thúng chi nó cuối cùng hiệu quả còn không như ý muốn nói chuyện ý tổ sủ kẽ đem pha tốt trả ô long g a o cho đối diện thai to mặt lớn mặt mũi tràn đầy bóng loáng người da trắng m ờ i con nịp tiên sinh không sai ngay tại ảo ngộng ở vào nước sôi lửa bỏng sức đầu mẹ chán thời khắc nguyên bản đem song phương hợp tác nói đến tiền cảnh vô hạn quan hệ thân mật gắn bó vân uy tổng giám đốc điều hành ceo con nịp đã viễn phó trùng dương đến đông tân triển khai hợp tác với cọ mẹn là hiệp đảm con nịp tiên sinh quyết sách lại chính xác bất quá y tổ xù kẹ cười nói kịp thời tại trong bùn l ấ y b ư ớ ra dù sao cũng so hao tổn nhiều tài nguyên hơn muốn tốt c u tay cầu s i n nhà can đảm lắm y tổ xù kẹ lời nói rất là gió mát thậm chí mang theo điện bỏ đá xuống giếm miệ mai mũi vị quả thật vân uy cùng con mẹn là mặc dù bây giờ đều lệ thuộc vào vị v ẹ n đi tư bản dưới cờ là trên lý luận huynh đệ xí nghiệp nhưng trên thực tế hai phái ở giữa minh tranh ám đấu nhưng lại chưa bao giờ dừng lại luôn luôn trong bóng tối phân cao thấp dù sao cả hai đều cùng thuộc cự đầu xí nghiệp là vị v ẹ n đi trò chơi sản nghiệp bố cục bên trong người nổi bật ai biểu hiện tốt hơn tự nhiên là có thể thắng được càng nhiều người khen phân vào tay nhiều tài nguyên hơn cho nên y tô xủ kệ sắc mặt như thế cũng là chẳng có gì lạ nhưng lại đáng còn ít nửa đời người diễu võ dương oai nhưng ở tay chân nơi này ăn quả đáng mẹ hắn vương bắt đản có thể tính nhường ngươi tìm tới cơ hội miệng mai chế rêu đúng không con y quan thẩm trong lòng thầm mắng ỉ tổ sủ kệ tiểu nhân đắc t r í nhưng lại lại không có biện pháp gì tốt ai bảo ảo mộng cái phế vật này như vậy bất tranh khí đâu nguyên bản tình thế một mảnh tốt đẹp phong tỏa tăng giá một mạch mà thành bọn họ vốn là có thể trích thủ giá thiên nhưng cuối cùng lại thất bại trong căn t ứ c bây giờ ảo mộng đã bị bọn họ chân chính vì vẹn đi hệ vứt bỏ chính như cắt tơ bắt cơ suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu ảo mộng đều chẳng qua là con nịp trong tay một con cờ mà thôi có thể sử dụng liền dùng không dùng đến l i ề ném tuy có tổn thất nhưng cũng không tính thương cân động cốt đến mức ảo mộng nha chết sống lại có quan hệ gì đâu nhưng mà nghe nói hiện tại đang có xí nghiệp tại đối với bọn họ cổ quyền tiến hành thu mua hơn nữa tình thế rất mạnh à. ngay vậy ý tổ sủ kẽ mở miệng nói chuyện này có phải hay không có kỳ quặc xé bức về xé bức cả hai dù sao cũng là trên một sợi dây châu chấu nên lo âu phương ý tổ sủ kẽ tự nhiên cũng sẽ kịp thời hiện ra hắn nhạy cảm h ứ u giác điểm ấy ý tổ chủ tịch không cần lo lắng nhấp một mụm trà con y khoát k h á t tay ra hiệu không cần lo ngại chuyện này bắt đầu xuất hiện manh mối thời điểm chúng ta liền đã chú ý tới dù sao theo lý thuyết dạng này một nhà đang đứng ở sụt giảm bên trong xí nghiệp người đầu tư là e sợ cho tránh không kịp nhưng đi qua chúng ta điều tra cùng biết rồi phát động thu mua chỉ là một nhà không nóng không lệnh phổ thông đầu tư tập đoàn lúc trước căn bản chưa từng bước chân trò chơi sản nghiệp cũng cùng trò chơi tương quan sản nghiệp không có bất kỳ cái gì liên quan đoan chừng là nghĩ nhặt cái lớn để l o ạ n dù sao năm đó màn hạ tợ tăng d ầ u thông tư bản chính là mua thấp bán cao gần như đóng cửa đặc nhĩ phổ tư địa sản tập đoàn mới có bây giờ quy mô nha tư bản nhạc viên bên trong từng cái người đầu tư đều sẽ cho là mình là cái kia thiên mệnh bất phàm duy nhất càng lớn lợi ích cùng sòng bạc giống như là đèn đúc với bơm b ớ m đồng dạng hấp dẫn lấy bọn họ có lẽ ý tổ chủ tịch đối với loại tình huống này hơi có vẻ lạ l ắ m nhưng trên thực tế loại chuyện này tại tư bản thế giới bên trong mỗi ngày đều đang phát sinh thắng thân biển lửa bơm b ớ m nhiều vô số kể chỉ cần cùng trò chơi ngành nghề không quan hệ chúng ta cũng không cần lo lắng nghe con h i ệ p lời nói ý tổ sủ kẹ nhún nhún vai xem như chấp nhận con h i ệ p là ai vân uy là cái gì tập đoàn bàn về sự thâu tóm thù địch bàn về bản vận hành phóng nhãn trò chơi khoa học kỹ thuật ngành nghề lại có mấy người có thể so sánh bọn họ còn quen thuộc cái đồ chơi này chính là vân huy tuyệt chiêu nhi người cũ tất nhiên con niệm đều đã nói như vậy vậy hắn cũng liền lại không cần lo lắng nghĩ đến đây y tổ sủ k ẹ nhẹ gật đầu cũng chính là cái gật đầu này hảo ngộng vì vẹn đ i hệ minh h i ế u xem như hoàn toàn vô tình b ứ c bỏ hắn phương diện này vẫn là con niệm tiên sinh tương đối chuyên ngành ta cũng chỉ là lo ngại vừa nói y tổ sủ k ẹ yên tâm vô tình khoát tay cười nói rất khó tưởng tượng một nhà khoa học kỹ thuật đầu tư tập đoàn vì sao lại tin tức biến động ngắn ngủi một tuần lễ về sau các tơ bắt cơ trung quy là ngủ lấy một tan g i ấ ngay tại hôm qua theo nắm giữ ảo mộng 12% cổ phần đại cổ đông một trong nội danh trò chơi khoa học kỹ thuật sản nghiệp đầu tư tập đoàn lạ tư bản tuyên bố rút lui cỗ nhà kia tự cho mình siêu phàm thần bí bộ lẹn đầu tư công ty rốt cuộc lấy 30% cổ phần nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động cũng kỳ thời chuẩn bị đối với ảo mộng khởi s ư ớ n g thu mua muốn hẹn một khắc này tất cả tâm thần bất định cùng sợ hãi cuối cùng hết thể đều kết thúc biến thành vô kế khả thi thở dài một tiếng chín tháng ác mộng một dạng kinh lịch đã từng quát tháo pha vân cực thị một thời bị rất nhiều ngành nghề truyền thông xưng lạ tiền đồ vô lượng kỳ hạo ả cực kỳ hí kịch rất nhanh chóng có lẽ ở tại bọn hắn thị trị cao tới hai trăm ư c thời điểm chẳng ai sẽ nghĩ đến dạng này một nhà trò chơi khoa học kỹ thuật tập đoàn sẽ ở ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong liền lâm vào không thể vãn hồi trong t u y ệ t cảnh trơ mắt nhìn mình thị trường bị chia cắt bản thân huyết nhục bị chia ăn hầu như không còn cuối cùng trở thành một bộ mộ bên trong sương khô một khi bạo g i à u một khi thất vọng phố oan chưa bao giờ tin tưởng trường thịnh không suy cái gọi là thị trị đều là giả lập sụp đổ một khi bắt đầu liền đem như cao ốc khuyên đảo nước đổ khót có lẽ từ tập đoàn khởi đầu đến bắt lấy kỳ ngộ điên cùng tăng giá trị tài sản ảo ngộng cũng không có dùng thời gian quá dài bất quá ngắn ngủi mấy năm nhưng hư huyễn bọn biển một khi vỡ tan đổ sụp cùng tiêu tan đánh tới tốc độ hiển nhiên càng nhanh ảo ngộng sẽ thành ảo ngộng ảo ngộng động cơ giá cổ phiếu kéo dài đi ngã trượt xuống tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối ngày xưa không còn ảo ngộng chỉnh thể giá cổ phiếu sập bàn vì vẹn đi đối với cái này yên tĩnh đại cổ đông tuyên bố rời sân lạ tư bản rút lư cỗ ảo n g ộ n đã dép vì tuyết lại lạnh vì xương thần bí công ty tiếp bổng lạ siêu ba thành ý muốn như thế nào? từ sùng nhi đến bỏ con ảo mộ n g ác mộng chín tháng từng đầu hát suy đưa tin cùng tin tức cùng đùn kéo đến nga không nói chính xác không phải sao hát suy dù sao ảo mộ n g ác liệt tình cảnh đã không cần lại tiến hành bất luận cái gì thêm mắm thêm mối khoa trương mà đã không chỗ nào ỉ vào cắt tơ b ắ c cờ cũng cuối cùng lựa chọn tiếp nhận cái này đã không thể l ị c h chuyển thế cục dù sao hắn liền là không tiếp nhận cũng sẽ không có gì biện pháp khác bất quá nói đến cũng là kỳ quái làm tất cả hy vọng tất cả đều tiêu tan hắn xem như công ty người cầm lái nhưng lại thản nhiên không ít trọn vẹn ngủ qua mười hai tiếng cắt tơ vắc cờ bây giờ tinh thần khôi phục không ít người mặc chính thức ngay ngắn âu phục là bởi vì nhà kia thần bí bộ l ẹ n công ty hôm nay liền đem đến mễ quốc đối với bọn họ phát ra thu mua mời rất nhanh thư ký thông chi đối phương hiệp đàm đại biểu đã đến phòng họp c ắ t t ơ r h t c ơ cũng nhẹ gật đầu thật dài thở ra một hơi đứng người lên tiến về phòng họp nhưng mà ngay tại hắn vừa mới đẩy ra cửa phòng làm việc hướng đi phòng họp thời khắc một tên trợ lý lại chạy tới nói cho hắn ngay vừa mới rồi nhà này bộ l ẹ n công ty vậy mà ban bố một cái tin tức biến động thông cáo trợ lý mang đến tin tức mới nhất để cho cutter h a c k có chút sợ dun bước chân hơi chậm người là nói nhà này muốn đối với chúng ta khởi xướng thu mua mời bộ l ẹ n công ty vừa mới tiến hành tin tức biến động là phương diện gì biến động cổ đông sao vẫn là cái gì cao tầng nhân sự biến hóa ách đều không phải là trợ lý lắc đầu nhìn qua cũng cực kỳ mê hoặc đem tư liệu đưa cho cutter hacker bọn họ sửa lại công ty x l o gần cùng tên công ty ngay vậy tiếp nhận thẻ tư liệu đặc biệt hacker như mày nhìn lại thấp giọng mê hoặc lầm ầm thị g i á c phủ lên vật lý diện toán trí tuệ nhân tạo âm thanh tiếng vọng internet an toàn cùng vững chắc hiện thực tăng cường nói đến chỗ này cửa phòng họp mở ra các tơ m ắ t cơ ánh mắt cũng rốt cuộc rơi vào nhà này thần bí vỗ lẹn công ty đại danh phía trên mãi đèn hi vần mãi đèn hi vần xuống m ộ t khắc liên nghe sớm đã chờ đợi đã lâu mãi đèn hi vần đại biểu chậm dại đứng dậy mở miệng nói buổi sáng tốt lành các tơ m ắ t cơ tiên sinh chúng ta thời gian có hạn để cho thu mua tốc độ tăng nhanh c h ú t g ta ts chậm chút còn có một trường hết t r ư ờ n g này chương năm trăm linh năm động cơ đại nhất thống xị、sì、vợ tần thủy hoàng c h ư ờ n g năm trăm linh năm động cơ đại nhất thống xị、sì、vợ tần thủy hoàng trong nháy mắt các tơ bắc cơ chỉ cảm thấy mình đại não cũng là trống rỗng đã thấy ở vào khách tọa phía trên không phải người xa lạ chính là hoàng kim chi phong công ty game tổng tài tổng giám đốc điều hành ceo xả ngũ cố thịnh lần đầu gặp gỡ lao bằng hưu đi qua chín tháng ở giữa quý t i xuất ra để thi khó này có thể có phần làm người đau đầu à nói xong chỉ thấy cố thịnh tay hướng hắn đưa tới các tơ bắc cơ vội vàng gấp đi hai bước đưa hai tay ra cùng đem nắm gần như là hoàn toàn theo bản năng phản ứng thậm chí bên này hai tay đã đưa qua các tơ bắc cơ đầu góc lại vẫn không có cùng lên mãi đèn hỉ vẫn phía sau lao bản dĩ nhiên là hoàng kim c h i phong trách không được trách không được một cái không có danh tiếng gì khoa học kỹ thuật đầu tư công ty lại đột nhiên đưa mắt nhìn sang trò chơi ngành nghề trách không được tại bây giờ loại này toàn viên hát suy tình hôm d ư ớ i bọn họ vẫn như c ũ lựa chọn thu mua ảo ngộng bởi vì mãi đen hy vận là xuất t ử cố thịnh tay a yên tĩnh trong phòng học trọn vẹn yên tĩnh năm giây quá hí kịch hóa chầm nửa ngày mới phản ứng được c ắ t t ơ bắt c ờ giờ phút này thậm chí hơi muốn cười nếu như lúc này không có người xuất thủ như vậy tiếp qua không một nửa tháng ảo n g ộ n tòa cao ốc này liền sẽ ẩm vang sụp đổ mà ở cái này sinh tử tồn bóng trước mắt hướng bọn họ dỗi ra viện trợ tay lại không phải cùng ảo mộng quan hệ càng mật thiết hơn vân uy hoặc cọ mẹt lạ ngược lại là trước đó bị bọn họ ảo mộng phong tỏa chế tài hoàng kim chi phong như thế h í kinh hóa một màn làm sao có thể không cho hắn cười khổ một tiếng đâu mặc dù trên lý luận mà nói hoàng kim chi phong lần này cái gọi là thân xuất việt thủ mục tiêu phi thường không trong sáng gần như chính là lấy sự thâu tóm thù địch thủ đoạn t r ắ n g trận thu mua bọn họ ảo mộng c ổ quyền thậm chí ngay cả l à tư bản cao tới mười hai c ổ quyền cũng bị bọn họ tiếp nhận bỏ vào trong túi nhưng mọi thứ bất luận quá trình như thế nào cuối cùng cũng nên rơi vào một cái kết quả bên trên mà chuyện này kết quả chính là hoàng kim chi phong nguyện ý hướng tới bọn họ thân xuất việt thủ giữ được bọn hắn một cái mạng để cho bọn họ không muốn phá sản giải tán thậm chí để cho các ngươi thị trị d ừ n g sụt nghịch chuyển một lần nữa đi đến càng rộng lớn hơn lên cao con đường cố thị ngồi xuống thân khoanh hai tay giọng điệu thản nhiên nói hắn ngữ điệu bình thản chậm ổn không có cái gì g ư ợ t sóng phản phất để cho kéo dài trọn vẹn chín tháng nào mộng ngừng lại xu hướng suy tàn nghịch chuyển bắn ngược hắn thấy bất quá là chuyện dễ như chờ bàn tay nếu là người khác các thơ bắc cơ nhất định sẽ đưa tới một cái lập lờ nước đôi mỉm cười trong lòng thầm mắng một tiếng đừng thổi ngưỡng bức đừng nói ngươi hiện tại tình thế này dưới trừ phi thiên vương lão tử đến, đến rồi không phải dù ai cũng không cách nào tại thời gian ngắn n ị c h chuyển ảo mộng sụp đổ nhưng hôm nay thiên vương lão tử hắn thật đến rồi các thơ bắc cơ không phải người ngu hắn đương nhiên biết từ đầu đến cuối tất cả những thứ này cũng là hoàng kim chi phong t ạ i đổ thêm dầu vào lửa hoặc là trực tiếp cùng bọn hắn chính diện chống lại tự nghiên cứu động cơ đột phá phong tỏa hoặc là từ phía sau màn sai sử tất cả trong bóng tối cổ động mặt trái dư luận mượn danh nghĩa hoa quốc có đôi lời gọi là giải chung ô còn phải người b ố t r h ố n g ảo mộng n g ã xuống bắt đầu tại hoàng kim chi phong động cơ nghiên cứu phát minh chống lại bây giờ muốn ngừng lại xu hướng suy tàn tránh cho phá sản cùng tiến một bước sụp đổ cũng chỉ có hoàng kim chi phong có thể cứu bọn hắn nghĩ đến đây các t ớ m ắ t cơ ha to miệng tựa hồ là muốn nói gì rồi lại không nói gì đi ra hắn còn có thể nói cái gì đó ngay ngay bạn đồng sự nhìn chằm chằm lúc trước đồng bạn hợp tác vô tình bỏ qua bây giờ bày ở trước mặt hắn còn sót lại con đường này có thể đi không phải sao chính như cố thịnh mong muốn cùng ảo mộng đàm phán cũng không có kéo dài bao lâu tại một mảnh tích cực bình thản trong không khí như là nước chạy thành sông đồng dạng song phương cứ như vậy đã đ ạ t thành cộng đồng mục đích bất quá có một chút ta hơi tò mò không biết cố tổng có phương tiện hay không nói vài ngày sau ngay tại song phương ký kết hiệp nghị về sau c á t tơ b ắ c cơ do dự hỏi trong lòng thắc mắc mài đen hi vân từ vừa mới bắt đầu chính là vì ám độ t r ầ n thương tránh cho bị v ỉ vẹn đi trong bóng tối làm dối che giấu hai mắt người dùng sao nếu là dạng này tại sao còn muốn thay tên đâu các tơ mắc cơ vẫn nghĩ không thông hoàng kim chi phong cử động lần này ý nghĩa chuyện cho tới bây giờ tất nhiên ảo mộng đã cùng phổ ennis một dạng trở thành Hoàng Kim chính i với Phong phụ thuộc công ty. Có quan hệ công quan lần này, đến ty. t Có đỡ tính thu h mua, bộ p ậ như t ì n huống,、Cô、Thịnh tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc Cố cũng tự ít đ a c hắn o h tiết lộ một chút. lộ c h í nói h như hắn n nhà này dùng cho thu mua cổ quyền bộ len quyền sở hữu công ty tác dụng lớn nhất chính là che giấu hai mắt người không cho vị vẹn đi biết là hoàng kim chi phong trong bóng tối trắng trận thu mua cổ quyền bằng không vì vẹn đi cho dù không nguyện ý thu h à o m ộ n g cái này cục diện rồi dám nó cũng tuyệt đối sẽ không để cho hoàng kim chi phong dễ dàng như vậy đắc thủ mà vì đạt tới loại hiệu quả này cố thịnh cùng thẩm diệu diệu muốn đi cố ý nhờ giúp đỡ lao thẩm không sai nhà này nội tình sạch sẽ ngoại tịch công ty là thông qua thẩm thị tư bản con đường thu hoạch được mà giống như là dạng này cái gọi là nội tình sạch sẽ công ty thẩm thị tư bản trong tay còn có thật nhiều những sĩ nghiệp này đều không phải là thông qua cổ quyền hoặc tài chính loại này trực tiếp hình thức cùng thẩm thị tư bản có lại cho nên tự nhiên t r à không ra cái gì thuộc về là hơi màu xám nhưng miễn cưỡng hợp pháp quan hệ mà bây giờ nhà này bộ lẻn công ty cũng theo hảo mộng thu mua chính thức đặt thành cũng bị vào đến hoàng kim chi phong giới cờ một hệ liệt này thao tác các tơ hát cơ đều có thể xem hiểu nhưng vấn đề là đổi tên ý nghĩa là cái gì đây nếu như nhà này bộ len quyền sở hữu công ty cũng chỉ sung làm một cái trung gian chất môi giới tác dụng dùng sau khi xong liền trực tiếp hoàn toàn nhập vào hoàng kim chi phong liền được đơn giản mau lẹ làm gì còn muốn giữ lại cái công ty này độc lập tính thậm chí chuyên môn cho nó sửa đổi tên cùng slo cầm đâu mắc cơ tổng t à i cực kỳ nhạy cảm nha nghe vậy cố thịnh đem ký tên tốt hiệp nghị hướng bên cạnh đầy giao cho sở khinh chu cất kỹ cười cười nói như vậy nhạy cảm lúc trước có thể không nên mê tín ăn thịt người không nhà xương vì ven đi ách cái này ha ha a đối mặt cố thịnh trêu chọc cắt tớ mắc cơ niết miệng lộ ra xấu hổ nụ cười mà t h ế thế cố thịnh cũng là vô vai hắn một cái đua một chút mắt cơ n tổng tài chớ để ý không có không có mắt cơ n vội vàng k h o á t tay hiện tại ai là lao đại hắn vẫn là phân rõ lúc trước cũng chỉ là hồ đồ rồi bị ma quỷ ám ảnh cái kia cần phải nhớ bị ma quỷ ám ảnh hậu quả về sau tuyệt đối không nên ở xuất hiện mỉm cười liền nghe cố thịnh nói dù sao chúng ta muốn cộng đồng đứng trước là một hạng giả lập khoa học kỹ thuật trong lịch sử trước đó chưa từng có to lớn công trình tuyệt đối phải không thể mù quáng tự tin phớt lờ không sai chính như các tơ mắt cơ suy nghĩ nếu như m á i đèn hỷ vẫn chỉ là một che giấu thai mắt người công cụ như vậy nó tuyệt đối không có tất yếu thay tên thậm chí tại hoàn thành thu mua về sau vẫn như c ũ g i ữ lại cho nên m á i đèn hỷ vẫn là có nhiệm vụ trọng đại mang theo cố thịnh nói ra nhiệm vụ này cùng trò chơi ngành nghề có thiên ti vạn lũ liên hệ rồi lại áp đảo trò chơi phía trên nó là siêu việt trò chơi tính hạn chế giả lập chi địa là chỉnh hợp ngàn vạn thế giới tập trung đầu m ố i then chốt đây là một hạng chưa từng có sáng tạo nghĩ là giả lập hình thái cuối cùng mà cái này sáng tạo nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt tay vào làm thực hiện rửa mắt mà lợi a cứ như vậy hoàng kim chi phong đến đ ợ tính thu mua cứ như vậy tại một mảnh yên tĩnh bình yên bên trong kết thúc không có gọn sóng không có đội cho nên nước chạy thành sông nhưng mà cái này nhìn như gió êm sóng lạng hòa bình thu mua nhưng ở trò chơi trong vòng nhấc lên một mảnh kinh đ ả o hải lãng ba ngay tại toàn diện thu mua chính thức hoàn thành ngày thứ hai một tin tức xuất hiện trực tiếp dẫn nổ toàn cầu trò chơi ngành nghề động cơ địa chấn hoàng kim chi phong liên hợp nghệ du tấn đẳng đột nhiên tuyên bố song thành đối với ảo mộng động cơ công ty thu mua hoàng kim chi phong thành ảo mộng to lớn nhất cổ đông mà theo cái tin tức này công bố ngắn ngủi ba phút có quan hệ với ảo mộng đổi chủ tin tức liền ẩm vang tại trò chơi vòng n ổ tung ngành nghề địa chấn một mảnh xôn xao hôm nay không phải sao ngày cả tháng bốn g a y vừa mới rồi hoàng kim chi phong chính thức trở thành ảo mộng động cơ khoa học kỹ thuật công ty to lớn nhất cổ đông tháng chín tiếp xúc một khi cuộc khởi hoàng kim chi phong thành ảo mộng to lớn nhất cổ đông chấp trưởng toàn cầu động cơ ngành nghề người cầm đầu lập tức dừng ngã theo hoàng kim chi phong tuyên bố nhập chủ ảo mộng ảo mộng giá cổ phiếu chín tháng tới lần đầu nên đón địa con thế kỷ tính thu mua trải qua chín tháng đánh cờ hoàng kim chi phong cuối cùng tuyên bố thu mua ảo、mộng. thực hiện sản nghiệp liên hợp mới đột phá đến đỡ tính thu mua hoàng kim chi phong biểu thị lần này thu mua nhất ý nghĩa trọng đại chính là giữ ngành nghề tiến bộ hòa trùng tốt hơn thực hiện sản nghiệp hiệp đồng phát triển lập tức bạo tạc toàn bộ trò chơi ngành nghề đều manh động quả thật dựa theo trước đó tình huống đến xem ảo mộng sập bàn không khó dự đoán một đám công ty các truyền thông cũng có n ó n trước nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ đến là cuối cùng cứu vớt ảo mộng không phải là vân uy cũng không phải có mẹ lạ thậm chí không phải sao ngấp nghẽ ảo mộng hồi lâu ngành nghề bạn đồng sự mà là từng bị tính nhắm vào phong tỏa qua hoàng kim chi phong Cũng khó từ r á hôm nay trở đi thế giới động cơ nhìn hoa quốc hoa quốc động cơ nhìn hoàng kim n hoàng kim động cơ hiện tại cái này cái gì phối trí tự nghiên cứu vật lý và ai phô ẩn nhịt hình ảnh cơ quan trò chơi âm thanh ảo mộng động cơ hiện thực tăng cường ta con mẹ nó mẹ m a u ra đây nhìn thượng đế a ba ha ha ha ha ha ha cam cái này mẹ nó thật quá bất hợp lý ta đánh giá là thật chớ ép người nước hoa xác thực lúc đầu gv lúc làm trò chơi làm rất tốt tiểu phú t ứ c an không phải chiếu trong chết ép người ta lần này hạ hỏa khiến cho ta có lạc dương hai khoảnh ruộng làm sao có thể xứng lục quốc tương v ấ n a người quản cái này gọi là tô tần cái này mẹ nó đã nhanh thư đồng v ă n xe cùng quỹ thảo ta nguyện xưng cố tổng vì xì bở tần thủy hoàng ta mẹ nó người đều nhìn tê dại ta h i <cười> <cười> <characteristics> <cười> <cười> <cười> <cười> mẹ thiệu c năng nhìn n con xem cái tia từng đầu đưa tin cùng xôn xao thảo luận y tô xù kệ không khỏi lên cơn giận dữ hung hăng đem máy tính bảng vô lên bản liên thanh chửi mắng ngu xuẩn con g ít nhất định chính là cái điển hình ngu xuẩn thua thiệt hắn còn như thế tín nhiệm đầu này đồ có lợn cho rằng vân u y tại thu mua phương diện này quyền u y chuyên ả n h đối với h ảo mộng thu mua tình huống phán đoán nhất định không có sai huống hồ con ít trước đó còn như vậy lợi thế xoắn sắt lại là tư bản nhạc viên bên trong thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đơn sơ tính cách lại là người đầu tư cuối cùng sẽ tự cho mình siêu p h ả m mà cho rằng ngạch chính mình là cái kia thành công duy nhất nói là đạo lý rõ ràng để cho mình hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì chỉ cần thu mua phương cùng trò chơi sản nghiệp không quan hệ liền không có lo lắng tất yếu kết quả đây hiện tại thế nào nhà kia bộ lẻn công ty chính là mẹ hắn hoàng kim chi phong trong tay bản thân rõ ràng đều đã cảm thấy một chút dị dạng nhưng vẫn là bị con nịp tự đại phán đoán ảnh hưởng tới nhất định chính là một con tự đại cuồng vọng thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều chỉ biết ăn chết c h i m h e o y tô sủ kẹ huyết áp đều nhanh bạo tức h ồ n hề dưới thậm chí dùng tới đ ặ c xa ổ bên trong hát tụt đối với ăn thần hạn dợ dịt hình dung mà con nít tựa hồ cũng là rất phù hợp hạn dợ dịt g â y mất đê mê thiết lập g i n đ i lên y tô sủ kẹ ngồi ở trên ghế ông chủ của mình hồng hộp mang thở bây giờ hoàng kim chi phong quật khởi dĩ nhiên thế không thể đỡ hắn cũng không phải sợ hãi hoàng kim chi phong tại bắt lại ảo mộng về sau đối với bọn họ có mẹ là tiến hành cái gì chế tài lấy k ỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân c h i thân dù sao có mẹ là cũng có bản thân tự nghiên cứu động cơ qua nhiều năm như vậy mặc dù bọn họ cũng áp dụng qua ảo mộng năm cùng phổ hẹn nị、nice、động cơ chế tác trò chơi nhưng mà từ chỉnh thể đến xem bọn họ tự nghiên cứu động cơ chiếm so hay là càng nhiều một chút có thể nói có mẹ là bảy mươi trở lên tác phẩm dù vẫn là bọn họ nhà mình động cơ động cơ kỹ thuật xem như tương đối thành t h ụ hơn nữa chỉnh thể mà nói chất lượng xem như thượng thừa hơn nữa cùng cực quan trò chơi nhà tự nghiên cứu động cơ một dạng Bọn họ c ó mẹn là t h i ê nên chiếu h i tự n g cứu động cơ động hình ảnh trừ bỏ ở phóng ụ l ai trí n n đưa vào c h nhãn ư g diện cam đoàn cơ bản cam 3S toàn i ê u chuẩn bên n g i cầu ó trước mắt buồn xô mạ tỏ sần sổ gì trong chợ vô luận nhãn hiệu lớn nhỏ chất lượng như thế nào hiệu quả hiện ra như thế nào Có một chút là toàn cầu buồn g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì công ty nhóm bất kể như thế nào cũng không thể tránh đi cái kia chính là đưa vào cùng chuyển vận an toàn toàn cầu tất cả buồn g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì nhãn hiệu đều phải đi qua khắc nghiệt an toàn kiểm tra cũng phân phối có thời gian thực khỏe mạnh giám sát cùng cưỡng chế đoạn liên công năng mà loại này được vinh dự buồn g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì dây an toàn kỹ thuật chính là do cọ m e n lạ sáng tạo cũng chính là ỷ tổ sụ kệ nói tới thần kinh van an toàn kỹ thuật xem như toàn cầu đệ nhất ra trang bị thần kinh văn an toàn kỹ thuật buồng sổ mạ tỏ sần s ổ dị công ty mười năm gần đây đến bọn họ một mực đều ở hoàn thiện sản phẩm mình đối với người sử dụng sinh mệnh khỏe mạnh bảo hộ bây giờ có mẹn lạ buồng s ổ mạ tỏ sần s ổ dị đã thay đổi đ ờ i thứ tư đầu năm mới nhất tuyên bố đ ờ i thứ tư c ó mẹn lạ buồng s ổ mạ tỏ sần s ổ dị cờ mn bốn càng đem văn an toàn kỹ thuật làm được cực h ạ n cho người sử dụng tăng thêm càng nhiều tự chủ điều tiết không gian hiện tại c mn bốn bên trong buồng sô mạ tỏ sần sô dị không chỉ có thể thông qua tất yếu các hình dựa theo mỗi một vị người chơi bản thân tình huống thân thể định chế khỏe mạnh điểm tới hạn. cũng có thể ở đây khỏe mạnh điểm tới hạn trên cơ sở giao phó người chơi tự chủ đ i ề u tiết đoạn liên cần số công năng không chỉ có đem buồn sô mạ tỏ s ầ n sổ gì thích ư ớ n g đám người phạm vi tiến một bước mở rộng để cho càng nhiều m ắ t có hô hấp ánh sáng mẫn trái tim các loại vấn đề đám người cũng an toàn thể nghiệm buồn sô mạ tỏ s ầ n sổ gì. cũng đồng dạng chiếu cố đến rất nhiều tâm linh yếu ớt người chơi để cho bọn họ tại thể nghiệm như là thể thao mạo hiểm cực hạn đua tốc độ cực độ khủng bố các loại hình trò chơi lúc có thể sớm một bước bị bắn ra thần kinh kết nối thể nghiệm càng thêm ôn hòa thoải mái dễ chịu nói trắng ra là chính là để cho buồn sô mạ tỏa sổ Càng theo ê thiên nghiên m mẹn mẹn mở mà năm một an toàn vững là là động cơ thế lớn nhất. Cũng nờ buồng sần không một gì thường căn bản bảo hộ. Nhưng vấn tự thế liệt tỏ t bảo là là là là gì chắc có chiếu cứu cơ có cờ hệ hộ. h đây đề là ưu sổ sổ dị hoàng kim chi phong đem đã từng nghiệp giới đầu bản g ảo mở bỏ vào trong túi hiện tại bọn họ c ó m m n là chỉ dựa vào cái này một hạng đưa vào cùng chuyển vận vững chắc an toàn kỹ thuật là hoàn toàn không có cách nào cùng hoàng kim chi phong chống lại Ngươi muốn nhìn một chút hay không hiện tại Hoàng、kim、động cơ có cái gì cơ tại Kim cái có chút có một hay k hai hạng tự nghiên cứu hai hạng thu mua tất cả đều là ngành nghề công nhận toàn cầu tê không cấp độc nhất ngăn mũi nhọn kỹ thuật lại thêm bọn họ cùng cực quan g trò chơi cộng đồng hợp tác nghiên cứu phát minh thăng cấp tăng cường toàn cảnh âm thanh nổi hiệu quả âm thanh biểu hiện cũng là kéo dài cực quan g trò chơi vốn liền ở vào toàn cầu tê không cấp cần số là đ ư ờ n g kim thế giới trò chơi ngành nghề bên trong hoàn toàn xứng đáng âm thanh ma vương ngũ đại khuôn mẫu toàn cầu độc nhất ngăn rất khó tưởng tượng ngay tại ngắn mũi chín tháng trước hoàng kim tri phong thậm chí toàn bộ hoa quốc trò chơi ngành nghề cũng đều không bỏ ra nổi một cái có thể lên mặt bản trò chơi chế tác động cơ ngươi nói ngươi không phải chọc hắn làm gì vậy y tổ xù kẹ giận không chỗ phát tiết không tận thầm mắng còn ít lúc đầu tình thế còn không tính ác liệt hoàng kim chi phong mặc dù thực lực siêu quần trò chơi sáng ý cũng là tầng tầng lớp lớp gần như mỗi một lần tuyên bố trò chơi đều có thể gây nên khắp nơi manh động nhưng cuối cùng bọn họ cũng không khả năng ăn một miếng cái bàn tử chỉ cần thể lượng ở nơi này bày biện mạn mạn hao tổn mạn mạn tìm cơ hội luôn có thể tìm tới hoàng kim chi phong sơ hở liền ngươi cái còn ít không phải ra yêu thiêu thân muốn trực tiếp đưa người ta vào chỗ chết lần này tốt rồi trực tiếp đem hoàng kim chi phong từ nhân gian thể lớn c ủ bức thành thị、Gạ. bây giờ mắt thấy đông tân trò chơi điện tử lễ còn có hơn ba tháng liền mở ra dùng đầu gối nghĩ nghĩ cũng biết hoàng kim chi phong chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này người vân uy nhưng lại đem tốt nhất kỹ thuật chắp tay đưa tiễn phủi mông một cái đi ta đây nghe hồng đông tân thế nhưng là ta sân nhà ta con mẹ nó cầm thứ gì đi cùng hoàng kim chi phong đọc sức nghĩ đến đây y tô sủ k ẻ không khỏi trở nên đau đầu đến mỗi giờ phút này hắn cũng nhịn không được hồi tưởng lại năm đó rồi sk ạ xạ chấp trưởng c ó mẹn lã lúc cùng hoàng kim chi phong hợp tác bốn nếu như khi đó còn để mặc nhau bây giờ chúng ta là không phải sao cũng liền có thể dùng tới cái này chưa từng có mạnh mẽ hoàng kim động cơ cùng lúc đó đỉnh phong phòng làm việc một trong tạ cả xuân phòng làm việc tổng giám đốc điều hành trong văn phòng ngự tam ra một trong một cái khác đại công tác phòng n h ị sĩ qua phòng làm việc tổng giám đốc điều hành n h ị sĩ qua dì dỗ bưng lên trước mặt trà vận kéo dài trong s u ố t trà xanh uống một hơi a trà ngon tây hồ long tỉnh tạ cả xuân vân cũng bưng lên chủ nhân chén n ế m một cái thản nhiên thở ra một hơi mọi dị dạ tăng đặc ý từ hoa quốc gửi đến trà minh tiền trà cực kỳ trân quý ngay vậy n h ị sĩ qua dì dỗ cười ha, ha một tiếng trêu kẹo nói cái kia ta có thể hào hào cảm tạ tạ cả s ụ t cây dâu thịnh tình q u ả n đái dù sao phóng nhãn cái này to như vậy có mẹ lạ có thể thưởng thức m ọ gì dạ thường vụ chuyên môn từ hoa quốc gửi tới lá trà, cũng liền tạ cả s ụ t cây dâu một người rồi dứt lời hai người cũng là cười ha ha a đúng rồi nói đến m ọ gì dạ thường vụ vừa đi hoa quốc cũng có hơn hai năm nị h sĩ quan nói ở bên kia đã quen thuộc chưa thời gian có phải hay không cực kỳ thoải mái ha ha quen thuộc nghe vậy tạ cả s ụ t ha ha vui lên k h o t tay trêu g ẹ o nói hắn hắn ngữ đều nhanh so nghe hồng ngữ nói xong rồi lại thêm hoàng kim chi phong đãi ngộ là trong nghề có tiếng á c h không hợp t h ó i thưởng bây giờ chúng ta mọi dị dạ thường vụ là cao quý hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc hội đồng quản trị thường vụ đồng sự cũng không chỉ là thoải mái nha vài ngày trước ta và hắn video nhìn hắn như thế đều giống như tuổi trẻ mười tuổi nói xong tạ cả sốt phát ra mang theo tiện diễm t r ậ t t r ậ t â m thanh lắc đầu lại uống một hơi mùi thơm nào ngạt trong veo t r à mình tiền long tình ai mà nghe được tạ cả sốt chi ngôn n h ỉ xì qua dị dỗ là khe khẽ thở dài lúc trước ta vẫn rất lo lắng m ọ dị dạ cây dâu cái này một lựa chọn cũng không có nghĩ đến đi đến đường xuống dốc dĩ nhiên là chính chúng ta tạo hóa treo ngươi nị xì qua di rô cởi khổ một tiếng cảm thán vận mệnh khó mà suy nghĩ không sai bây giờ bọn họ nị xì qua phòng làm việc tình huống thế nhưng là càng ngày càng không lạc quan từ khi ỷ tổ sủ kệ xem như hội đồng quản trị thủ tịch tiền nhiệm về sau từng là hắn lập xuống công lao hãn mã nạ cả mù dạ mạ xạ cả dù tự nhiên mà vậy bị đến đỡ vì chủ tịch mà kể từ đó đã từng bọn họ tam đại đỉnh phong phòng làm việc sinh thái cân bằng tự nhiên cũng liền bị đánh vỡ nguyên lai、like, ngự tam gia vận hành hình thức là như thế nào ba cái độc lập cỡ lớn phòng làm việc mỗi cái phòng làm việc đều do chủ tịch tổng giám đốc điều hành quản lý điều khiển đối với thường vụ đồng sự phụ trách lại từ thường vụ đồng sự kết nối chủ tịch hoặc hội đồng quản trị cấp độ nghiêm cẩn rõ ràng chủ tịch j dô s k ả h a ạ xạ phía dưới là trò chơi sự vụ thường vụ đồng sự mò di dạ tesu mà ở mò di dạ tesu phía dưới mới là tam đại đ ỉ n h phong phòng làm việc cứ việc từ trình độ nào đó mà nói bởi vì tư nhân quan hệ giống như là dạ m ạ mổ tổ cương dạng này tổng giám đốc điều hành có đôi khi biết vụ trộm vượt cấp trực tiếp kết nối chủ tịch dô s cả hệ ạ xạ nhưng ở bên ngoài điều lệ bên trên c ù là là, mặc dù bây giờ nạ g cả mù ra phòng làm việc trên danh nghĩa tổng giám đốc điều hành không phải sao nạ cả mù i ả mạ xạ cả dù nhưng mặc cho ai cũng biết bây giờ nạ cả mù ra mạ xạ cả dù liền là lại đảm nhiệm chủ tịch trên cơ sở c ò dù sao chủ tịch chính là tổng giám đốc điều hành tổng giám đốc điều hành chính là chủ tịch nguyên bản mọi dị dạ tại suốt chức vị kia thường vụ đồng sự bây giờ chính là một người qua đường có cùng không có một dạng thậm chí từ một loại nào đó phương diện đi lên nói bây giờ cọ mẹ lạ thật ra chính là nạ cả mụ dạ phòng làm việc thiên hạ tam đại đỉnh phong phòng làm việc cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa không tin ngươi xem từ khi nạ cả m ù ra mạ xả cả dù đảm nhiệm chủ tịch về sau ngành nghề bên trong còn có mấy người biết đề cập ngự tam gia xương hảo bây giờ tạ cả xuân phòng làm việc cùng n h ị sĩ quả phòng làm việc t à i nguyên đái nộ cùng công việc phổ thông phòng không kém nhiều lắm đơn giản chính là thể lượng hơi lớn mà thôi ha ha này nghe vậy tạ cả xuân vân cũng là cười khổ một tiếng t r e o chọc nói ai bảo chúng ta không có trở thành chủ tịch đại nhân đâu không phải ngự tam gia đứng đầu chính là chúng ta không phải sao ai ai ai nghe nói như thế n h ị sĩ quả có rụt lại cái cổ vội vàng k h á c tay ngự tam gia đứng đầu người nào thích đến người đó đến đi ta có thể không phúc tiêu thụ danh hiệu này chật chật không phải sao cực kỳ may mắn a nhưng mà đang tại hai người tán gâu đến lửa nóng thời khắc cốc cốc cốc đột nhiên cửa phòng làm việc bị người gõ hết chương này chương năm trăm linh bảy vị lạ giờ góp xạ đặc sơ chương năm trăm linh bảy vị lạ giờ góp xạ đặc sơ mời đến nghe được tiếng đập cửa ta cả số d vân hơi nhúm m ẩ y mở miệng đáp cùng cụt cửa phòng làm việc mở ra chỉ thấy một tên thân m a n váy ngắn âu phục tay ôm mắt nữ nhân xuất hiện ở cửa là nạ ca mụ ra mạ xạ cạ rủ thư ký tạ cả số d â tổ trưởng chủ tịch gọi ngài mở họp a thì ta tạ cả số d â vân thoáng xứng sở có chút ngoài ý m u ố n bất quá lập tức lại gật đầu một cái tốt h ta ta đây liền đến dứt lời nạ cả mụ i a mạ xạ cá dụ thư ký thoáng hạ thấp người rời đi trước nị sĩ q u ả cũng theo tạ cả số d â vân đứng lên tình huống như thế nào làm sao đột nhiên thẩm vấn ngươi không có vấn đề gì chứ bây giờ nạ cả mụ i a mạ xạ cá dù chấp trưởng quyền hành mặc dù trên lý luận mà nói chỉ bằng nị sĩ quạ cùng tạ cả số d â phòng làm việc địa vị là không thể nào uy hiếp được nạ cả mụ dạ địa vị nhưng nhị xì quá biết nạ cả mụ dạ thế nhưng là cái đối với quyền lợi có cực mạnh khát vọng cùng trường khống d ụ n g vào người loại người này vì bảo hộ địa vị vững chắc sẽ làm ra cái gì đến không ai nói đến chuẩn trời mới biết nạ cả mụ dạ mạ xạ cả dù có phải hay không đột nhiên nghĩ đến cái gì chuẩn bị triệt để phế bọn họ đôi này trước ngự tam gia phòng làm việc cá mẹ một lứa sẽ không có vấn đề gì biết nhị xì quá lo lắng ta cả sụt khoát tay á o bây giờ trò chơi điện tử lễ còn có một cái quý liền khai triển lúc này nạ cả mụ dạ sẽ không để cho nội bộ xuất hiện chưa vững chắc tình huống ta đoán gọi ta tới s á t suất cao là chuẩn bị để cho chúng ta tổ hiệp trợ khai phát tơ tác dù sao van an toàn kỹ thuật là chúng ta tổ chủ đạo khai phát lại là này lần cờ mở n bốn át chủ bài m u a chút có thể làm ớn lòng t ứ bi cho chúng ta phái việc rồi a ha. theo hai người cùng nhau đi ra ngoài tạ cả xuân cũng cười nhỏ giọng n é t miệng trêu chọc nói không sai cho tới nay thiên chiếu động cơ bên trong dẫn dắt ngành nghề kỳ h ạ n van an toàn đưa vào c h u y ề n vận kỹ thuật cũng là tạ cả xuân phòng làm việc phụ trách mà cái này cũng là tạ cả x u xem như viễn cổ n g tăng ra một chồng chịu đi thôi dạ mộ tổ chịu đi thôi quạ dù mì bây giờ vẫn như cũ vững vàng định phong p h ò n g làm việc ngành nghề một trong những nguyên nhân dù sao cũng là tự nghiên cứu động cơ kỹ thuật nòng cốt chủ yếu khai phát tổ lại thêm tạ cả xuân phòng làm việc một mực chuyên chú vào đua tốc độ loại hình trò chơi gần như chưa bao giờ lấy át chủ bài đại tá c tư thái k i ể m chuẩn hoàng kim c h i phong cho nên từng ấy năm tới nay như vậy tạ cả xuân phòng làm việc vị trí đều phi thường vững chắc bây giờ đông tân trò chơi điện tử triển khai màn sắp đến xem như chủ nhà có mẹn lạ tuyệt sẽ không vắng mặt nghĩ như vậy tới nạ cả mụ dạ lần này gọi mình tham dự tám chín phần m ư ơ i chính là cần bọn họ tạ cả x u phòng làm việc hiệp trợ nghĩ đến tạ cả số dân vân cũng tới đến cửa phòng hội nghị cùng cục một tiếng mở ra cửa chính quả nhiên bên trong đang ngồi trừ bỏ chủ tịch nạ cả mù ra mạ xạ c ả rủ cùng thường vụ đồng sự bên ngoài tất cả đều là nạ cả mù ra phòng làm việc các lộ phân tổ tổng giám đốc điều hành cao quản nạ cả mù dạ chủ tịch tạ cả số dân vân không nói thêm cái gì chỉ là hướng nạ cả mù dạ mạ xạ c ả rủ khẽ vớt cầm lên tiếng c h à o mà nạ cả mù dạ mạ xạ c ả rủ cũng không có đi lên liền nêu ý chính mà là p h ủ tay tốt rồi chúng ta người đều đến toàn bắt đầu mở họ tốt đẹp tử Đơn giản mở màn qua đi, giản màn mở qua chỉ thấy là cả mũ mạ xả cả cạnh giả mũ mạ rủ hướng bên cạnh thư ký á tốt tay chặt lại, tại triển thảo trước trước nhất treo Dứt thấy thư khai cho Chỉ lại, luận lơ. lời. đoạn mọi người ký đó, xem đẹp từ đi ra phía trước mở ra kích quang hình chiếu tại một đám tham dự hội nghị nhân viên mê hoặc trong ánh mắt phát ra bắt đầu trước đó chuẩn bị kỹ càng treo lơ ngắn ngủi yên tĩnh trong yên tĩnh đen kịt trên màn hình một trận tiếng lật sách lâm v ă n g lên ngay sau đó một cái dịu dàng mà nhẹ cùng giọng nữ chậm rãi vang lên cực kỳ lâu trước kia một cái tiểu nữ hải cùng nạn mẫu thân vì vất vả công tác phụ thân ngắt lấy quả mọc khả xâm trong rừng âm lanh yên tĩnh lùm cây trống g i n g theo ôn hòa giọng nữ vang lên chỉ thấy cái kia trong màn hình đen kịt một màu nhất định dần dần chuyển hóa là một mảnh lật qua lật lại trang sách từng tầng từng tầng trang sách xếp mà lên tinh xảo xinh đẹp chạm giống cắt giấy đem một cái ú ám tính mịch vụ mặt buộc phát âm ú rừng rậm liền hiện ra cái này dĩ nhiên là b ả n lập thể truyện cổ tích sách bá lạc mà theo trang sách lần nữa lật qua lật lại chỉ thấy hắc cám phong cách phim hoạt hình động họa phối hợp với âm thanh nữ nhân sôi nổi tại trên tấm hình tĩnh lặng rừng rậm ú ám bên trong một cái bóng dáng thon dài hiện hiện ra xem ra giống như là mẫu thân mà ở sau lưng nàng trong sương mù dày đặc một cái lanh lợi tiểu nữ hải cũng theo đó đi ra chạy tới bên người mẫu thân kể chuyện xưa giọng nữ giờ phút này cũng biến thành linh hoạt kỳ hảo lên tựa hồ lâm vào âm lãnh tràn đầy sương mù rừng rậm tinh lịch nữ hải quyết tâm tìm tới q u ả n vọng thế là nàng tránh thoát mẫu thân tay hướng đùi lâm thâm chỗ chạy tới tiểu nữ hải chỉ chỉ phía trước chỗ càng sâu rừng gai tiếp lấy rút ra chính mình tay hoặc bắt lanh lợi mà theo dây leo hình thành tiểu lộ nhanh chóng chạy tới mẫu thân tại sau lưng vội vàng liên thanh la lên cái này rừng rậm quá nguy hiểm nhưng mà tiểu nữ hải là lập tức liền biến mất ở mẫu thân giữa tầm mắt nàng chạy qua trong rừng xuyên qua dây leo mẫu thân âm thanh càng ngày càng nhỏ nàng chạy tới bụi lâm thâm c h ô nữ hải cảm nhận được một chùm kỳ quái ánh mắt bá lạp theo tiểu nữ hải nhẹ nhàng nhẹ lên tiểu xảo bóng dáng từ dây leo cuối cùng nhảy tới một cái trên vách đá dựng đứng chỉ thấy cái kia trên vách đá dựng đứng một cái to lớn giống như là trái cây một dạng rủ xuống treo ở khâu cạn cành cây bên trên đồ vật đưa tới nàng chú ý xuống một khắc chỉ thấy viên này to như vậy màu trắng bệnh trái cây nhất định đột nhiên n ư ớ a cánh khổng lồ t r i n h a i hai cái nhọn lỗ hai cũng từ trên đỉnh đầu thứ này lại có thể là một con treo ngược lấy cự đại biến b ứ c tiểu nữ hải giận nảy mình lui về phía sau nhưng mà con rơi lại mở miệng nói chuyện hắc ra thân ái con rơi lanh chúa nói chuyện cắn nát bản thân cánh rơi một chuỗi dòng máu màu vàng nóng theo nó trên cánh chạy xuống hoàng kim nhựa thông giống như mê người màu sắc giống như là thiên hạ tốt đẹp nhất quỳnh tương ngọc dịch thấy vậy tiểu nữ hải không khỏi n u ố t nước miếng một cái con rơi thân thiết chào hỏi tiểu nữ hải tới đi hải tử giải khắc một chút nói chuyện con rơi huyết dịch nhỏ xuống tại nữ hải trong lòng bàn tay tiểu nữ hải không nghi ngờ gì đưa tay uống con rơi lanh chúa q u ả tặng nữ hải uống con rơi huyết dịch tiếp tục đi đến phía trước bá lạc trang sách lần nữa lật qua lật lại lúc này trong rừng rậm sương mù bắt đầu tràn ngập ầm ầm tiếng sấm cũng từ trên bầu trời chuyển đến tiểu nữ hải mờ mị không căn cứ tiến lên để cho nàng đi tới một chỗ mộ đ ị a n ơ i này sấm xét vang dội trong không khí mờ mị ướt lạnh để cho nàng không khỏi rút lại bả vai tiểu nữ hải quần áo đất b ạ c bị đông cứng mà phát run có thể nhưng vào lúc này một cái cao ngất ngấm mổ đột nhiên đứng thẳng đứng người lên một đầu mang theo đáng sợ mặt nạ mọc ra bốn cái gầy còm cánh tay toàn thân mang theo bọc lấy dạy đặc xương mủ gậy c ò m quỷ ảnh xuất hiện ở tiểu nữ hải trước mặt màu vàng kim sợi tơ t ừ quỷ ảnh trong tay nàng qua ngay sau đó liền gặp quỷ ảnh s ờ tay vào ngực bất quá trước mắt một đầu màu vàng kim giống như thần lông chim lông đ a n xinh đẹp váy liền áo liền xuất hiện ở tiểu nữ hải trước mặt tới đi hải tử mặc vào n o a n n o a n thân thể quỷ ảnh âm thanh tựa như ảo ngộng thanh lãnh t ị c h liêu theo màu vàng kim váy liền áo mặc lên người tiểu nữ hải cũng biến thành ấm áp lên ánh sáng màu vàng óng tỏa ra tiểu nữ hải cái tiệ cười doanh u â n mặt nàng nhẹ nhàng chuyển đứng người lên hướng quỷ ủy ảnh lần nữa biến thành hắc vụ lập tức tiêu tán tại tiểu nữ h à i trước mặt d â y đặc hắc vụ quần quận thôn vệ hình ảnh mà ở cái này d â y đặc nhập sương mù màu mực bên trong một đầu màu vàng kim tiểu ngư bỗng nhiên xuất hiện một đầu hai đầu ba đầu màu vàng kim bầy cá xuyên toa tại màu đen sóng ngầm bên trong phản phất đem người đưa vào đáy biển thế giới đi theo bầy cá xuyên qua biển sâu hẻm núi quần quận sóng ngầm tiểu thạch một cái thân hình khổng lồ xuất hiện ở phía trước đó là một đầu giống như cá lồng đèn một dạng hình thể to lớn bàn ngư lít nha lít n í t con mắt màu vàng nóng sinh trưởng tại nó trên mặt thần kỳ bên trong lại dẫn bị biển sâu ngư vương đột nhiên đem thò đầu ra mặt biển thân thể khổng lồ trước thân mang màu vàng kim váy liền áo tiểu nữ hải đáp lấy thuyền nhỏ phiêu đáng tại đen kịt bao la phía trên nữ hải ngồi thuyền nhỏ phiêu đáng tại không rõ ám trên nước muốn tìm được về nhà phương hướng nhưng nàng lúc này đã là bụng đói tê vang bất quá cũng may to lớn biển sâu ngư vương âm thanh chất phát từ trên người bắt lại một mảnh màu vàng kim v ả y cá tới đi h ả i tử nạp đỡ đói tiểu nữ hải vui vẻ tiếp nhận v ả y cá nước vào trên mặt một lần nữa tỏa sáng nụ cười biển sâu ngư vương một lần nữa chui vào bên trong né biển bơi về phía nơi xa trang sá các dây cấu thành rừng rậm c h ố n g rông cũng càng ngày càng sâu càng ngày càng âm u tiểu nữ h à i rốt cuộc đã tới rừng rậm trong âm u một cái sắt thép chiến mã xuất hiện hấp dẫn tiểu nữ h à i ánh mắt lại chỉ nghe rồi ầm ầm âm thanh v a n g lên trong rừng rậm lại là một cái từ dây xích cùng bánh răng sen lẫn bắt đầu kỳ huyền thế giới một cái sắt thép chiến mã nhảy lên thật cao toát ra quay xung quanh tiểu nữ h à i chạy tại nó trên c h á n một cái màu vàng kim bánh răng sáng chói chói mắt nữ hải hướng đi chiến mã nhưng chiến mã lại không nói tiếng nào tiểu nữ hải cho rằng hoàng kim bánh răng cũng là đưa tặng cho nàng lễ vật cướp đi nó nhưng sau mười khác chiến mã bị tiểu nữ hải vô lý cử động chọc giận lựa giận theo nó cái mũi trong mồm phun r a một đôi mắt cũng đống nhiên phát ra khiếp người hào quang màu đỏ ngay sau đó đã thấy toàn bộ trong rừng r ầ m ầm ầm âm thanh v a n g lên lựa giận ngập trời chiến mã thêm mà triệu hoán ra trước đó cho tiểu nữ hải trợ giúp ba cái thủ lĩnh âm ú trong rừng r ầ m tứ đại quái vật đem tiểu nữ hải vây vào giữa ô ô ba trong khoảnh khắc âm phong nổi lên một phía cồn phong gào ghét tứ đại quái vật hướng tiểu nữ hải tới gần tiểu nữ hải thì là bị trước mắt một màn do sợ run rẩy hướng phía sau từng bước một thối sấm xét vang r ộ i ở giữa gọn sóng màu xám đen phong b ã o quét sạch tứ vương tối nghĩa âm ú trong x ư ơ n g mù dày đặc tứ vương hóa thân trở thành một cái cao gầy q u ỷ dị nữ vu ảm đạm trang nghiêm âm t r ầ m đáng sợ tiểu nữ hải run lầy b ẩ y ngã ngồi tại khán giả bên cạnh toái thạch q u á t phá nàng bàn chân chảy ra dòng máu màu và nóng bùi đất làm r ơ nàng xinh đẹp màu vàng kim váy liền áo trong tay a n để thừa nửa cái vạy cá rơi trên mặt đất bị bùi đất vùi lấp ôm trong ngực màu vàng kim bánh răng cũng từ trong ngực lan xuống nhanh như chấp hướng viễn phương lan đi không có người có thể chỉ có thể nhìn thấy một cái h ắ c cám gầy còm to như vậy âm u mà giờ khắc này trên người nó cái kia giao thoa tung h à n h dây leo cũng giống là đã sống một dạng nhúc ních vung vẩy lên hai cái gầy còm giống như trạc cây giống như tay hướng về tiểu nữ hài trục tới mà liên t ạ i cái này kinh dị quỷ dị không khí đạt tới đ ỉ n h phong thời khắc hoa lạp lạp lạp ba trang sách bỗng nhiên lật qua lật lại cuối cùng bành một tiếng khép sách lại một chuỗi lóe r a màu vàng kim vạn vẹo t i ể u chữ cũng theo đó xuất hiện ở gáy sách phía trên vị ghi ộ cả sở thôn trang bị ảnh hết chương này chương năm trăm linh tám hoàng kim chi phong muốn xuất ý tạc kết tòa hoàng kim chi phong muốn xuất ý tạ k ế t tòa hai treo lơ truyền hình xong trong phòng họp một đám c o m m t là những cao quản đưa mắt nhìn nhau n h a u n h a u đưa mắt về phía ngồi ở chủ vị nạ cả mù dạ mạ xạ cả dù cực kỳ hiển nhiên đó cũng không phải bọn họ làm dù sao cái này treo lơ chỉnh thể phong cách đều thần đầu q u ỷ não không hiểu đ â u là cái chuyện cổ tích nhưng mà cái tương đối mà nói tương đối đen ám chuyện cổ tích dù sao treo lơ bên trong xuất hiện tứ đại thiên vương cùng cuối cùng nữ vu thấy thế nào cũng không phù hợp ấu thơ sách báo yêu cầu cho nên đây là cái gì trò chơi treo lơ thôn trang mỹ ảnh tạ cả số dân k ẽ nhũ mày mang theo thắc mắc nhìn về phía nạ cả mù dạ mạ xạ cả dù công ty nào trò chơi mới cái này phong cách tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết mặc dù tạ cả số dân vân cũng không xác định nhưng hắn tổng cảm thấy cái này như lọt vào trong x ư ơ n g m ũ tự sự phong cách phi thường có đặc điểm chỉnh thể chất lượng và phân kính cũng đều có thể xưng ơ t h ư ợ n g phẩm nhìn qua cực kỳ nhìn qua n mắt chẳng lẽ là hoàng kim chi phong tân tắc dẫn đường báo trước nạ cả mù dạ mạ xạ cả dù công bố đáp án Quả nhiên, phóng nhãn trò chơi vòng lại không có người có thể phục khắc đến như thế tinh túy có thể nói từ khi s hẹn hữu tờ tờ về sau loại này không rõ ràng cho lắm nhưng cũng làm cho người tò mò treo lơ điều tính liền trở thành cố thịnh trượm bài cứ việc từng ấy năm tới nay như vậy rất nhiều công ty cũng đều thử nghiệm muốn noi theo loại phong cách này nhưng lại cũng khó khăn họa ký cốt không làm được hoàng kim chi phong cố này thần bí không khí dĩ nhiên là hoàng kim chi phong dẫn đường báo trước tạ cả số dân âm t h ầ m hít vào khí lạnh trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định t r á c không được nạ cả mụ dạ sáng sớm cứ như vậy cấp bách tổ chức hội nghị xem ra hoàng kim chi phong cái này tên là thôn trang m ị á n h treo lơ cũng là vừa mới tuyên bố trước tiên đem tất cả tìm đến mở họp chính là muốn hỏi một câu mọi người cái nhìn cùng ý kiến n ạ c a m ù r a ma xạ c a dù nói ra không hề nghi ngờ năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ vừa mới trở thành ảo mộng động cơ to lớn nhất cổ đông hoàng kim chi phong nhất định sẽ không vắng mặt đến lúc đó bọn họ đem mang theo bây giờ trò chơi ngành nghề bên trong nhất m ù i nhọn động cơ kỹ thuật đối với chúng ta phát động mánh liệt nhất trùng kích cái gọi là biết người meta t r o n trận t r ọ n thắng tất nhiên bọn họ dẫn đường báo trước đã ban bố như vậy chúng ta liền nhất định phải nhanh thông qua cái này dẫn đường báo t r ư ớ c phân tích ra bọn họ ý đồ lấy làm ra ứng đối trước bàn hội nghị nạ c ả m ũ già m à x ả c ả rủ trong mày trong đôi mắt tràn đầy nghiêm trọng chi sắc như lâm đại địch trong lúc nhất thời tạ cả số dân thậm chí có điểm hoảng hốt hoàng kim chi phong đã trở thành c ó mẹn là từ trước tới nay khó giải quyết nhất kẻ địch rồi a còn nhớ ký hai ba năm trước khi đó hoàng kim chi phong vẫn chỉ là một nhà tại hoa quốc sơ dương tài hoa cỡ nhỏ công ty game lúc ấy bọn họ là nhỏ yếu như vậy tại c o mẹn là đầu này thương hiệu cự thú trước đó lộ ra như thế không có ý nghĩa đến mức ba phen mới bận trước chủ tịch j rô s cả hệ ạ xạ đều bởi vì khinh thị mà chịu khổ ra sức đánh mà bây giờ ngày xưa tiểu tiểu công ty game đã trưởng thành là t r ă m g bức cấp bậc trung đại hình tính tổng hợp trò chơi tập đoàn s á n g nghiệp liên hợp gia chỉ phía dưới hiện tại hoàng kim chi phong đã trở thành c ó mẹn lạ thành lập vài chục năm nay chỗ tao nổ g qua mạnh mẽ nhất khó giải quyết nhất làm người khác đau đầu nhất đối thủ không chỉ có không có người lại dám xem thường bọn họ thậm chí bây giờ hoàng kim chi phong đã trở thành c ó mẹn lạ thậm chí toàn bộ vì vẹn đi hệ họa lớn trong lòng đối thủ lớn nhất tình thế sớm đã nghịch chuyển đã từng bọn họ có mẹn lạc ỷ vào bản thân thể lượng cùng kỹ thuật ưu thế đang làm phẩm công nghiệp chất lượng bên trên vô tình nghiền ép hoàng kim chi phong bức bách bọn họ tại trong khe hẹp gian nan cầu sinh chỉ có thể thông qua kinh diễm tính chơi đ ù a tại vạn người không được một sát xuất thành công bên trong tìm tới nhất tinh chuẩn thỏa đáng đ á án mà bây giờ toàn cầu trò chơi ngành nghề đỉnh cao nhất kỹ thuật bị hoàng kim chi phong một mực trừng khống ngày xưa công nghiệp trình độ kỹ thuật phương diện tiểu tiểu sườn núi đã kiên quyết mà lên độc tôn ngũ nhạc đứng đầu mà bọn họ đã từng ném ra ngoài nan đề cũng giống là bù mẹ dạng mượn dạng thời gian mấy năm truyền đại đại một vòng bay trở về. làm công nghiệp kỹ thuật bị toàn diện nghiền ép thời điểm các ngươi có thể sử dụng tính chơi đùa tại vạn người không được một sát xuất thành công bên trong khóa chặt bất bại đáp án sao cái này tạ cả số d â vân tựa hồ trong lòng đã có đáp án nhưng cũng thật không dám trực diện cái này thảm đạm lại máu me đầm địa hiện thực bất quá cũng may vào thời khắc này một âm thanh vang lên xem như tạm thời cắt đứt hắn đáng sợ diễn thử hoàng kim chi phong đây làm mới làm hát cám chuyện cổ tích sao tạ cả số dân vân bay đầu nhìn lại chỉ thấy người nói chuyện ước chừng hơn ba mươi tuổi gầy còm sợt bạt mắt nhỏ người mặc màu xám cho nhàn nhà âu p h ụ ngồi ngay ngắn chuẩn mất thẳng chính là ngự tam g i a đứng đầu nạ cạ mù ra phòng làm việc chủ sách tiểu gia tú ngay vậy nạ cạ mù ra mạ xạ cạ dù gật gật đầu ra hiệu tiểu gia tú tiếp tục chỉ thấy tiểu gia tú thanh hán giọng mở miệng phân tích nói từ trước đạo báo trước chúng chúng ta đó có thể thấy được toàn bộ câu chuyện là không có kết thúc nếu như nói tiểu nữ hải là gv đ ú t cái này làm nhân vật chính như vậy cuối cùng nữ v u đột kích liền mang ý nghĩa hẹn đỉnh bột chiến triển khai hoàng kim chi phong cũng không có cho ra rõ ràng chiến đấu kết cục cho nên ta cho rằng đây chính là bản tắc cuối cùng thiết chí mà trước đó tiểu nữ hải gặp được con rơi quỷ ảnh quái n g ư chiến mã tứ đại thiên vương thì là trong trò chơi đối ứng bốn đại b ộ ố t cùng loại với đặc sả ấ bên trong tứ đại lộ họ o x y n d e là trong trò chơi mang tính k h e n chốt nhân vật có chút đồ vật n g h e lấy tiểu giã tu phân tích tạc cả số dân vân không khỏi âm thầm g ậ t đầu không thể không nói xem như ngự tam gia đứng đầu phòng làm việc chủ sách tiểu giã tu đối với trò chơi độ bén nhạy vẫn là vô cùng cao bất quá là ngắn ngủi hai ba phút phim tiểu giã tu liền có thể thông qua hình ảnh cùng phân kính trật tự rõ ràng đánh giá ra trò chơi này chỉnh thể thiết kế ý nghĩ mắt thấy nạ c ả mũ dạ mạ x ả c ả rủ cùng một đám những cao quẳng nhao n h a u gật đầu tiểu dã tú càng là tự tin dừng một chút tiếp tục mở miệng liền âm thanh bên trong chắc chắn đều càng tăng lên mấy phần đến mức trò chơi chỉnh thể hình thức cá nhân ta suy đoán sát xuất cao cùng loại với ý t ạ k ế thọ t chỉ có điều mỹ thuật phong cách cùng trong chuyện sư hạch khả năng cùng ý t ạ k ế thọ t loại kia ảnh gia đình nhạc dạo khác biệt có lẽ sẽ càng thiên hướng về h k c á m hoàng kim chi phong muốn xuất ý tạc thọ hai tiểu dã tú phi thường chắc chắn bản thân dự đoán mặc dù từ phong cách nhìn lại bộ này thôn trang bị ảnh cùng ý tạc thọ khác rất xa nhưng chỉnh thể trò chơi cách chơi thiết kế cũng nhất định cùng không kém nhiều lắm dù sao cái này treo lơ nhìn như như lọt vào trong sương ngủ, nhưng trên thực tế có thể nhìn ra đồ vật nhưng lại không ít đầu tiên mỹ thuật phong cách ở nơi này bày biện đây là ván đã đóng thuyền thứ hai treo lơ bên trong đại lượng vận dụng mạo hiểm cùng nhảy vọn nguyên tố cái này cũng dị thường phù hợp ít tạ kết t h ỏ cách chơi nhạc dạo cuối cùng chính là cái này rõ ràng đến không thể lại rõ ràng cửa hải bột thiết kế cùng ít tạ cái tò quả thực không có sai biệt hơn nữa nói đến chỗ này chỉ thấy tiểu giã tú hơi hít mắt lại trang nghiêm một bộ hiệu thấu đáo khám phá tri sắc dựa theo hàng o kim chi phong nhất quán thiết kế lần này tại thôn trang mỹ ảnh bên trong bọn họ cũng nhất định sẽ t ạ i ít tạ cái thọ vốn có trên cơ sở tiến hành sáng tạo cái mới thứ nơi này phong cách nhạc dạo nhìn lại thôn trang mỹ ảnh đem rất có thể dung hợp kinh dị nguyên tố đem ít tạ cái thọ cách chơi đặt s xa ổ tối nghĩa khủng bố dung hợp lại cùng nhau chế tạo một cái tối nghĩa kinh dị hát cám người trưởng thành chuyện cổ tích tác phẩm dùng cao nhất kỹ thuật lực b a y biện ra một cái hát cám mũ đỏ thức câu chuyện phịch phịch phịch phịch trên thủ vị nạ c ả m giả mạ xạ c ả rủ tiếng vỗ tay đã vang lên ngay sau đó liền nghe trong phòng họp một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động xoặt ba tốt. nạ c ả m giả mạ xạ c ả rủ đầy mặt khen ngợi thậm chí mang theo điểm t ự đắc khỏe khoang thỏa mãn liên tục gật đầu tinh ố tốt, tốt. t t chuẩn rõ ràng nhìn xa trông rộng nhập mục tắm phân từ biểu tượng đến bản chất từ vĩ mô đến vi mô từ t r ự c quan cảm nhận được kéo dài dự đoán từ trước kia tác phẩm nội hạch đến nhà đầu tư tác phẩm phong cách tiểu giá tu phân tích đâu ra đó đạo lý rõ ràng quả thực là làm cho người hai mắt tỏa sáng giống như thể h ồ không sai nạ cạ mù ra mạ xạ cạ r ụ liên tục gật đầu nhất m i ệ n g lên tiểu giã phân tích không thể bảo là không toàn diện đúng chỗ một cái khủng bố kinh dị h ắ t cám người trưởng thành chuyện cổ tích dùng cao cấp nhất kỹ thuật lực đi hiện ra thứ nhất chuyện cổ tích đây quả thực đ ư ờ n g lại phù hợp hoàng kim chi phong nhất quán phong cách hành sự đem bình luận giao diện mở ra chỉ thấy giờ phút này đã nóng nảy phi phà bình luận trong vùng rất nhiều các người chơi cũng nao h nao h phát biểu quan điểm mình Ta tiên, gầm v vẽ GV về Đúc Đúc thực cách chơi, mật. Rất khó tưởng tượng trò thu thứ nhất tác khó phong nhiên phẩm. sự sau là lớn là này quá mua dạng mộng g dĩ ảo bộ gầm gừ gừ như lọt vào trong sương ngủ, là khủng bố trò chơi không sai kinh điển chú ý thức thần đầu q u ỷ não đ ồ giờ khó có thể tưởng tượng loại này để tài nên dùng như thế nào trò chơi hình thức hiện ra có lẽ là chuyện cổ tích phong cách ngồi thứ nhất phong cách nào không biết nhưng nếu như tiểu nữ hải chính là nhân vật chính lời nói ta tám thành là lại không có vũ khí cười cơ gì lại mẹ nó chỉnh loại này âm phủ việc r a siêu cao rõ ràng thiết lập lại chuyện cổ tiết bản một ngày này b ơ các người chơi lần nữa nhớ tới bị giờ vờ máy chi phối hoảng sợ xem không hiểu thật xem không hiểu lão tặc bức khủng bố trò chơi treo lơ thực sự là xem không hiểu một chút cái này phong cách vẽ còn rất kỳ lạ chờ mong một tay một phen xem qua mặc dù bình luận trong vùng nói cái gì cũng có nhưng không khó coi ra vẫn là có rất nhiều kinh nghiệm phong phú các người chơi làm ra cùng tiểu giã tu phân tích tương đối gần sát suy đoán điều này cũng đã nói lên bộ này thôn trang bị ảnh tám chín phần m ư ơ i chính là bọn họ chỗ phân tích một dạng như t vậy hiện tại liền để chúng ta tiếp tục hướng xuống nói chuyện đi nạc ạ mù ra mạ xạ c ạ dù uống ngụm nước trả h á n giọng một cái nói tiếp đó liền nên thương thảo một lần chính chúng ta hạng mụ hết chương này chương năm trăm linh chín toàn cầu phần đầu hô động thức chạy truyền thông mọi thì hòn sèn xịn đêm Trước 509, toàn cầu phần đầu hô động thức truyền thông tỷ cầu chạy phần động hòn sèn đầu hô mỏ xem n Ngay h không đêm. hình như lần này đông tân trò chơi điện tử lễ chủ nhà bọn họ cũng là lần này triển hội bên trong hoàng kim chi phong không thể nghi ngờ con ngồi cọc mẹ lạ xác thực nên hỏi hỏi một chút bạn thân đường ở phương nào dù sao hoàng kim chi phong cái này một đợt thế công quá hung tàn chúng ta nhất định phải tìm tới bản thân hạch tâm một chút mới có thể cùng hoàng kim chi phong địa vị ngăn g nhau vừa mới một trận phân tích mạnh như cọp tiểu giã t u nói ra ách nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống thân làm bỏ gì dạ tệ xuân người kế nhiệm bây giờ có mẹ là trò chơi sự vụ thường vụ động sự cầu lớn càng ngựa liền trần trờ giơ tay lên có lẽ lời này có chút đường đột m ờ i các vị thông cảm nhưng ta vẫn là muốn nói chúng ta vì sao liền nhất định phải cùng hoàng kim chi phong làm đối trọi đối kháng nhất định đâu trước kia hoàng kim chi phong không mạnh như vậy thời điểm ta đều đánh không lại hiện tại bọn hắn cùng mẹ nó đại lực thần biến hình kim cương bên trong từ nhiều cái đào địa hồ hợp thể mặt phái đờ tựa như ta không phải đi lên tìm cái tia s u ố i quậy làm gì bây giờ nếu như cũng đã xác định bọn họ làm là khủng bố kinh dị loại đen chuyện cổ tích trò chơi tránh đi bọn họ không được sao ta làm chút cái kia không phong hiểm bóng đá cũng tốt sức kéo cũng được thậm chí là thông thường xạ kích súng xe bóng ba loại lớn lần này hoàng kim chi phong một cái không dính tho như vậy thị trường chờ lấy chúng ta chiếm lĩnh làm gì không phải để tâm vào chuyện vụ vặt cùng hoàng kim chi phong không qua được đâu nhưng mà tựa hồ là nhìn ra cầu lớn càng ngựa lo lắng chỉ thấy nạ c à mụ ra mạ xạ c à rủ k h ẽ như mày tiếp lấy khoát tay nói tình huống bây giờ là không cho phép chúng ta tận lực tránh đi hoàng kim c h i phong nếu như đây là e ba là cổ lô biển là cờ gì? trừ bỏ đông tân trò chơi điện tử lễ cầu lớn thường vụ ý nghĩ cũng là không có vấn đề nhưng tiếc là là đây là đông tân trò chơi điện tử lễ vô luận là từ dư luận phương diện hay là từ vị vẹn địa phương diện từ người chơi đến người đầu tư vô số ánh mắt đều ở xem chúng ta lúc này nếu như chúng ta lùi bước chờ đợi chúng ta chính là thị trường lòng tin giảm mất đi nhiều giá cổ phiếu thị trị đê mê không phân chấn ách cái này cái này mấy câu nói trực tiếp đem cầu lớn càng ngựa đỗi cái á khẩu không trả lời được nakamu ra mạ xạ c ạ d ù nói đúng sao đương nhiên không có vấn đề từ trước tại tứ đại triển lãm trò chơi bên trong trừ bỏ gỡ m ạ n g cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi tính tổng hợp khá mạnh bên ngoài còn lại tam đại dương chủ nhà biểu hiện cũng là thụ nhất người chú ý xuống núi m ỏ m đá e ba nhìn vân h uy hoa q u ố c cờ di dương nhìn hoàng kim đông tân trò chơi điện tử dương nhìn cọ mẹt lạ chủ nhà biểu hiện thậm chí biết từ trình độ nào đó ảnh hưởng đến công ty tập đoàn tương lai cả năm phát triển tình thế cùng người đầu tư lòng tin cho nên nakamu ra mạ xạ ca du nói không sai bọn họ cần lần này triển hội bên trên đang cùng hoàng kim chi phong đấu sức bên trên thu hoạch được ưu thế một lần nữa thành lập thị trường lòng tin đồng thời t ạ i vị vẹn đi trong tay cầm tới nhiều tài nguyên hơn nhưng vấn đề là ba câu lớn càng ngựa há t o miệng cuối cùng cũng không dám nói ra hắn thật ra cực kỳ muốn hỏi một câu nạ ca m ũ ra chủ tịch ngài có cân nhắc qua chúng ta thất bại lần nữa sao p h o n g thủ mà không chiến cố nhiên sẽ đối với chúng ta tư bản giá trị hơi ảnh hưởng nhưng nếu là lần này lại bị hoàng kim chi phong đánh n g ã đâu phải biết đánh ba năm trước đây sẽ ẩn hữu bắt đầu ta có mẹn lạ liền không có trong tay hoàng kim chi phong lấy qua đinh m ộ t chút chỗ tốt mặc dù không có trước đó không lâu ảo mộng thảm như vậy nhưng cũng là tại dưới đường đi trượt một đường đi nã g tính đến trước mắt chỉ là giảm biên chế ta đều đã làm qua lần ba nếu như lần này lại thất bại chỉ sợ là ngay cả chúng ta đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tam đại đ ỉ n h phong phòng làm việc đều sẽ phải chịu lệ i lụy nghĩ tới sao có lẽ nạ ca m ù g i ạ mạ xạ cạ dù nghĩ tới câu lớn càng ngựa phán đoán nhưng cuối cùng nạ cạ m ù g i ạ vẫn là lựa chọn bí quá hóa liều chứ bỏ muốn liều một súng xoay người đánh trà bên ngoài càng nhiều hay là đến từ thượng tầng vĩ vẹn đi áp lực chúng ta cũng làm khủng bố kinh dị loại hình tác phẩm một câu nạ c ạ mù dạ mạ xạ cạ dụ liền đem trò chơi mới nhạc dạo chính kiên định không thể nghi ngờ lộ n g quyền độc tài mắt thấy lao đại đều nói như vậy câu lớn càng ngựa cho dù là lại lo lắng lúc này cũng không h á m i ệ n g nổi trong lòng thầm than một tiếng hắn đưa mắt về phía cái bản đối diện tạ c ạ xuân vân muốn dùng ánh mắt hỏi thăm một chút hắn thái độ nhưng mà tạ c ạ xuân vân giờ phút này ánh mắt nhưng hơi rời rạc tựa hồ tại nghĩ đến sự t ì n h khác cũng không có nạ c ạ mù dạ mạ xạ cạ dụ độc đoàn có bất kỳ bày tỏ gì cũng không biết đang suy nghĩ gì mà nhưng vào lúc này cốc cốc, cốc. nạ cả mù dạ cạ dụ đánh mặt bản âm thanh nương theo hắn ngôn ngữ cùng nhau đem thất thần tạ cả số di vân kéo lại vậy kế tiếp xin mời tạ cả số tổ trưởng giới thiệu cho chúng ta một lần hoàn toàn mới một đợi van an toàn kỹ thuật mang đến ưu thế a a a a a a tốt nghe được tên mình bị điểm đến tạ cả số di vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại h á n giọng một cái trầm ngâm một tiếng mở miệng nói mọi người đều biết thần kinh van an toàn là chúng ta co mẹn lại cho tới nay đều chuyên chú vào nghiên cứu tiến bộ kỹ thuật mà ở lần này cờ m n bốn bên trong một đợi mới van an toàn cũng phải lấy thông qua kiểm tra có thể hoàn mỹ tiến hành vừa xứng thật ra trên nguyên tắc mà nói tinh thần văn an toàn cái này kỹ thuật tự hồ không đáng bị làm thành một cái mua chút t í n h an toàn nha lại có ai sẽ ở một cái triển lãm trò chơi l ã n g bên trên đem chính mình b ù ồ n sổ mạ tỏ sân sổ gì tính an toàn xem như đặc biệt bán điểm tiến hành át chủ bài tuyên truyền đâu cho nên an toàn cho tới bây giờ cũng là co mẹn lạ lần này kỹ thuật thăng cấp át chủ bài tuyên truyền điểm hạng kỹ thuật này thăng cấp lợi hại nhất điểm nhưng thật ra là ở chỗ nó phổ biến tính phải biết bây giờ b u n sổ mạ tỏ sân sổ dị bởi vì ngay cả tiếp tính đặc thù cùng không gì sánh kịp đắm chìm cảm giác bản thân đối với người sử dụng là có yêu cầu nhất định giống như là mắc có bệnh tim hen xuyễn bệnh động kinh trọng đ ộ choáng động chứng chờ tật bệnh người sử dụng cũng sẽ ở vùng s ố mạ tỏ sần sổ dị khởi động máy quét hình cùng trong khảo nghiệm bị phân biệt đi ra thậm chí ngay cả bệnh trầm cảm rtsr chờ tâm lý phương diện t ậ t bệnh vùng s ố mạ tỏ sần sổ dị cũng có thể thông qua bộ phận kiểm tra cùng liên vong bệnh án liền xem bệnh ghi chép điều lấy làm ra phán đoán cùng sang chọn cho nên cho tới nay vùng s ố mạ tỏ sần sổ dị phổ biến tính đ ô là khá thấp đây cũng là nó thị trường nắm giữ lượng so sánh tc thấp hơn một trong những nguyên nhân Nhưng mà, Theo tạ cả s đương nhiên quá nghiêm trọng cũng vẫn chưa được loại kia tại trước mặt đập cái bàn tay cọt kẹt sẽ chết trọng chứng bệnh nhân cũng vẫn là bị từ chối đăng nhập nhưng dù vậy vùng số mạ tỏ sần sổ gì phổ biến tính cũng là tăng cường rất nhiều mà cái này mới là thần kinh văn an toàn hạng kỹ thuật này tăng lên hạch tâm một chút để cho nhiều người hơn cảm thụ đồn sổ mạ tỏ sần sổ gì trò chơi đây là một loại từ trên căn bản tăng lên công ty trò chơi cùng nguyên bộ công trình lượng tiêu thụ đón sát thủ đồng thời cũng là nạ cả mù g a mạ xạ cạ dù có can đảm đối kháng chính diện hoàng kim chi phong sức mạnh ở tại các ngươi có thể lôi kéo hộ khách ta cũng có thể lôi kéo các ngươi lôi kéo không đến hộ khách ta còn có thể lôi kéo cái này chính là chúng ta hoàn toàn mới một đời thần kinh văn an toàn kỹ thuật nó đem dẫn dắt đồn sổ mạ tỏ sần sổ gì tiến vào một cái toàn dân g a n h i thời đại tình huống căn bản chính là như vậy đem tình huống giới thiệu xong xuôi tạ cả số dân vân nhìn về phía nạ cả m ũ ra mạ xạ cả rủ khe vớt cảm nạ cả m ũ dạ chủ tịch không hề nghi ngờ đó là cái phi thường cường hãng kỹ thuật phổ biến tính đề cao mang ý nghĩa sớm chiếm lĩnh càng rộng lớn hơn lam h ả i thị trận nếu như lúc này lại có thể phối hợp thêm càng mạnh mẽ hơn kỹ thuật cũng không gì sánh kịp đắm chìm cảm giác tạ cả số dân vân suy nghĩ lần nữa phi dương tựa hồ một cái toàn dân g a i nghi to lớn thế giới giả tưởng đã gần trong g ă n tấc t nói lên cái này tạ cả số dân nhớ tới trước mấy ngày ngành nghề trong diễn đàn còn tại thảo luận mại đèn h ị vần nhà công ty này vốn là dùng cho trong bóng tối thu mua h à n ộ n g nhưng ngoài dự liệu là tại thu mua x o n g thành về sau nhà công ty này cũng không có ngay tại chỗ bị hoàng kim chi phong tổng tập đoàn dung cúng ngược lại là đem quyền sở hữu thay đổi trở về hoa quốc đồng thời sửa lại tên công ty cùng sửa gẳng thị g i á c phủ lên vật lý diện toán trí tuệ nhân tạo âm thanh tiếng vọng internet an toàn cùng vững chắc hiện thực tăng cường giống như là mật ngữ một dạng s ử gẳng tất cả đều là trò chơi động cơ bên trong trọng yếu nhất kỹ thuật khuôn mẫu có lời đồn nói m á i đèn hỷ vân mặc dù bị bảo lưu lại đến còn đã dẫn phát một hệ liệt này tin tức sửa đổi động tác lớn là bởi vì hoàng kim chi phong đang tại chuẩn bị một hạng cực kỳ khủng bố to lớn kế hoạch thậm chí có cái gọi là nội bộ tin tức tiết lộ nói trước mắt hoàng kim chi phong đã điều đi dưới cờ hoàng kim thể nghiệm sật kỳ phải y ngờ cùng n ụ ti bờ lu tam đại phòng làm việc bộ phận hạch tâm tinh anh đem quan hệ đi vào m á i đèn hỷ vân bên trong đồng thời bắt đầu khởi động tuyển bản tính thông báo tuyển dụng công tác hấp dẫn toàn cầu cao tinh tiêm trò chơi ngành nghề nhân tài gia nhập đối với cái này hoàng kim chi phong một mực tại bảo trì yên tĩ lấy được cũng chỉ làm mọi dị dạ lập lờ nước đôi bí mật thương mại không tiện tiết lộ đáp án có trời mới biết bọn họ rốt cuộc muốn làm một cái như thế nào khủng bố công trình đi ra tạ cả xuân thật tò mò thậm chí muốn tự mình tiến về hoa quốc ở trước mặt hỏi thăm m ọ gì ị dạ tìm tòi hư thực loại này tò mò giống như là trong lúc vô tình trượt vào trong quần lót một cây nữ nhân tóc dài m ở dạng làm cho người đứng ngồi không yên đến mức hắn liền hội nghị nội dung chủ yếu cũng không có chú ý chỉ nghe được một chút kinh dị khủng bố loại khởi động lại sẽ hữu ích toàn cầu internet đồng bộ online người chơi bỏ phiếu tự do phát triển chờ đôi câu vài lời cùng cuối cùng cái này dài đến một cả buổi sáng hội nghị cuối cùng bên trong nạ cả mụ dạ mạ xạ c ả d ù đánh nhịp đã định tân tác đại danh rất tốt cái này sẽ là một hạng trước đó chưa từng có sáng tạo cái mới xưa nay chưa từng có trò chơi hình thức cũng là hoàn mỹ phù hợp chúng ta phổ biến tính cao hơn hạch tâm mỗi chút nạ cả mụ dạ mạ xạ c ả d ù lộ ra rất hài lòng thậm chí có điểm hưng phấn tất nhiên tình thế người chuyển vậy liền không ngại để cho hoàng kim chi phong nhìn một chút chúng ta tại trong lịch cảnh giác ngộ nhìn một chút thuộc về chúng ta còn mẹn là nạ cả mụ dạ phòng làm việc tính chơi đùa cách tân ta tuyên、bố. toàn cầu phần đầu hỗ động thức chạy truyền thông mỏ ti hòn sẹn xỉn game đã được duyệt hạng mục định danh Sion ĐS, sau, Hill, thang Thiên, đợt, cầu Phiếu, hết chương này. Lấy tài liệu. Chí mạng công ty chơi thật vui, hôm nay lấy tài liệu,、ngày、mai nói chơi, cái tài liệu tại xin Nội đổi mới mời liền mới đổi mới, chơi tiến trong, hoạch Thang Nguyên chương này, mạng công nay ngày cánh nát tạn phủn đang đánh bên dung lần nữa trang nhất chương hết Chí thật hôm chế thì chờ chốc phẹt thể thu h lấy lấy lấy lát. ty tốt tắc trò tay một gì Đem Cầu cô cô cô có quỷ rẹp về vé web, 510. cái này còn h i có một cái hoàng kim chi phong thành công nghiệp kỹ thuật lăng đầu cao khoa ma chú sẽ hay không đem gv đốt kéo vào thâm viên góp b ẹ t quần góp bẹn quần các ngươi nhìn những công kích kia tính đô quá yếu nhìn ta một chút cái này hoàng kim chi phong hắc á n chuyện cổ tích bị chỉ vẻ chơi có mẹn là tân tắc muốn khai sáng trò chơi cách chơi khơi dòng hoa xoa như vậy chân tướng thơi bậy sao ha ha lúc này mới ở đâu đến đâu lúc này mới chỉ là bắt đầu đằng sau đưa tin chỉ càng ngày sẽ càng không hợp t h ó i thưởng sớm như vậy liền bắt đầu tạo thế có m e n lạ lần này thực sự là đủ d ư ớ i bản dù sao tối nay liền muốn phát chi thứ nhất treo lơ nha khẳng định phải t r ư ớ c kích động điểm nhiệt độ đi ra vậy chúng ta nói thế nào là nhìn xem bọn họ biểu diễn vẫn là như thế nào Thịnh trong. Thổ tổng tài trà trưa trò trời Hoàng、Kim、Chi phong hưu nhàn khu bên trong. Thổ phỉ chuyện cách họ bên đoàn, 4 người vừa đang uống xong ráng này, bọn họ công ca, cái Lúc vừa vừa Kim rắm. bố chi kia, mà bộ này tên là thôn trang mỹ ảnh trò chơi cũng ở đây rất nhiều các truyền thông phân tích c h ấ p vá phía dưới dần dần thành hình bây giờ đã là một cái hình dạng hoàn chỉnh trò chơi đầu tiên nó chủ yếu mỹ thuật phong cách cùng bộ phận cách chơi cùng ít tạ kết họ không co sai biệt cũng là dung hợp nhảy vọt tìm ra lời giải cạn nguyên tố thông gió ô vương tác phẩm thứ hai đang chiến đấu thiết trí cùng tự sự phong cách phương diện nó cũng tham khảo bộ phận đặc s xạ ô nguyên tố đồng dạng yêu cầu cao bộ chiến đồng dạng tối nghĩa âm u mảnh vỡ hóa tự sự phong cách cuối cùng t một chừng thể mười mười chuyến trăm rất nhanh cái này bản đầy đủ thông trang bị ảnh liền bị thừa nhận làm hoàng kim tri phong lần này tham gia đông tân trò chơi điện tử lễ tác phẩm thậm chí ngay cả hoàng kim t h i phong cũng không có phủ nhận bất quá vấn đề cũng theo nhau mà tới cái này sáng ý được không rõ ràng từ mọi phương diện đến xem nó đều là rất không tệ có thể ở dạng này một cái thời không bên trong dựa vào các người chơi sức tưởng tượng chắc vá ra dạng này một bộ t h ấ p xứng bản tiểu tiểu ác mộng vô luận từ góc độ nào nhìn lại tựa hồ cũng không sai nhưng vấn đề là bây giờ hoàng kim c h i phong dùng dạng này một bộ tác phẩm tham gia đông tân trò chơi điện tử lễ thật còn thích hợp sao quả thật ita kest thọ thành công cho đến ngày nay trong nghề đều khó mà phục chế nhưng phải biết ita kest thọ sở dĩ có như thế nóng lại thành tích trừ bỏ bản thân trò chơi chất lượng quá cứng bên ngoài ngoại giới rất nhiều nhân tố cũng ắt không thể thiếu lúc trước ita kestor thế nhưng là theo sát tại hoàng kim chi phong cầm xuống cả năm hạng thưởng lớn về sau công bố thực cơ thử chơi lại thêm cố thịnh cùng thẩm rượu rượu hai người tình cảm nhân tố ở bên trong thúc đẩy bộ tác phẩm này thảo luận độ cùng lượng tiêu thụ bảo dạp hối hồ ita kestor đem bán đã là hai năm trước sự tình khi đó hoàng kim chi phong còn không thành thục bất quá là một cỡ trung tiểu công ty game thậm chí là phá lệ vào vòng cạ lấy khi đó bọn họ kỹ thuật lực cùng thể lượng có thể chế tạo ra ita kestor loại trò chơi này xác thực đủ để kinh ngạc trò chơi vòng cái cảm nhưng bây giờ thời đại biến bây giờ hoàng kim chi phong thể lượng đã qua trăm ước tay cầm phổ ennis cùng n ảo mộng hai nhà toàn cầu đỉnh tiêm trò chơi động cơ chấp hành quyền cùng cực quang trò chơi loại này uy tín lâu năm đỉnh tiêm trò chơi công ty bắt tay hợp tác vô luận là thể lượng vẫn là công nghiệp trình độ cũng có thể có thể xưng toàn cầu đệ nhất cấp bậc thậm chí tại đã từng chế bá đông bán cầu uy tín lâu năm tính tổng hợp trò chơi công ty c ó mẹn l ạ trước mặt hoàng kim chi phong cũng không thấy chút nào thế yếu thậm chí có thể ở một chút phương diện để lại cò mẹn l ạ một đầu dạng nay một cái xí nghiệp nơi tay nắm toàn cầu đỉnh cao nhất công nghiệp kỹ thuật lực hạch tâm tình hồ dưới nếu là lại lấy ý tạo tựa hồ cũng hơi thiếu sót công ty thể lượng trò chơi thể lượng công nghiệp chất lượng trên lý luận ba cái hẳn là hỗ trợ lẫn nhau trừ phi lần này hoàng kim chi phong có thể lấy thêm ra một bộ cùng ta thế giới kể vai đ ỉ n h cấp cách chơi tác phẩm nhưng mặc cho ai cũng biết đây gần như liền là không thể nào thậm chí ngay cả cố thịnh chính mình cũng đã từng bày tỏ qua mc đặc biệt tính chơi đ ù a là khó mà phục khắc cùng siêu việt kết quả là tại có mẹn lạ dư luận dưới sự dẫn đường v ẽ chơi chi tác cao khoa ma chú chủ quan kinh địch chờ âm thanh xuất hiện thì chẳng có gì lạ tựa hồ giờ khắc này đồ long giả sẽ thành ngắt long trong lúc nhất thời hoàng kim chi phong ngạo mạn vẻ chơi có mẹ lạ rút kinh nghiệm sương máu luận điệu thành trò chơi ngành nghề dư luận bên trong đám người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà đối với cái này cố thịnh đánh giá là tốt đoán nhưng lại làm khó có mẹn là một trận phân tích mạnh như c n c kết quả là đừng nói trò chơi hình thức cùng đề tài thậm chí ngay cả trò chơi danh đô không đoán đúng không sai bây giờ ở trên thị trường được chú ý cái này cái gọi là hoàng kim chi phong tham gia triển lãm t â n tác thôn trang m ị ảnh không thể nói cùng bọn hắn chân chính tham gia triển lãm át c h ủ bài đại tắc không ra gì tương xứng á chỉ có thể nói là khác rất xa bất quá ngược lại cũng không thể trách cọ mẹn là một trận loạn phân tích dù sao cái này dẫn đường treo lơ nội dung chỉ là chân chính treo lơ trung đ o ạ n ngắn một bộ phận mở rộng thật sự là rất có lửa g ạ tính t rất khó không nhường người hiểu sai đường nói cọ mẹn lạ lúc trước cố thịnh mình ở kiếp trước trông được đến cái này phát sóng khoảng cách thời gian cũng là đầu ông ông. không biết chút nào nói ca đến cùng đang làm cái gì yêu vậy liền để đạn lại bay một hồi a cố thịnh đem máy tính bảng buông xuống bình chân như vậy thật ra nguyên bản dựa theo kế hoạch hắn là chuẩn bị làm từng bước tuyên truyền phát hành hai vòng treo lơ một vòng thực cơ biểu thị ba tháng mỗi tháng công bố một chút tin tức bảo trì người chơi thảo luận nhiệt tình kết quả hiện tại tốt rồi bảo trì người chơi thảo luận nhiệt tình sự tình bọn họ không cần quan tâm cò m e n là tự móc tiền túi thay bọn họ làm trình rất tốt cố thịnh rất vui cười đã như vậy vậy bọn hắn sẽ không ngại theo cò mẹn là tâm nguyện đem v a chơi thái độ tiến hành tới cùng dù sao lúc này khoảng cách đông tân trò chơi điện tử lễ khai triển còn có hơn hai tháng về thời gian cũng là đầy đủ bọn họ chơi một phiếu ngươi nói ta không làm việc đàng hoàng không có sợ hãi cái kia ta liền như ngươi mong muốn cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là không phải sao ta l o bọn họ thật hát cho a ngắn ngủi nửa tháng sau liền ở những người chơi đối với hoàng kim chi phong tân tác tràn ngập lo lắng thảo luận vừa mới lần đầu gặp gỡ lắng lại thời khắc cá mập nền tảng a dần trực tiếp gian nhìn xem cửa hàng giao diện trung vị tại đỉnh đề cử chuyên mục bên trong hoàng kim chi phong tân tác a dần không khỏi lâm vào hoảng hốt trầm tư không sai ngay tại toàn cầu ngàn vạn người chơi đang tại thảo luận hoàng kim chi phong tân tác thời khắc hoàng kim chi phong vẫn thật là đẩy ra cái tân tác chính kẹn tại đông tân trò chơi điện tử lễ khẩn trương chuẩn bị chặn cửa đẩy ra một cái thể lượng không có ý nghĩa hoàn toàn mới tác phẩm lẹ tợn b ả n nghi trí mạng công ty a dần miết miết miệng cái này cái quỷ gì trò chơi hoàng kim chi phong vậy mà tại khai phát thôn trang m ị ảnh trên đường dành thời gian làm cái trò chơi nhỏ đi ra bọn họ làm sao rảnh rỗi như vậy lại còn có thể điều ra nhân thủ tới làm cái khác trò chơi ô n nghi ngờ A dần điểm kích trong i ế n nhập t í m công lúc nhất thời a dần thậm chí há to miệng không biết nên nói cái gì phải biết dưới tình huống bình thường hoàng kim chi phong trò chơi ở phía dưới khai phát đoàn thể một hạng bên trong cũng là dưới cờ tam đại phòng làm việc tên giống như là ổ vệ ý hoặc khai phát đoàn thể chính là hoàng kim thể nghiệm sẽ kỳ dồ khai phát đoàn thể chính là sật kỳ phải ý ngờ cổ n ó đủ ý khai phát toàn thể chính là ngủ tỷ bờ lu mà bây giờ cái này trí mạng công ty lại hoàn toàn không thuộc về bất luận cái gì một sở tiệu đi ô hoàng kim chi phong nguyên lão cấp tam đại tổng tài cộng đồng liên thủ mở mang cái này thể lượng tiểu thể lượng tân tác À cái này trong n h á n mắt a dần thậm chí có điểm hoảng hốt cái này thể lượng để cho hắn không khỏi nhớ tới phạt mọ phổ bi hạ đồng dạng tiểu thể lượng đồng dạng ba người chế tác bây giờ vật đuổi sao rời mặc dù hoàng kim chi phong đã từ lúc chiếc sừng nhỏ trưởng thành là đủ để khoảng trừng toàn cầu trò chơi phong vân tính tổng hợp trò chơi công ty nhưng lại còn cố ý đi chế tác loại này thể lượng trò chơi nhỏ thậm chí vẫn là nguyên ban nhân mã tam đại tổng tài tự thân đi làm cũng không biết nên nói bọn họ là không quên sơ tâm vẫn là dành đến khó chịu đây cũng quá bất thường rồi a a dần chỉ cảm thấy mình đều sắp bị làm bó tay rồi bọn họ là thật một chút không đem đông tân trò chơi điện tử lễ để trong lòng a lại còn có thời gian làm loại này bất thường trò chơi nhỏ a dần thẳng vào đầu thậm chí ngay cả thủy hữu nhóm đều bị cái này ngoài ý mớn thất tác t ọ c cười ta liền nói bọn họ làm trò chơi liền vì chính mình chơi a ngươi liền nói có đúng hay không tân tắc Ta càng không có cách nào phản bác có một loại hoàn toàn không sâu cò mẹn l ạ đẹp rất có loại đem v ẽ chơi tiến hành tới cùng b ả y nát đã thị cảm trò chơi này hơi ý tứ đồng dạng tiểu thể lượng đồng dạng bốn người online đồng dạng ba người khai phát ra thanh trở về m ộ ậ ngồi xưởng nhỏ thời kỳ gv đ ố hoàng kim chi phong hoài c ử bản rất khó tưởng tượng bọn họ là xuất phát từ cái gì tính cách ở thời điểm này làm loại này tiểu đồ chơi đại khái là tiểu hoàng sợ chúng ta dành đến nhàm chán cố ý làm ra giải bốn a ta chỉ có thể nói không hổ là hoàng kim chi phong dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thử xem chứ tới một đợt lao đại nhìn xem có tiết mục gì đợt s lên trước một chương còn có hai chương hết chương này chương năm trăm mười một lang tính ba chương năm trăm mười một lang tính ba nhìn xem mưa đạn tiếp nước bạn n h ó m n h a u n h a u nghị luận a dần cuối cùng vẫn bỏ qua phân tích hắn thực sự không phân rõ hoàng kim chi phong tại như vậy cái thời khắc mấu chốt tuyên bố dạng này một cái trò chơi nhỏ rốt cuộc là có ý gì là đối mặt dư luận không thèm để ý chút nào hoàn toàn bày nát trợ lấy tại trò chơi điện tử lễ bên trên dùng kỹ thuật nghiền ép cọ mẹ lạ hay là căn bản không sâu cọ mẹ lạ hoàn toàn không đem khí thế hung hăng đối thủ cũ để ở trong lòng không phân rõ hắn là thật không p h â n rõ bất quá là một m tên sở t r ệ a mẹ a dần thật cũng không tất yếu quá đáng lo sợ không đâu vừa vặn gần nhất nên thể nghiệm tác phẩm đều thể nghiệm không sai biệt lắm vậy liền thử xem chờ ta lấp hai người nhi tới a a dần trực tiếp mua trò chơi trò chơi nhưng lại tiện nghi chỉ cần mười lao xem như cực kỳ phù hợp cái này thể lượng rất nhanh a dần liền tại chính mình cờ s g trong tiểu đội kéo tới ba người cái gì trò chơi cái gì trò chơi gv đúng sao xoa ta đây mới vừa tỉnh mới mở điện thoại thì nhìn lao đầu gửi tin cho ta nhà trò chơi a g ọ n nói trong kinh nói chuyện b i ể ui ca âm thanh âm xuất h ệ n như n Tựa một h là mới cái i ề ui n g ư ờ hợp tác trò chơi nhỏ, như phạt phổ không tác trò bịt cùng ra giống như cùng phát mỏ phổ bì à không sai i xem mỏ lắm. bì b ể ui ca n g ư ơ lên số, ta theo lao đại đã tổ tốt lao l đại đã đội. âu m tính đến b i ể ca âm t hoàng a nhanh n hắn chóng h thúc giục n n l i e m h ư n vào lao ú đúng c cuối cùng cũng theo đó đúng chỗ. này trong người tiểu theo t đội Ui ui ui ui, đó ô h à n g lao đại chờ ta chờ ta chờ ta ta tới ta tới ngắn ngủi năm phút đồng hồ bốn người tiểu đội tổ cùng a dần biểu ca a lâm ô hoàng dù sao cũng là hoàng kim chi phong đột nhiên tuyên bố trò chơi cho nên lần này a dần cũng chưa kịp sớm chào hỏi sáu sáu thụ ca mấy người huống hồ đây cũng không phải là cái gì hoàng kim chi phong trọng điểm đem bán đại tác không cần thiết kéo quá nhiều sở trệ ạ mẹ làm tiết mục hiệu quả không bao lâu bốn người tệ tụ trò chơi bắt đầu trò chơi dù sao vẫn là nhỏ lại thêm nghệ du từ trước đến nay liên tiếp tốt đẹp thông thuận xếp ở dây dưới dây tổ dây mở một mạch mà thành ta lau ha ha ha ta nhưng thật mẹ nó đủ thô giáp mới vừa vào trò chơi trò chơi chủ đề còn chưa biết đây a dần trước hết bị trò chơi nhân vật cái kia trừu tượng thiết lập mô hình trọc ư ớ i một thân giống như là bảo vệ môi trường công việc một dạng màu da cam liên thể phục trên đầu trừ đen xì hô hấp mặt nạ cả người nhìn qua thậm chí có một loại ai là cha trừu tượng cảm giác thử nghiệm theo động tác hệ thống phụ trợ cho da thần kinh nhắc nhở a dần nâng lên hai tay vận mẹo thân thể hai tay đong đưa nhảy lên đơn giản lại khôi hài vũ đạo ma thấy thế ba người khác cũng là học theo bốn người làm thành một vòng giống như là bắt đầu chơi cỡ lớn ngươi đập một ta đập du lịch kịch n h ả ma tính lại trừu tượng vũ bộ ha, ha ha ha ha thảo cái này cái gì bức trò chơi biểu ca dẫn đầu không kiềm được c ư ờ i ra tiếng ta cùng hắn mẹ bốn người bệnh tâm thần giống như trong lúc nhất thời trong trực tiếp gian một mảnh sung sướng màu không khí thốt ma tính vũ đạo từ lúc hoàng kim chi phong thăng cấp qua động tác hệ thống phụ trợ ta liền không thấy bọn họ đem cái đồ chơi này dùng tại chính địa phương qua quá c h ị u tượng cái này thiết lập mô hình rất có loại mộng hồi a i là cha cảm giác dù sao cũng là ba người làm muốn cái gì thì tự mình làm chết cười khẩn trương thời điểm tới đoạn vũ đạo đã c h ị u tượng đến xem xét vũ đạo động tác liền biết là hoàng kim chi phong trò chơi trình độ trải qua một phen hữu hảo lấy vũ hội bạn sau đó bốn người cũng là đem trò chơi hơi quen thuộc một phen trò chơi thật ra rất đơn giản trước mắt bọn họ vị trí hiện thời là một khung lệ thuộc vào công ty phi thuyền trong khoang thuyền khoang thuyền bố trí đơn giản trên mũi thuyền có mấy khối màn hình trong đó to lớn nhất một khối biểu hiện ra bọn họ phương vị cùng loại với thuộc về một người g t s đ ị n h vị mà ở màn ảnh chính bên cạnh thì là hai khối giám sát màn hình biểu hiện ra phi thuyền phụ cận cảnh tượng đến mức phía trên nhất một khối màn hình là ghi chú hai cái con số trước mắt í c h lợi không mục tiêu ích lợi một trăm ba mươi bốn trò chơi mục tiêu ở nơi này khối ích lợi trên màn hình bọn họ cần đang trong khi ba ngày có hạn thời gian bên trong tiến về từng cái tinh cầu thu về đủ loại có giá trị phế phẩm hoàn thành công ty sở định giới t ỷ không phải liền sẽ chịu khổ đ ổ i việc a hiểu hiểu trò chơi mục tiêu thiết trí không tính phức tạp biểu ca rất nhanh liền hiểu tinh tế nhặt ve chai hoàn thành công ty tỳ đơn giản đến không thể lại đơn giản trò chơi mục tiêu nhưng mà nếu như ngươi nhất định sẽ không bởi vì trò chơi này mục tiêu đơn giản phớt lờ phạt mọ phộ bị a mục tiêu cũng rất đơn giản tiến về náo quỷ phòng ở dùng trong tay ngươi công cụ giám định quỷ hồn loại hình không gì hơn cái này mục tiêu đơn giản nhưng cũng không đại biểu du ngoạn độ khó cũng không đáng giá nhắc tới có trá a lâm không khỏi mở miệng cẩn thận nói trò chơi này khẳng định không có xem ra đơn giản như vậy chú ý a đều chú ý một chút ta cảm thấy trong này khẳng định có mở á m đang nói g i á c long đông nhiên bốn người chỉ cảm thấy phi thuyền chấn động suy ngay sau đó phi thuyền phân bơi cửa buồng mở ra một cái đất chết khí tức nồng đậm thổ tinh cầu màu vàng xuất hiện ở ngoài cửa mà theo phi thuyền đỗ a dần cũng hám dọc một cái rất mau tiến vào a dần ba trăm sáu mươi nghề trạng thái k u k u nói hai câu a nói hai câu cái này đầu tiên công ty tướng tinh tế thu phế phẩm như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho chúng ta nhất định là xuất phát từ đối với chúng ta đoàn đội tuyệt đối tín nhiệm như vậy chúng ta cũng phải không phụ công ty trọng thác lang tính một nhất định phải trở thành một cái giàu có phấn đấu động lực lang tính đ o à n đội như vậy mọi người đều biết một cái thành công đoàn đội bên trong phải có thiện chiến lang c h ấ n sân hổ trung thành chó tầm nhìn xa hưng biểu ca nghe được lão đại điệp danh biểu ca cũng cấp tốc làm ra đáp lại đến đại ca a dần chống lạnh đưa tay chỉ hướng biểu ca thật tự như mẹ nó tinh anh vũ đạo thật tự như mẹ nó tinh anh vận đội a dần đều không còn gì để nói liên tục vỗ tay cái kia ta là cỏ mọc đầu tường được sao giới mẹ nó ta có thể hoàn thành thì thật sự có quỷ thay thế ngư đạn tự nhiên là một mảnh cửa vang còn được là cờ stg có tiết mục công ty bày ra các ngươi cái này đoàn đội thực sự là hưởng lớn phúc chuyên ngành vận đội g ậ y q u ấ y phân heo quá thảo c h ắ c không được các ngươi được phân phối nhặt ve trai nhiệm vụ đâu danh phủ kỳ thực trọng tân định nghĩa lang tính khả khả tây bên trong trên mạng họt l a n g đúng không có chút tiết mục rất nhanh theo đoàn đội kiến thiết hoàn tất một nhóm bốn người cũng rốt cuộc bước lên viên này hoàng vù t i n h cầu bất quá đáng nhắc tới là mặc dù nhìn qua trò chơi này chỉnh thể chế tác trình độ cực kỳ thô giáp vô luận là thiết lập mô hình vẫn là cấu cảnh đều thẳng t r ừ tượng nhưng nó âm thanh tạo nên lại kéo dài hoàng kim động cơ định cấp biểu hiện lực tính năng cường hãn dị thường a dần mấy người phát hiện trò chơi này là không có thời gian thực tiểu đội giọng nói trò chơi âm thanh hệ thống hoàn toàn noi theo hiện thực âm thanh hiệu quả giữa hai người khoảng cách càng xa âm thanh lại càng nhỏ nếu như quá xa lời nói thậm chí còn cần đại h ố n g đại thiếu chân chính trên ý nghĩa thực hiện thông tin cơ bản dựa vào giống mà loại này mô phỏng cảm ứng thể nghiệm tự nhiên cũng liền giao phó các người chơi cảm giác mới mẹ loại khác đắm chìm cảm giác đại ca đại ca ngươi đi chậm một chút chúng ta không đổi kịp cắt vàng tràn ngập hoang dã phía trên quái thạch đá lầm chậm cánh cây quán mộc tùng sinh biểu ca chạy ở phía sau cùng cố gắng muốn đổi kịp phía trước ba người vừa chạy vừa hô chỉ thấy cái kia cầm đầu a dần động lực dồi dào sàn sạt ở giữa tại bụi cây quái thạch bên trong ghé qua toàn thân giống như là có dùng không hết sức lực mở dạng hướng về ngạch hở u giờ bên trong chủ yếu cửa vào tiêu ký điểm chạy đi âm thanh xa xa chuyển đến không có thời gian giải thích nắm chặt mẹ nó nhặt ve c h a i a cùng chúng ta lên đoàn đội sợ tít lang tính nhất định phải c h à n ngập ai xà lát đông nhiên nguyên bản theo sát a dần sau đó âu hoàng dừng bước đã thấy trước mặt hắn là một mảnh xanh đúng tươi tốt bụi cây mà ngay vừa mới rồi ngay tại lão đại tiến vào mảnh này rót mộc nhất lập tức âm thanh liền biến mất không thấy không phải sao ai âu hoàng chỉ cảm thấy sau cái gáy một trận b ư ớ c lên gió mát đại ca đại ca lớn ca ba không có người đáp lại mà giờ khắc này a lâm hòa biểu ca cũng theo âm thanh chạy tới nhà tình huống thà thao đại ca đâu biểu ca hỏi thà không đến a âu hoàng một mặt một b ư ớ c chống lạnh một chỉ l u n g cây đại ca đi vào liền không có tiếng nhi a biểu ca đầu đầy dấu chấm hỏi thò đầu ra nhìn mà hướng trong b ụ i cỏ nhìn một chút cất bước đi vào đại ca lao đầu a dần người tại nam dễ Ba. trong nháy mắt lưu lại a lâm hòa âu hoàng liền nổ biểu ca âm thanh cũng mất không phải sao ta thao biểu ca lão đại a lâm mặt đều tê dại đừng làm rộn a ta thao cái này mẹ hắn có chút dọa người a có linh có ứng mà hai n g ư ờ i trở về một tiếng nhi a uy hai n g ư ờ i vẫn còn chứ không có người trả lời hai người sống sờ sờ cứ như vậy một cái nháy mắt không còn trong lúc nhất thời a lâm hòa âu hoàng không khỏi đưa mắt nhìn nhau sau đó nhảy lên vỗ tay múa ta ta làm sao bây giờ a lâm có tiết tấu mà rẽ rủa thân thể nếu không ta vào xem âu hoàng cũng lay động hai tay như vậy đi ta liền đi vào m ộ ư ơ i giây m ộ ư ơ i giây đồng hồ ngươi phải trả không thấy ta đi ra ngươi cũng nhanh chạy được a lâm gật gật đầu gặp lại âu hoàng dừng vũ bộ trịnh trọng gật đầu lang tính lang tính a lâm cũng theo đó gật đầu đồng dạng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng thắp thắp mở trái tim vung vung cho nha dứt lời chỉ thấy âu hoàng xoay người một cái chui vào lùng â y thắp thắp mở lão đại biểu ca ta tới tìm các ngươi không dùng m ư ơ i giây a lâm tiếng thét chói h a i kèm theo bối rối bước chân liền vang vọng tại hoàng dạ phía trên đi a ta ba ta không chơi chó trò chơi quá bất thường ta đ ề u ta không chơi ta không chơi ta muốn về phi thuyền gạch ta không chơi ta muốn về nhưng mà ngay tại a lâm bối rối bước chân sắp đến phi thuyền cầu thang m ạ n thời khắc ẩm ẩm ba đông nhiên chỉ thấy phi thuyền dưới đáy phun ra lửa nóng hừng hực a lâm tuyệt vọng trong con mắt phản chiếu ra đóng chặt cửa khoang cùng đi xa phi thuyền bi thống tiếng giống vang vọng hoang vu tinh cầu ai ba ta còn không lên xe đâu ba trở về tới ba m á mắt thấy tất cả thủy hữu nhóm giờ phút này sớm đã cởi thành một mảnh hết chương này chương năm trăm m ư ơ i hai cái này phá trò chơi việc làm sao như vậy dày đâu chương năm trăm m ư ơ i hai cái này phá trò chơi việc làm sao như vậy dày đâu ông ba a lâm trước mặt đen kịt một màu thứ nhất cái thời gian làm việc thống kê danh sách cũng theo đó xuất hiện a dần tử vong biểu ca tử vong âu hoàng tử vong a lâm tử vong khấu trừ sáu mươi nguyên đánh giá ép mà giờ khắc này a lâm bên hai cũng rốt cuộc lần thứ hai vang lên đoàn đội những người khác c ấ m thanh ha ha ha ha ha ha ha ha thảo ca hắn nhi cái này ngu xuẩn trò chơi quá có tiết mục ha ha ha ha ha ai không phải sao nghe được mấy người âm thanh một lần nữa vang lên a lâm cũng nhẹ nhàng thở ra thậm chí hơi muốn cười đến cùng tình huống như thế nào a ta dựa vào các người biết ta người cuối cùng thời điểm áp lực tâm lý bao l ớ n sao ta mẹ nó đều nhanh hụt chết cái kia sau lùm cây mặt là cái quái gì a ha ha ha ha ai ú ai ú ta dựa vào ta con mẹ nó nước mắt đều bật cười liền nghe trong giọng nói biểu ca âm thanh vang lên nguyên lai、like, sau lùm cây mặt không có quỷ cũng không có trách vật bọn họ cái này tiếp theo cái kia đi vào biến mất cũng không phải gặp cái gì không thể diễn tả sinh vật cái kia đằng sau chỉ là một cái đầm lấy a dần người đầu tiên xông vào cái gì cũng không có chuẩn bị đi hai bước liền làm tính khẩu hiệu cũng không có la xong liền bị đầm lấy nuốt đến mức đằng sau biểu ca cùng âu hoàng cũng là như thế căn bản là không có kịp phản ứng chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn kêu cứu cũng đã phát không ra bất kỳ âm thanh gì đến mức phi thuyền vì sao lại sớm lái đi nha ta đó là ta làm biểu ca thừa nhận nói chết rồi về sau sẽ có một thông chi phi thuyền sớm rút lui công năng ta liền suy nghĩ thử một lần ta nguyên bản còn tưởng rằng biết lôi kéo ngươi cùng một chỗ chạy kết quả không nghĩ tới trong k h o a n g thuyền lang tính đoàn đội phục bàn mà trong trực tiếp gian thủy h ư u nhóm đều muốn cười không đi nổi người biết đôi này bên ngoài không biết do tình hình lâm b ả o tạo thành bao lớn tâm lý bị thương sao cái âm thanh này không khí quá mẹ hắn có tiết mục tuyệt chết rồi về sau người sống nghe không được á lâm chân tay luôn cúng sức lực chết cười ta cuối cùng nhất đoạn không đổi tới xe càng là tuyệt sát ta con mẹ nó cười nôn muốn cười bổ bất quá nói trở lại trò chơi này sống đến cuối cùng người thực sự là áp lực tâm lý đủ lớn xác thực thậm chí ngay cả đồng đội làm sao chết cũng không biết cũng may mà là loại này tranh chịu tự phong không phải cái đồ chơi này sợ là so gấp ẩu còn kiếp người gấp vợ đánh nhiều cũng chính là k h ẩ n trương cũng không phải là đặc biệt kinh khủng nhưng cái đồ chơi này thực sự là chân thật kinh dị rất khó tưởng tượng hoàng kim chi phong đội chơi đây là hiệu quả gì ta liền nói cái đồ chơi này làm ra khẳng định liền là bởi vì bọn họ bản thân nghĩ chơi chết người tiếp tục tiếp tục lần này cũng không thể lại xuất hiện cái gì tình hô a có vấn đề nhất định phải kịp thời hô a h a y về tinh cầu công tác ngày thứ hai bởi vì ngày đầu tiên đại gia không thu hoạch được một hạt nào thậm chí ngay cả nguyên bản ban đầu sáu mươi khối tiền tiền lương cũng bởi vì đoàn diện bị trừ không còn cho nên tại cuối cùng hai ngày thời gian bên trong bọn họ thì càng muốn dành thời gian dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành một trăm ba mươi b ố khối tiền công ty t t h ba theo đại ca ra lệnh một tiếng lan g tính đoàn đội đám người cùng nhau trả lời ngay sau đó chỉ thấy a dần đưa tay đẩy ra chủ yếu cửa vào cửa chính b ă n g đương một tiếng tiến nhập trong kiến trúc nơi này là tinh cầu bên trong duy nhất cỡ lớn vứt bỏ kiến trúc cũng là rác rời sản xuất quan trọng địa khu một trong theo trước mặt k i a sáng l ó e lên a dần tiến nhập trong kiến trúc chỉ thấy nơi này là cái chật hẹp phong nhỏ dưới chân thì là tấm sắt ánh đèn yếu đớt tầm nhìn rõ rất ngắn âu hoàng âu hoàng bởi vì trước đó nói xong rồi hắn và âu hoàng là thứ nhất thăm dò tiểu đội muốn cùng một chỗ tiến hành vòng thứ nhất thăm dò cho nên sau khi tiến vào phòng a dần bản năng liền hướng bên người nhìn lại nhưng mà âu hoàng bóng dáng nhưng lại không như trong dự đoán một dạng xuất hiện toàn bộ tĩnh lặng trong không gian chỉ có chính hắn âm thanh q u a n quẩn lộ ra tịch liêu vừa sợ sợ âu hoàng ngoài cửa cách đó không xa là biểu ca cùng a l â m hai người đang đứng tại trên vách núi trông về phía xa xung quanh địa hình a dần đi ra cũng không trông thấy âu hoàng bóng dáng không khỏi ngược lại hít sâu một hơi biểu ca ba âu hoàng đâu a trên vách núi biểu ca nhảy lên múa biểu thị bản thân cũng không biết hắn không phải sao cùng n g ư ờ i đằng sau đi vào sao a ba a dần vào đầu cái này mẹ hắn không tả muôn nhi không nhìn thấy hắn a vừa nói cụ cục thì thầm a dần quay người lần nữa tiến vào kiến trúc tình huống như thế nào nhìn thấy lao đại bóng dáng lần nữa biến mất a lâm quay đầu hỏi biểu ca hai người bọn họ đi rời ra không biết ta biểu ca lắc đầu này cũng một cái cửa đi vào không nên tách ra nhưng mà lời con chưa dứt chỉ thấy một cái tiểu hoàng nhân nhất định lần nữa xuất hiện ở cửa a lâm ba đại ca đâu ba ta tìm không thấy hắn ba a ba a lâm chỉ chỉ cửa chính đại ca mới vừa còn tìm n g ư ờ i đây mới đi vào a như vậy hay sao kỳ quái âu hoàng cũng gãi gãi đầu quay người lần nữa tiến vào kiến trúc làm sao sẽ tìm không thấy đâu l â m bẩm âu hoàng tiến nhập kiến trúc một giây sau a dần lại đi ra biểu ca không có bộ dáng a ta tìm không ra ô hoàng hắn có phải là chết hay không a ba thấy thế biểu ca rốt cuộc xem như nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra không khỏi một trận cười vang ha ha ha ha, ha thảo cái này phá trò chơi việc làm sao như vậy dạy a ngươi có phải hay không v u n g ngươi cùng bên ngoài nhi gọi hắn có thể nghe được lấy sao hai người này ha ha ha ha cái này cùng trong cửa hô vậy cùng bên ngoài cửa hô hai người cùng hắn mẹ diễn phim thần tượng tự như ngươi đi vào ta đi ra ta đi vào ngươi đi ra ha ha ha ha ha vẫn là cùng đi a biểu ca cuối cùng vẫn là gọi lại vây quanh cửa chính nhị nhân chuyển hai người xem ra hai hai tổ một phân tổ t h a m dò vẫn là quá có sự không chắc chắn dứt khoát bốn người toàn đều tiến vào kiến trúc quyết định đến bên trong lại chia tổ t h a m dò a dần âu hoàng tổ một biểu ca a lâm tổ một hai tổ người chia ra hành động nơi này có thể đủ hai ca tiến vào kiến trúc d é phải a lâm đánh giá xung quanh đen xì hành lang phía sau nổi ra gà t ừ n g đ ợ t không thể không nói hoàng kim chi phong đối với khủng bố không khí kiến tạo đã khắc vào trong xương cốt trước đó rất nhiều người nói vợ tờ sở dĩ khủng bố yếu tố quyết định chính là phóng tới hiện tại cũng đầy đủ có thể xưng ơ đỉnh cấp hình ảnh phủ lên nhưng theo bộ này trí mạng công ty ra mắt hoàng kim chi phong xem như hướng các người chơi phô bậy một lần bản thân không gì s á n h kịp âm phủ lý giải không cần tinh tế tỉ mỉ đến mảy may tất hiện hình ảnh bọn họ vẫn như cũ có thể dựa vào âm thanh cùng tia sáng tạo nên một cái cực độ âm phủ không khí. thanh a sao sau làm luôn lưng cảm âm giác có t đâu biểu ca cũng bị cái này làm cho người sợ hãi bầu không khí khiến cho có chút sợ hãi ba bước vừa quay đầu lại đại ca đại ca không có người đáp lại xem ra a dần bọn họ cái tia tổ đã đi xa Khoảng không t r trúc o n kiến thanh không ngừng tiếng vọng quen quẩn, giống như g biểu ca âm lạnh à có một cái khác một t hắn i đưa tay k h ô g t ấ y tay ngón trong biểu ó n g t ố đáp đồng lại lệnh. dạng. i hắn T, b ca âm thanh lập tức liền giảm thấp xuống hay là chớ hô không phải càng nghe càng mẹ nó hai đến hoảng nhưng mà hắn bên này vừa dứt tiếng dưới đông nhiên liền nghe bên cạnh một cái trong phòng nhỏ á lâm tiếng thét chói thai vang lên a ba biểu ca ra đầu đều đ ổ và aaa làm sao vậy làm sao vậy làm sao vậy mà cùng lúc đó chỉ thấy a lâm cũng vội vội vàng vàng mà từ hắc cám trong phòng nhỏ trôi ra aaa làm sao vậy làm sao vậy biểu ca làm sao vậy ta ngươi biểu ca mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi ta hỏi ngươi thế nào ngươi kêu gì đâu a a lâm một mặt một b ư ớ c bắt đầu khiêu vũ ta nghe ngươi kêu ta mới gọi a ta cho là n g ư ơ i phải chết ta biểu ca mắt trợ trắng khi đều thở không đều đ ạ n đại ca ta cầu ngươi đừng gọi được không ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải cái quái gì đâu ta là gặp phải đồ vật ngươi tới đến nói đến chỗ này a lâm tinh thần tỉnh táo mang theo biểu ca đi vào trong phòng nhỏ ngươi xem cái này nói chuyện chỉ thấy a lâm xoay người từ dưới đất bưng lên một d ư ơ n g chai coca người quét một chút trong trò chơi người chơi là tự mang hở hữu giờ quét hình có thể giúp các người chơi tiêu ký ra chủ yếu chỗ lôi b ả o quái vật tin tức cùng r ắ c rửa giá trị trở thấy thế biểu ca hai mắt sáng lên quét xuống a lâm trong tay coca c á i dương giá trị bảy mươi lăm hoa a ba biểu ca cuối cùng biết a lâm vì sao hét lên phát tải một kiện chính là bảy mươi lăm mà bọn họ bài vòng tỷ chỉ có một trăm ba mươi lăm nguyên nói cách khác nếu như có thể tìm lại được một g ư ơ n g coca bọn họ liền có thể thuận lợi hoàn thành chỉ tiêu về công ty phục mệnh lãnh lương châu b ò châu b ò châu b ò biểu ca nhảy lên múa tán thưởng a lâm cầm chắc à cái này có thể là độ tốt ngươi nếu không trước đường về đi ta lại đi tìm xem đi a được vậy chính ngươi cẩn thận a a lâm cũng biết trong tay rác rời quan trọng thế là đơn giản dặn dò một câu liền đường về hướng cửa chính phương hướng đi đến có thể mới đi ra khỏi cái này gian phòng liền nghe sau lưng hành lang chỗ sâu biểu ca kinh ngạc kêu lên ai ai ai đợi lát nữa đợi lát nữa ta r ử a vào ta đây lại phát hiện thứ gì giống như là một âm trà âm trà ngay vậy a lâm ôm bản thân coca liền muốn đi tìm biểu ca nhưng mà còn không đợi hắn gì chuyển bước chân tích tích ba đ ỗ n g nhiên chỉ thấy đen kịt trong hành lang hồng quang l ó e lên ngay sau đó vê a n g ba kịch liệt tiếng nổ mạnh tầm vang ở hành lang chỗ sâu b ậ c phát hưng h ự c sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới kèm theo bước hơi h ỏ a diễm biểu ca thân thể giống như là một cái lớn đen chuột mùi dạng lan g không bay vọt phịch chít chít một tiếng đập vào a lâm bên cạnh trên tường đá ta dựa vào ba a lâm chỉ cảm thấy hồn nhi đều muốn bay nghiêng đầu mà chạy đại ca ba âu hoàng ba biểu ca để cho ấm t r à nổ chết ba ts câu nghệ phiếu hết chương này chương năm trăm mười ba h ã n câu chuyện sắp kết thúc chương năm trăm mười ba h ã n câu chuyện sắp kết thúc đại ca âu hoàng biểu ca để cho ấm t r à nổ chết n g h e l ờ i âm thanh xa xa chuyển đến trong k h o n g thuyền chưa tình hồn a dần vội vàng đứng dậy chạy về phía cửa ra và âu hoàng cũng mất không biết làm sao không nguyên bản tiến vào kiến trúc về sau a dần cùng âu hoàng hai người đi hào hảo thậm chí còn vận khí bạo d ạ p mà tìm được một cái giá trị bảy mươi lăm khối tiền đồ chơi loa nhưng không biết vì sao âu hoàng nói luôn cảm giác sau lưng giống như có đ ổ vật gì một mực tại đi theo đám bọn hắn một người có loại cảm giác này có thể là tác dụng tâm lý không cần phải lo lắng nhưng làm cho người dùng mình là a dần cũng vẫn cảm thấy có người sau lưng nhưng tiếc rằng trong kiến trúc quá đen tầm nhìn chỉ có quanh thân một mét không đến phạm vi hai người cũng chỉ đánh dán đến gần một điểm kết bạn tiến lên nhưng mà ngay tại hai người tiến lên đến một cái đầu hẻm thời điểm a dần trong lúc vô tình quét hình đến trong ngõ hẻm có cái giá trị bốn mươi năm khối tiền l ớ n t t r ụ nói một tiếng ta sách đi vào không đợi chuyển lạnh lùng liền nghe sau lưng một tiếng hét thảm chuyển đến đại ca có đông têu thảm im bặt mà dừng mà chờ a dần lại thiệt quay trở lại bất quá ngắn ngủi hai giây thời gian âu hoàng liền đã không thấy không chỉ có người không thấy thậm chí thi thể cũng không có mượn yếu đớt tàng quang chỉ có thể nhìn thấy một đầu kéo đi vết máu một đường kéo dài đến hành lang càng thâm h ắ t trong bóng tối đen kịt kiến trúc âm u ú u lanh hoàn cảnh quỷ quyệt tứ phía không khí vừa mới còn kết bạn mà đi đồng bạn vừa nghiêng đầu công phu liền sống không thấy người chết không thấy xác đừng nói a dần thiết huyết chiến sĩ tới đều phải run run a dần một đường lao nhanh lớn c h ụ cũng không cầm kịp cứ như vậy đem về trên phi thuyền kết quả mới trở về liền nghe nơi xa a lâm âm thanh truyền đến trong miệng còn hô hào cái gì biểu ca để cho ấm t r à nổ chết n h à tình huống a lâm a lâm ba lúc này lễ thiên đã đen kịt thời gian trong bất chi bất giác đã tới chín giờ rưỡi tối bên ngoài bóng đêm đen kịt lạnh lẽo hàn phong tỉnh t h o ả n g t ố i tới còn đến người hàm răng mọi n h ư a dần gấp chạy hai bước đi tới đuôi thuyền cầu thang m ạ n bên cạnh hướng về quần quận mà tới bưng co ca dương a lâm phật tay nhanh a lâm đi thôi âu hoàng chết rồi biểu ca cũng đã chết hô hô hô a lâm chạy bên trên khí không đỡ lấy khí mắt thấy cầu thang mạng phía trước lảo đảo muốn trèo lên trên đi mau đi mau đi mau ra đây cái dương bốn mươi lăm chúng ta cất cánh liền nhưng mà nói còn chưa dứt lời đ ỗ n g nhiên a lâm đã cảm thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng v a n g trầm ầm ầm ngay sau đó nguyên bản đứng ở cầu thang mạng bên trên n ê n đón hắn lão đại giống như là bị hóa đá một dạng đứng nghiêm bất động lão đại a lâm còn tưởng rằng a dần rất mạng do xét tính nhỏ giọng chào hỏi một lần tiếp theo chỉ thấy a dần tay trái chống lạnh tay phải vươn ra n g ọ trỏ làm ra một cái chỉ động tác ra hiệu hắn nhìn sau lưng a lâm không hiểu quay đầu hướng sau lưng nhìn lại cái gì một con chừng hai chiếc phi thuyền trồng chất đứng lên cao cự nhân giờ phút này chính như yên tĩnh giống như núi cao đứng ở hắn sau lưng to lớn âm u đem hắn bao phủ ta giống ẩm ẩm ba một giây sau chỉ nghe cự nhân đinh thai nhức cóc tiếng giống ẩm v a n g vang lên to lớn móng nuốt đột nhiên đem a lâm nắm trong tay cao cao dương lên đưa vào thâm viên miệng lớn a lâm tiếng kêu thảm thiết giống như là bị dẫm cái đuôi chó một dạng thê lương vừa sợ sợ tại âm lanh dưới bóng đêm v a n vọng trực tiếp gian đại ca ba đại ca thắp tháp mở chém h ắ n cổ ba gian g r á c một đám mưa máu vỡ ra tràn ngập tại đen kịt trong bóng đêm mà giờ khắc này trực tiếp gian dĩ nhiên bạo tạc việc làm tốt nhi ha ha ha ha ha ha tháp tháp mở đại ca tháp tháp mở quá thảo ha ha ha ha ha. ta cờ mở nở cười bay cái này lời gì đây là lang tính đồng đội phá trò chơi quá có tiết mục ấn mở trước đó căn bản không nghĩ tới buồn cười như vậy n g ạ n h quá dày liền câu này không thể nhiều lần cắt miếng cũng có thể làm một bốn năm kỳ ha ha ha ha ha ha ha thảo cái này phá trò chơi làm sao tả môn như vậy nhị à. không hợp thói thường lại c h ị u tượng ta muốn cười nôn quá hữu hiệu quả cảm giác muốn thành bảo k h o ả n không sai chính như thủy h ư u nhóm nói tới n ư ơ n c đựa theo tranh chịu tượng phong hòa thiên kỳ bách quái cực hạn rất nhanh trí mạng công ty liền trở thành một cái cho dù ai không nghĩ tới siêu cấp bảo k h o ả n tác phẩm đơn tuần toàn cầu tổng tiêu sáu trăm chín mươi vạn bộ tin tức chuyển đến thẩm rượu rượu người đều ngu lao cố mấy người bọn họ mân mê cái này trò chơi nhỏ nàng là biết thậm chí còn vì thế tại trong hệ thống sáng lập b i lai bất quá nhưng lại không trông cậy vào nó thua tiền dù sao trò chơi này mặc dù giá cả rẻ tiền chỉ cần mười nào nhưng chi phí cũng tiện nghi mới không đến bảy trăm vạn nhưng mà tuy nói không trông cậy vào ngươi thua thiệt có thể ngươi cái này phá trò chơi lượng tiêu thụ cũng quá kinh khủng đi đơn gần xung quanh bảy trăm vạn bộ phải biết lần trước bọn họ đơn chu tổng tiêu qua bảy trăm vạn đại đóng trò chơi gọi tờ l à n svs dòm bị đó là một cái phát hành đ a n g di động cùng dc s o n g ép l i n kịch nương tựa theo lượng lớn thiết bị cơ số sáng tạo ra ngành nghề thần thoại mà bây giờ dạng này một cái đơn độc phát hành tại buồn s ố mạ tỏ sần sổ di hép linh kịch lượng tiêu thụ lại cũng khủng bố như thế quả thực là để cho người ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn đối với cái này cố thịnh giải thích là trò chơi này đặc biệt cơ chế để nó kiêm bị dung o ạ n tính cùng quan thường tính mà dạng này đặc chất đầu tiên là giao phó nó tại trò chơi sở trẻ a mẹ quần thể bên trong bạo hỏa năng lực tin tưởng chỉ cần là trò chơi sở trẻ a mẹ từ trong nước đến nước ngoài từ bé sở trẻ a mẹ đến sở trẻ a mẹ lớn nghĩ chỉ có thể là nhiều nơi lưu lại người xem sáng tạo lưu lượng tiết mục hiệu quả thứ này liền đ t không thể thiếu vì sao lúc chiếc xe kỷ dỗ cùng hát hồn rõ ràng từ loại hình đi lên nói cũng không tính đương thời lôi cuốn nhưng cũng liên tục nhiều tuần chế bá trong ngoài nước l â y dễ ảm nền tảng nguyên nhân căn bản một trong chính là hai cái này trò chơi chịu khổ thuộc tính mang đến l â y dễ ảm tiết mục hiệu quả lại có ai không thích nhìn s ở chệ ạ mẹ nhóm chịu khổ phá phòng đâu cho nên c h à n đầy đủ loại ngoại ý m u ố n gần như mỗi một bước đều đi ở sự không chắc chắn bên trên trí mạng công ty b ạ o hỏa gần như có thể nói là ngành nghề lựa chọn dưới tất nhiên kết quả chính như biểu ca nói tới cái này phá trò chơi tiết mục hiệu quả có dày mà ở này trên cơ sở trí mạng công ty so với sẻ kỳ dỗ hát hồn t r ờ i trò chơi còn nhiều thêm một hạng đơn giản dễ vào tay thuộc tính so với hồn loại trò chơi nhìn người khác chịu khổ cạp cặp vui bản thân chịu khổ hoa khóc trò chơi thể nghiệm trí mạng công ty lợi í dễ ảm cảm nhận cùng mua sắm tự hành dung o ạ n thể nghiệm là hoàn toàn nhất trí n g ư ờ i tại lợi í dễ ảm bên trong chứng kiến sở trẻ a mẹ nhóm chỗ gặp phải đủ loại tình huống n g o à i ý m u ố n tại n g ư ờ i bản thân dung o ạ n quá trình bên trong đồng dạng có thể cảm nhận được thậm chí hiệu quả so sở chế a mẹ nhóm lợi dễ ảm còn muốn nổ tung có thể nói cái này trí mạng công ty hoàn toàn Ai ai chơi tiết có mụ. dù sao nó thiên kỳ bách quái quái vật cùng hoàn cảnh thiết lập làm cho cả trò chơi quá trình đều tràn đầy đủ loại sự không chắc chắn đối với cái này hàng ngày báo game trò chơi đánh giá tổng biên hứa tiểu lâm tại đánh giá chuyên mục bên trong như thế phân tích bình luận so với thông thường trò chơi đem thiết kế ánh mắt cường điệu tại nhân vật chính khác biệt trí mạng công ty khả năng chơi chủ yếu bắt nguồn từ trong trò chơi thiên kỳ bách quái cơ chế không giống nhau đối địch sinh vật có theo tiếng công kích cự huyện có lục tìm vật phẩm chữ hàng t r ù n có theo đuôi tùy thời phát động công kích tiêu hắc có chỉ có thể thông qua nhìn chăm chú trì hoãn hành động lò s o a đầu thậm chí còn có chỉ có thể bị đổi g i ế t người chơi mới có thể thấy được hồng y tiểu nữ hải làm rất nhiều khác biệt cơ chế quái vật lấy ngẫu nhiên hình thức xuất hiện ở đưa tay không thấy năm ngón tay trong đen ký lúc trò chơi ngoại ý muốn tính cùng hôn loạn trình độ cũng liền rõ ràng là trí mạng công ty cho tới bây giờ đều không phải là một cái đơn giản trò chơi nó đơn giản thu giáp trò chơi thiết kế biểu tượng phía dưới hòn chứa là hoàng kim chi phong đối với tính chơi lụa siêu việt thời đại lý giải mà cái này nhưng chỉ là hoàng kim chi phong tại đông tân trò chơi điện tử lễ hạ chỉ dựa vào ba người ở ngắn ngủi trong nửa tháng khai phát hoàn thành hạng mục có lẽ từ trình độ nào đó mà nói chí mạng công ty chế tác độ khó phải xa xa tiểu vũ đặc s ả o của nó đủ ỉ chờ ba s cấp đại tắc nhưng trò chơi thiết kế xảo tư cùng diệu tưởng lại là khó mà lần nữa phục khắc linh quang trợ hiện hàng ngày báo game cho điểm chín tháng chín năm một không lời bình đại xảo bất công một cái đơn giản không đơn sơ xảo tư chi tác mở phân chín chín một cái chế tác chi phí vẹn vẹn bảy trăm vạn đao tác phẩm lại thu được hàng ngày báo game tổng biên chuyên mục đánh giá đánh ngộ cùng chín tháng chín năm một không cho điểm phải biết tại quá khứ trong bốn năm hoàng kim chi phong mặc dù thần t á c tần suất nhưng có thể đạt tới như thế kinh d i ễ m mở phân phẩm vẫn là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay nhìn một chút lúc trước hoàng kim chi phong xuất r a phẩm trong trò chơi mở phân chín chín cũng là thứ gì tác phẩm apec s e k i r o sagaser dipins conobdui chiến tranh hiện đại cái nào lấy ra cũng là đầu tư hơn nữa cấp bậc đại tác mà liên t ạ i cái này một đám nửa bước thân tác trong điện phủ trí mạng công ty lại lấy chỉ là bảy trăm vạn đầu tư đưa thân trong đó như thế mở phân mang đến nhiệt độ không thua kém một chút nào năm đó to the mùn bằng trăm vạn đầu tư đưa thân mắt điểm thân tác dẫn dắt thảo luận dậy sóng thậm chí ở đằng sau một đoạn thời gian bên trong các người chơi đều suýt nữa quên mất hoàng kim chi phong còn muốn tham gia đông tân trò chơi điện tử lễ c h u y ệ n này toàn bộ trò chơi vòng cũng là một mảnh đối với trí mạng công ty thảo luận dạy sóng các lộ sở trệ ạ mẹ lại dễ ảm cắt miếng càng là bay đời trời thẳng đến ngày 15 tháng 11 ngày này khoảng cách đông tân trò chơi điện tử lễ khai mạc không nhiều không ít còn sót lại một tháng có mẹn là ban bố x à i and hugh thang thiên bài nhánh t r e o l ơ đồng thời cũng là bộ này toàn cầu phần đầu hô động thức chạy truyền thông mỏ tỷ hòn sen xình đêm chính thức báo trước ngắn n g ủ chè chén say xưa chỉ là dược hiệ chân chính khảo nghiệm không phải sao một bộ chỉ là không đủ ngàn vạn trò chơi nhỏ có thể chi phối là thời điểm nên trở về đến chính đ ề gồn đ ơ n lìn nghe hồng đông tân có mẹn lạ tổng bộ theo nạ c ả m ũ giả mạ x ả c ả rủ đã tính chức mà khoát tay chặn lại x à i ả n hữu h thang thiên chính thức báo trước tuyên bố kéo ra số mệnh quyết chiến m à n g tre mê vụ ánh đèn thê lương tiểu c h ấ n l ẹ loi trơ trọi đi qua đèn kịt dài dòng đường phố tịch liêu bóng dáng làm cho người bất an tiểu trấn bên trong nữ nhân nắm bản thân hải tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh người kêu tên gì lời thuyết minh bên trong có người hỏi đến nữ nhân trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng cùng làm theo phép cùng nói là h ỏ i tham tựa hồ càng giống là thẩm vấn hạ sở c h ị t j o h n s â n tốt vấn đề thứ nhất ngươi giết chết con trai ngươi sao nương theo dày đặc sương mù cùng gánh nặng quỷ dị âm nhạc đàn bà và con nít bước chân dần dần ẩn vào dày đặc trong sương mù bầu trời hạ xuống âm u sẽ ẩn h ữ u kinh đ i ể n cho bụi tràn ngập tại tâm h thúy sương mù bên trong và a còn rất có sẽ ẩn h ữ u cảm giác theo chính thức bản báo trước thả ra nghe hỏi đến đây quan sát các người chơi cũng ngao nhau tại mưa đạn bên trong triển khai thảo luận cái này sương mù cùng bụi bặm có loại sẽ ẩn h i u một cảm giác cùng nói là c h ẳ người b tại sao không c Xác từ tờ thực, nói sẽ ẩn、so、hiệu một kiểm chuẩn làm tờ tờ cùng áo gắt cái này hai trò chơi thả hiện tại cũng là tê không cấp khủng bố trò chơi sai ẩn hiệu thua không ăn người tại sao không nói sẽ ẩn hiệu một tình tiết có nhiều trừu tượng tội phạm giết người tẩy trắng lịch trình năm đó cho bao nhiêu người bị động lớn chỉ mong bộ phim này tình có thể giống người đừng lại làm như vậy trừ ưu tượng t ì n h chỉ ít cái này treo lơ mở màn xem ra tựa hồ xác thực rất giống như vậy vấn đề khó nói nhìn nhìn lại à mà giờ khắc này trong tấm hình theo c ô mi nạ cùng nạ cả mụ dạ phòng làm việc chờ logo cùng nhau làm n h ạ t biến mất màn ảnh thị giác cũng chậm rãi từ một cái cùng loại với tiểu giáo đường trong phòng hạ xuống một cái l à tin vệ nữ nhân ăn mặc sóng điểm áo sơ mi âm thanh khẩn trương lại ấ y n ấ y ta rõ ràng mỗi sự kiện đều làm đúng tuần hoàn theo trên sách chỉ dẫn mỗi một chữ mỗi một đao vị trí nhưng nhưng ta chứng kiến lại là một loại hoàn toàn mới chúng ta chưa từng thấy qua không thể nào hiểu được đồ vật mà theo âm thanh nữ nhân rơi xuống toàn bộ treo lơ tiết tấu cũng đột nhiên tăng nhanh to lớn vặn vẹo bóng đen lướt qua bên cửa sổ lưu lại đen kịt tâm ú ũ toàn thân c u ố n đầy dây kém quái vật siêu siêu vẹo vẹo từ hỏa bên trong đi ra lào đ ả o tiến lên không có khuôn mặt đen kịt quái vật du đ ã n tại nông trường xung quanh không có đầu quái chó xuyên toa tại âm trầm rừng rậm ở giữa ngộng cảnh hai lớp ôn dịch đầu nguồn cái này đến cái khác tối nghĩa từ ngữ tại khác biệt miệng người bên trong nói ra đan vào một chỗ cuối cùng một cái tóc vàng nữ nhân và con gái ôm nhau tại t r i ề u t r i ề u trong sương mù dày đặc ta tin tưởng trong thân thể ngươi không có ngay sau đó thị giác xoay một cái hình ảnh một lần nữa về tới treo lơ ban đầu nam hải trên người vậy nếu như ta có đâu sai anh hữu thăng thiên mười một tháng ngày mười lăm sắp đ e m bán t treo lơ đến đây là kết thúc nhưng lưu cho các người chơi phát lệnh lại thật lâu q u e n q u ầ n cũng không phải nói cái này treo lơ khủng bố đến mức nào nhiều dọa người nhiều kinh dị mà là từ cụ mỹ nạ logo đi ra về sau toàn bộ treo lơ đều tính để cho các người chơi cảm giác sâu sắc bất an có một loại dự cảm bất tưởng k h ú c dạo đầu lúc đầu rất có mùi vị làm sao cái này thị giác xoay một cái cảm giác có chút kỳ quái đâu biết vì sao kỳ quái sao bởi vì ha ha ha ha ha ha ha, ha thảo cái biểu lộ bao quá sinh động a đúng đúng đúng xác thực cái này người bình thường cũng quá là nhiều a có một loại công ty thành lập đoàn tuyển tại sẽ ẩn hiệu đã thị cảm nguyên bản loại kia cô độc cùng kinh dị cảm giác cũng bị mất không vợ hình hàng đ ồ giờ đại khái là s o n g dây tự sự nguyên nhân đi xem ra mẹ con bên kia là tổ một tự sự giáo đường bên này là một cái khác tổ tự sự nhưng người này cũng hơi nhiều lắm đi nam nữ già trẻ hát bạch thậm chí ngay cả la tin duệ cùng châu á đều có lúng túng cười đừng hỏi h ỏ i chính là chính xác cũng có lẽ biết mang đến điểm không giống nhau hiệu quả đâu dù sao cái này một bộ sài n hiệu d a n h xưng là cách tân tri tác nhà xem ra con mẹ lạ dã tâm vẫn còn lớn cũng là khó mà nói dù sao hoàng kim chi phong lần này đẩy ra tác phẩm cũng hơi c h ị u tượng vậy mà không phải sao tả thực phong ba s xác thực lần này hoàng kim chi phong cùng con mẹ lạ giao p h ò n g rất có một loại người l ù n bên trong nổ tướng quân cảm giác một cái là công ty thành lập đoàn s à n hiệu một cái là người trưởng thành chuyện cổ tích phim hoạt hình đều có chút trừu tượng cho nên thật không phải rất lạc quan tốt ta cùng lúc đó nghe hồng s ở chệ á mẹ anh thụ trực tiếp gian vừa mới quan sát xong thăng thiên treo lơ anh thụ có chút lúng túng nết m i ế t miệng nếu như là dựa theo thường ngày kịch bản hoàng kim chi phong dùng ảo lặt hoặc là sinh hóa loại cấp bậc kia trò chơi tham gia triển lãm cái kia ta ngược lại là có thể trực tiếp tuyên bố khôi diệu chát có men lạ chơi không một chút nhưng mà bây giờ tình huống này ạch anh thụ há to miệng suy nghĩ sau nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng nói chí ít hoàng kim chi phong treo lơ càng tinh tế một chút đúng không là một m cái tiêu chuẩn vàng thổi anh thụ vắt hết k ó c tựa hồ cũng chỉ có thể từ tinh tế tỉ mỉ trong trình độ cho hoàng kim chi phong bộ này thôn trang mỹ ảnh tìm xem c h ẳ n g tử mà lời vừa nói ra tự nhiên là đưa từ c h ò n g trực tiếp g i a n một mảnh có ý khác tiết ấu đừng lúng túng thổi được không gvê đút lần này tham gia triển lãm tác phẩm trong sáng v ẽ chơi rõ ràng cũng là một đống sở trệ ạ mẹ tẩy không cũng đừng cứng rắn tẩy xem ra còn không bằng thăng thiên đây thôn trang bị ảnh rõ ràng chính là ra vẻ cao thâm ấu trí chuyện cổ tích không biết sở trệ ạ mẹ tẩy cái gì thổi bất động cũng đừng cứng rắn th tình thế i l nghi này n chuyển làm khó không bột đ g tự tự là là làm làm hiện tại gv đút mới là ác long ta ngược lại thật ra hy vọng cò mẹn lạ có thể đối với gv đút hung hăng phản kích một đợt cũng làm cho vàng thổi nhóm yên tĩnh một hồi đừng tiếp tục để cho sở trệ hạ mẹ loại này tìm góc độ cứng rắn thổi người như vậy n à ta nếu là sở t r ế a mẹ liền trực tiếp giả chết không nhìn thẳng có mẹn lạ treo lơ dạng này thổi mà còn yên tâm thoải mái một chút trong lúc nhất thời toàn bộ trong trực tiếp gian tất cả đều là đối với anh thụ công kích cùng đối với hoàng kim chi phong vô tình trâm trọc nhưng lại cũng từ khía cạnh chứng minh rồi anh thụ nghe hồng thứ nhất lớn m ọ tỷ hòn sẹn xỉn đem sở t r ệ a mẹ địa vị bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết ngồi xổm ở hắn trong trực tiếp gian liền chờ hắn ngôn ngữ xuất hiện lỗ thủng hung hăng mang lên một đợt dạng này tiết tấu ách a cái này ta đối mặt tiết tấu đạn nổ màn anh thụ trong lúc nhất thời không còn ứng đối tìm từ không góc độ a quả thật có mẹn là cái này thăng tiên treo lơ rất có một c ố bất tường mùi vị nhưng không thể phủ nhận là từ khi hai tháng trước hoàng kim chi phong tuyên bố thôn trang bị ảnh treo lơ đến nay tiểu hoàng bên kia phong bình cũng không tốt lắm cũng chính là trong khoảng thời gian này theo trí mạng công ty cái này trò chơi nhỏ nửa bước phong thần hơi rời đi một chút xíu các người chơi lực chú ý để cho hoàng kim chi phong g i à n h tiếng hơi vãn hồi rồi một chút chỉ khi nào trở lại đông tân trò chơi điện tử lễ cái này tiêu điểm sự kiện lên các người chơi lực chú ý vẫn sẽ một lần nữa trở lại hoàng kim chi phong ngạo mạn vẻ chơi cái để tài này lên c h ọ n vẹn hai tháng dư luận lên men cùng hoàng kim chi phong yên tĩnh không trả lời sớm đã để cho cái đề tài này trở thành trò chơi vòng ngàn vạn các người chơi ngầm thừa nhận sự thực khách quan nói cách khác hiện tại chiếm ly là tiết t ấ u phương dù là anh t h ụ dạng này một tên kiên định hoàng kim chi phong tín đồ cũng không tìm tới phản kích lý do gãi đầu một cái anh t h ụ đối với cái này loại diện tích lớn tiết t ấ u quả thực có chút thúc thủ vô sách thậm chí một chút út ú t mở mở vô phương đường đối nhưng lại tại hắn đang muốn thêm chút giải thích hai câu thời khắc đinh đông đột nhiên chỉ thấy anh thủ lấy dễ ảm hình ảnh dưới góc phải đột nhiên nhảy ra một cái quan đậy tuyên bố nhắc nhở hoàng kim chi phong bê ban bố mới nội dung xin điểm kích xem xét chính văn hoàng kim chi phong bê thì tỏ rẽ toạt lộ sơ hắn câu chuyện sắp kết thúc hết chương này chương năm trăm mười bốn đáp án công bố gõ kẹo ổn r ộ đi chương năm trăm mười bốn đáp án công bố gõ kẹo ổn r ộ đi ai ai ai ba nhìn thấy tin tức trong n g a y mắt anh thụ cả người cũng là cứng đờ ngay sau đó liền giống như là thấy được thần linh g á n g lâm đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng miệng cũng đã trương thành ó hình liên tục đệm chỉ màn hình cái này đây là hoàng kim chi phong chính thức báo trước theo nhắc nhở điểm kích nhạy chuyển tới hoàng kim chi phong quan đẩy trang đầu bên trên quả nhiên giống như lúc đẩy văn phía dưới chính là một bộ hẹn hai phút dưới video không hề nghi ngờ đây chính là thôn trang bị ảnh chi thứ hai báo trước đồng thời cũng là hoàng kim chi phong cái này tân tắc chính thức báo trước mà quen thuộc hoàng kim chi phong cùng co m m e n t lạ giữa hai bên trận này lại mề ân đoán c ù n các người chơi đều biết mỗi khi gặp cả hai đồng thời xuất hiện ở cùng một trận triển hội bên trên lúc nếu như hoàng kim chi phong cố ý chính diện n i n địch cùng có mẹn lạ tới trận cây kim so với cọm dâu giao phong như vậy bọn họ liền nhất định sẽ tận lực đổi tới comment lạ tuyên truyền phát hành lịch trình chủ động xuất kích thoải mái tuyên chiến tuyệt sẽ không sai phong tuyên truyền phát hành hiển nhiên lần này cũng giống vậy chân trước có m m e n t lạ vừa mới tuyên bố chính thức treo lơ chân sau hoàng kim chi phong chính thức treo lơ liền cùng bên trên điều này có ý vị gì ý vị này hoàng kim chi phong vẫn là đem comment lạ coi là lần này đông tân trò chơi điện tử lễ bên trên đối thủ lớn nhất có một không hai hơn nữa làm đủ chuẩn bị chú đáo ý đồ cho cả hai ở giữa dài đến bốn năm ân đoán vẽ lên một cái dấu tròn dù sao đảm nhiệm ai cũng biết bây giờ hoàng kim chi phong đã xưa đâu bằng nay sớm đã không phải sao mặc người giao thất thất thì cá tay cầm toàn cầu đỉnh cao nhất kỹ thuật bọn họ từ công nghiệp trình độ bên trên đã là toàn thắng cọ mẹn lạ tồn tại song phương tình thế trao đổi nga không không phải sao trao đổi bởi vì trên lý luận mà nói cọ mẹn lạ tình huống bây giờ thậm chí còn không bằng năm đó hoàng kim chi phong năm đó hoàng kim chi phong là cái công ty gì s ư ơ n g nhỏ tiểu thể lượng công nghiệp trình độ thấp nói câu không dễ nghe năm đó hoàng kim chi phong đối với cọ mẹn lạ áp chủ bài chính là một cái chân trần không sợ đi dạy bọn họ có tỷ lệ sai số hơn nữa tỷ lệ sai số rất cao dù sao lại có ai biết quá nghiêm khắc một cái mới thành lập không lâu toàn phương vị ở thế yếu sừng nhỏ nhất định phải đánh bại vắt ngang đông phương trò chơi vòng cự p h é t đâu huống hồ hoàng kim chi phong đến bây giờ đều không đưa ra thị trường tự kiếm tiền bản thân hoa không có công ty chính cũng không cần nhìn người đầu tư sắc mặt tuy tâm sử dụng thua cùng lắm thì liền làm lại từ đầu năm đó hoàng kim chi phong thua được nhưng có mẹn l à không giống nhau mọi người đều biết có mẹn lạ lâm vào bây giờ cảnh địa gần như có thể nói là bị hoàng kim chi phong mạnh mẽ đánh thành dạng này từ á o lặt vsn hữu một bắt đầu c ó mẹn l à tại quốc tế đại triển bên trên tất cả át chủ bài đại tác tất cả đều là lấy tan tác trạng thái qua loa kết thúc từ chủ tịch cùng hội đồng quản trị tạo thành thay đổi đến lần ba nội bộ công ty diện tích lớn giảm biên chế cứ việc vài chục năm nay tích lũy nội t ì n h vẫn như cũ có thể chống đỡ công ty không đến mức giống nào mộng một dạng lâm vào bấp bên nhưng vô luận là công ty chính vì vẹn đi truyền đạt g á p lực nén vẫn là ngoại bộ thị trường lòng tin giảm mạnh mang đến ảnh hưởng trái chiều cũng đều để cho cò mẹn lạ khổ không thể tả tâm lực lao lực quá độ thậm chí ở trận này giao phong trước khi bắt đầu có không ít tài chính và kinh tế truyền thông đều phân tích nói theo lần này tình thế người có mẹn l ạ tỷ lệ sai số cũng bị xuống tới thấp nhất nếu như lần thứ hai thất bại có mẹn l ạ đem vô cùng có khả năng lần hai cấp trong chợ lâm vào dài dàng dặc đê mê trở thành trò chơi khoa học kỹ thuật bản khối bên trong bỏ con tiến tới bị những năm gần đây phát triển tình thế tốt đẹp cái khác uy tín lâu năm trò chơi tập đoàn như cơ quan trò chơi phát phốt cùng mới phát t r u n g đại hình trò chơi tập đoàn như n ộ d i ễ m trò chơi một bơi khoa trở thay thế nói ngắn gọn chính là đông vương bá chủ vất lạc từ đó lại nổi lên không thể bất quá từ trước trước tình thế nhìn lại lần này có mẹn là lớn mật cầu biến tựa hồ vừa vặn gặp được hoàng kim chi phong b à n h trướng tự ngạo nạ cạ mụ ra mạ xạ cạ rủ cầm đao bộ này xài ăn hữu t h ă n g thiên nhưng lại rất có vịn cao ốc chi tướng nghiêng xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại tình thế nhưng mà ở nơi này thời điểm mấu chốc nhất từ khi ban bố bài n h á n h treo lơ về sau c h ọ n vẹn yên lặng hai tháng hoàng kim chi phong vậy mà lần thứ hai lựa chọn chủ động xuất kích mục tiêu trực chỉ xài ăn hữu t h ă n g thiên dựa vào cái gì cùng đông đảo các người chơi một dạng anh thụ trong lòng giờ phút này cũng là một trăm dấu chấm hỏi vốn là dư luận bên trong tám lạng nửa cân tồn tại hoàng kim chi phong lại là sao là lòng tin lấy như thế tính nhắm vào thái độ đối với sài a n h r e w thang thiên triển khai tuyên truyền phát hành đánh lén trong lúc nhất thời toàn bộ trong trực tiếp gian mưa đạn cũng là một mảnh xôn xao mà ở cái này một mảnh ẩm van g cất cánh tiết tấu bên trong anh thủ cũng chậm rãi mở ra đoạn này t h ô n trang bị ảnh chính thức bạn treo lơ cực kỳ lâu trước kia một cái tiểu nữ h à i cùng nàng mẫu thân vì vất vả công tác phụ thân ngắt lấy quả m ọ n khả s â m trong rừng âm l ê n h nhất ĩ n h lùm cây trống rỗng vẫn là cái kia ngọt nào dịu dàng giọng nữ vẫn là hắc á m chuyện cổ tích khúc dạo đầu đèn kịt trong màn hình âm thanh nữ nhân tinh tế tỉ mỉ lại ấm áp để cho người ta phảng phất đưa thân vào lô hòa bên cạnh k h i ế p mắt lắng nghe trước khi ngủ ngủ ngon câu chuyện bất quá cái này cùng chi thứ nhất treo lơ không có sai biệt mở màn nhưng cũng để cho anh thụ một trận không nghĩ ra tình huống như thế nào cùng trước đó báo trước một dạng hoàng kim chi phong đây là đem láo treo lơ lại phát qua một lần nhưng mà còn không đợi anh thụ thắc mắc hạ cánh tốc tốc tất tất tốt tốt âm thanh vang lên đen kịt trong tấm hình xuất hiện một chủ miếu ớt mà nhỏ bé sáng ngời đưa tay không thấy năm ngón tay dưới bóng đêm tuyết lớn che giấu rừng rậm ở giữa tiểu lộ kéo kẹt kéo kẹt tuyết tiếng văng lên cầm trong tay yếu ớt đèn tin nam nhân dẫm lên đủ để không qua cổ chân trắng như tuyết bạch tuyết đang khô héo đen kịt cảnh c â y giao thoa ở giữa gian nan tiến lên t h ế hô hô hô hơi có vẻ run dày tiếng hít thở hơi chập trùng bạch như giống như hà hơi tại yên tĩnh run sợ trong đêm phiêu t á n âm thanh nữ nhân tiếp tục ở đây rét lạnh đêm đông bên trong giảng thuật tinh lịch nữ hải quyết tâm tìm tới quả mọng thế là nàng tránh thoát m â u thân tay hướng đùi lâm thâm chỗ chạy tới nàng chạy qua trong rừng xuyên qua dây leo mẫu thân mang theo tiếng khóc khóc nước trong t h á n g chốc đi xuyên qua tuyết lớn ở giữa nam nhân tựa hồ thấy được ngày xưa lô hỏa bên cạnh hồi ức mở nhà tấm áp dưới ánh đèn một tên người mặc hoa nhí váy liền áo nữ nhân đang ngồi ở lô hỏa trước trên ghế salon tay cầm chuyện cổ tích sách giảng thuật câu chuyện này câu chuyện này cũng quá hát c á ba trong hồi ức âm thanh nam nhân vang lên mà trong trí nhớ nữ nhân là nhẹ g i ọ n g cười cười chỉ là một địa phương thượng truyền r ứ t lời đừng khẩn trương như vậy ngươi chờ chút đợi lát nữa đợi lát nữa đợi lát nữa anh thụ trong lòng hơi hồi hộp một chút tử mà giờ khác này trong trực tiếp dân cũng là hiện lên vẻ hoảng sợ không phải sa a đây là thôn trang m ị ảnh sao ha a a a a a a ta cực kỳ ưa thích hoàng kim chi phong người chơi một câu a ba cái này mẹ nó đây là thực cảnh bay c h ụ sao con mẹ nó ngươi đừng nói cho ta đây là gga c h ờ một chút mẹ không thích hợp a không nói tốt rồi hát cám chuyện cổ tích sao ngươi đột nhiên này bên trên loại này cấp bậc mô phỏng cảm ứng p h ụ lên là náo h loại nào cam ta làm sao có một loại bị chơi sò cảm giác h ạ t thép h ụ t cho nên chi thứ nhất gg chỉ là lao bà chuyện cổ tích trong sách tràng cảnh ba ta dựa vào cái này mẹ nó cũng có thể lừa gạt ta thấy thế nào lão bà bóng lưng này khá q u e n a âm thanh giống như cũng rất quen nhưng là nghĩ không già ở đâu đã nghe qua t h ế không thích hợp mẹ cái này chính thức bản treo lơ đại đại không thích hợp a tại sao ta cảm giác gờ vê đốt chuẩn bị cái lớn đâu ta dựa vào ta đều nổi ra gà trong lúc nhất thời toàn bộ trong trực tiếp gian hoảng hốt xôn xao một mảnh bị l ừ a rồi không hề nghi ngờ nếu như hoàng kim chi phong không phải sao nửa đường đội chủ ý như vậy bây giờ bọn họ chứng kiến bộ này chính thức treo lơ mới là cái này hoàng kim tân tắc nghiêm trình báo trước nói cách khác c h ọ n vẹn bị truyền t h ô n g các người chơi thảo luận hai tháng hát cám chuyện cổ tích chỉ là một cái treo lơ treo lơ cái kêu mẹ nó chỉ là lão bà nói hát cám chuyện cổ tích căn bản cũng không phải là hoàng kim chi phong chân chính muốn làm mà vào thời khắc này theo nam nhân dần dần xuyên qua đèn kịt rừng rậm âm chầm sắp tối phía dưới một tòa bị bạch tuyết bao trùm âm vú đầy tử khí thôn trang cũng theo đó xuất hiện ở rừng rậm cuối cùng ngoài cửa sổ bỗng nhiên lướt qua q u ỷ ảnh trên đường hư thối phát ôn đầu châu thương hiệu tuyết lớn ngồi xuống rơi vào nơi xa âm trầm pháo đài cổ âm vũ trong phòng nhỏ thân thể quái dị vạn vẹo con dối ô t r ọ c không chịu nổi màu xanh thấm nước thải trong hồ quỷ dị bọt khí c u ộ n quận to lớn công xưởng chi bên trong từng cái chất phác đen kịt bóng dáng bị đại lượng sản xuất mà theo một tấm ẩn nấp tại quỷ quệt dưới áo choàng khe danh tung hành vẻ già nuôi long trung láo h ầ khuôn mặt xuất hiện toàn bộ treo lơ tất cả âm thanh nháy mắt tiến h tĩnh anh thụ đã nín thở mà vi ô lông quỷ dị tê minh thành là sau đó một khắc như chim cắt gào t h t giống như t r ớ c mắt mà tới Ngoài anh, ba s anh u một khắc, l i ề n g e thụ r trực o n gian một tiếng g tiếp một p á âm điên lên. cùng văng Anh gào thét thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở, ba. Anh trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà từ trên ghế bay lên điên là một tên người chơi hắn quả thực đừng lại quen thuộc cái này quỷ dị vừa sợ sợ ca khúc chủ đề mà giờ khắc này trong trực tiếp gian cũng là lập tức bạo tạc mọi người đều biết cái này bài ca khúc chủ đề ý vị như thế nào giờ phút này tất cả mọi người vừa rồi biết được hoàng kim chi phong vì lần này đông tân trò chơi điện tử lễ chuẩn bị tác phẩm căn bản cũng không phải là cái gì hai m á m chuyện cổ tích mà là ba dẹ xì đẹn lệ vựu ba dẹ xì đẹn lệ vựu trở lại rồi ba trực tiếp g i a n một mảnh n m vang không sai cái này bài ca khúc chủ đề chính là năm đó vang bóng một thời khiến vô số các người chơi nghe mà biến sắc dẹ xì đẹn lệ vựu bảy ca khúc chủ đề xem như hoàng kim chi phong đầu tiên cầm đao toàn cầu cấp khủng bố trò chơi lớn im sinh hóa bảy một khi online lợi dụng nó đặc biệt thị giác thứ nhất đắm chìm cảm giác cùng độc trúc tại hoàng kim chi phong kinh dị cảm giác lấy không thể địch nổi chi thế bạo sắt năm đó mỏ tỉ hòn xén x ỉ lên vòng mà bây giờ dẹ xì đẹn lệ v ự hệ liệt lần thứ hai ngóc đầu trở lại làm cho người tê cả ra đầu tiêu đề cũng theo đó xuất hiện ở treo lơ cuối cùng giờ phút này đáp án công bố toàn cầu xôn xao dạy xì đẹn n h ệ vụ v ba thôn trang hoàng kim chi phong long trọng cự hiến hết chương này chương năm trăm mười lăm đem nước rửa tay nhặt lên ta n h ờ ề u người đem nước rửa tay nhặt lên ba chương năm trăm mười lăm đem nước rửa tay nhặt lên ta n h ờ ề u người đem nước rửa tay nhặt lên ba nổ theo dạy xì đẹn n h ệ vụ v ba trò chơi chính thức tiêu đề bất ngờ xuất hiện toàn bộ t r ự tiếp gian lâm vào trước đó chưa từng có trong vui mừng mà mẹ nó hắc tử nói chuyện ba chỉ đen nói chuyện ba chỉ đen nào có chỉ đen vừa mới nói g v đút một đống đi ra nói chuyện mang tiết tấu tại sao không nói chuyện là bởi vì bản tính yên tĩnh ít nói nha dê quơ mina ba g v đút bàn trở sang bàn trở quơ mina đem nước rửa tay nhặt lên ta nhờ ngươi đem nước rửa tay nhặt lên ha, ha ha ha ha ha ha ha ha thảo không hợp thói thường thuận tiện giúp bận b ệ u đem hệ thản tay trái cũng nhặt lên đ ồ dở hệ thản nghe ta nói cảm ơn ngươi trang diện thái sinh thảo vê đút đột thìng lao tặc tốt một chiêu man thiên quá hải a dù tiểu nhân sách l ừ a gạt các huynh đệ đúng không ta dựa vào ta ra đầu đều tê dại cho nên cái này vừa làm là hệ thản câu chuyện kết thúc hẳn là đi nghe nói bản thân gờ vê đút cầm đao một hệ liệt này sinh hóa chính là trên dưới hai bộ khúc hơn nữa treo lơ mở đầu cũng đã nói hắn câu chuyện sắp kết thúc nha ta mẹ nó nói vừa mới kể chuyện xưa lao bà xem ra nhìn quen mắt như vậy chứ thì ra làm nghĩa cái này tháng mười ta làm một ngày đều không ở nổi nữa có người hay không chú ý sợ chê a mẹ đã điên bắt đầu lăn lộn trên đất thường ngày cơ bản thao tác chờ sáu vê đút vê đút từ sở chê a mẹ đến thủy hữu vừa mới mang tiết tấu mưa đạn giờ phút này phảng phất cũng lâm vào t r ư ờ n g mắt chó ngốc bên trong nhưng lại không có một người còn dám lên tiếng d ẽ xì đèn đệ vũ ngóc đầu trở lại tuyệt hơn là lại lại lại lại cùng comment là sẽ ẩn hiệu được phải lần trước cả hai giao phong là cái gì kết cục tin tưởng trò chơi v ò n g người không có không biết nếu như nói xẻ ký rộ là để cho comment là đi đến đường xuống dốc bắt đầu như vậy d ẽ xì đèn đệ vũ bảy chính là để cho comment là toàn diện lâm vào xu hướng suy tàn một kích trí mạng cũng là vì hậu tục của nó đủ ý kết thúc một đòn đặt vững căn bản cơ sở một bộ tác phẩm nguyên bản như thế chấn động c ô bố cũng đủ để cho toàn cầu trò chơi vòng lâm vào c u ồ n g n h i ệ t bên trong nhưng mà hoàng kim chi phong tựa hồ còn chưa vừa lòng với đó theo r ẹ xì đ è n h ệ vụ vê bà tiêu đề dần dần biến mất khán giả kinh ngạc phát hiện bộ này treo lơ cuối cùng lại còn có lưu một cái chứng màu màn đêm bao phủ lâm v ũ gian phòng ngã trên mặt đất đ ệ thản ánh mắt hoàn toàn mơ hồ cửa phòng hai bên chấn giữ lấy hai tên người mặc chiến đấu chế phục đầu đội kính nhìn đêm vũ trang nhân viên trong phòng một mảnh lộn xộn nóng hôi hồi đồ ăn rơi lấy đất tiếng trẻ sơ sinh khóc ở nơi này thê lương hỗn loạn trong bóng đêm lộ ra phá lệ lo lắng hô hô hô ách ngã trên mặt đất hệ thản thở hồn hẹn dãy r ủ i lấy muốn bỏ lên mà nhưng vào lúc này x o ạ t x o ạ t x o ạ t dây lính g dẫm đạp sàn nhà âm thanh thừ xa mà đến gần cả người khoác màu đen áo khoác cường tráng nam nhân chậm rãi đi về phía hệ thản ánh mắt chậm rãi bên trên rời cường tráng nam nhân khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt để cho hệ thản không khỏi phát ra khó có thể tin phẫn nộ kinh hô cờ d í t không sai bây giờ cái này một mảnh hỗn độn kẻ khởi xướng dĩ nhiên là xuyên qua toàn bộ rẽ si đèn hệ v i hệ liệt cũng ở trên một bộ rẽ si đèn hệ v i bên trong cứu hệ thản cùng nghĩa cờ rít x u ố n g một k h ắ c chỉ thấy cờ rít đưa tay từ bên hông rút tay ra súng họng súng chỉ hướng đổ vào một bên máu me khắp người nghĩa xin lỗi hệ thản cờ rít lạnh lùng mở miệng tiếp lấy nhắm ngay miệng đầu liên khấu cỏ súng b à n h bành bành bành bành ba mà hệ thản khó có thể tin cầm thét cũng ngưng kết tại đen kịt một màu trong tấm hình k h i ba đến b ư ớ c này treo lơ toàn bộ kết thúc mà vừa mới phát xong điên trở lại màn hình bên cạnh anh thụ tại thấy cảnh này thời điểm cũng đầy đủ sưng sờ năm giây sau đó lại điên lần này tốt rồi đừng nói anh thụ điên trực tiếp gian thủy hữu khán giả đều điên không phải sao hán cờ rít a ba cờ rít đem nghĩa hai phát sụp đổ hạt thép phụt cái này mẹ hắn là cái gì quỷ tình tiết triển khai ba ta vừa mới phản ứng cùng hệ、e、thản một d ạ n g không phải sao vì sao a làm sao lại đem lão bà đánh chết ta thao lão bà của ta đại ca ta lên một bộ thiên tân vạn khổ mới cứu ra lão bà cái này mẹ nó a ba nghĩa có phải hay không lây nhiễm a hệ thản xá không được độc thủ k h á c đồng đội khẩn cấp cứu tràng hợp lý nhưng mà quá qua loa rồi a bsa hóa cuối cùng vẫn là biến thành ăn đặt mìn kéo hình dáng ta thao cái này t r ứ n g mẫu lao tặc con mẹ nó ngươi tâm hắn đáng chết ta ba nghe còn có hải nhi tiếng khóc đại khái là hệ thản cùng nghĩa hải tử ta thao sẽ không tới cuối cùng hệ thản cái gì cũng bị mất ta lao bà không còn hải tử cũng mất thật mẹ hắn ỷ vi l y bạt ti mang m kết quả tế bên trên cuối cùng chỉ có hệ thản chết rồi kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không không thể nào sinh hóa từ trước đến nay không chết nhân vật chính lên tới cờ r í t dịu lý tam ánh sáng xuống đến cơn dợ vương tỷ vớm bận lê đều sống hào hào xem như vậy sát s u ấ t cao nghĩa cũng sẽ phục sinh a cũng có thể là căn bản không chết khó mà nói a đây chính là lao tật làm cái này bước chuyện gì làm không được ta thao ngươi đại gia thật đ ư n g a lao bà của ta lao tặc ngươi trả cho ta lao bà không chịu nổi vì sao tháng mười mới qua một nửa a ta muốn đã đợi không kịp ta muốn ồn ào ha ha ha ha ha ha ha ta cũng kinh hỷ ngoài ý muốn cường thế trở về hệ thản h o t t tân l ư c hiểm sương mù nồng nặc tình tiết triển khai cùng cuối cùng kết cục theo dẹ xì、sì、đẻn hệ vị v ba chính thức báo trước online tháng mười không thể nghi ngờ trở thành toàn cầu khủng bố trò chơi cùng hoàng kim chi phong trò chơi các người chơi cùng hỉ chờ mong c h i nguyện mà trừ cái đó ra còn có một người so các người chơi càng thêm mừng rỡ càng thêm cấp bách càng trong khi hơn đ ợ i khoảng cách tháng mười một còn có mười bốn t h i ê n g tám giờ ba mươi sáu điểm năm mươi tám giây nay thời gian làm sao lại trôi qua chậm như vậy đâu ai thầm rượu rượu nửa g mặt nửa nằm tại trên ghế ông chủ của mình bưng trên bàn đồng hồ điện tử phiền muộn thở dài hận không thể vào tay kích thích mặt đồng hồ thật là có chút đứng ngồi không yên cũng không phải bởi vì nhiều n ó n g trông rẽ xí đẻn ệ v u v ba o n l i dù sao nàng cũng không phải là sinh hóa hạch tâm người chơi đối với khủng bố trò chơi cái này phân loại nàng lại từ trước đến nay kính nhi viết chi như thế cấp bách chủ yếu vẫn là bởi vì cái này hạng mục hoàn lại tiền đối với nàng mà nói thật sự là quá mê người dù sao nếu như tình huống thuận lợi lời nói lần này d ẽ xí、si、đ è n đệ vụ vê ba hoàn lại tiền sẽ là nàng từ thức t ì n h hệ thống đến bây giờ bốn năm đến nay to lớn nhất một lần hoàn lại tiền là to lớn nhất một lần vượt xa chiến trường n g h i ề n ép hát hồn thậm chí đem cái này trọn vẹn bốn năm tất cả hoàn lại tiền toàn bộ đều chung vào một chỗ bây giờ không nàng lần n hoàng kim chi phong sớm đã không phải sao năm đó cái kia dùng chỉ là mấy trăm vạn làm họ thì họ sẽ xỉn game phòng làm việc nhỏ theo thể lượng ngày càng tăng lớn cùng đồng số mạ tỏ sấn số di đổi mới bây giờ hoàng kim chi phong chỉ cần xuất thủ chi phí chính là lấy làm đơn vị tính toán húng chi lần này bọn họ vẫn là hoàn toàn mới một đời nghệ du ít ba hộ tống đại tác chỉ định nhà cung cấp kỳ hạng cho dù không nói trò chơi khả năng chơi chỉ nhìn một cách đơn thuần trò chơi công nghiệp chất lượng một hạng bọn họ liền phải xuất ra bản lĩnh giữ nhà tranh thủ để cho trò chơi cuối cùng hiện ra chất lượng đặt tới xưa nay chưa từng có độ cao mà cái này tự nhiên cũng liền để cho d ẽ xi、si、đẹp n g vụ ba trở thành hoàng kim chi phong tất cả trong tác phẩm chi phí cao nhất một bộ trò chơi hai bốn năm ư ớ c a o không thể nghi ngờ lần thời đại siêu ba s cấp sổ mạ tỏ sấn sổ gì đại tác mà trừ cái đó ra đừng quên bởi a n đầu s n vì bản quyền thu mua là phát sinh ở sinh hóa bảy đem bán về sau cho nên cái này một tám mươi tám ước đao tự nhiên cũng bị tính tại cái này vừa làm rẽ xỉ đẹp đệ vụ v ba chi phí bên trong chế tác chi phí hai bốn năm ước đao bản quyền chi phí một tám mươi tám ước đao cái này hai cộng lại trò chơi tổng giá thành liền vượt qua một ước nhưng cái này còn không xong c nhớ n rõ đoạn thời gian trước gây nên trò chơi ngành nghề một mảnh xôn s a o thu mua sao hoàng kim chi phong h ả o ném ba mươi mốt năm ức thành công thu mua ảo mộng ba mươi c ổ quyền trở thành ảo mộng thứ nhất đại cổ đông giống như là trước đó thẩm rượu rượu cùng đập mười tám ức thu mua phổ e n n i s một dạng bộ phận này đầu tư cũng bị tính vào rẽ xi đ è n hệ vịu v ba chi phí bên trong như vậy hiện tại lại đến nhìn xem bộ này sinh hóa tám chi phí a thẩm rượu rượu loay hoay trong tay đồng hồ điện tử triển khai trong đầu biên lai hạng mục chính rẽ xi đẹn hệ vịu ba chờ đợi mở ra hạng mục đầu tư kim ngạch 35-83 ư ớ c đao hạng mục kết toán thời gian 28 t i ê n không t i ê n hạng mục hoàn lại tiền bội xuất hai lần không lần chú căn cứ hệ thống quy định nếu ký chủ thông qua người quản lý đầu tư đã đã được duyệt hạng mục là hoàn lại tiền bội xuất đem giảm b ấ t vì một năm trước mắt doanh thu kim ngạch không dự tính hoàn lại tiền kim ngạch 7 1 6 m ư ư ớ c đao không sai hoàn lại tiền 7 ả ư ớ c thầm rượu rượu vì sao cho tới nay như vậy ủng hộ cố thịnh g i ố n g chống cốt chiếng chiếm đoạt cái khắc động cơ kỹ thuật mới bởi vì chỉ có dạng này nàng tài năng cam đoàn tại biên lai、like、thời gian quy định bên trong cấm tới càng kết sủ hơn hoàn lại tiền từ nhất ngay từ đầu hoàng kim động cơ tự nghiên cứu đến thu mua phoenis liên minh cực quang trò chơi lại đến bây giờ thu mua ảo mộng động cơ làm động cơ hoàng đế thành xị、si、vợ nhất thống hoàng kim chi phong khai cương thác thổ bước chân càng lớn nàng hoàn lại tiền cũng liền càng khủng bố từ một ư ơ i tám ư c đến hai mươi bảy ư c đến ba mươi ư c lại đến bây giờ bảy mươi ư c mặc dù cuối cùng sinh hóa tám lượng tiêu thụ biết từ trình độ nhất định cắt giảm hoàn lại tiền cơ số nhưng cuối cùng tới tay kim lạch cũng tuyệt đối có thể xưng thiên văn sổ tự chỉ tiếc lần này sinh hóa tám bởi vì hảo mộng cái này đã đã được duyệt hạng mục gia nhập không thể lại xem như sinh hóa bảy t ừ biên lai sáng lập bằng không c h ọ n vẹn gấp trăm lần kế thừa hoàn lại tiền phía dưới đừng nói chỉ là cọ mẹ lạ chính là vân uy đến rồi nàng thẩm rượu rượu cũng có thể trở tay cầm xuống nhưng dù vậy thẩm rượu rượu cũng đã thỏa mãn bảy mươi ước ca cái này thả trước kia đừng nói cầm chỉ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ h ú hồ mặc dù bảy mươi ước không thể cầm xuống cọ mẹ lạ nhưng mà bọn họ lần này là chủ đánh tuyên truyền cái tia thần kinh văn an toàn kỹ thuật có phải hay không có thể thoáng triển vọng một lần theo lão c ô nói cọ mẹ n lạ cái này van an toàn kỹ thuật trên bản chất chính là động cơ bên trong đưa vào cùng chuyển vận khuôn mẫu bây giờ hoàng kim động cơ thất đại khuôn mẫu đã trưởng thứ năm suýt nữa thì là internet liên kết với nhau hệ thống khuôn mẫu cùng cái này đưa vào cùng chuyển vận khuôn mẫu nghĩ đến đây thầm rượu rượu hơi nhún mày biểu lộ vi rượu thiên đạo tốt l u ô n hồi tiểu kha a ngơi trong túi quần đó là vật gì tốt lấy ra để cho ta khang khang để cho ta khang khang ba hết chương này chương năm trăm m ư ơ i sáu đỉnh cấp tòi công bận rộn giao động cọ mẹ lạ chương năm trăm m ư ơ i sáu đỉnh cấp tòi công bận rộn giao động cọc m ẹ n lạ nhìn xem nhìn xem nghe hồng đông tân cọc m ẹ n lạ hội đồng quản trị thủ tịch văn phòng y tổ xù kẹt tức giận âm thanh kèm theo gánh nặng gõ bản tiếng chuyển ra thế giới là công bằng năng lượng l à thủ hằng có người cười đã có người khóc có người thích đã có người bờn theo theo rẽ xì đ ẹ n đệ vị v ba chính thức treo lơ thả ra một mực bảo trì yên tĩnh hoàng kim chi phong rốt cuộc triển khai bản thân tấn manh tuyên truyền phát hành thế công có thể nói là bất động như sơn xâm lược như hỏa công ty từ trên xuống dưới khí thế ngất trời tận hết sức lực mà tại tuyên truyền phát hành trên thị trường khai cương thác thổ hơn nữa lần này cũng không biết hoàng kim chi phong cái không đến chiêu kia này muốn biểu dương trước dẫm đạp sao thức vung dày sơ mặc thợ phù cờ chơi s á c thực xuất thần nhậu hóa trong lúc nhất thời toàn bộ trò chơi vòng cũng là một mảnh xôn xao các lộ truyền thông các người chơi chờ mong đi tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao hoàng kim chi phong tân tắc cuối cùng xác định cũng không phải là mạng truyền hắc cám chuyện cổ tích dẹ x i、si、đẹn hệ vụ v ba chấn động mở màn g i ế ta t lão bà đoạt ái nữ ta sinh hóa uy tín lâu năm nhân vật chính cờ g i ế t hoặc hắc hóa hoàng kim chi phong công bố dẹ x i、si、đẹn hệ vụ v ba chính thức báo trước hệ thản câu chuyện sắp nên đ ó n kết cục toàn cầu n h i ệ nghị dẹ xì đẹn hệ vụ v ba tạt trèo lên đỉnh xã giao truyền thông mới nóng từ nghệ du ít ba nhóm đầu tiên sản xuất hàng loạt máy họ phờ lìn rẽ si đẻ lễ vụ v ba sẽ thành hộ tống kỳ h ạ n g đại t á c nên ta biểu diễn ảo ngộng tập đoàn tổng tay h á t cơ x ư n g trở ảo ngộng vì hiện thực tăng cường kỹ thuật rẽ si đẻ lễ vụ v ba khiến cho m ỏ tỷ hòn s ẹ n xỉn game đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao ảo ngộng t c quang p h o e n i s tam đại động cơ khuôn mẫu trợ lực số ma tỏ sần sô di tương lai đã tới sinh h ó a tám vẫn là sinh h ó a tám nhìn xem trước mặt tập hợp tư liệu đứng ở ý tổ sủ kẻ đối diện nạ cả mù dạ mạ xạ c ạ dù chỉ cảm thấy như rơi vào hờ băng bị bên trong bên trên hoàng kim làm hồi tường hai tháng trước hắn còn nắm vững thắng lợi gắt chí cho rằng hoàng kim chi phong lần này v ẽ chơi tuyệt đối phải t r ồ n g kết quả phịch một cái sinh hoa tám nạ cạ mủ dạ mạ xạ cạ cả rủ cảm giác thi thể có chút không thoải mái không phải sao ngươi bị điên rồi các ngươi là sinh hoa tám liền sinh hoa tám con mẹ nó nói sớm a ngươi nói sớm ta liền không phải sao cái này l u pháp trọn vẹn hai tháng chúng ta lại là mua được truyền thông thông bản thảo lại là cổ động dư luận tiết tấu đại lượng nhân lực vật lực đầu nhập vào thật dễ dàng đem các ngươi cái kia cái gọi là t h ô n trang bị ảnh chờ mong giá trị danh tiếng kéo xuống con mẹ nó ngươi hiện tại nói cho ta đánh lệnh đỉnh cấp toi công bận rộn bây giờ toàn bộ thị trường trò chơi l ự c chú ý tất cả đều bị tập trung phát lực hoàng kim chi phong đập đi bay ở comment lạ trước mặt tựa hồ cũng chỉ có cố gắng một chút v ư ơ n g bà bán dưa bất quá cũng may lần này nạ cả mù dạ đối với mình cái này cách tân chi tắc vẫn rất có lòng tin tình huống còn không tính không thể vắn hồi nạ cả mù dạ mạ xạ cả dù hít sâu một hơi ổn định tâm thần hắn biết hiện tại cũng không phải thẹn quá hóa dẫn thời điểm càng không thể giống chức chủ tịch dô s cả hệ ạ xạ một dạng một vị cùng hoàng kim chi phong phiếu sức lực đem lực chú ý đặt ở công kích đối phương bên trên không phải chỉ biết đem chính mình kéo vào càng thêm bất lợi trong l ị c h cảnh hiện tại việc cấp bách không phải sao tiết hận nổi nóng hai tháng dư luận kích động vó mặc mà là lập tức chuyển biến h ư n g gió đem trọng điểm chuyển rời đến bản thân t h ắ n g tiêu bên trên dù sao naka mu ra m ạ xạ ca rủ á m ép xấu hổ nghiêm mặt nói so với kéo dài bên trên một bộ câu chuyện sinh hoa tám chúng ta xài ăn hiệu thăng thiên cách tân cường độ càng đầy cách chơi sáng tạo cái mới to gắn hơn ta tin tưởng ở nơi này một tháng cuối cùng trong thời gian chỉ cần chúng ta tìm đối phương hướng tuyên truyền phát hành chúng ta nhất định có thể đánh giám cảm lạnh cùng lúc đó tạ cả số phòng làm việc tổ trưởng trong văn phòng tạ cả số d â vân nhấp một h ớ p trả mình tiền long t ỉ n h đập đi lấy miệng nói ra chúng ta trò chơi này s á c thực sang tân hơn nữa cực kỳ sáng tạo thậm chí kém chút đem ta đụng chết xem như trò chơi chế tác đoàn đội một thành viên tạ cả số d â vân là biết trò chơi chi tiết bây giờ khoảng cách đông tân trò chơi điện tử lễ khai triển còn sót lại một tháng không đến thời gian xài ẩn hữu thăng thiên quy đầu tiền cơ bản chế tác cũng đã hoàn thành hắn đánh ra chính là ta không hiểu nhưng ta lớn thụ chấn động nghe vậy video điện thoại đối diện chính hút thuốc m ò di dạ kém chút sặc ta cả s ố những lời này là dùng hán ngữ nói ngữ điệu rất lạ c ứ n g rắn thậm chí có điểm khôi hài cái kia ta cảm giác sâu sắc chờ mong m ò di dạ phẩy phẩy trước mặt hơi khói trêu chọc nói bản thân hai người hôm nay gọi điện thoại chính là nói chuyện tiếm huống hồ m ò di d a loại người này rất có phân tức hắn mặc dù là hoàng kim chi phong tổng tài nhưng lại cũng không n g ư ợ n lao hưu tình cảm quá nhiều mà đánh dò xét tin tức cũng không phải là không muốn vì bản thân phương sáng tạo có lợi điều kiện chỉ là không muốn lấy loại này cậu cầu túy làm việc vùi lấp lao hưu vào bất ngh mọi ì giả tệ sù làm việc từ trước đến nay giảng cứu một cái quang minh chính đại tất nhiên đều muốn đánh giám cảm lạnh muốn hay không suy nghĩ một chút đến chỗ của ta trong video mọi ì giả đem khói với diện thuận miệng hỏi ví dụ như quang minh chính đại đào chân t ư ờ n g c ầ u đầu c ầ u đầu bao tải ngay vậy tạ cả s u â vân cũng là nhất thời không phản ứng kịp có chút kinh ngạc căng ra cái cổ mọi ì giả cây dâu đồng dạng xí nghiệp đào người cũng đều tìm săn đầu làm người trung gian đây lại nói nào có tổng tài tự mình đến đào góc tưởng nơi đây cũng quá quang minh chính đại này đối với tạ cả xuân h n g hốt mọi dị dạ không thèm để ý chút nào quát tay áo. tay c h ú nói đến đây mọi gì ra không khỏi bật cười lắc đầu liên tục hơi cảm thấy việc này khôi hài sớm biết rằng này lúc trước cần gì phải vì giang đầu tiểu lợi đắc tội hoàng kim chi phong đâu bất quá việc đã đến nước này nói cái gì cũng là đều không ý nghĩa bây giờ comment là không cần ta nói chính n g ư y i là rõ ràng nhất ngưng cười chỉ thấy m ỏ i di ra nghiêm mà nói nguyên bản ngự tam gia mặc dù nội đấu nghiêm trọng nhưng từ trình độ nào đó mà nói cũng là thanh kiếm hai l ư ỡ i thậm chí lợi nhiều hơn hại lúc trước ta xem như thường vụ động sự thời điểm cũng một mực tại cố gắng duy trì lấy sự cân bằng này cho dù dạ mộ tồn là rổ ép chủ tịch học sinh c o m m n là thành lập mấy chục năm đỉnh phong phòng làm việc đổi một lứa lại một lứa lại chưa từng có tổ trưởng tấn thăng đến thường vụ đồng sự trở lên chức vụ tiền lệ vì sao cũng là bởi vì một khi đỉnh phong phòng làm việc tổ trưởng tấn thăng đến thường vụ đồng sự trở lên chức vị biết từ trên căn bản đánh vỡ ngự tam gia vi d i ệ u cân bằng để cho cạnh tranh mất đi ý nghĩa điểm này cho dù là dồ s k hệ ạ xạ cũng không dám đánh vỡ không phải lúc trước cùng dã m ạ m ổ tổ như vậy không hợp nhau ta đã sớm nên bị điều lạ thường vụ chức vụ vì dã mộ tổ cơm dọn chỗ nói đến đây liền nghe m ọ dị dạ bên kia tựa hồ có người gõ cửa m ọ dị dạ lên tiếng người ngâm ngâm mà cho tới bây giờ người trong tay nhận lấy một chén trà sữa nói tiếng cảm ơn tiếp lấy một lần nữa quay lại trong video tiếp tục nói nhưng bây giờ nạ cả mụ ra mạ xạ cả dù đảm nhiệm chủ tịch hơn nữa tại hắn đảm nhiệm chủ tịch trước đó nạ cả mụ dạ phòng làm việc hoàn toàn không có t ờ y bài nói cách khác hắn bây giờ không phải là chủ tịch kiêm nhiệm tổ trưởng mà là tổ trưởng kiêm nhiệm chủ tịch từng để cho dạ m ạ mộ tổ q u ả dù mỹ đều coi như bà quan ngự tam gia đứng đầu không có ý nghĩa công ty tất cả tài nguyên tất cả đều lấy nạ cả mụ dạ phòng làm việc làm chủ một nhà độc đại phía dưới cho dù ngươi và nghỉ xi qua không làm chủ chạy trò chơi thời gian cũng nhất định không dễ chịu à? một câu đâm t ả cả s ố g i ố n g thở bên trên không thể không nói mọi dị dạ tệ t xu mặc dù có thể tại co mẹn là thường vụ đ ồ n g sự chi vị ngồi lâu như vậy tuyệt không phải hạng người bình thường am hiểu sâu ngăn được chi đạo xem như ngự tam gia phía trên tồn tại mọi dị dạ ngăn được lấy ngự tam g i a ở giữa tốt cạnh tranh quan hệ xem như chủ tịch phía dưới tồn tại mọi dị dạ cũng đồng dạng ngăn được lấy tầng quản lý cùng kỹ thuật tầng quan hệ nếu như đem tập đoàn công ty so sánh cá cân như vậy thường vụ động sự chính là cân bằng các lộ quan hệ quả cân hắn vô cùng rõ ràng nếu như mất đi ngăn được tập đoàn sẽ lâm vào như thế nào độc tài trong vũng bùn mà sự thật cũng đúng như hắn nói tới bây giờ comment l à đã trở thành nạ ca mù ra mạ xạ cạn dù thiên hạ hắn là chủ tịch là thường vụ cũng là thứ nhất phòng làm việc tổng giám đốc điều hành toàn bộ comment l à từ trên x u ố n g d ư ớ i không có người có thể tại sự vụ phương diện đối với hắn tiến hành ngăn được mà duy nhất lành nghề chính phương diện bên trên đủ để áp chế hắn chủ tịch gì tổ s ú kẹ hay là cái trò chơi sự vụ ngoài nghề tưởng tượng năm đó mặc dù o e s cả hệ hạ xả thời kỳ dạ mạ mổ tổ cương dựa vào cá nhân quan hệ một mực cám đâm đâm đất hưởng thụ lấy tương đối càng phong phú tài nguyên cầm giữ lôi cuốn trò chơi loại hình chế tác quyền nhưng ở m ọ gì dạ ngăn được phía dưới trừ bỏ dạ mạ mổ tổ bên ngoài mặt khác hai nhà phòng làm việc cũng đồng dạng có thể làm ra cao chất lượng tác phẩm giống như là nhà hắn điểm nóng sức kéo trở về cực tốc liên minh cùng n h ị s ỉ q u a nhà cổn dạ ném rổ s bóng chảy anh hùng hào kiệt đại sư v v mặc dù không phải sao át chủ bài nhưng đều tại phẩm loại bên trong cũng là phong quang vô hạn kỳ hạm cấp tác phẩm nhưng còn bây giờ thì sao ta cả sụ bọn họ đã bao lâu không có làm ra qua ra dáng tác phẩm đến mức bây giờ nói lên đua tốc độ tri vương đám người phần lớn đề cập cũng là hoa quốc nội diễm mà không phải là năm đó huy hoàng tạ cả xuân phòng làm việc gặp tạ cả xuân dư lâm vào phiền muộn trầm tư mọi di dạ cũng theo đó gặp một hơi trả xưa nói thật ra lời này ta không nên cùng ngươi nói nhưng mà xem như lão hữu ta lại không nhịn được hướng ngươi tiết lộ chúng ta sắp thi hành bao la hùng vĩ tiến hành nói đến chỗ này chỉ thấy m ọ di dạ dừng lại một chút tiếp lấy hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng biết mãi đen h ì vẫn sao lời vừa nói ra tạ cả số d ư vân không khỏi toàn thân chấn động mãi đèn h ỷ vần hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua xem như thu mua ảo ngộng người trung gian tập đoàn mãi đèn h ỷ vần đại danh tại trò chơi ngành nghề bên trong có thể nói không ai không biết không người không hiểu không chỉ có bởi vì là nó trực tiếp thu mua ảo ngộng cái này toàn cầu cao cấp nhất động cơ doanh nghiệp sản xuất mà là bởi vì sau đó mãi đèn h ỷ vân càng thần bí vốn hẳn nên cũng bị nhập hoàng kim chi phong nó không chỉ không có cùng hoàng kim chi phong dung hợp thậm chí còn sửa lại tên độc lập đi ra hơn nữa cho tới nay đều có lời đồn nói mãi đèn hỷ vần bây giờ đang phụ trách một cái tên u y cổ trác tuyệt siêu cấp hạng mục thậm chí ngay cả hoàng kim chi phong đều không được không rút điều dưới cờ tam đại phòng làm việc bộ phận tinh anh đi qua đồng thời tại toàn cầu phạm vi bên trong thu nạp trò chơi ngành nghề tinh anh cộng đồng đầu nhập cái này thần bí hạng mục nghiên cứu phát minh bên trong ta bây giờ có thể tiết lộ cho ngươi là chuyện này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói gặp tạ cả sốt h ầ n sắc cứng lại mọi gì dạ thần bí không khỏi mỉm cười thất giọng hơn nữa hết chương này chương năm trăm mười bảy tâm động không bằng hành động hoàng kim chi phong tận tụy hoan ngươi chương năm trăm mười bảy tâm động không bằng hành động hoàng kim chi phong tận tụy hoan nghê ngươi h n hơn nữa tạ cả số dư vân không khỏi ngược lại hít sâu một hơi nguyên bản hắn cho rằng mọi dị ra hướng hắn chính miệng thừa nhận thần bí hạng mục tồn tại đã là đối với hắn to lớn nhất tín nhiệm nhưng hôm nay đến xem cái này còn không xong vẫn còn có hơn nữa cầu đ ầ u cầu đ ầ u bao tải mọi dị ra cây dâu nghe vậy tạ cả số dư không khỏi k h o á t tay để cho mọi dị ra trước dừng lại tin tức có chút quá kích thích đến mức để cho hắn một lát chầm không đến sức lực mãi đèn hỷ vân là thật hoàng kim chi phong thật đang làm một cái vô cùng to lớn thần bí hạng m hạng mục hình thức hắn không thể nào suy đoán nhưng không thể nghi ngờ là cái này sẽ là trò chơi ngành nghề tự sinh ra đến nay nhất hùng vĩ một cái hạng mục không phải hoàng kim chi phong cũng không khả năng vận dụng khổng lồ như vậy nhân lực vật lực gia nhập hạng mục chế tác tổ bên trong mà bây giờ mọi gì dạ hướng hắn ném tới cảnh ô liu vì liền là việc này nếu như hôm nay hắn chuyển đầu hoàng kim chi phong như vậy đoán chừng không bao lâu cũng sẽ bị sắp xếp m á i đèn h ị vần bên trong trở thành bí mật hạng mục nghiên cứu phát minh tổ một thành viên nhưng mà suy nghĩ một chút muốn cứ vậy rời đi hắn cẩn trọng thật dễ dàng mới nấu tới đỉnh p h ò n g làm việc tổ trưởng tri vị đi tìm nơi nương tựa một cái bây giờ còn tại giữ kín không nói ra không chỉ có thành công hay không cũng còn chưa biết thậm chí ngay cả nội dung đều không biết bí mật hạng n g ụ c làm như vậy đáng ra không có thể nghĩ lại lại nghĩ một chút bây giờ có m e n lạ từ nội bộ đến xem nakamu ra một nhà độc đại cho dù hắn t ạ cả s xuân là đ ỉ n h phong phòng làm việc tổ trưởng một trong nhưng tương lai cũng lại khó có thành tựu i nakamu ra bản thân liền là tổ trưởng thăng n h i ệ m đến chủ tịch cho nên hắn đối với các tổ tổ trưởng nhất định nghiêm phòng tử thủ thậm chí hận không thể trừ bỏ chi cho thống khoái độc tài chuyên quyền phía dưới đỉnh phong phòng làm việc về sau còn có tồn tại hay không cũng là ẩn số mà từ ngoại bộ đến xem năm này tháng nọ thất bại đã để cọ mẹn lạ xảy ra dung chuyển bên trong đầu tư thị trường lòng tin ngày càng suy yếu lại thêm hoàng kim chi phong cường thế đẻ ép hiện tại cọ mẹn lạ đúng là thói quen khó sửa mấu chốt nhất là lần này muốn là chủ đánh xài ẩn hiệu t h ă n g thiên chất lượng lại như thế làm cho người một lời khó nói hết trong lúc nhất thời tạ cả số dân không khỏi trong lòng dao động mà nhưng vào lúc này cùng cụt đột nhiên cửa phòng làm việc lại bị người từ bên ngoài đẩy ra ngay sau đó chỉ thấy một người mặc thổ âu phục màu s á m cho đỉnh lấy sơ lệch bạt gầy cò mắt nhỏ nam nhân tay cầm một chồng tư liệu đi thẳng tới tạ cả số dân vân bàn công tác tạ cả số dân tổ trưởng sửa sang một chút các ngươi tổ thần kinh văn an toàn tuyên truyền phát hành tư liệu ba giờ chiều phía trước báo cáo ta không phải người xa lạ chính là nạ cả mũ dạ phòng làm việc thủ tịch chủ sách tiểu giã tú hắn động tác cùng ra lệnh giọng điệu là tự nhiên như thế phản phát hắn mới là hành chính chức vị cao hơn cái kia không hơi nào chú ý tới tạ cả số vân n h ũ mày có nghi vấn gì không gặp tạ cả số vân không có trả lời nguyên bản muốn đi tiểu giã tu không khỏi quay đầu nhìn về phía tạ cả cả lại trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn gặp trên màn ảnh máy vi tính video trò chuyện cửa sổ trong n g á y mắt trong văn phòng lâm vào băng lánh trong yên tĩnh tiểu giã tu không phải sao ngày đầu tiên gia nhập cọ mẹ m lạ mặc dù nạ cả mụ i ả phòng làm việc là kế quả dù mỹ về sau mới bị thăng chức vì đỉnh phong p h ò n g làm việc một trong nhưng trước đó nạ cả mụ i ả phòng làm việc đã tại cọ mẹ lạ tồn tại đã lâu cho nên đối với video trò chuyện cửa sổ bên trong vị này ngậm ống hút mày kiếm anh mục tiêu nam nhân tiểu giã tu tự nhiên cũng không xa là gì m ọ gì ra tết xưa trọn vẹn năm giây toàn bộ trong văn phòng không có một chút xíu âm thanh tiểu gia tu không dám cùng trong màn hình ánh mắt sắc bén lao thưởng vụ mọi dị dạ đối mặt dù sao trước đó mọi dị dạ là hắn gặp đều không gặp được hạch tâm cao tầng ngược lại đem ánh mắt đặt ở những mày hàm ẩn tức giận tạ cả xuân vân trên người tạ cả xuân tổ trưởng không quay dày ngươi ôn chuyện a tiểu gia tu lời nói rất rõ ràng ám có ám chỉ n h ạ cảm như vậy đoạn thời gian bên trong ngay tại hoàng kim chi phong cùng có mẹn lạ sắp đến gần đông tân đao kiếm đối mặt thời khắc thân làm có mẹn lạ đình phong phòng làm việc một trong tổ trưởng tạ cả x u n vân vậy mà cùng hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc trò chuyện lửa nóng mà vị này hoàng kim phó tổng giám đốc. vẫn là đối với con mẹn làm mà nói cực kỳ mẫn cảm m ò gì giả xưa. tiểu xưa t gia tú mục ánh sáng bên trong hầu nghi cùng đề phòng gần như muốn không che giấu chút nào không có mà giờ k h ắ c này tạ cả xuân vân cũng biết rõ hắn không hơi nào giải thích tất yếu có lẽ có hoài nghi từ trước đến nay cũng là một tay gai một khi n h ậ p tâm bất kỳ giải thích nào cũng là p h í công còn có việc khác sao tiểu gia phó tổng giám tạ cả xuân vân đặc biệt tăng thêm phó tổng giám ba chữ ngay vậy tiểu gia tú trong mắt không khỏi hiện lên một tia á n sắc tiếp lấy thoáng qua tức t ì lắc đầu không còn nhớ kỹ báo cáo nạc cạ mù ra chủ tịch lo lắng m u ố n dứt lời tiểu giã lần nữa đánh giá tạ cả số d â vân liếc mắt tiếp lấy quay đầu rời đi văn phòng cùng cụt theo cửa phòng làm việc một lần nữa đóng lại tạ cả số d â vân thật dài thở ra m ộ t hơi rơi vào trong yên tĩnh mà đem tất cả đều thấy ở trong mắt mọi di dạ là há to miệng cuối cùng không hề nói gì quả thật giờ phút này chiêu hàng hiệu quả nhất nổi bật thấy rõ nhân tính không thua kém một chút nào cố thịnh mọi di dạ tể xưa không phải không biết nhưng xem như lão hữu hắn bây giờ lại chỉ muốn thay tạ cả số vân thở dài mùa hơi gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà tạ cả số dân vân người thế nào có mẹn là trong tập đoàn sừng sững không ngã m ộ ư ơ i năm gần đây đỉnh phong phòng làm việc tổ trưởng thủ tịch tổng giám đốc điều hành sóng lớn đ ạ i cắt ở giữa đỉnh phong phòng làm việc đã đổi hai góc dạng chỉ có tạ cả số xuất l ĩ n h phòng làm việc vẫn như c ũ sừng s ữ n g không ngã là có mẹn là bây giờ sau khi c h ọ n lọc duy nhất uy tín lâu năm ngự tham gia mà tiểu giã tú là ai tất tấn đỉnh phong phòng làm việc một trong nạ cả mụ ra phòng làm việc chủ kế hoạch phó tổng giám luận tư lịch bàn về kiến thức bàn về năng lực luận kinh nghiệm bàn về chức vị cho tạ cả số d â n sách dạy cũng không xứng hơn nữa hoàng kim chi phong muốn làm hắc cám chuyện cổ tích cái này không hợp thói thường phán đoán chính là hắn dẫn đầu đưa ra theo lý thuyết c ự thành trọng đại như thế sai lầm hắn lúc này nên cục đôi là m người nhưng hôm nay cái này tiểu giã tu không chỉ không có nửa phần chán nản thậm chí còn diễu võ dương ai mà giống như là đẩy nhà vệ sinh mở dạng tùy tiện liền s ô n g đ ỉ n h phong phòng làm việc tổ trưởng văn phòng tiện tay ném một cái văn bản tài liệu hám i ệ n g chính là cho ta báo cáo ngươi vừa mới nên cho hắn hai thai phá tử để cho hắn mở mắt chó ra nhìn xem mình ở nói chuyện với người nào mọi gì dạ tệ suy ê n tĩnh sau nửa ngày lắc đầu nói ra cũng chính là tạ cả sốt trung thực đây nếu là đổi thành hắn hay kéo thai quát lớn sớm trên quạt đi có mấy cái người a ta mỏ dị dạ thường vụ ngay vậy tạ cả sốt vân không khỏi c ư ờ i khổ mỏ dị dạ thật đúng là không phải sao thổi ngưỡng bức hắn lúc tại vị thời gian toàn bộ công ty thậm chí bao gồm dỗ s cả hệ ạ xạ ở bên trong xác thực không ai dám cùng hắn trừng mắt lúc trước giả mạ mổ tổ cương n h i ề u nhảy ỉ vào cùng lên càng chủ tịch quan hệ d i ê u võ dương a i như thường bị mỏ dị dạ ngay trước ban giám đốc mặt dạy bảo cùng tam tôn tử một dạng thậm chí lúc ấy là cao quý đỉnh phong phòng làm việc tổ trưởng quạt Cũng ba ị hắn n g y tạ r rổ ư ớ c mặt một trận bảo truy, đưa vào bệnh viện. Nghệ bảo vào đưa cả m mẹn mọ cường nạnh, cơ chí, nạnh, trung nghĩa. Phóng nhãn của là, gì lạ, dạ của số a u khi đi, thực lại không thực đi, lại sắc g mọ dân g h vân ậ y tạ cả số d đầu. đầu đầy dấu chấm hỏi người xui như vậy trong đất chửi bới người, người lãnh đạo trực tiếp mới nói đến chỗ này đột nhiên liền nghe video hình ảnh diện ngoài m ọ dị dạ đối diện một âm thanh thăm thẳm vâng lên hắn không sau lưng chửi tới hắn mẹ nó ngay mặt ta nói ngay vậy tạ cả số dân không khỏi sợ hãi cả kinh a x a ba ngay sau đó theo m ọ dị dạ tệ t x số vui tươi hớn hở mà chuyển động camera chỉ thấy video trong tấm hình một người mặc màu trắng sữa cao cổ áo lông chân đạc quần jean m a r tin d à y trẻ tuổi nam nhân tay thuận nâng trà sữa ngậm ống hút một mặt u á n ngồi ở m ọ dị dạ đối diện trên ghế salon chính là hoàng kim chi phong tổng tài tổng giám đốc điều hành ceo cố thịnh vừa sáng tốt lành à, tạ cả s ù dư tổ trưởng cố thịnh hướng tạ cả s ù dư lên tiếng c h à o không phải sao cố ý nghe lén các ngươi lão hữu ông chuyện chỉ là tiện đường cho mỏ dị dạ cây dâu đưa một trà sữa kết quả còn bị lấy oán trả ơ n nhìn xem đối diện nhún vai mỉm cười cố thịnh tạ cả s ù dư vân đại não lập tức đứng máy không phải sao ách cái này À, mà ở cái này mộng bức chốc lát cũng không biết làm sao một cái ma xui quỷ khiến ý nghĩ cũng đồng thời xuất hiện ở tạ cả số d vân trong óc người ta cố tổng là cao quý tổng giám đốc điều hành si ý tới cho mỏ dị dạ đưa một trà sữa đều biết g ó cửa mẹ hắn tiểu giã t ú cái này bắt rắt đều không biết sớm chào hỏi trên trời dưới đ ấ t ta cái gọi là gặp gì b ê n đ ấ y một cái xí nghiệp phát triển như thế nào nhìn nó thường ngày liền biết nếu như cái xí nghiệp này bên trong người người hiền lành ở c h u n g hòa hợp người giúp ta rút tràn ngập động lực như vậy nhà công ty này tuyệt đối hiệu quả và lợi ích siêu tuyệt tiền cảnh quang minh m à thương phản nếu như cái xí nghiệp này bên trong mỗi ngày tràn ngập cũng là lục đục với nhau chèn ép d ở trỏ xấu khảo hạch tra xét như vậy không cần nghĩ cái này ngu xuẩn xí nghiệp tám chín phần mười là muốn đánh rắm cảm lạnh tất nhiên màn ảnh đều cho đến ta cái k i a ta cũng liền cướp hai câu mỏ dị dạ cây dâu từ nhi đi nói đến chỗ này chỉ thấy c ô thịnh một bên thân từ trong túi rút ra điện thoại di động của mình vừa lật tìm vừa nói vừa mới mỏ dị dạ cây dâu cũng đơn giản nói nói m ã i đèn hỉ vần tình huống có thể nói hắn có thể tiết lộ cho ngươi đã coi như là tại thương nghiệp tiết lộ bí mật chỉ đỏ bên trên lặp đi lặp lại hồi ngày không nói chuyện đều đã nói đến mức này có chút bố trí ta nghĩ cũng không phải là không thể đem quyền lựa chọn giao phó đến tạ cả xô dịch tổ t r ư ở n g trong tay sớm nghe nói tạ cả xô dịch phòng làm việc tại đua tốc độ trò chơi phương diện năng lực phi phạm có một không hai quần hùng q tại mọi dị dạ cây dâu theo đề nghị chúng ta cũng ở đây mãi đẻn hỷ vần hạng mục bên trong vì tạ cả số dư vân chi tổ i trưởng dùng toàn cầu cao cấp nhất sổ mạ tỏ sẩn sổ dị kỹ thuật hiện ra cực kỳ hỏa bạo cùng giã siêu mô phỏng cảm ứng cấp đua tốc độ thể nghiệm nói đến đây chỉ thấy cố thịnh đem màn hình điện thoại di động gần sát camera màn hình điện thoại di động bên trong đi qua họa chất áp xúc ảnh chụp hơi có vẻ thô giáp nhưng vẫn là có thể nhìn ra trong tấm hình cái kia không bị trói buộc phong cách cùng làm cho người hết u y mạch phún trương động thái sức kéo thô giáp đầu đường nhựa đường trên đường lớn một cô tạo hình cứng rắn tràn đầy bành trướng động lực bờ m ở v đút m ba g tờ giờ đang tại vung đuôi trôi đi mà ở sau lưng nó thì là chen c h ú c m à t ớ i triển khai điên cuồng đuổi theo chặn đường đỏ lam đèn báo hiệu hình ảnh phía trước nhất một chuỗi rất có đầu đường vẽ xấu phong cách tác phẩm thư pháp vắt ngang biểu thị lấy bộ tác phẩm này tên niphatit mổ toan pet t ự c phẩm phi xe cao nhất truy nã điện thoại khóa màn hình cố thị mặt lại xuất hiện tại trong tấm hình. hướng c a m e r a nâng nhấc tay bên trong trà sữa chuyên môn vì tạ cả số dự phòng làm việc lượng thân định chế thiết kế đề án xưa nay chưa từng có siêu mô phòng cảm ứ n g cấp đua tốc độ thể nghiệm mới thế giới mới cửa chính đang tại mở ra tạ cả số dự tổ trưởng tâm động không bằng hành động hoàng kim chi phong tận tụy hoan n ê ngươi n đ ts cầu nguyện phiếu hết chương này chương năm trăm m ư ơ i tám yên tâm vạn sự có ta chương năm trăm m ư ơ i tám yên tâm vạn sự có ta chủ tịch ngài xem chúng ta muốn hay không sớm áp dụng hành động tạ cả số d â n phán đoán một điểm không sai có lẽ có hoài nghi cho tới bây giờ cũng là một cây gai một khi n h ậ p tâm cho dù không có bắt được hữu hiệu chứng cứ cũng sẽ mọc dễ nảy mầm hơn nữa tốc độ cực nhanh từ tạ cả số dân vân đi ra phòng làm việc tiểu gia tu trước tiên liền chạy đi nạ cả mụ dạ mạ xạ cả rủ văn phòng làm khẩn cấp báo cáo tạ cả số dân vân muốn phản hơn nữa mọi người đều biết người tại truyền thuật một chuyện quá trình bên trong tiềm thức liền sẽ vì có thể khiến cho đối phương tin tưởng mình đi thêm mắm thêm mối kết quả là nguyên bản tạ cả số vân cùng mọi dị dạ tết video trò chuyện sự thực khách quan liền bị tiểu gia tu thuật lại thành tạ cả số dân vân bí mật trong phòng làm việc cùng hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc m ò gì dạ trò chuyện nội dung nói chuyện mơ hồ bao hàm tiền lương tiết điểm hạng mục tình huống các chữ nếu như không phải sao ta đột nhiên tiến vào văn phòng sợ là không ai có thể đánh vỡ tạ cả số dân vân mật đ à m n g h e xác thực mười điểm nghiêm trọng mấu chốt nhất là tiểu gia tu sinh động như thật thật thật giả giả thêm mắm thêm mối ở giữa nạ cạ m ù ra mạ xạ cạ rủ không khỏi những mày nói thầm một tiếng không ổn thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó bây giờ đông tân trò chơi điện tử lễ khai triển sắp đến theo hoàng kim chi phong rẽ xi、si、đ è n đệ vịu vê ba chính thức công bố bọn họ lâm vào trước đó chưa từng có trong k h u n cảnh nguyên bản tình thế liền không thể lạc quan ai ngờ nửa đường rốt cuộc lại ra như vậy cái lớn đường rẽ tạ cạ xuân vân nạ cạ mù ra mạ xạ cạ r ụ lũ lưỡi trong ánh mắt hiện lên đoán buồn bực hàn quang nói đến hắn thật ra đã sớm nhìn tạ cạ xuân vân không vừa mắt bao quát cái kia nghỉ xỉ quả dị dỗ chính như m ọ gì ra nói bởi vì hắn bản thân liền là đỉnh phong phòng làm việc một bước lên trời trở thành chủ tịch Cho như ê n tại ắ n t h ợ n g vậy bước kế tiếp nạ cạ mụ dạ mạ xạ cạ dụ liền sẽ lập tức triển khai đối với tạ cả số di vân hành động làm trước dùng và bình phương thức đem tạ cả số di vân phòng làm việc trong tay nắm giữ thần kinh văn an toàn kỹ thuật chuyển rời đến bản thân phòng làm việc trong tay sau đó mới không ngừng đè ép tạ cả sốt cùng nhị s ỉ quả phòng làm việc tài nguyên đồng thời đại lực đến đỡ bản thân phòng làm việc chi nhánh tin tưởng không bao lâu bản thân dòng chính lạ cả mụ dạ phòng làm việc chi nhánh liền có thể hoàn toàn thay thế trước kia hai đại định phong phòng làm việc mặc dù đem tạ cả sốt v â n cùng nhị s ỉ quả xúc ra công ty cũng cũng không có nghĩa là hắn từ đó liền có thể gối cao không lo nhưng cái gọi là giường nằm chỗ há lại cho người khác ngủ yên có thể nhiều diệt trừ một chút t hai hoàng ẩm c h u n g quy là khiến cho nhiều người an tâm một chút lúc đầu mọi thứ đều kế hoạch rất tốt như thế nào cũng không nghĩ đến cái này tạ cả x u â vân vậy mà sớm hắn một bước hành động nạ cạ mũ giả mạ xạ cạ rủ không khỏi vật lông mày trầm tư cực kỳ hiển nhiên hiện tại cũng không phải đối với tạ cạ xuân vân làm khó dễ thời điểm thậm chí hoàn toàn tương phản vì cam đoan đông tân trò chơi điện tử lễ thuận lợi tuyên bố hắn còn được dỗ dành tạ cạ xuân vân chí ít chí ít muốn đem tạ cạ xuân phòng làm việc lưu đến đông tân trò chơi điện tử lễ mở xong đợi hắn hoàn toàn lợi dụng chức quyền hoàn toàn nắm vững tạ cạ xuân phòng làm việc văn an toàn kỹ thuật về sau lại về mặt bằng không tình huống cũng rất phức tạp giống như là cố thịnh kiếp trước bên trong chiến trường hai n khai phát tình huống một dạ trên lý luận mà nói Chiến chiến như kế chiến trường trường nằm 2042 xem về sau lão ạ đại i chiến chơi, mới một đem bộ trường trò bắt chất thế bán phận không như lượng nên đầu ra lẽ đa sơ đoàn đội xem như chiến trường hệ liệt người khai sáng cùng xương lệnh động cơ nghiên cứu phát minh người bây giờ lần nữa cầm đao chiến trường ít nhất có thể cam đ o à n vô công vô quá nhưng mà ngay tại khai phát tiến độ gần như đã qua nửa giờ thời gian lão đa sơ đoàn đội cùng cao tầng ở giữa tích xúc đã lâu mâu thuẫn bạo phát mâu thuẫn sinh ra nguyên nhân cực kỳ phức tạp ở đây không cần lắm lời trọng yếu là trận này mâu thuẫn buộc phát mang đến hậu quả nghiêm trọng lao đa sơ đoàn đội trốn đi 80%, sau khai phát ra một món tên là thẻ phải nạn trò chơi vấn đề nghiêm trọng phải biết lúc này 2042 k h a i phát tiến độ đã qua nửa chế tác đoàn đội tập thể trốn đi liền mang ý nghĩa hạng mục gần như muốn làm lại từ đầu càng đáng sợ là dùng cho khai phát 2042 x ư ơ n g l ạ n h động cơ cũng là đám người này tự mình làm bọn họ đi lần này đừng nói hậu tục động cơ thăng cấp chính là vào tay thao tác đối với mới nhậm chức chế tác đoàn đội mà nói cũng là cái gian khổ nhiệm vụ Mà đối với những người đầu tư mà nói trò chơi hạng mục liên tiếp mẻ phiếu là tuyệt đối không thể nhị tụ kết quả là sử tượng lớn nhất hai nạn tính chiến trường tác phẩm như vậy sinh ra mặc dù ở phía sau tiếp theo đổi mới bên trong 2042 cũng ở đây từng bước cải thiện mới là sợ tựa hồ cũng làm ra bản thân phong cách nhưng không thể phủ nhận là hỏng bét trò chơi chất lượng cũng xác thực xác thực để cho e a, -A d i n s tự mình ăn một miếng tự mình luyện chế bảo vệ mà bây giờ nạ cạn mù giả mạ xạ cạn rủ chỗ đứng trước tình huống cùng eddins không có sai biệt bất kể như thế nào tại không có hoàn toàn nắm vững thần kinh văn an toàn kỹ thuật tình hôn giới t xảy ra bất ngờ tiếng nập cửa phá vỡ trong văn phòng nguyên bản yên tĩnh cũng làm cho nạ cả m ũ d a mạ xạ cạ rủ cùng đến đây báo cáo tiểu giã tú đồng thời giật mình đi vào c r ầ n trờ chốc lát theo nạ cả mụ dạ mạ xạ cạ rủ âm thanh văng lên cửa phòng làm việc mở ra một tên tướng mạo nhã nhận nam nhân xuất hiện ở cửa sắc mặt như nước thần sắc bình tĩnh chính là tạ cả x u â t vân nạ cạ mù giả chủ tịch t ạ cả xuân vân không nói thêm cái gì chỉ là hướng nạ cạ mù giả mạ xạ cạ du nhẹ gật đầu cất bước đi thôi văn phòng còn có cái gì dễ nói đâu tiểu giã tú cái đồ chơi này không ra ngoài dự liệu xuất hiện ở nạ cạ mù giả trong văn phòng tình huống đã rất rõ ràng nhưng mà ngay tại hắn đi đến nạ cạ mù giả trước bàn làm việc vừa mới chuẩn bị mở miệng thời khắc và ảnh đ n g nhiên chỉ thấy nạ cạ mù giả mạ xạ cạ du đột nhiên vỗ một cái bàn chỉ ngồi ở đối diện giờ phút này chính bắt chéo hai chân thần sắc khắp hiểu tiểu giã tú cái mũi há miệng liền mắng ngươi cái này ngủ xuân đồ đần lăn đứng lên bây giờ chỗ này có người châu ngồi sao không ánh mắt đồ vật a nạ cả m ù g a mạ xạ cả dù đột nhiên giận mắng đem tạ cả số di vân cùng tiểu giã tú giật này mình nhất là tiểu g i á tú đầu bằng o n g đại ca là như thế nào sự tình nói tốt tốt làm sao đột nhiên liền trở mặt bất quá mặc dù trong lòng một b ớ c nhưng ở phản xạ có điều kiện ở dưới tiểu giã tú cuối cùng vẫn là sáng suốt xung lên tại chỗ chính là một cái tiêu chuẩn chín mươi độ cuối đầu a áo tư sumi ma sen chủ tịch nhưng mà nạ cả mụ g i mạ xạ cả dù nhưng lại không cảm kích thậm chí còn không t h n g tha ngươi nên xin lỗi là ta sao khai triển sắp đến giao động quan tâm chế tạo nội bộ mâu thuẫn trước đó đối với tình thế ngộ phán ta còn không tìm ngươi tính số sách bây giờ lại tới nói chút giả dối không có thật tin đồn ta xem ngươi tâm tư cũng không đặt ở hạng mục bên trên cùng bộ phận nhân sự trao hỏi lần này triển hội ngươi đi phụ trách sân bãi bảo an đi lan a ba tình huống chuyển tiếp đột ngột để cho tiểu giã tu lâm vào trước đó chưa từng có nhân sinh trong ngưng ngủ không phải sao chủ tịch ta mẫu bức tiểu g i tú tựa hồ còn muốn dây rủa nữa một lần chỉ chỉ đã an nhiên ngồi xuống tạ cạ xuân、Hân. thế nhưng là hắn phịch ba không chờ tiểu giã tú một câu nói xong nạ cạ mủ i ả mạ xạ cạ rủ pha lê gạt tàn đã đến kho chỗ ép đường dài dòng đập ngay tại tiểu giã tú bên chân kèm theo nạ cạ mủ i ả giận dữ mắng ngỏ chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy ta nhờ ư ngươi n g lăn ra ngoài hiện tại c u n g cụt theo bảo an đội trưởng tiểu giã tú rụt cổ lại hêm dịu mà lăn ra khỏi văn phòng nạ cạ mủ i ả mạ xạ cạ rủ không khỏi lên cơn giận dữ mà thở dài ra một hơi ân cái đồ hỗn đản mà đóng gói đơn giản ta cạ số dân cũng là há to miệm còn không chờ hắn mở miệng chỉ không hắn miệng mở tại h ấ y n cà mù g ả mạ xạ cà rủ tại r rồi, ư ớ c khoát tay áo. Tình huống tay ta đã biết t đã cà cần xu tổ trưởng, không n h quá ề u giải t h í chỗ Tại ta c h này m ọ gì giả thường vụ sự tình sẽ không xảy ra lần thứ hai một câu đủ để nhìn ra nạ cà mù giả mạ xạ cạ rủ cổ tay tại cọ mẹ lạ không có người không biết lúc trước m ọ gì giả t ệ t s u bị buộc trốn đi công ty một chuyện mà lúc trước m ọ gì giả rốt cuộc có hay không phản bội cọ mẹ lạ vấn đề bây giờ tại đại bộ phận có mẹ là nhân viên trong lòng cũng đã sớm có đà án quả thật mọi dị dạ thường vụ năm đó cùng hoàng kim chi phong tổng tài cố thịnh quan hệ cá nhân xác thực rất tốt nhưng m à quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân tại công sự bên trên mọi gì dạ thường vụ nhưng lại chưa bao giờ đối với hoàng kim chi phong nương tay qua nếu như ban đầu ở tỏ dị cùng sẽ kỳ rộ tuyên truyền phát hành trong đại chiến trước chủ tịch dô -S, s cả hệ ạ xã lựa chọn mọi gì dạ thường vụ cố thủ phương án như vậy không hề nghi ngờ hoàng kim chi phong tất cả bố trí đều sẽ lâm vào một q u y ề n đánh vào trên đông q u ấ n cảnh bên trong làm nhiều công ít mà bọn họ tỏ dị là sẽ ở bản thổ tác chiến bên trong thu hoạch được làm ít công to tăng thêm mặc dù từ trò chơi chất lượng đi lên nói cuối cùng bên thắng sát xuất cao vẫn là sẽ kỳ rộ dù sao cái đồ chơi này phóng tới hiện tại cũng là độc nhất ngăn cấp bậc á giúp nhờ hình ít g i a trị bọn họ sẽ không thua thảm như vậy thảm đến hơn nửa năm đều chậm không đến đáng tiếc không nếu như thậm chí ở đằng sau ta cũng nói qua nếu như lúc trước cầm quyền có mẹn lạ là, là ta như vậy ta tuyệt đối sẽ lấy m ỏ dị dạ thường vụ như thiên lôi sai đâu đánh đó nói đến chỗ này chỉ thấy n ạ cạ m ù ra mạ xạ cạ dù chậm rãi lất đầu thở dài nhưng cực kỳ đáng tiếc đợi ta may mắn hoa tiêu cò mẹn lạ lúc m ọ dị dạ thường vụ đã đi ra ngoài thật sự là một kinh ngạc tột độ sự tình. dứt lời chỉ thấy nạ cạ mũ dạ mạ xạ cạ rủ hơi hơi dừng một chút tiếp lấy lời nói xoay chuyển lời nói thâm thiế mà bây giờ đã từng phát sinh qua quyết sách sai lầm ta sẽ không để cho nó xuất hiện lần nữa tạ cạ sổ dịch tổ trưởng c ó mẹn là không thể lại bởi vì có lẽ có ngu xuẩn sai lầm mà mất đi một lớn trụ cột vững vàng ngươi và mọi dị giả thường vụ quan hệ cá nhân rất tốt cái này trong công ty mọi người đều biết chỉ có điều bởi vì hiện tại thời kỳ tương đối mất cảm cho nên có một ít tin đồn cũng hy vọng tạ cạ sổ d tổ trưởng không muốn để ở trong lòng nói xong chỉ thấy nạ cả mũ dạ m ạ xạ cả dù bưng lên nấu nước ấm cẩn thận cẩn thận cho tạ cả xuân vân pha bên trên một ly trà hai tay dâng lên giọng thành khẩn kiên định có mẹn là không thể mất đi tạ cả xuân tổ ta không thể mất đi tạ cả xuân vân yên tâm vạn sự có ta hết chương này chương năm trăm mười chín không g ó cửa dẫn phát huy đán chương năm trăm mười chín không g ó cửa dẫn phát huy đán không thể không nói nạ cả mũ dạ m ạ xạ cả dù tại ngự nhân trên cổ tay sắp thực s o dỗ hết cả hệ ạ xạ cao siêu nhiều những lời này ai nghe ai đều phải mơ hồ một lần nhất là cái kêu hai tay dâng trà về sau một câu yên tâm vạn sự một cái thể ư tuân thủ nghiêm ngặt lấy bản thân làm người tín điều nam nhân nhưng mà đừng quên ngay tại mười phút đồng hồ trước đó tạ cả xuân cũng nói một câu mọi dị dạ sau khi đi Có mẹn la lại không mọi gì ra trên thế giới không phải sao mỗi người cũng như mọi gì ra một dạng tuân thủ nghiêm ngặt cái kia gần như cứng nhắc nhân sinh tín điều thậm chí nói khó nghe một chút bây giờ thế đạo bên trong mọi gì ra mới là xã hội đại lưu bên trong lý tinh bạn đạo người nhìn xem trước mặt nạ cà mũ ra mạ xả cà rủ tạ cà xuân v ơ n khe khẽ thở dài tiếp lấy giật ra khỏe miệng mỉm cười lắc đầu nạ cà mũ ra chủ tịch thời đại biến hoặc có lẽ là thời đại cho tới bây giờ đều không biến với ngươi mà nói thời đại biến không phải sao mỗi người đều có thể dùng quân tử lấn chi lấy phương biện pháp giống bảo hộ mọi gì r một dạng bảo hộ người khác cùng ta mà nói thời đại cho tới bây giờ đều không biến ta bất quá l à như nước thủy triều thời đại bên trong thảo mãn một giới chỉ l à như bay bướm một dạng hy vọng hướng về cảng sáng n g ờ i nguồn sáng bay đi yên tâm tất cả có ngươi có ngươi thì không có ta ngài cái này khổ nhục kế vẫn là giữ lại bản thân mạn mạn đánh giá a đông tân trò chơi điện tử lễ về sau ta biết xuất nguyện ý theo ta đi tạ cả xuân tổ thành viên tiến về hoa quốc gia nhập hoàng kim c h i phong không trang n g ạ bài hơn nữa ta hôm nay đến chính là vì cùng ngươi ngà bài ngài đoán làm gì cố lão đại bên kia liền thiết kế để án đều cho ca nhóm nhi làm xong l i ê n chờ ta mang theo các h u y n h đệ qua bên kia đi bì em lúc m m ba g tờ giờ đỗ xe hơn nữa người ta tổng giám đốc điều hành ceo còn lại cho đưa trà sữa còn biết sớm gõ cửa ngươi đây ngay tại ngươi con mẹ lạ là làm thổ hoàng đế a bản thân chơi đi ai có thể chơi qua ngươi a vừa rồi cái kia một trận khổ nhục kế thật không tệ nhưng ta cũng không phải thùng cơm cái kia tiểu giá tu nếu là không có người bảy mưu đặc kế dám như vậy không chút kiên kỵ xông phòng làm việc của ta còn mẹ nó để cho ta cho hắn báo cáo vật liệu liền giống với cái kia không thức thời tiểu biên Muốn không có lên mặt ngầm không lên có đương ồ n g ý bày m u kế, giá minh mục t r ư đảm viết tiểu viết v tiểu ă nhiên đổi n à à mình mẹ lớn. n đầu sờ g l i gặp nạ cả mũ già mạ x ả cạ rủ tại chỗ bị ngẹ lại trong lúc nhất thời không lên tiếng tạ cả số dư vân tiếp tục nói cuối cùng lớp một cư ơ n g vị ta vẫn còn muốn đứng vững cũng coi như báo đáp c ó mẹ lạ qua nhiều năm như vậy đối với ta vũ chồng thần kinh văn an toàn sẽ ở trong nửa tháng hoàn thành đối với cờ mờ nờ bốn liệt trang cùng vợ xứng đến mức tuyên truyền phát hành vật liệu đây ta cũng biết dựa theo tiểu giã phó tổng giám chỉ thị ở buổi chiều đúng giờ báo đưa nạ c ạ mù giả chủ tịch ta muốn nói đều nói kết thúc rồi ngài còn có dặn dò gì sao y ê n t ĩ n h lâu dài y ê n t ĩ n h giờ phút này nạ c ạ mù giả mạ xạ c ạ r ù đỏ mặt lên thậm chí để cho tạ c ạ số t đều không khỏi tại nói thầm trong lòng nếu là lúc này đem nạ c ạ mù giả nhét cờ m ở n ở bốn bên trong hắn tuyệt đối sẽ bởi vì huyết áp quá cao bị đá đi ra dù sao nạ ca mù dạ mạ xạ ca dù trên trán mạch máu giờ phút này đều kéo căng đi lên huyết áp bạo tạc Bất quá suy nhưng g ĩ một chút c phải. Trên đầu. Nhưng vấn đề là tạc Tạ sô dân bây giờ còn không có đi chí ít chí ít hắn muốn đem lần này tham gia triển lãm gmn bốn văn an toàn liệt trang sau khi hoàn thành lại đệ trình đơn xin từ chức hiện tại vạch mặt hắn mẹ nóng ộ nhỡ bỏ gánh trực tiếp m ở n h u ậ n triển hội liền toàn kết tốt rồi đánh lại dối thân không xuất thủ m a n g lại mở không n ổ i miệng trong lúc nhất thời nà cả m ù già mạ xạ cả dụ chỉ cảm thấy mình trong đầu giống như là có cái quá cầu người p h o n g khoáng thùng thùng tương xứng mà gõ hắn y ế u ớt xuất huyết não người nà cả m ù già mạ xạ cả dụ lồng ngực chập trùng k í c h liệt gần như là từ trong hàm răng nặn ra một câu không suy nghĩ thêm sao nói xong nà cả m ù già chính mình cũng nghĩ cho bản thân cái và miệng ta nói mẹ hắn cái phi thiên bản đùi đâu hắn đều đã ngồi trước mặt ta ngà bài nói như vậy không ra vẻ mình càng giống tên hề sao mà hiển nhiên tạ cả số dân cũng không ngờ tới khí hồ đồ nạ cả mù ra mạ xạ c ả dù biết biệt xuất một câu nói như vậy không khỏi như ú vai biểu lộ có chút khó kéo căng nạ cả mù ra chủ tịch thật đúng là rất hài hước dứt lời cũng sẽ không lưu thêm đứng vậy hướng đỏ mặt lên trong mắt đốt hỏa nạ cả mù dạ khẽ vớt cảm tiếp lấy x à i bước đi ra văn phòng lưu lại huyết áp tăng mạnh nạ cả mù ra mạ xạ cà dù chán nản ngồi liệt tại trên ghế ông chủ của mình xảy ra vấn đề lớn nạ cả mù ra mạ xạ cà dù đầu góc ông ông tác hưởng tạ cả số dân đi hắn cũng không tiếp hận thậm chí toàn bộ tạ cả s ổ dập tổ trốn đi hắn cũng không chỗ sâu vị vấn đề mấu chốt là tạ cả s ổ dập tổ đi biết cùng nhau mang đi bọn họ tự tay nghiên cứu phát minh thần kinh văn an toàn kỹ thuật xem như có mẹn là mới nhất nghiên cứu ra buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị phổ biến tính kỹ thuật có trời mới biết nếu để cho tạ cả s ổ dập tổ đem thứ này đưa đến hoàng kim chi phong sẽ để cho hoàng kim chi phong đạt tới như thế nào định tĩnh cấp độ đến lúc đó hoàng kim chi phong sẽ thống ôm trò chơi, kỹ thuật quyền hành. Muốn trò chơi có trò chơi muốn thị trường có thị trường là trên lý luận mà nói thần kinh văn an toàn kỹ thuật là có độ quyền nhưng mọi người đều biết độc quyền là có địa v ự c t í n h hạn chế mà cái gọi là v ự c t í n h chính là đối với độc quyền bảo hộ quyền không gian quốc đ ư ờ n g hạn chế là chỉ một quốc gia hoặc một cái địa khu truyền thụ dư độc quyền bảo hộ quyền gần như chỉ ở nước nọ hoặc địa khu phạm vi bên trong hữu hiệu trừ cái đó ra quốc gia cùng địa khu không phát sinh pháp luật hiệu lực độc quyền bảo hộ quyền là không bị xác nhận cùng tán thành nói cách khác nếu như tạ cả sô dân đem v a n an toàn kỹ thuật mang đến hoa quốc hoàng kim chi phong về sau có mẹn là cầm độc quyền bảo hộ nói chuyện nhi như vậy hoàng kim chi phong đại khái có thể một đợt sóng đầu a cái gì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 dù là tạ cả sô thật muốn phản hắn cũng phải cần thời gian làm chuẩn bị mà nguyên bản ta chính là muốn tìm một cơ hội diệt trừ tạ cả sô tổ nạ cả mù ra mạ xạ cả dù nghiến răng nghiến lợi tiểu giá tú a tiểu giá tú thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều ta là n h ư ờ n g người thỉnh thoảng chen ép chen ép tạ cả sô t h ơ n nhưng ta cũng không mẹ hắn nhường người tùy tiện x ô n g người văn phòng a người cái kia hai móng đuất chỉ là dùng để bưng thùng cơm sao l i ê n mẹ hắn không biết gõ cửa hiện tại t ố rồi cũng bởi vì một cái không gõ cửa dẫn phát ra một chuỗi phản ứng dây chuyền trực tiếp đủ thành không thể văn hồi huyết h n nghĩ đến đây n ạ cạ mụ ra mạ xạ cạ dù càng giận không nhịn nổi vừa mới tại tạ cả xuân vân trước mặt không chỗ có thể phát tiết l ử a giận nhất định phải có người tiếp nhận cùng cụt cầm điện thoại lên n ạ cạ mụ ra mạ xạ cạ dù trực tiếp cho quyền tiểu gia tú tới phòng làm việc của ta hiện tại lập tức lập tức lăn vào đây cho ta ba ai ai ai ai đến rồi đến rồi cố tổng buổi sáng tốt lành a a a a theo cửa phòng làm việc vừa mở tại sở khinh chu dẫn dắt phía dưới mặt may hớn hở cười đến cùng đoá cúc hoa tựa như trần quang đức đi vào phòng họp cùng ngôi ở chủ vị cố thịnh gật đầu chào hỏi mà một bên một bên nghệ du tập đoàn tổng tài nghiêm s e n từ lâu đúng chỗ tắt đường trên mặt xin lỗi trần quang đức chỉ chỉ bản thân đồng hồ thật ngại xin lỗi xin lỗi để cho mấy vị lợi lâu không quan hệ cố thịnh k h o á t k h o á tay ra hiệu không sao cười để cho trần quang đức ngồi xuống trần tổng ngồi đi hôm nay chúng ta chính là một tự mình thời gian ngắn không cần như vậy c â u g n ệ ai ai cảm ơn cố tổng trần quang đức ngồi xuống thuận tiện hướng bưng tới nước trà đại bí sở k i n h chu cũng nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn tể tướng trước cửa thất phẩm con nha hiện tại hoàng kim chi phong cũng không phải lúc trước cái kia sưởng nhỏ nếu như nói hoa quốc mảnh này thổ bên trên nghệ du cùng tấn đẳng vô địch thiên hạ cái kia hoàng kim chi phong chính là cái kia vùng trời không chỉ có là quan phương khâm niệm trò chơi khoa học kỹ thuật lĩnh vực kỳ hạn càng là hai nhà bọn họ buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ dị sản nghiệp cứu cực t h ầ n tài từ thị trường quốc nội chiếm so thế yếu đến chia cắt thị trường quốc tế những năm gần đây hai nhà bọn họ dựa vào hoàng kim chi phong kiếm tiền đã là một thiên văn s ố tự hôm nay mời hai vị tới đây cũng là nói đơn giản một lần sinh hóa tám buồn sổ mạ tỏ sân sổ dị đổ bộ tình huống cố thịnh mở miệng nói ra vốn sổ m ạ tỏ sân sổ gì đổ bộ đây chính là liên quan đến hai nhà vốn sổ m ạ tỏ sân sổ gì lượng tiêu thụ màn kịch quan trọng cũng là hôm nay mời nghiêm sinh cùng trần quang đức tham dự hạch tâm vấn đề mọi người đều biết từ khi áo l ậ t về sau hoàng kim chi phong đại đa số trò chơi đều là tại tấn đẳng gấu bắc cực hệ liệt cùng nghệ du ít hệ liệt vốn sổ m ạ tỏ sân sổ gì bên trong đổ bộ mà lần này tình huống có chỗ khác biệt nghệ du ít ba tuyên bố xem như lão đồng bạn hợp tác hoàng kim chi phong rẽ xì đẹp đệ v ị vê ba tự nhiên là hộ tống kỳ hạng là muốn tại nghệ du ít ba bên trên độc chiếm điểm này trước đó ba nhà cũng ngồi cùng một chỗ h sơ bộ thương thảo kết luận chính là thời hạn độc chiếm dẹ xì đẹp đ ệ vụ v ba sẽ tại nghệ du ít ba bên trên độc chiếm thời gian một năm sau đó mới để cho tấn đẳng đốn sổ mạ tỏ sần số gì. nhưng bây giờ tình huống có biến nói đến đây cố thịnh lời nói xoay chuyển nhìn về phía trần quang đức trần tổng bên này cho ta tin tức là gấu bắc cực đời thứ tư đã có nhìn sản xuất hàng loạt đúng không ai đúng đúng đúng trần quang đức liên tục gật đầu đều là người mình ta cũng không cần thiết đạt từ hiện tại tiến độ đến xem trên cơ bản đã có thể nói là ván đã đóng chuyển ước chừng lại có hai cái quý khoảng trừng liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt ban bố ấy chính là như vậy cái tình huống nghe vậy cố t h ị n h hướng nghiêm sinh b u ô n g tay ta cảm thấy đó là cái chuyện tốt các ngươi hai nhà ai cũng đừng đụng ai sai phong tuyên bố chúng ta làm từng bước xác thực thay thế nghiêm sinh cũng là liên tục gật đầu đối với trần quang đức khẽ vất cảm cái kêu ta liền chân tâm thật ý mà chúc mừng trần tổng chúc các ngươi xuất gia đầu tiên đại cát lại sáng tạo thành tích tốt thương n g h i ệ p xung đột bản chất thật ra chính là bánh ngọt không đủ phân trước kia nghệ du cùng tấn đằng sở dĩ đánh ngươi chết ta sống nguyên nhân căn bản ngay tại ở thị trường quốc nội không đủ phân thị trường quốc tế lại đi ra không được hiện tại tốt rồi đi theo hoàng kim chi phong một đường hát vang tiến mạnh hai nhà hiện tại liên thủ càng thành thạo vận điệu chia cắt vân uy cùng cò mẹn lạ thị trường còn không từ đây mâu thuẫn tự nhiên cũng liền tiểu tiếp theo liền nghe cố t h ị n h nói cho nên căn cứ tình huống này chúng ta hoàng kim chi phong xem như trò chơi công ty cũng muốn đối với sinh hóa tám độc chiếm chính sách làm ra bộ phận điều chỉnh tranh thủ để cho chúng ta tất cả đều vui vẻ đầu tiên là nghiêm tổng bên này ta đề nghị là d ệ xị、sì、đẹn ệ vụ với ba nghệ du ít ba hoàn toàn độc chiếm ts câu n g u ệ phiếu hết chương này chương năm trăm hai mươi đồng đội bị bắt vừa cười bên cảnh sát t r ư ơ n g năm trăm hai mươi đồng đội bị bắt vừa cười bên c ạ n h soát thích vui vô cùng vui mừng n g ư ỡ n g mày vui vẻ ra mặt cố thịnh mới mở miệng liền để cho nghiêm sinh trong bụng nở hoa hoàn toàn độc chiếm nghe thấy lời ấy nghiêm sinh kèm chút trực tiếp từ chỗ mình ngồi nhảy lên tại chỗ cho cố thịnh đập một cái nói một tiếng tại chủ lòng ân phải biết từ khi bọn họ hợp tác với hoàng kim chi phong đến nay trên lý luận hoàn toàn độc chiếm tác phẩm thật ra chỉ có hai bộ một bộ là đã từng xem như nghệ du ít hai độc chiếm hộ tống đại tát tỷ tạt phồn một bộ khác thì là hắn tự thân tới cửa liếm lát mặt cùng cố thịnh muốn đỉnh phong q ố c độ mà hai cái này bộ phận tác phẩm có thể nói là để cho nghệ du kiếm cái đầy b u ồ n đầy bát cái trước không cần nói bắt đầu vương tạc bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi b ố lấy không thể địch n ổ i chi thế trực tiếp đổi mới năm đó trò chơi vòng thiết kế lý niệm trần nhà một trăm linh ba phần trăm trò chơi chiếm so vô địch số liệu xưa nay chưa từng có sau này không còn ai liền hoàng kim chi phong chính mình cũng không thể siêu việt về phần bọn hắn nghệ du ít h a y tự nhiên cũng là đáp lấy cỗ này đồng phòng tại buồng s ố mạ tỏ s ầ n s ố gì trong chợ tả s u n g hữu đột như vào chỗ không n g i t r ự cho đến ngày nay đỉnh phong quốc độ vẫn là toàn cầu người chơi số lượng nhiều nhất thể dục loại trò chơi ba vị trí đầu đồng thời tại năm đó cả bên trên đỉnh phong quốc độ chỗ thu hoạch tốt nhất thể dục loại trò chơi thường lớn cũng đồng dạng chứng minh rồi nó hàm kim lượng cũng làm cho nghệ làm du í thật a i chiếm so, đạp lên một cái mới thị trường một lên so, đạp b c h Cho không nghiêm sinh a n nên, người g có so ra õ ràng r hoàn toàn hàm là hơn, lượng. Hắn là thật muốn cho cố thịnh chiếm, thật cho Thật một độc đập cố cái. kim trên lý luận mà nói xem như bây giờ hoa quốc số lượng không nhiều cỡ lớn b u ồ n sổ mạ tỏ sẩn sổ dị xí nghiệp hộ tống tác phẩm hoàn toàn độc chiếm đối với nghệ du mà nói vốn nên là đương nhiên sự t ì n h mà trên thực tế trừ bỏ hoàng kim chi phong r ẻ si đẻ n g ệ vịu v ba bên ngoài lần này tham dự nghệ du ít ba hộ tống mặt khác mấy bộ đại tác giống như là n ộ diễm lưng núi mô tô é chấn đỉnh tinh hoàn chiến tranh quần phong khoa học kỹ thuật olympic v nhưng lời này nghiêm sinh không dám đối với cố thịnh nói người ta hoàng lao gia có đồng ý trở thành ta nghệ du ít ba hộ tống đại tác đáp ứng ta kỳ hạn một năm thời hạn độc chiếm đã là cấp đủ ta mặt mũi có thể xuất gia đầu tiên thời hạn độc chiếm nhường ngươi trọn vẹn nhiều bán một năm ngươi liền vui chọc a nghiêm sinh am hiểu sâu hoàng lao gia vừa cao vừa cứng cho nên cho tới nay đối với thời hạn độc chiếm đều không cái gì dị nghị nhưng lại không nghĩ trên trời vậy mà được ông trời rơi bánh trúng rồi hoàn toàn đ ộ c chiếm có trời mới biết tin tức này công bố ra ngoài ảnh hưởng sẽ có nhiều nổ t u n g lại sẽ cho bọn hắn nghệ du ít ba tiêu thụ mang đến như thế nào tiến bộ nhảy vọt cái này cái này thích hợp sao cố tổng cái này cái này cái này ha ha ha ha ha nghiêm sinh xoa xoa tay khoe miệng đều nhanh liệt đến sau mang thai đi mặt mày hớn hở ở giữa còn mang theo vài phần có g ắ p cái này vẫn là rất ngoài ý muốn làm sao nghe vậy cố thịnh cười ha ha t r e o g ẹ o nói nghiêm tổng cảm thấy không thích hợp cái k i a ta liền trả theo nguyên lai、like、đi vừa vặn không độc chiếm lời nói ta còn có thể nhiều bạn mấy phần ai ai đừng đừng đừng ha ha ha không chờ cố thị nói h n xong nghiêm sinh tay liền lên tới vội vàng ngăn đ ó n hắn cố tổng ngài cái này nhất ngôn cửu đỉnh người đ ừ n g đua kiểu này n h a phù hợp thật thích hợp ta đây vui vẻ còn không được đâu cái k i a ta cứ như vậy quyết định cố thịnh bản thân cũng là cùng nghiêm sinh nói dẫn hoàn toàn độc chiếm hoàn toàn độc chiếm nghiêm sinh gặp cố thịnh không phải sao trò đùa vội vàng chém đinh chặt sát liền theo cố tổng ý tứ làm ta lập tức liền để tuyên truyền phát hành công bố tin tức nói chuyện nghiêm sinh làm bộ liền muốn móc điện thoại lập tức truyền lệnh xuống mà thấy thế cố thịnh thì là ngăn cản hắn hơi hơi dở khóc dở cười trước không n ộ i nghiêm tổng không cần gấp gáp như vậy ta đây chạy được hòa thượng chạy không được miếu tiếp theo lời nói xoay chuyển vừa mới ta không phải nói tất cả đều vui vẻ nha hiện tại nghiêm tổng ngươi bên này thích thế nhưng đến chú ý một cố huynh đệ sĩ nghiệp nha nói chuyện cố thịnh nghiêng một cái đầu hướng về k h á c một bên trần quang đức báo cho biết một lần a a a đúng đúng đúng nghe vậy nghiêm sinh vô hót một cái ngươi xem ta đây một vui vẻ đem láo trần bên này quên rồi nói chuyện chỉ thấy nghiêm sinh vui tươi hớn hở nhìn về phía trần quang đức ngoài miệng lời nói rõ ràng biểu đạt tay n ấ y nhưng ánh mắt lại ngăn không được hướng tản ra ngoài phát ý vui mừng ngượng ngùng ngao lao trần cái này hoàn toàn độc chiếm tatu h nhưng lại đắng các ngươi chỉ có thể trông mong nhìn xem đi h e thối nhìn thấy nghiêm sinh bộ dáng trần quang đức không khỏi lật cái đại đại bạch nhãn cái gì gọi là tiểu nhân đắc t r í chó cậy gần nhà gà cậy gần chúng a nghiêm sinh trà này bên trong trà khí phát biểu thật đúng là đem cái này tám chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế ừ trần quang đức sắc m ặ không thay đổi nhìn như không mặn không nhạt thầm hừ một tiếng một、bộ. ra đại khí đưa ngươi sẽ đưa ngươi ngang tàng thái độ nhưng trên thực tế trần quang đức trái tim đều đang chảy máu làm hoàn toàn độc chiếm a hoàng kim chi phong hoàn toàn độc chiếm phải biết hiện tại hoàng kim chi phong cũng không phải ba năm năm trước s ử ở n h ỏ cái này độc chiếm phân lượng từ khiết đan đến ireland không ai không biết không người không hiểu ngươi đừng nói là hai nhà bọn họ ngay tại lúc này hoàng kim chi phong đột nhiên n ổ i điên cùng có mẹ n lạ nói một câu đưa các ngươi c ở mở n ở bốn một cái hoàn toàn độc chiếm rẻ si đèn lễ vự với ba có mẹ lạ cũng phải đại bài tiệc rượu tiệc lễ hoan nên cố thịnh tổng tài lần nữa ngày sau nhưng chính là loại này vót đến nhọn cả đầu đều chưa có xếp hạng chuyện tốt làm sao lại có thể khiến cho nghiêm s i n h cháu trai này mỏ tới lần ba đ ầ u trần quang đức hận đến hàm răng ngưng ơ ấy sớm biết lúc trước liền không hao tổn tâm cơ chen ép hoàng kim chi phong tập trung tinh thần phải đào c ổ tổng giống nghiêm s i n h lão hồ ly này một dạng sớm chút đổi tới liếm ở đây vị thần tài nói không chừng hiện ở trong tay chính mình cũng có một nửa cái hoàn toàn độc chiếm có thể nói đi nói lại thì khi đó lại có mấy người có thể làm được giống như nghiêm xen đem yếu đ ố i như mầm non một dạng hoàng kim chi phong coi là chân chính đồng bạn hợp tác đem lúc ấy còn không có danh tiếng gì cố thị cũng chỉ có nghiêm sinh một người nha rất nhiều chỗ tốt là người ta độc đáo ánh mắt n g ợ i khen ai nghĩ vậy trần quang đức không khỏi thở dài chuyển hướng cố thịnh há to miệng tựa hồ còn mang theo nhiều năm trước ấy nấy cái k i a cố tổng ngươi xem chúng ta gấu bắc cực đời thứ tư d ẽ xì đẹp đệ vịu v ba từ nghệ du ít ba hoàn toàn độc chiếm điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở tại bọn hắn đời thứ tư gấu bắc cực buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị tuyên bố về sau đem không có bất kỳ cái gì một cái đến từ hoàng kim chi phong siêu ba s cấp đại tác đổ bộ cái này đối với bọn hắn thị trường cạnh tranh hiển nhiên là cực kỳ bất lợi trần quang、đức、nghĩ dãy r cho ăn miếng cơm đi cố tổng mặc dù năm đó sự tình ta xác thực làm hạ lưu nhưng mà nhiều năm như vậy tới gần làm cọ men lạ xa chọn cọn ít chúng ta tấn đẳng cũng vì hoàng kim chi phong chạy qua máu cũng vì hoàng kim chi phong lập qua công a rất nhiều dư luận bên trên lớp vài lớp việc cũng là chúng ta tấn đẳng chuyên ngành đoàn đội làm nha nhìn xem trần quang đức cái kia trông mong biểu lộ cố thịnh buồn cười trần tổng nếu như thời gian không biến hóa lời nói các người gấu bắc cực đợi thứ tư hẳn là sẽ đổi tải sang năm e ba triển hội trước sau chính thức đem bàn a ạch không sai bị lắm trần quang đức tính toán thời gian nhẹ gật đầu vừa vặn sang năm e ba tuyên bố thời gian sớm nếu như không có càng nhiều biến hóa lời nói không sai biệt lắm chính là e ba dương đem bán vậy thật tốt nghe vậy cố thỉnh không khỏi hơi nhúng mày nói tiếp máy mới đem bán còn vừa vặn đuổi tới triển lãm trò chơi ngược lại là một không sai thời cơ cái gọi là tới sớm không bằng đến đúng lúc tất nhiên vừa mới ta đã nói rồi muốn để các ngươi hai nhà tất cả đều vui vẻ cái kia tại gấu bắc cực đời thứ tư đem bán thời khắc ta cũng nhất định phải có một phần hảo lễ đưa tiễn th ba lời vừa nói ra trần quang đức cùng nghiêm s i n không khỏi đều là ngược lại hít sâu một hơi hảo lễ đưa tiễn cái gì tốt lễ phải biết vừa mới cố thịnh cho nghệ du đưa lên h ả o lễ thế nhưng là một bộ giá trị khó mà đánh giá rẻ xì đẹp đệ vịu vê ba hoàn toàn độc chiếm nói như vậy lời nói trong lúc nhất thời trần quang đức mở môi đều không khỏi run lên chú ý cố tổng ý là nghĩ đến chúng ta liên thủ cũng ba năm có thửa ngược lại không cùng các ngươi tấn đ ẳ n g làm qua độc chiếm hợp tác chỉ thấy cố thịnh mỉm cười tiếp lấy đưa tay phải ra so với sáu thủ thế đặt ở bên hai giống như là đ a n g cứ gọi điện thoại trần tổng ngươi cảm thấy cái này thế nào a a nhìn xem cố thịnh động tác trần quang đức đầu ó c phi tóc nhanh bay ngược trở lại tựa hồ là nghĩ đến cái gì rồi lại mười điểm mơ hồ cũng không xác định ách cố tổng ngài tha thứ ta ngu dốt trần quang đức gãi đầu một cái cũng học cố thịnh động tác nhữ mày tưởng tận xem xét ánh mắt tràn đầy nghi ngờ ý tứ này là gọi điện thoại cố thịnh lắc lắc bên thai tay phải trách nhiệm gọi điện thoại cộ l ộ p đủ y c ô nóc đủ y chiến tranh hiện đại hai theo cố thịnh cười ngâm ngâm âm thanh rơi xuống trong n g á y mắt toàn bộ trong phòng họp lâm vào một mảnh kinh ngạc trong yên tĩnh cố nóc đủ y nghiêm s i n khẽ n h t miệng một đôi mắt trợn thật lớn cố tổng muốn đem cổ nóc đủ ý trao quyền cho gấu bắc cực đời thứ tư làm độc chiếm hộ tống đại tác mà một bên một bên trần quang đức càng là tại chỗ tim phổi đột nhiên lửng cổ nóc đủ ý xem như hoàng kim chi phong năm gần đây siêu cấp ba s cấp đại tác、ý. từ vừa mới bắt đầu cố thịnh liền rõ ràng lộ nói bộ tác phẩm này sẽ lấy tam bộ khúc hình thức hiện ra mà bây giờ vì có thể làm cho bọn họ cùng nghệ d u tất cả đều vui vẻ cố tổng vậy mà tuyên bố muốn lấy độc chiếm hình thức trao quyền cho bọn hắn gấu bắc cực đời thứ tư chỉ có điều bởi vì chiến tranh hiện đại tam bộ khúc liên hệ tương đối chặt chẽ câu chuyện chủ tuyến cũng tương đối tập trung cố cho nên để c a m đoan càng nhiều các người chơi trò chơi thể nghiệm chiến tranh hiện đại hai độc chiếm hình thức chỉ có thể áp dụng thời hạn độc chiếm hình thức kỳ hạn một năm thẳng đến tam bộ khúc cuối cùng t i ê n chiến tranh hiện đại ba online nói xong cố thịnh chính mình cũng s ừ n g sốt một chút mặc dù không phải cùng một cái thế giới nhưng mà cùng một khoản đồ tết trong bất chi bất giác ở cái này thời không song song bên trong cổ nốt đủ ý tựa hồ cũng tiến nhập đồ tết khai phát hình thức lấy một hai năm một bộ tốc độ sản xuất đại khái đây chính là cổ nốt đủ ý hệ liệt cố hữu đặc chất ta bất quá cũng là vấn đề không lớn lấy liệt lượng trước mắt hắn trò chơi trong tồn chơi của nó đủ ý hệ liệt hàng lượng đến xem. cái xem, hắn kho hệ hàng nó đến đủ siêu dù i lại này đánh 10 năm là hoàn toàn không có vấn là đề. có d sao chiến tranh hiện đại hệ liệt làm xong còn có tình tiết càng thêm thâm thúy tình cảm càng thêm tinh tế tỉ mỉ tràn đầy âm mưu quỷ quyệt màu đen hành động hệ liệt mà màu đen hành động hệ liệt về sau hậu tục mấy bộ độc lập tác phẩm mặc dù không bằng chiến tranh hiện đại cùng màu đen hành động danh khi lớn ảnh hưởng sâu xa nhưng danh tiếng cũng đều coi như vẫn còn tốt ở cách chơi cách tân bên trên cũng khá là trói sáng đương nhiên lại sau này liền cần bọn họ nhiều suy tư hơn đối với trò chơi cách chơi cùng câu chuyện triển khai mới suy tư cần phải ghi nhớ c ô n ó đủ ý hai mươi cho điểm hai tháng hai năm một không hiểu sâu cảnh cáo trần tổng đối với sự an bài này có ý kiến gì hoặc đề nghị sao gặp trần quang đức chậm chạp không nói lời nào một bộ lâm vào suy nghĩ bộ dáng cố tình không nhịn được mở miệng gọi hắn một tiếng a a a a a không có không có không có không có trần quang đức cái này mới phản ứng được hắn nơi đó là lâm vào trầm tư hắn là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp đại nao r ấ m ạ n dù sao tin tức này đối với bọn hắn tấn đằng mà nói thật sự là quá mức chấn động độc chiếm a đây chính là cổ nóc đủ y tam bộ khúc độc chiếm mặc dù là cam đoan người chơi thể nghiệm độc chiếm vẹn vẹn thời hạn một năm nhưng đối với gấu bắc cực đời thứ tư lượng tiêu thụ xúc tiến tác dụng cũng là khó có thể tưởng tượng trong lúc nhất thời trần quang đức thậm chí không biết nên nói chút gì tốt rồi nhìn xem cố thỉnh há to miệng muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn cuối cùng b i ệ t xuất một câu không phải ta sớm cho cố tổng chúc mừng năm mới đại biểu tấn đằng cho ngài lao đập một cai a cứ như vậy tất cả đều vui vẻ an bài bố trí hoàn thành n g ệ du cùng tấn đằng xem như hoàng kim chi phong phụ tá đắc lực tất cả đều thu hoạch hài lòng nhất kết quả nghệ du phương diện cầm xuống rẻ x ì đ è n hệ vụ v ba hoàn toàn độc chiếm quyền ma tấn đ ẳ n g phương diện là thu được cổ nốt đủ y chiến tranh hiện đại hai thời hạn độc chiếm hộ tống trao quyền tin tức lập tức bạo tạc trong lúc nhất thời lấy hoàng kim chi phong cầm đầu hoa quốc trò chơi liên minh trở thành cuối năm trò chơi trong vòng hoàn toàn xứng đáng nóng nhất chủ đề mà theo truyền thông tương quan đưa tin càng nóng nảy không ra ngoài dữ liệu bộ phận trọng lượng cấp truyền thông tương quan đưa tin cũng bị tập hợp chỉnh lý đưa đến còn niệm trước mặt n g ệ du ít ba tuyên bố rẻ xỉ đẹn hệ vị đẹ nhóm thứ tháng ba năm hai không b ạ n đặt mua danh lệch một mươi giây bán sạch một đời mới toàn cảm giác phụ trợ cùng hiện thực tăng cường kỹ thuật kết hợp hòa mỹ bộ phận phong bế kiểm tra truyền thông đại biểu biểu thị nó cảm thụ có thể xưng đệ nhị nhân sinh hội tâm nhất kích nương theo nghệ du tuyên bố sinh hóa tám hoàn toàn độc chiếm có mẹn l à giá cổ phiếu nên đón tiến một bước n g ã xuống nghệ du ít ba cầm xuống hoàn toàn độc chiếm h i ể n thị rõ phong cảnh cờ mờ nờ bốn tiền cảnh ảm đạm dẫn người đầu tư sầu lo bá lạp bá lạp giờ phút này vân uy trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh chỉ có con ý lật qua lật lại vật liệu âm thanh thỉnh thoảng vang lên quá kinh khủ hoàng kim chi phong liên hợp nghệ du ở thời điểm này công bố tin tức này không thể nghi ngờ là để cho con mẹ lạ tại khai triển t r ư ớ c liền gặp một cái trọng thương dù sao lần này g v đốt cùng con mẹ lạ ở giữa đọ s ứ c không chỉ có cực hạn tại trò chơi bên trên nghệ du ít ba cùng c ơ m nờ bốn tiêu thụ đại chiến cũng là lần này đông tân quyết chiến màn kịch quan trọng bất quá những tin tức này đối với con n g h i ệ p mà nói cũng không tính trọng yếu nhất cái gọi là đồng đội bị bắt vừa cười bên c ạ n h soát bây giờ chân chính để cho con niệm nhữ mày cũng không phải là c o mẹ lạ tràn ngập nguy hiểm tình cảnh mà là l theo ầ、si、ngay xì tại n sinh hoa tám sắp đem ban thời khắc hoàng kim chi phong nặng cân xạ kỳ cổ nóc đ đủ y tuyên bố vào khoảng sang năm e ba dương diệt thế sớm nửa năm công bố chiến tranh hiện đại hai và khoảng sang năm tuyên bố gấu bắc cực đời thứ tư xuất gia đầu tiên độc chiếm tại sở thủ lĩnh toàn cầu nguy cơ ngóc đầu trở lại chiến tranh hiện đại và khoảng sang năm cường thế trở về từng đầu tin tức tại con nít trước mặt lướt qua mà theo con nít đây là tin tức sao không phải sao đây là chiến thư đây là hoàng kim chi phong sớm nửa năm cho bọn hắn vân huy hạ đ ạ t quyết chiến chiến thư tôn tặc sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ ta lo liệu sòng cọ mẹ lạ cái tiếp theo chính là ngươi hết chương này chương năm trăm hai mươi một v ị n cao ốc chi t ư ớ n g n g h i ê n g xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đã như vậy hạng mục này liền ưu chương năm trăm hai mươi một v ị n cao ốc chi tương yên xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại Đã như bây giờ hoàng kim chi phong càng ó h h i là bảy mưu đặc kế tấn đẳng tuyên bố thông cáo dòng dã trước thời hạn hơn nửa năm tuyên bố bắt đầu chế tắc cổ nốt đụ y chiến tranh hiện đại hai tất cả những thứ này cử động đều không khác tại tuyên bố lần này cổ nốt đ ủ y vô luận là kỹ thuật thể lượng vẫn là đầu tư đều sẽ đạt tới một cái chưa từng có cấp độ mà e ba lại là tại mễ quốc bản thổ bọn họ vân huy cửa nhà tổ chức toàn cầu triển lãm trò chơi cho nên lần này nói là hoàng kim chi phong đại quân áp cảnh cũng không đủ khí thế hung hăng binh hùng tướng mạnh mấu chốt nhất là trước kia bọn họ vân huy ra đại nghiệp đại ủy vào bản thân thể lượng so hoàng kim chi phong lớn vùng s ố mạ tỏ sần sô gì thị trường chiếm so tại một chút hoàng kim chi phong hợp tác nghệ du tấn đ ẳ n lớn còn có thể hơi chiếm ưu thế tình hung dưới miễn cưỡng trèo trống nhưng bây giờ trong h Hoàng、Kim、Chi phong tại thị e o Kim tại t ư ờ n bên trên、h、vang tiến mạnh GV đốt sớm liền trở thành g GV quốc đốt tế hát trở t sớm à cầu trò chơi trò sản n h khối biển trước vàng, thể hắn huy hàng, chính Hơn i biển ệ p bên bọn trong vàng, lượng càng lúc càng lớn, lực độ đầu tư cũng dần dần cùng bọn hắn vân、huy、ngang đọng nữa, trong một trước tư một tí độ lúc lực ước. là đầu ở trong quá trình này nguyên bản ổn thỏa toàn cầu đồn sổ m ạ tỏ sân sổ di lượng xuất hàng thứ nhất vân huy hệ liệt đồn sổ m ạ tỏ sân sổ di cũng ở đây không ngừng thất bại cùng chiến lược thất bại tình huống dưới dần dần bị nghệ du cùng tấn đ ằ n g đồn sổ mã tỏ sân sổ di từng bước xâm chiếm thị trường cho tới bây giờ Từ thị trường h c i ế một gần đây nhìn, Vân đây Huy hệ l i bộ u n sần gần n g gì, số mà tỏ số gì, đã、so、h quốc ù n g tế nổi danh im đại tác một bộ độc nhất vô nhị bản gốc siêu cấp im đem hai cái này bộ phận tác phẩm lấy ra làm độc chiếm vì liền là để cho hai đầu chó ăn no từ đó sai phong chiếm cứ càng lớn thị trường sửa toàn cầu b ồ n sổ mạ tỏ sẩn sổ dị thị trường chiếm bị g ợ cục để cho hoàng kim chi phong hệ chiếm cứ trò chơi ngành nghề chủ đạo về sau nói đến đây dù là c ó n i ệ m cũng nhịn không được hít vào một ngụ khí lạnh sau đó chính là cái kêu m ả i đ è n hy vần là từ hoàng kim động cơ bắt đầu đến m ả i đ è n hy vần t i ế n lộ hoàng kim chi phong tất cả chiến lược bao quát nghiên cứu phát minh tự nghiên cứu động cơ xây dựng thất đại k u ô n mẫu chiêu phổ hẹn nhị xôm cực quang trò chơi trao quyền dưới cờ hai đại bổn sổ mạ tỏ sần sổ dị siêu cấp í ộ chiếm c tất cả những thứ này tất cả chỉ sợ đều muốn cuối cùng trở về đến mãi đèn hỷ vần bên trong hoàng kim chi phong tuyệt đối là muốn dùng mãi đèn hỷ vần sáng tạo ra một cái khó có thể tưởng tượng trò chơi thế giới mới đi ra cái gọi là không có lửa làm sao có khói bây giờ ngành nghề bên trong thị n h c h u y ờ n hoàng kim chi phong đang t ạ i tích cực tổ kiến mãi đèn hỷ vần thành viên kế hoạch sáng tác một cái khó có thể tưởng tượng tác phẩm đồ sộ tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói nội bộ thông qua đánh đông dẹp bắt thu nạp toàn cầu đỉnh tiêm kỹ thuật. ngoại bộ thông qua độc chiếm trao quyền chiếm lấy toàn cầu sổ mạ tỏ sẩn sổ dị thị trường một khi song kiếm hợp ích con hiệp quả thực không dám nghĩ cái kia sẽ là như thế nào một cái hình ảnh không thể không nói mặc dù ở trong game cho phép phương diện con hiệp kiến thức cùng ý nghĩ không ra gì linh quang nhưng là một m cái thương nhân hắn vẫn là vô cùng hợp cách bây giờ hoàng kim chi phong tất cả động tác cùng trận chiến cuối cùng lược ý đồ s á c thực bị hắn nhìn cái tám chín năm mươi nhưng vấn đề là nên như thế nào ứng đối đây con hiệp t nên đau đầu cực kỳ hiển nhiên nếu như hoàng kim chi phong không phát điên nếu như toàn bộ gv đúc không xuất hiện hủy diện tính nội bộ sụp đổ như vậy hắn cái này dự phán tám thành là đã viết lên hoàng kim chi phong phát triển bản kế hoạch bên trên nhưng mà cho dù tình huống bây giờ cơ bản tương đương với hoàng kim chi phong nửa minh bài chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối đây còn hiệp hỏi một chút h i ệ n nhiên để cho đang ngồi tất cả tham dự hội nghị cao quản đều lâm vào cháy bỏng trong suy tư nhưng nói là đâu đánh như thế nào đâu bây giờ người ta gv đúc muốn nhân tài có người mới muốn tài chính có tài chính muốn kỹ thuật có kỹ thuật muốn thị trường có thị trường trong tay bốn cái dây xích ly biệt bục lấy phoenice o n ộ n g hai nhà đỉnh cấp động cơ kỹ thuật phương cùng nghệ du cùng tấn đẳng hai nhà b u ồ n sổ mạ tỏ sẩn sổ di nhà cung cấp cộng thêm một cái bây giờ chỉ riêng hoàng kim chi phong như thiên lôi sai đâu đánh đó cơ quan trò chơi hoàng kim ngũ hổ đ ư n g nói đánh hiện tại phóng nhãn toàn cầu trò chơi sản nghiệp trừ bọn họ vân uy cùng co mẹn là hai đại uy tín lâu năm bá chủ bên ngoài cái gì khác cái gọi là một đường công ty cấp bậc quốc bảo công ty đêm liền cùng hoàng kim chi phong liếc nhau dũng khí đều không có có thể nói bây giờ hoàng kim c h i phong trừ bỏ có hay không vị vẽn đi loại này cấp bậc kim chủ chỗ dựa bên ngoài các phương diện đều đã siêu việt thời kỳ đ ỉ n h phong v ă n uy nửa bước thiên tôn n g u y độc nhất ngăn làm sao cản lấy cái gì cản trừ phi chúng ta có thể trực chỉ mục tiêu sớm bọn họ một bước hoàn thành m á i đ è n hỷ vần hạng mục ngay tại tất cả cao quản đang tại cúi đầu trầm tư suy nghĩ thời điểm liên nghe ở vào b à n hội nghị bên trái phun lửa đầu chim t h i ệ t nghệ thuật tổng giám đốc điều hành y tác khoa á đột nhiên mở miệng trong n h y mắt tất cả ánh mắt toàn đều tập trung ở y tác h o a á trên người xem như vân u y thực lực mạnh mẽ nhất phòng làm việc phun lửa chim tại vân u y bên trong địa vị có thể nói là cử trọng đ ư ợ c hình mà kỳ thủ tiệc nghệ thuật tổng giám đốc điều hành y tác khoa á địa vị tự nhiên cũng là số một thậm chí không khoa trương mà nói y tác khoa á trong công ty thực tế địa vị cùng phó tổng giám đốc vệ tản cũng không phân cao thấp trọng lượng cấp phát biểu đến rồi trong lúc nhất thời tất cả mọi người đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần thậm chí ngay cả con n h ịp đều thần sắc mong đợi nhìn về phía hắn chỉ thấy y tác khoa á hơi dừng lại một chút tiếp tục mở miệng nói ta nghĩ bây giờ chúng ta đứng trước uy hiếp điểm mấu chốt thật ra không ở chỗ hoàng kim chi phong muốn tại sang năm đem bán c ô nóc đ ủ y, chiến tranh hiện đại hai mà là bọn họ muốn dùng mãi đèn hy vần chỗ hoàn thành hạng mục dù sao vô luận là thu nạp kỹ thuật cũng tốt cướp đoạt thị trường cũng được chính như con niệm tổng tài nói tới mãi đèn hy vần hạng mục mới là bọn họ chiến lược mục tiêu cuối cùng ta cho là chúng ta nên chuyển biến ý nghĩ cùng tìm kiếm nghĩ cách qua sang năm e ba triển hội bên trên đẩy ra một bộ cùng chiến tranh hiện đại hai địa vị ngang nhau tác phẩm chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề vượt lên trước đem gv đốt mục tiêu cuối cùng vượt lên trước chiếm mọi người đều là hai mắt tỏa sáng đảo sống đem ngươi chuẩn bị kỹ càng túi đồ lớn vượt lên trước bày ra là cái cực kỳ buồn nôn lại âm hiểm chiêu thức nhưng lại rất hữu hiệu mấu chốt nhất là nếu như bọn họ thật có thể sớm đào hoàng kim chi phong sống không chỉ có chiến tranh hiện đại hai thành mạ tỷ n ộ ậ t phong tiến thậm chí ngay cả hoàng kim chi phong bức kế tiếp an bài chiến lược đều sẽ bị xáo trộn nghe tựa hồ là cái xuất kỳ chế thắng tuyển sát kế sách bất quá còn không đợi y tác thoại âm rơi xuống liền nghe còn niệm mở miệng hỏi như vậy chúng ta lại làm như thế nào dự phán bọn họ trò chơi loại hình đâu đào việc làm pháp cố nhi chúng ta lại làm như thế nào xác định hoàng kim chi phong muốn làm gì đâu phải biết hoàng kim chi phong cũng không phải bình thường công ty tại trò chơi chế tác phân loại lựa chọn bên trên bọn họ đã không giống còn một dạng chỉ chuyên trú tại thể dục trò chơi cũng không giống là nội diễn một dạng chỉ chuyên trú tại đua tốc độ trò chơi bọn họ trò chơi tác phẩm loại hình bao dung phạm vi rộng ở toàn bộ trò chơi ngành nghề bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy không bố loại sàn b ố n loại nhân vật đóng vai loại ngôi thứ nhất xạ kích loại đại đại tiểu tiểu trò chơi chỉ có ngươi nghĩ không đến không có bọn họ làm không được đào sông cố nhiên không sai nhưng ngươi biết bọn họ muốn chỉnh việc gì sao mà đối với cái này y di tắc ngược lại tựa như còn là đã tính trước giống như là đã sớm biết còn ít có câu hỏi này bọn họ không biết làm đơn nhất loại hình trò chơi không biết làm đơn nhất loại hình ngay vậy phó tổng giám đốc vẽ t à n khẽ như mày mặt lộ vẻ nghi ngờ cái gì gọi là không làm đơn nhất loại hình chính là y di tắc nhún nhún b a i m à i đèn h ỉ vần hạng mục tuyệt sẽ không cực hạn tại s xa kích sinh tồn s à n bốt mạo hiểm chờ mọi việc như thế đơn nhất đề tài b a n g không lấy bọn họ dưới cờ tam đại phòng làm việc năng lực đơn độc liền có thể hoàn thành hoàn toàn không cần thiết điều tinh anh tổ kiến một cái hoàn toàn mới đoàn đội khổng lộ lời vừa nói ra con g hiệp cùng bẹ t ạ n không khỏi nao h nhao gật đầu ý gì tác nói đúng ao phải biết theo tin đồn hoàng kim chi phong vì cái này thần bí hạng mục thế nhưng là điều đi không ít tinh anh mà lại còn đang không ngừng đưa vào nhân tài giả thiết mãi đèn hỷ vần muốn đẩy ra tác phẩm là chiến tranh hiện đại ba hoặc là ta thế giới hai loại trò chơi này bọn họ tất yếu tổ kiến như vậy to lớn một c h i đoàn đội sao thậm chí còn chuyên môn vì cái đoàn đội này thành lập một nhà sĩ nghiệp đáp án hiển nhiên là phủ định như vậy nói cách khác lần này hoàng kim chi phong muốn làm tất nhiên là một cái trình hợp tuyệt đại đa số buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì trò chơi loại hình góp lại chi tác ý di t á c h o a á chém đinh chặt sắt nhiều năm trò chơi ngành nghề k h i u giác để cho hắn tinh chuẩn đã đoán được hoàng kim chi phong dạ tâm bọn họ mớn tất nhiên là một cái dung hợp nhiều người online cao độ mô phỏng thực tế cao độ tự do các loại đặc điểm khai phóng tính vỡ thức thế giới giả tưởng sáng tạo một cái thế giới giả tưởng nếu như không đoán sai lời nói hoàng kim chi phong hao phí lớn như thế tài lực vật lực nhân lực vì chính là cái này đủ để có thể xưng cải biến toàn cầu mọi tỷ hòn sèn x ỉ n game cách cục to lớn to lớn mà chúng ta nói đến chỗ này chỉ thấy y tác h o a á trong hai trong mắt hiện lên nhạy cảm ánh mắt muốn làm chính là sớm thực hiện cái này một k h u n g cấu cướp tại hoàng kim chi phong phía trước đem dạng này một cái xưa nay chưa từng có tác phẩm l i ề n hệ ra hoàn toàn chiếm trước thế giới giả tưởng lam hải ông ba lời vừa nói ra trong phòng họp một mảnh xôn xao quá kinh khủng một cái muốn làm gì thì làm thế giới giả tưởng mọi thì hòn s ẻ n xìng lên hình thái cuối cùng mãi đèn hị v ậ n mục tiêu cuối cùng nhất dĩ nhiên là cái này có trời mới biết phải hoàn thành dạng này một bộ to lớn hao phí tài nguyên lớn bao nhiêu thậm chí giờ phút này liên quan h i ệ m đều không khỏi một trận trong lòng rốn sợ ý nghĩ này thật sự là quá kinh dị dù bọn hắn vân h uy nếu như muốn đào hoàng kim chi phong lớn như vậy sống sợ là cũng phải nâng toàn công ty lực lượng nếu là bọn họ chân thật nhất định phải làm hạng mục này cùng hoàng kim chi phong cấp thời gian như vậy ở sau đó trong thời gian toàn bộ vân h uy nên cái gì đều đừng làm nữa toàn công ty từ trên xuống dưới lớn nhỏ mấy chục trực tiếp phụ thuộc phòng làm việc cộng thêm hơn trăm hiệp làm phòng làm việc tất cả đều muốn vùi đầu vào hạng mục này chế tắc bên trong hơn nữa không chỉ có tài nguyên nhân lực muốn toàn bộ đầu nhập về phương diện tiền bạc c ũ như như nhưng g nếu h i t i như vẹn thất bại đà kích không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đến lúc đó không riêng toàn bộ vân u y sẽ lâm vào trước đó chưa từng có sập bản yên diệt bên trong thậm chí sẽ giao động đến bọn họ cùng vị vẹn đi ở giữa từ trước đến nay vững chắc liên hệ dù sao không có người so con nịp rõ ràng hơn vì vẹn đi tư bản s á t mặt là một nhà nhiều một chút n ở hoa tư bản tập đoàn vì vẹn đi trừ bỏ nghề cũ thủy lợi hạng mục không thể từ bỏ bên ngoài cái khác các ngành các nghề bên trong đầu tư cùng đến đỡ một khi phát sinh không thể vãn hồi sập bàn như vậy v ì vẹn đi trở tay liền sẽ lựa chọn cụt tay cầu sinh t h ắ n g lại xương ba thiên hạ thua là sụp đổ hích lợi cùng nguy hiểm vĩnh viễn là tỷ lệ thuận mà bây giờ chính là khảo nghiệm con nịp thời điểm gặp con nịp do dự y t á khoa á cũng biết rõ tổng tài s ầ lo nhưng phạm là loại này nguy hiểm cao hạng mục đã được duyệt đều không phải là thuận buồm xuôi g i há mồm liền ra may m à là một tên thâm niên trò chơi người y tắc rất rõ ràng nên ở thời điểm này làm ra như thế nào bản kế hoạch cơ cấu bắt được cao tầm tâm mọi người đều biết bây giờ buồn s ố m à tỏ s ầ n sổ gì trò chơi xu thế là không ngừng hướng về mô phỏng cảm ứng hóa d ạ o bước tiến lên mà trò chơi mô phỏng cảm ứng hóa không chỉ có quan hệ đến âm thanh hình ảnh t r ờ kỹ thuật phương diện càng liên quan đến trò chơi cách chơi nội dung phong phú độ các phương diện nói đến đây chỉ thấy y tắc khoa á hơi hơi dừng một chút thêm chút suy tư mở miệm nói ra giả thiết chúng ta muốn chế tác một bộ tận thế trò chơi sinh tồn dù sao nhận ta thế giới ảnh hưởng bây giờ sinh tồn loại trò chơi dần dần lửa nóng mà tận thế sinh tồn càng l i trong đó người nổi bật mà dựa theo thông thường cách làm tận thế sinh tồn loại trò chơi bản chất ngay tại ở thu thập vật tư chống cự kẻ địch lâu dài hơn mà sống sót nghe vậy một đám những cao quản nhao nhao gật đầu hợp tác ôn lại tận thế sinh tồn nha cũng liền những nguyên tố này ba năm bạn tốt tổ đội đồng tâm hiệp lực sống sót nhưng mà tiếp theo liền nghe y t á lời nói xoay chuyển nếu như chúng ta có thể ở trong đó gia nhập càng nhiều có thể sáng tạo thăm dò tính nội dung cũng đem hợp tác o n l i n e hình thức cải thành toàn cầu internet liên kết với nhau đâu tưởng tượng một chút một cái to lớn tận thế chi đô vô số dòm bi dị t r ù n g du đã nguy hiểm phế đô bên trong các người chơi gian nan cầu sinh ở chỗ này bọn họ có thể giống truyền thống trò chơi sinh tồn một dạng tránh né o m bi e thu thập vật tư phát huy sức sáng tạo xây dựng thuộc về mình an toàn phòng nhỏ gian nan cầu sinh cũng được thông qua cận t ồ n vô tuyến điện kêu gọi cùng là người sống sót người chơi khác cùng nhau tổ kiến tiểu đội tìm kiếm kết thúc trận này tận thế hạo kết manh mối c ũ người, người, người có khả năng tưởng tượng đến tất cả hình thức đêm ở chỗ này đều có thể thực hiện nơi này ngày đêm thay đổi nơi này thay đổi bất ngờ nơi này nguy cơ từ phía đây là nhà mạo hiểm nhạc viên là người sáng tạo thiên đường là người dung cảm xã hội không tưởng thậm chí nếu như ngươi đủ mạnh mẽ ngươi còn có thể kéo bẹ kết phái xây dựng thuộc về mình vương quyền thống trị xương bá khu vực đây không phải trò chơi đây là một cái hoàn toàn mới thế giới một cái cơ cấu tại giả lập đồn g sô mạ tỏ sần sổ gì bên trong hoàn toàn mới đất chết thế giới mà mỗi một người chơi cũng là mảnh này giả lập đại lục bên trên cổ lơ mất hoa ba theo ý tắc tiếng giới thiệu rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp đều là một mảnh k ẽ hô thật không thể tin nổi chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến cái này tác phẩm là hoàn mỹ như vậy chính như y t á c nói tới nếu như bọn họ có thể đem dạng này một bộ tác phẩm b ả y biện ra hiện như vậy toàn bộ trò chơi ngành nghề đều sẽ bởi vì bọn họ kéo theo mà tiến vào đến một cái trước đó chưa từng có mới tinh trong lĩnh vực mà này danh sưng họ t ỷ hòn sẹn xỉn game cuối cùng thế giới giả tưởng lam hải cũng là bởi vậy mở ra hoan nghênh nó vị thứ nhất đến thăm khách nhân toàn cầu thị trường trò chơi các cục đều sẽ bởi vì này cải biến mà bọn họ vân uy cũng chắc chắn trở thành hoàn toàn mới thế giới giả tưởng thời đại chúa tể giả nghĩ đến đây y tắc nói xong liền nghe còn ít trân thanh nói bây giờ vân uy chính gặp lấy xưa nay chưa từng có uy hiếp mà hạo kiếp trước mắt không phá thì không xây được khoa á tổng giám đốc điều hành viện cao ốc chi tướng nghiêng xoay chuyển tình thế tại đã ngã đã như vậy Ta, ta n là... liệu liệu phẩm dùng miễn phí thử chơi một trận thừa dịp giảm giá mua ta là ngu xuẩn ta ngược lại muốn xem xem hai mươi đến cùng nát ở đâu bù câu một ngày nói tốt chế tắc nát trò chơi tì tạm phổn cái quỷ gì phẩm dùng đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương năm trăm hai mươi hai cmn bốn càng thích hợp người chơi thể chất b ù n g sổ mạ tỏ sần số gì. chương năm trăm hai mươi hai cmn bốn càng thích hợp người chơi thể chất b ù n g sổ mạ tỏ sần số gì. rất nhanh theo c o nịp n g h đã định hạng mục mua phòng án vân uy sử thượng khai phát chi phí cao nhất một trò chơi đồng thời cũng là g i á tâm to lớn nhất một cái hạng mục theo dây bệ phỏ chính thức bí mật đã được duyệt là bí mật đã được duyệt lần này vân uy chỗ bảo chỉ yên tĩnh ngoài dữ liệu Phản p h ấ trong là à toàn n k h ô lúc nhất thời truyền thông các người chơi không khỏi một chút nghị luận có người nói vân uy rốt cuộc thức thời một lần biết hoàng kim chi phong cổ nóc đủ ý ím không dễ chọc quyết đoán lựa chọn tránh né mũi nhọn cũng có người nói vân huy im ắng nhất định đang làm yêu bây giờ yên tĩnh bất quá là trước b a o t á p tiến tĩnh sang năm e ba vân huy tuyệt không thể chịu đựng tại cửa nhà mình trước bị người cưới mặt bất quá mặc dù đủ loại nghị luận bay lời trời nhưng lần này vân huy thật sự giống như là mù một dạng căn bản lờ đi bất luận cái gì suy đoán thậm chí ngay cả một chút tương đối cực đoan suy đoán cùng nghị luận cũng đều lựa chọn không nhìn liền một hạng quen dùng rửa sạch thủ đoạn đều không áp dụng mà là tùy ý dư luận suy đoán rất có một bộ lãng tử hồi đầu chuyên tâm làm tốt chính mình trò chơi tư thế có thể trên thực tế đúng như này sao đương nhiên không phải vân huy chẳng lẽ không nghĩ phản k í c h sao bọn họ ước gì lập tức tuyên bố the dây bệ phỏ sẽ dẫn dắt một cái thời đại hoàn toàn mới tiến bộ bọn họ muốn sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có thế giới giả tưởng trở thành cái tiếp theo mỏ tỉ hòn sẹn xỉn game thời đại mới có tiêu nhưng mà hiện tại bọn họ còn không thể nói bởi vì bây giờ khoảng cách lần tiếp theo e ba còn khoảng chừng hơn nửa năm thời gian nếu như lúc này bọn họ trước thời gian bại lộ hạng mục tin tức dù là chỉ có một chút cũng đầy đủ gây nên hoàng kim chi phong cảnh giác đến lúc đó hoàng kim chi phong vô cùng có khả năng tạo ý thức đến bọn họ muốn đào sống tình hôn giới đem của nó đủ ý chiến tranh hiện đại hai tạm thời gác lại ngược lại gấp rút nghiên cứu phát minh m á i đèn hỉ vần hạng mục lâm c h à n g đội chủ đánh cùng bọn hắn đối chọi tương đối đó là vân u y tuyệt không muốn nhìn thấy một màn dù sao từ kỹ thuật phương diện đi lên nói hoàng kim chi phong vẫn là càng hơn một bậc bọn họ sở dĩ đối với the dây bệ phỏ lòng tin sung túc cuối cùng cũng là bởi vì nó so với của nó đủ ý mà nói có càng thêm khai sáng tính cách chơi đột phá đây là bọn hắn chiến thắng mấu chốt nếu là đến lúc đó hoàng kim chi phong cũng dùng loại này thế giới giả tưởng tác phẩm cùng bọn hắn võ đài như vậy the dây bệ phỏ cách chơi s hiện tại bọn họ chỉ có thể nhịn nhẫn đến bọn họ chi thứ nhất cách chơi treo lơ online đến lúc đó mới là bọn họ đối với hoàng kim chi phong thổi lên phản công kèn lệnh thời khắc cũng may vân uy chịu đục cũng không có kéo dài quá lâu mặc dù hoàng kim chi phong liên hợp tấn đẳng chỗ công bố cồn nót đ ủ y, chiến tranh hiện đại hai tin tức chấn động một thời nhưng dù sao e ba triển hội sang năm mới có thể khai mạc thời gian còn sớm bây giờ càng làm các người chơi chờ mong là lập tức phải mở ra đông tân trò chơi điện tử lễ một bên là kéo dài toàn cầu cấp siêu cấp ít d ẽ si đẹp ệ vật t h ứ tám bộ phận tác phẩm hoàng kim chi phong độc lập khai phát sinh hóa hệ liệt bộ hai hệ thản và tờ cuối cùng lữ trình một bên là comment là biết h ổ thẹn s a u đó dũng đại lực tuyên truyền trọn vẹn m ư ờ tháng danh xưng ơ toàn cầu phần đầu hỗ động thức chạy truyền thông mỏ tỷ hòn sẹn xỉn game sài ăn hữu t h ă n g thiên sinh hóa cùng sài ăn hữu hai đại nổi danh ít lại một lần va chạm hoàng kim chi phong cùng comment là nhiều năm trước tới nay khủng bố trò chơi số mệnh quyết đấu rốt cuộc lần này hai tác phẩm càng hơn một bậc hàng ngày báo game mang ngươi lập tức công bố nghe hồng đông tân thời gian hàng ngày báo game truyền thông đánh giá đại biểu hết hiện mình cùng lâm tiểu manh đúng giờ xuất hiện ở trong trực tiếp gian tại phía sau hai người một tòa đỉnh chóp làm tiêu chí tính ngược lại tam giác thiết kế cao gần sáu mươi mét r h ừ n g to lớn nhà trưng bày kiến trúc chính đứng sừng sững ở thảm cỏ xanh vây quanh trên quảng trường đông tân quốc tế triển lãm lam trung tâm tòa này xây thành tại một nghìn chín trăm chín mươi sáu năm từ quốc tế nổi danh tổ chức hình thiết kế sở sự vụ xạ tổ tổng hợp thiết kế chỉ đạo xây dựng quốc tế hóa hội triển l ã m trung tâm cho tới nay cũng là đông t â n thậm chí là toàn bộ nghe hồng lớn nhất mang tính tiêu chí một trong kiến trúc đồng thời cũng là toàn cầu các người chơi quen thuộc nhất tiêu chí tính một trong kiến trúc mà giờ khác này mỗi năm một lần đông tân trò chơi điện tử lễ triển lãm thì đang ở tòa này to lớn tràn g quán bên trong tiến hành trong màn đạn một mảnh náo nhiệt thời gian trôi qua thật nhanh à năm ngoái sinh hóa bảy mới ở chỗ này rực rỡ hào quang chỉ c h ư ớ c mắt tám thay mặt đều đi ra xác thực cảm giác còn cũng không lâu lắm một dạng nhưng mà một năm này đối với tiểu hoàng mà nói thế nhưng là quá long đong xác thực sinh hóa bảy về sau còn có cái cột đây cột làm xong lập tức liền bị phong tỏa kết quả chỉ t r ớ c mắt hoàng lịch năm năm lập tức đến nay cường quốc nhất định thành chính mình độ giờ thân mẹ hắn hoàng lịch đây là kê bơ về sau lại một cái để cho người ta mắt tối sầm lại tử hoàng lịch năm năm sơ hoàng kim chi phong bốn trận chiến còn mẹ lạ tuyệt con mẹ hắn có chính nghĩa sử quan bất quá lần này máy tám thật không tốt nói p h ú t có mẹn l ạ bộ này sẽ ẩn h i u giống như thật có ý đồ sáng tạo cái mới rất lớn sáng tạo cái mới lớn không lớn không nói trước ngươi vừa mới nói cái gì tám máy tám d ẽ xi đen nghệ vụ tám tên gọi tắt máy tám bơ người chơi đặc thù làm cho người mắt tối sầm lại tên gọi tắt nói máy liền nói tám văn minh cờ tờ mờ quá thảo ha ha, ha, ha, ha, ha, ha. chỉ mong tiểu hoàng cái này sóng có thể đem c o mẹn lạ bình rồi à nếu như c o mẹn lạ lần này không được nữa thật là liền lại bắt đầu không thể đừng nói châu á chế bá chiếu cái này giá cổ phiếu ngã pháp đến xem sợ là muốn bị thay đổi thứ nhất công ty khai trừ danh hảo xem trước một chút c o mẹn lạ đi b ả n b ơ người chơi thật hơi khẩn trương cảm giác phải chứng kiến lịch sử xác thực lần này c o mẹn lạ gầm gầm gừ gừ châu bỏ thổi đến vang đ ộ n trời sợ là thật giấu độ vợt Trước quan sát một đất đi để cho ta trong lòng cũng có cái đáy đúng à máy tám không cần nói hình thức cách chơi tất cả mọi người quen mặc dù có tăng lên cũng là tính kỹ thuật nhưng có mẹn lạ lần này thế nhưng là danh xướng cách chơi sáng tạo cái mới nghĩ xem bọn hắn sáng tạo cái cái q u á i gì thủy hữu nhóm nghị luận tại trong trực tiếp gian nhao nhao thổi qua mà nhìn thấy khán giả đề nghị đại minh cùng t i ể u m anh cũng là l i ế c nhau nhẹ gật đầu mặc dù bây giờ bọn họ là xem như hàng ngày báo game truyền thông đánh giá đại biểu đi tới triển hội lẽ ra bảo trì công bình công chính tính cách đối đại triển hội bên trên mỗi một trò chơi nhưng mà tại đánh giá truyền thông đại biểu trước đó bọn họ càng là một cái người nước hoa trong lòng khó tránh khỏi đối với hoàng kim chi phong trò chơi càng thêm mong nhớ để bụ bọn họ cũng đồng dạng lo âu lần này c ó mẹn là trò chơi cách chơi cách tân sẽ hay không trùng kích đến r ẻ xì đẻ đệ v ữ n tám trạng thái đồng thời cũng tò mò có mẹn lạ lần này rốt cuộc làm ra như thế nào cải biến để cho bọn họ có như thế lòng tin đánh lấy phá cuộc người c ơ hiệu đại lực tuyên truyền cái này hoàn toàn mới toàn cầu phần đầu chạy truyền thông hỗ động trò chơi vậy chúng ta trước hết tới thể nghiệm một lần bộ này danh sưng lần này triển hội cách chơi cách tân cường độ to lớn nhất trò chơi a vừa tiến vào chẳng quán không ngoài dữ liệu chạm mặt chính là co mẹn lạ to như vậy g i n hàng tựa hồ là cố ý báo năm đó bạ tổ phiệu quật khởi thù lần này trước cửa nhà tham gia triển lãm cọ mẹ lạ gian hàng cũng lớn khác thường một đài cảng so ba đài mạnh hơn nữa cũng giống là đương thời hoàng kim chi phong tham gia cờ di dương một dạng tại gian hàng tạo hình bên trên làm ra phi thường tỉ mỉ tạo hình trang trí rất có một bộ khí quán trường hồng châu á bá chủ phong phạm hoắt thấy thế đại minh không khỏi một phát miệng địa bộ này thật là không nhỏ cũng là không cần tìm tiểu manh thấy thế cũng là d ở khóc d ở cười n h ó n chân quan sát nhưng lại hoàng kim chi phong đoán chừng một hồi chúng ta phải hào hào tìm xem đoán chừng sẽ bị nhét vào nào đó không biết tên nơi hẻo lánh hai người cười cười nói, nói. loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc ưu thế sân nhà nhà thông thường thao tác mà sự thật chứng minh loại này lớn chính là tốt tốt chính là lớn gian hàng bổ trí cũng thực sự có thể từ trình độ nhất định hữu hiệu, hiệu kéo cao công ty nhân khí nhiệt độ chỉ thấy lúc này toàn bộ nhà trưng bày bên trong không ít tham gia triển lãm du khách đều vây tại c ó mẹn là gian hàng trước t r ê n vai thích cánh tiếng người h u ê n áo xếp hàng người chơi vung ra trường long xa xa nhìn qua ngược lại thật sự là không kém gì năm đó hoàng kim chi phong tại cờ di dương bên trên rầm rộ đây nếu là xếp hàng sợ là muốn xếp hạng đến triều bất quá cũng may hai người trên cổ đều mang theo truyền thông chứng cái này được vinh dự miễn xếp hàng bạch chơi chứng tấm thẻ nhỏ là truyền thông các đại biểu thẻ xanh không sao cả phí miệng lưỡi tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới hai người rất nhanh liền tiến vào co mẹn là truyền thông đánh giá chuyên khu hơn nữa bởi vì lần này co mẹn là gian hàng thật sự là quá lớn thể nghiệm khu cũng to lớn vùng s ố mạ tỏ sần s ố gì rất nhiều cho nên cho dù hiện trường truyền thông đại biểu không ít dùng cho thể nghiệm vùng s ố mạ tỏ sần s ố dị cũng còn dư xảy thế là trải qua một fan cây kéo gánh n ặ n truy lâm tiểu manh liền trở thành lần này hằng ngày báo game xài ăn hữu thăng thiên đánh giá truyền thông đại biểu. tiến n hơn ậ p b u nữa sổ s gì? không chỉ như vậy cái đồ chơi này lại còn có thể vừa xứng bộ phận có tật bệnh người sử dụng mây. vậy, Hơn không chỉ như ch nữa cái không còn giới hạn tại tâm suất cùng huyết áp tiêu chuẩn dây kiểm chắc cái này khỏe mạnh phòng hộ thực sự là đủ mạnh ta dựa vào kỹ thuật này có chút châu b ò á bệnh tim sổ mạ tỏ sần sổ dị t ờ tờ không còn là địa ngục chê cười dù sao lần này cờ mn áp chủ bài chính là van an toàn kỹ thuật nha cái này thật có chút lợi hại đi về sau lại cũng không sợ khủng bố cho chơi thấy tình thế không ổn trực tiếp n g ạ y áp hơn nữa còn có cá nhân khỏe mạnh hồ sơ mây tôn chữ trí năng sos cùng khẩn cấp người liên hệ công năng thật sự chữa bệnh k h giới mấu chốt là quét hình thời gian còn không dài nửa phút liền có thể giải quyết h ừ n kỹ thuật này có chút thèm người a c ả không không sử dụng, sử dụng quan trọng hơn là nó phổ biến tính mà tăng cường để cho càng nhiều tiên tiên hoặc ngày kêu mắc phải tật bệnh người chơi cũng được đắm chìm thể nghiệm đến mọi tỷ hòn s è n xịn đ ê n có chút lợi hại nga không không phải sao có chút mà là rất lợi hại bên này hoàn thành quét hình lâm tiểu manh cũng ở đây trong lòng ám t h ọ n ngôn cái phải thừa nhận có mẹ lại chỗ liệt trang hạng kỹ thuật này thật là để cho buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì trò chơi phổ biến tính c ặ n g rộng đủ để có thể xưng khai sáng tính tiến bộ hơn nữa tự a hồ là cố ý chứng minh bản thân hạng kỹ thuật này siêu việt tính lần này bọn họ còn đặc biệt phối hợp đẩy ra s i a n hữu loại này khủng bố cho chơi tự a hồ chỉ tại dùng cực đoan tác phẩm thể hiện cmn ờ bốn tính an toàn nghĩ vậy lâm tiểu manh không khỏi hơi khẩn trương hít sâu một hơi làm không tốt s i a n hữu i thang thiên thật đúng là biết ngoài dự liệu chính nghĩ đến đây theo trước mắt buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì hệ thống giao diện dần dần h tám một trận trống rông âm thanh văng lên cái này khiến vô số người chơi tò mò xài ẩn hiệu thang thiên cũng theo đó bắt đầu ảm đạm vầng sáng dần dần tan vào tầm mắt một trận kèm thêm múc meo mùi vị khí lạnh quanh quẩn bên trên lâm tiểu manh q u a n h thân mở n h ạ t đèn bàn ở trên bàn sách tản ra yếu ớt sáng ờ i cổ lão điện tịch cùng đồng thao bao biên lão cũ ống đựng bút phát ra thần bí tối nghĩa con trạch một tôn đầu lâu đặt ở trên giá sách chống r i ô n g trong ánh mắt đ ọ c lại như là thâm n g u y ê n giống như đen kịp thị g i á c dần dần di động lướt qua bàn đọc sách m ạ n qua giá sách cuối cùng dừng lại ở bàn làm việc trước một cái ăn mặc giống như là cha sứ một dạ n a m nhân dừng tay lại bên trong động tác một cái thảo đâm vu độc búp bê tinh tĩnh nằm ở trên bàn làm việc một vũng máu tươi bên trong a、wow. nhìn thấy cái này lâm tiểu manh không khỏi hai mắt tỏa sáng không thể không nói mặc dù bây giờ con mẹn là đã đã mất đi phổ e n nis của ngạo m ộ n g chi viện tại trò chơi hình ảnh chất lượng bên trên hơi lui bước nhưng dựa vào lấy bản thân tự nghiên cứu động cơ thâm hậu nội tình cờ gờ chỗ bày biện ra cảm nhận nhưng như cũ vẫn còn tốt mấu chốt nhất là cái này mở màn cờ gờ xác thực rất có sẻ hữu cái tia gầm gầm gừ gừ tối nghĩa lại trần á n mùi vị mà giờ khác này mưa đạn bên trong cũng là một mảnh khẽ hô、T cái này mở màn c ờ gờ hơi ý thứ a ta dựa vào cái này chống rồng âm thanh thậm chí có t ờ tờ cái kia vị nhi cảm giác còn giống như không sai chí ít cái này mở màn c ờ gờ là hơi đồ vật c h ắ c không được lần này c ó mẹn lạ lòng tin chắn đ ấy lại nói tiếp nhìn xem biết đ â u không đang nói liền nghe lần nữa lâm vào đen kịt trong tấm hình một nữ nhân âm thanh vang lên tiếp theo một nữ nhân khác là hồi đáp là sẽ có một chút nhưng chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thu được giải thoát dỗ ý chỉ có dạng này chúng ta tài năng từ xấu xí trong nội tâm giải thoát đi ra đây cũng chính là ngươi tìm đến chúng ta nguyên nhân không phải sao u ám s á p ong đến bên trên yếu đ ớt ngọn lửa nhảy lên chiếu ra trên b à n quỵ dị hoa văn cùng t i ể u t r í một phen hơi có vẻ khẩn trương hít sâu về sau tên là dỗ ỵ nữ nhân hơi run rẩy mà vươn tay tuất h á thụy thu tựa hồ là đang tiến hành nghi thức nào đó đến đây tìm kiếm trợ giúp dỗ ỵ cùng tên là thụy thu nghi thức người thi hành ở trên không rộng rãi ảm đạm tiểu giáo đường bên trong đối diện ngồi quý chân lâm tiểu manh lên tinh thần bởi vì không khó coi ra trò chơi hình ảnh tiến hành đến nơi này cùng lúc chiếc cái kia gầm gừ gừ mở màn cơ gờ liền đã có trên lệnh đồng dạng lờ mở tia sáng không còn hiện hóa như vậy phản xạ l o a ánh sáng phủ lên không còn như vậy tinh xảo nhân vật động tác không còn như vậy t ơ lụa biểu hiện trên mặt cũng sẽ không như vậy tự nhiên lâm tiểu manh rõ ràng nơi này đại khái chính là chính thức trò chơi tức thời diễn toán động họa so với làm sung túc phủ lên mở màn cờ gờ động họa tức thời diễn toán bởi vì là trong trò chơi hình ảnh tức thời hệ i n ra cho nên tại chất lượng bên trên nhất định là không sánh bằng đi là hiện tượng bình thường mà bình thường mà nói một khi trò chơi hình ảnh tiến vào tức thời diễn toán bộ phận cũng liền mang ý nghĩa trò chơi muốn chính thức bắt đầu rồi bá lạc rất nhanh theo ý nghĩa không sáng tối c h á t c h á t chú ngữ thụy thu liền dùng tiểu đao phá vỡ dỗ ỉ tay nhưng lại tại nàng muốn để cho dỗ ỉ đem một cái tay khác đưa qua thời khắc dỗ ỉ nhưng bởi vì đau đớn cùng do dự vội vàng đứng lên ách ta ta cực kỳ cảm tạng hội ngân sách vì ta làm ra tất cả nhưng mà ta ta không thể ngươi nhất định phải lưu lại hoàn thành cái này thệ ước thấy thế thụy thu cũng liền bận b i ể u đứng lên giữ chặt dỗ ỉ cổ tay nhưng ngươi không thể một mực trốn tránh không không không, không dỗ ỉ muốn rút tay ra trở về ta không được ta làm không được mà theo giữa hai người khác nhau càng lúc càng lớn từ chối cũng dần dần biến thành cãi lộn lộ ý kẻo ổ d i ý r d i ý như ta bệnh hại nhất định phải bị loại trừ không phải lời nói t h ủ y thu thả ta ra ta không tham gia cái gì nghi thức đây không chỉ là vì ngươi cũng là vì tiểu trấn ngươi nhất định phải không ta nói không thả ta ra t h ủ y thu phù phù theo dỗ ý manh liệt tránh thoát liền nghe phù phù một tiếng t h ủ y thu bị nàng đột nhiên lật đổ trên mặt đất mà giờ khắc này theo ngọn nến sáng ngời không ngừng lấp lóe tiểu giáo đường bên ngoài tia chớp làm nổi bật phía dưới một cái chừng một người nửa cao đen kịt quái vật anh tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở sòng cửa sổ phía trên dự bị chuẩn bị chuẩn bị chạy ra lâm tiểu manh làm tốt chạy trốn chuẩn bị lấy nàng nhiều năm phong phú khủng bố trò chơi kinh nghiệm cùng cùng lao tập nhiều năm đấu chi đấu dũng tố dưỡng lâm tiểu manh phi thường mình xác dự phản á n ra tiếp đó liền muốn tiến vào chính đ ề bởi vì thế ước nghi thức gián đoạn rồi ý đưa tới sẽ hẹn h i u quái vật mà quái vật xuất hiện là chứng minh bên trong thế giới đã bao trùm thực tế như vậy tiếp đó nàng xác suất cao chính là muốn đóng vai hai nữ nhân bên trong một cái nào đó tại quái vật truy kích phía dưới chạ một giây sau kéo kẹt theo một tiếng rợn người âm thanh vang lên một mảnh bối rối thét lên bên trong quái vật nhất định thoáng hiện đến rồ y sau lưng mang theo gai ngược r i n h r í n h xúc tu chăm chú bóp chặt rồ y cái cổ tiếp lấy trọng trọng luôn é o gian giắc kèm theo thủy thu tiếng thét trói thai hình ảnh lần nữa lâm vào đèn kịt một m à u ngay sau đó một nhóm chữ viết nhầm xuất hiện ở hình ảnh góc dưới bên trái nội ý, ý định dự phim câu chuyện trực tiếp được đưa tới một địa phương khác trong dự đoán đảo vong chưa từng xuất hiện thậm chí ngay cả một cái cờ tờ e nhanh chóng phản ứng sự kiện thao tắc đều không có mà giờ khác này trò chơi đã bắt đầu trọn vẹn năm phần n ử a chung nói cách khác dòng giã năm phần bán thời gian từ cờ g đi ngang qua sân khấu động họa đến tức thời diễn toán động họa tất cả đều là động họa một chút xíu cần ta thao tác địa phương đều không có liền trong sáng nhìn t trong lúc nhất thời lâm tiểu manh không khỏi âm thầm nhữ mày một cố dự cảm bất t ư ở n g quanh quẩn tại nàng trong lòng người chờ chút nào bộ này cái gọi là hoàn toàn mới hô động thức chạy truyền thông m ọ tỷ hòn s ẹ n xịn đ m không phải là t s dùng cũng phẩm kết thúc rồi dưới phụ thể nghiệm số liệu cũng sửa sang lại bắt đầu từ ngày mai khôi phục hai canh vải nghiêm chỉnh đánh giá chiến dịch phương diện lời nhằm thai tình cảm qua loa tình tiết nghịch thiên không nói chỉ nói cái này cách chơi trừ bỏ hại thứ nhất giống cột bên ngoài đằng sau đó là một đồng cái gì câu lịch sử động xem sẽ không thật sự cho rằng có người thích chơi một mình chiến khu đi đầy đất đ ồ cái dương để cho ta mở hoàn mỹ kỳ danh viết t i ể u cởi mở nhiệm vụ tác chiến ta mở ngưu ma đại hạ giá nếu như nhất định phải mở hộp ta đề nghị đội thành kiểm tra giờ í cờ cờ hộp cho cốt ta biết mở còn có động lực thậm chí có thể mở được cái kiểm tra giờ ít cờ, cờ cả nhà thùng đi ra trình bày ngươi đẹp mà ở nhiều người phương diện biểu hiện chiến khu xem như ta vẫn luôn vô cảm hình thức ta cũng không thể nghiệm dung o ạ n do bị hình thức thể nghiệm hay b á n cảm giác cũng không như trong tưởng tượng thú vị có lẽ tại có h ả o hữu bắt đầu hãm hại tình huống d ư ớ i biểu hiện biết càng tốt hơn một chút bất quá xem như bây giờ cột chân chính hay tâm nhiều người online đối chiến hình thức lại ra ngoài ý định thể nghiệm rất tốt chú ý nhỏ quân công mười điểm phù hợp trò chơi tiết tấu nhìn ra được chế tác tổ lại cố gắng vì người chơi sáng tạo thoải mái dễ chịu khu đi qua bê đo sau cải tiến địch ta phân biệt làm tốt hơn cao cơ động mang đến thao tác cảm giác tơ lụa thông thuận 150 m á u thiết lập cũng không để cho trò chơi tờ tờ cờ biểu hiện quá dài dòng kỹ năng phối hợp càng hợp lý hơn nữa tại điểm phục sinh vị logic sau khi điều chỉnh ngồi sổn bức không chỗ chết hơn cộng thêm cột hệ liệt nhất quán không người có thể địch thao tác xúc cảm toàn bộ trò chơi thể nghiệm chính là một cái to lớn chiến đấu s ả n khoái tóm lại cột 20 cho ta cảm giác chính là ta là ngu xuẩn nhưng không hoàn toàn là hết chương này chương năm m ẹ còn có cao thủ chương năm mẹ còn có cao thủ cái này quá ma huyễn thật đây là lâm tiểu manh nhiều năm như vậy lần thứ nhất dùng ma huyễn để hình dung một trò chơi bởi vì ở sau đó trong mười phút theo thị giác xoay một cái nàng và màn ảnh cùng đi đến nội y ở chỗ này sinh hoạt một nhà bốn chiếc một đôi hai vợ chồng già hai vợ chồng già con gái cùng tiểu tốt tử mà chính hôm đó hai vợ chồng già bên trong luôn luôn bởi vì lâu dài nằm trên giường mà c h a n h chua lao thái thái chết rồi mà liền tại lao thái thái bỏ mình thời điểm lao đầu chính trong phòng vội vàng chạy tới con gái tưởng rằng lao phụ thân cho mẫu thân sử dụng quá lượng thuốc men thật tình không biết ngay tại lao thái thái qua đời thời điểm lão phụ thân lại đang tại kinh lịch một trận giống như ác n g ộ n g giống như trốn giết ở vào hiện thực cùng ngộng cảnh hai lớp bên trong bên trong thế giới cũng tương tự thẩm thấu đến nội y cũng đem lão phụ thân c u ố n vào trong đó mà ngài đoán làm gì lão phụ thân ở đâu thế giới bên trong kinh tâm động phách đào vong cùng chiến đấu tự nhiên cũng là hắn mẹ tức thời diễn toán động họa trong sương mù xuất hiện lột da chó s ă n lúc lâm tiểu manh làm xong chuẩn bị chiến đấu kết quả nhìn đoạn hỏa hoạn l ã o đầu dơ lên xuống sắt lúc lâm tiểu manh làm xong chuẩn bị chiến đấu kết quả nhìn đoạn hỏa h o ạ mà ở lột da chó săn nhào về phía lao đầu thời điểm lâm tiểu manh lần nữa làm xong chuẩn hạt k h e phút ba lâm t i ể u manh đầu đầy dấu chấm hỏi đại ca con mẹ nó để cho ta nằm buồng sộ mạ tỏ sần s ổ gì bên trong chính là vì mời ta nhìn động họa điện ảnh nói tốt trò chơi đâu các ngươi cái này x à i ăn hiệu thang thiên chẳng lẽ không phải cái trò chơi sao nếu như là trò chơi lời nói ta thao tác đâu hơn nữa không thao tác ngươi làm lông gà tức thời diễn t o á n a coi như lui một vạn bước nói ngươi sắc thực sắc thực chính là để cho ta đến xem phim vậy ngươi hình ảnh chất lượng chí ít cũng cần phải đạt tới phủ lên sau cờ gờ trình độ a cái này cứng ngắc nhân vật biểu lộ cùng thân thể động tác thậm chí cũng có thể làm cho người liên tưởng đến mười lăm năm trước vc động họa điện ảnh rẽ xì đẹp đẹp điệu chuyển biến xấu cộng thêm cái này rối loạn không h i ể u dựng phim cùng c h u y ể n trận hoa lâm tiểu manh không khỏi ở trong lòng phát ra không thể tưởng tượng thầm than đã nhiều năm như vậy nàng chơi qua trò chơi nhiều vô số k ể nắt làm cũng phẩm không ít giống như là tràn đầy không h i ể u bụt cùng bộ r a lập lại rẽ phồn phán định ly kỳ nhân vật chính trịu tượng ma giới lộc cộc nhưng lại còn chưa bao giờ có một cái tác phẩm có thể làm cho nàng cảm thấy như thế ma n u y ễ n mười lăm phút d ò n dã mười lăm phút có men là vậy mà để cho nàng nhìn dòng d ã mười lăm phút đi ngang qua sân khấu động họa trong lúc đó không có bất kỳ cái gì thao nga không cũng là không thể nói không có bất kỳ cái gì thao tác ngay tại trò chơi cuối cùng nhất đoạn lao đầu trong mê vụ chạy trốn thời điểm là xuất hiện qua một cái q cờ tờ e người chơi cần nâng lên bản thân tôn quý cánh tay căn cứ nhắc nhở tại trước mặt phía bên phải cắt ngang một lần dạng này liền có thể trợ giúp lao đầu né tránh qua quái vật chỉ có một lần công kích một lần nữa trở lại trong hiện thực hoa a án bất lực lệnh cái cổ lâm tiểu manh đối với này thiên tài giống như ý nghĩ nhìn mà than thở dù sao cái này mang ý nghĩa ở đằng sau trò chơi bên trong các người chơi còn không thể hoàn toàn nằm ngửa bởi vì ngươi cũng đoán không được nó rốt cuộc nơi nào sẽ thình lình nhảy ra một cái cờ tờ e nếu như không cùng lên thao tác lời nói liền có khả năng dẫn đến nhân vật đánh giám có lẽ nói như vậy còn chưa đủ cụ thể hình tượng vậy chúng ta không ngại đổi cái phương thức giải thích tại ngươi truy kịch thời điểm trong màn hình biết ngẫu nhiên xuất hiện một cái quảng cáo nhắc nhở nếu như ngươi chưa kịp điểm xiên m á y chiếu phim liền sẽ tự động nhảy chuyển tới đào bảo song thập nhất mua sắm chiến trường Tagod, cái này mẹ hắn nhất định chính là thế kỷ hai mươi mốt cứu cực điện tử cực hình so dung một cái tự động nhảy chuyển quảng cáo càng thêm ly kỳ phát minh sáng tạo nàng rất khó tưởng tượng co mẹn là rốt cuộc là ăn cái gì đồ không sạch sẽ tài năng nghĩ vậy dạng ma nguyễn thao tác hình thức thậm chí giờ này khắc này nàng cũng không thể xác định thiết kế trò chơi này chế tác tổ phải chăng có được cao cấp l o à i linh trưởng trí tuệ nhưng mà ngay tại lâm tiểu manh cho rằng bộ tác phẩm này liền muốn lấy dạng này chấn động kết thúc kết thúc thử chơi thời khắc lớn đến rồi trong phim đối mặt con gái văn hỏi lão phụ thân á khẩu không trả lời được Tựa lúc này ba cái tuyển hạng n ả y ra nói ra tình hình thực tế bảo trì yên tĩnh vì chính mình giải vây trò chơi chân chính cách chơi cũng rốt cuộc tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra các người chơi cần tại phim truyền hình kết thúc chỗ tại ba cái tuyển hạng bên trong tùy ý chọn lựa một hạng xem như tiếp theo tập phim truyền hình bắt đầu mà bỏ phiếu ít điểm số thì cần muốn người chơi nhóm hoàn thành bên trong đưa trò chơi nhỏ góp nhặt trò chơi nhỏ nhưng lại đều không khó chỉ là một chút đơn giản nhất ghép hình tiếp tuyến chắc chắn giải đố v â n v â nhưng n thu hoạch lấy ít điểm số cũng hết sức có hạn bình thường hoàn thành một cái trò chơi nhỏ nhiều nhất cũng chỉ có thể thu hoạch được một nghìn không trăm hai mươi ít thật ra nếu như dừng ở đây lời nói dạng này trò chơi hình thức mặc dù cách kỳ nhưng cũng miễn cưỡng có thể gọi là mới lạ các người chơi tự chủ lựa chọn tình tiết phương hướng phát triển thiểu số phục tùng đa số thật là trước đó cái khác trong trò chơi không sở hữu nhưng mà có mẹ lạ lại vẫn cứ ra một giấy thông hành là trò chơi này vẫn còn có mẹ nó giấy thông hành Thốn hao 99 đô l a m ỹ mở khóa g i ấ y t h ô n g h à n h n g ư i liền có t h ể thu hoạch được íp điểm ư ợ c 5.000 s ố cùng m ộ t tấm gấp đ ô i hẻ, từ đ ó thu h o ạ c h g ấ một r ò c h ơ i nhỏ i m c ũ n g h o ặ c c là à n g đ ơ n g i ả n hơn thu bạo một c h ú trăm t ự c tiếp nạp tiền nạp hai m số. 30 5.000 đao đ i ể m 60 đao 11.000 đ i ể m 120 đ a o 23.000 điểm xưa nay chưa từng có trước đó chưa từng có comment lạ xác thực thực hiện bọn họ hứa hẹn cái này toàn cầu phần đầu chạy truyền thông hỗ động trò chơi xác thực xác thực làm được tuyên cổ chắc tuyệt một cái trò chơi nhỏ m ư ơ i i mươi đao hai m ư i b nói cách khác chỉ cần có một cái thổ hào người chơi cở dị tần đi vào một trăm hai mươi đao liền mang ý nghĩa hai nghìn ba trăm cái người chơi trò chơi nhỏ điểm số hết hiệu lực đây quả thực là một trận h i ể n lộ rõ ràng tài lực tranh tài từ b u n g s ố mạ tỏ sần sổ gì bên trong đi r a l ầ m tiểu manh đã ngu đại não hoàn toàn đứng máy không biết nên đối với cái này xài ẩn hiệu thăng thiên làm ra như thế nào đánh giá dù sao nó thật sự là quá nổ tung mà giờ khắp này mưa đạn bên trong từ lâu là một mảnh xôn xao ta nguyện xưng là năm nay nhất nổ tung trò chơi năm này mười năm ta thì ra tưởng rằng dẹp h ồ n chính là thiên tài cực hạn thẳng đến lộc cộc xuất hiện nhưng mà sự thật chứng minh ta còn quá trẻ mẹ còn có cao thủ hỏng lên mồ bạ chính thống tại có mẹ lạ cái này mẹ nó trực tiếp cho ta điều chỉnh sẽ không cái này đã không thể đơn thuần dùng nát để hình dung trong lúc nhất thời thậm chí nghĩ không gian nên đánh giá thế nào trò chơi này rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là người thiết kế ra được toàn bộ hành trình tức thời diễn toán trình độ lại còn không phải sao nó hạ cối u giấy thông hành vừa ra tới ta trực tiếp tiểu nao heo rút quá chịu tượng đây quả thực là một trận hành vi nghệ thuật có mẹ lạ thậm chí trọng tân định nghĩa trò chơi khắc kim giấy thông hành trò chơi nhỏ gt e ngươi có thể nói nó không phải sao trò chơi sao có đạo lý quá tà môn ta nguyện xưng là buồn s ố m à tỏ sẩn sổ di thời đại tà môn nhất trò chơi vốn cho rằng lần này c o mẹn là muốn tới cái nhất tuyệt không nghĩ tới lại kéo cái to lớn nhất khó mà đánh giá lâm tiểu manh không phải sao chưa từng gặp quá nát trò chơi nhưng giống như là s à i En hữu thăng thiên loại này quá xấu như vậy có sáng tạo có tự tin như vậy như vậy ly kinh bạn đạo siêu phàm thoát tụ nàng thật đúng là lần đầu gặp dù sao từ trình độ nào đó mà nói xài hữu thăng thiên là thật làm ra một chút hoàn toàn mới cả nếu như nó có thể tại phát sóng phiến chất lượng bên trên lại cao hơn một chút thao t á c thành phần lại cao hơn một chút trò chơi nhỏ tìm ra lời giải lại có thú một chút người chơi tuyển hạng lại có dùng một chút đối với khắc kim nói không dũng khí lại cao hơn một chút t r ì n h thể công nghiệp trình độ cùng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị kiến tạo lại đắm chìm một chút có lẽ nó thật đúng là có thể khiến cho thị trường hai mắt tỏa sáng nhưng cực kỳ đáng tiếc tựa hồ là cố ý tránh đi câu trả lời chính xác một dạng bây giờ hiện ra ở trước mặt người đợi bộ này sài ẩn hiệu thăng thiên xác suất cao là thật phải dẫn có mẹn là cùng một chỗ thăng thiên mâu trốn từ có mẹn là gian hàng đi、ra. lâm tiểu manh một bước cũng không ngừng lôi kéo đại minh liền cũng như chạy trốn cách xa nơi này sợ dừng lại thêm một hồi sẽ cho mình đưa tới bất hạnh cái này há to miệng lâm tiểu manh cuối cùng vẫn là không thể tại hiện trường tổ chức khen ngợi giá bộ tác phẩm này ngôn ngữ cái này chờ ta sau này trở về viết nữa đánh giá đi dù sao nó thật sự là quá bất hợp lý nhất định chính là Kính Kim Cùng Hoàng phong gian hàng nghiệm như con nghiệm quan Chi thể chuột thể ra ba. À à à à, à, à à à à gì, Xem như con chuột đài đặc biệt lúc cu. đặc đó, đài tại Xem tịu, trò việc tại t chơi điện tử l、si、là mở màn chính i là đoạn kia hát cám chuyện cổ tích tại phố hẹn g mỹ độc nhất ngăn hình ảnh phủ lên kỹ thuật g i a chỉ dưới hình ảnh tinh tế trình độ đã vô tuyến tới gần tại võng mạc cấp hiệu quả hẹn một mươi ba k lại thêm cực quang trò chơi siêu cường toàn cảnh âm thanh nổi da chỉ cùng hiện thực tăng cường cùng hai lời toàn cảm giác phụ trợ tinh vi đến cực hạn song trọng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì hiệu quả phụ trợ chỉ là cái này mở màn cờ g cũng đủ để cho cựu tê cả ra đầu toàn thân lông tơ đứng đấy dùng hắn lời nói mà nói chính là chưa bao giờ đối với s ổ mạ tỏ sẩn sổ gì cảm thụ sâu sắc như vậy nhưng mà ngay tại mở màn cờ g hạ màn kết thúc thời khắc càng thêm chấn động thể nghiệm theo nhau mà tới nếu như nói có mẹn l ạ cho các người chơi mang đến là so danh giới càng không danh giới hỏng bét thể nghiệm như vậy hoàng kim chi phong mang đến chính là so chấn động càng rung động sổ mạ tỏ sẩn sổ gì hương thụ thị giác vật lý ai âm thanh toàn cảm giác ngũ đ ạ i toàn cầu độc nhất ngăn kỹ thuật đỉnh nhọn liên hợp để cho cờ gờ hạ màn kết thúc về sau chính thức trò chơi thể nghiệm đặt đến chân chính trên ý nghĩa trước đó chưa từng có mô phỏng cảm ứng đ ỉ n h phong ôn hòa âm thanh nữ nhân phảng phất ngay tại trước mặt v ă n g lên nàng kêu gạo cho ngươi càng nhiều ngươi sở cầu cũng càng nhiều như vậy đại giới là biết càng lớn trong nháy mắt nữ hải bị vây ở tấm gương bên trong theo t i ệ u mở mắt chỉ thấy một cái dịu dàng hiện t ụ ự c xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân xuất hiện ở trước mặt chính là lao b à nghĩa n à n g ngồi ở trên ghế salon mềm mại màu vàng kim mái tóc phủ trên bà vai mặc trên người một kiện rộng rãi nhà ở áo len dệt trong ngực một cái tiểu bảo bảo chính híp hai mắt dĩ nhiên là ngủ thiết đi không hề nghi ngờ đây chính là hệ thản cùng nghĩa hải tử lỗ hỏa ấm áp kèm theo rất nhỏ tất ba tiếng tại sau lưng phát ra tất tất tốt tốt tiếng vang to như vậy biệt thự trong p h ò n g khách phủ đầy ấm hình n u ấm ánh đèn cùng lờ mờ hương thơm mùi vị trong chấp nhóm này điệu thậm chí có điểm hoảng hốt nếu như không phải sao u i giao diện bên trong xuất hiện p ụ đề hắn thậm chí biết cho rằng đây là m ậ cảnh cũng hoặc là trời x u i đất khi kề vai thậm chí siêu việt c ờ gờ cấp hình ảnh tinh tế tỉ mỉ kín đáo âm thanh biểu hiện lại thêm không gì sánh kịp mô phỏng cảm ứng toàn cảm giác thể nghiệm đem ui m ộ t cửa đây quả thực là cái thế giới song song bất quá tựa hồ cũng là đang tận lực nhắc nhở các người chơi không nên vô cùng đắm chìm sinh hóa tám là không thể đem ui toàn bộ ẩn tàng cho dù ẩn giấu đi phụ đề cũng đồng d ạ n g sẽ có tiểu tiểu nhắc nhở tại ui góc trên bên phải kéo dài biểu hiện mà liên t ạ i t i ể u còn tại kinh ngạc tại hoàng kim chi phong kỹ thuật lực khủng bố thời khắc một nhóm nhắc nhở cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt hắn ds còn có một chương hết chương này chương năm trăm hai mươi bốn ba ba sẽ không để câu h chuyện tích không cho chuyện cổ tích o trong trong cổ Trước cổ quái quái bên gần ngươi. bên gần ngươi. vật tới vật tới ba ba sẽ để chuyện này làm sao như vậy âm u dựa theo nhắc nhở ngồi ở nghĩa đối diện đóng vai hệ thản i ệ u nói ra nàng mới nửa tuổi lớn nghĩa khép lại b ì a màu đen chuyện cổ tích sách tiệm sách người nói đây là truyền thống sách vở lưu truyền thật lâu nói chuyện đem sách đưa cho i ệ u nhẹ g i ọ n g cười dân nói lại nói r ố t sờ xem ra rất hài lòng không phải sao đó là bởi vì nàng cái gì cũng đều không hiểu cảm ơn trời đất cựu như vai dựa theo nhắc nhở nói xong chúng ta sở dĩ chuyển tới nơi này chính là vì để cho nàng rời xa cái kia tất cả người còn nhớ rõ ta ký ức không xảy ra vấn đề còn không đợi t i ể u nói xong đột nhiên đối diện n i a đột nhiên cắt đứt hắn biểu lộ nghiêm túc thậm chí hơi căm t ứ c n ữ l i ệ u cũng đ ố n g nhiên đề cao ai cờ mờ nờ cờ mờ nờ t i ể u bị sợ khẽ run r u ẩ y bản năng nâng tay trái lên làm ra phòng ngự tư thế trái tim thình thịch chực nhảy mà t h ấ y thế mưa đạn cũng là một trận cười ha ha tờ tờ sờ phạm ha ha ha ha ha ha lao tặc là hiểu làm sao dòa người một hồi liền từ ghế xô pha phía dưới thân đi ra cái c ư ớ điện ha ha ha ha ha bóng ma tâm lý đến rồi nói thật lão bà sự biến đổi này mặt ta đều dọa khẽ run dày vật lý chia tay r õ t mồn một c h i ế c mắt không khí đều đọc lại hệ thản có thể là chiếu cố lao bà cảm xúc t ệ u la thật sợ hãi r ồ rợ rõ ràng cảm giác t ệ u cả người đều run một cái chết cười mưa đạn bên trên lao nhau bất quá cũng may nghĩa không có quá nhiều liền vấn đề này dây dưa chốc lát không kiên nhẫn về sau cũng khá là lý giải chồng mình hệ thản sầu lo lắc đầu thở g i i thở ra một hơi không muốn nghi thần nghi quỷ được không hệ thản ta đây gọi chú ý cẩn thận hệ thản trả lời、Thu ta. gặp trong lúc nhất thời cũng không thuyết phục được trợ ư phu nghĩa dứt khoát cũng sẽ không xoắn suýt ngược lại cười cười t r e o g ẹ o mở miệng nói như vậy hiện tại xin m ờ i n g ư ơ i chú ý cẩn thận mà đem chúng ta con gái ôm lên giường đi ta đi làm cơm tối cách chi cách chi d i ấ m lên rất nhỏ rung động thang lầu gỗ đi tới lầu hai hệ t h ả n đem tiểu r ơ sở bỏ vào giường túi bên trong e m ấy đưa tay v u ố t ven à n g một chút đầu tóc vàng kim an tâm ngủ đi ba ba ngay tại lầu dưới ba ba sẽ không để cho chuyện cổ tích bên trong quái vật tới gần ngươi câu nói sau cùng hệ thán nói phá lệ nghiêm túc mà đóng vai hệ thản các người chơi cũng giống vậy ba năm trước đây ác n g ộ n g giống như kinh lịch bây giờ còn rõ mồn một trước mắt mà bây giờ theo tiểu dơ sờ sinh ra hệ thản cùng nghĩa tiểu tiểu gia đình cũng càng m ị mãn đây là thuộc về người bình thường câu chuyện không hề nghi ngờ hoàng kim chi phong thị giáp biến đổi phá lệ thành công bình thường cảm giác tạo nên để cho hệ thản so với lý ngang cờ rít chờ anh hùng thức nhân vật chính càng nhiều hơn một phần dịu dàng mà thân tình ấm áp luôn luôn có thể càng gần s á t lòng người ngay cả luôn luôn làm quá em tiểu trong ngực ôm tiểu tiểu nhuyễn, nhuyễn tiểu dâu sờ lúc cũng không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí rón rén đem tiểu dơ sờ bỏ vào giường túi bên trong hệ thản quay người xu m a lâu dưới nghĩa đang tại nấu canh nóng hôi hổi canh buốc lên đùm ngục c ù n g ngục phao phao nồng đậm hương khi tràn ngập tại trong nhà ăn a thương quá a đây là cái gì a r ử a tay đi vị tiên sinh này đây là bản địa thức ăn rau củ thịt thái hạt lựu i s ố t nấm h ó a a nghe cũng rất không tệ ngươi đều đã biến thành người địa phương hừ hừ còn có bản địa rượu chúng ta còn có thể uống rượu một chén giữa vợ chồng đối thoại tràn đầy chuyện nhà tiểu tiểu tư tưởng giống như là vô số gia đình bình thường tiểu phu t h ê một dạng bình thản mà ấm áp ngươi xem dạng này không phải sao rất tốt sao một bên cho hệ thản được lấy nóng h ổ i canh nghia một bên dịu dàng thì thầm nói hiện tại chúng ta mọi thứ đều cực kỳ ổn định dâu sờ cũng rất khỏe mạnh dạng này sinh hoạt、Phịt. lời con chưa dứt đột nhiên liền nghe cửa sổ phá t o á i âm thanh văng lên mảnh kính bể đ ỗ n g nhiên vẩy ra bắn ra bốn phía mà cùng lúc đó nghia bờ vai bên trên lập tức bắn tung t ó é ra một vòi màu tươi a ba biến cố đột nhiên thậm chí để cho c o n đắm chìm trong ấm áp bên trong tịu tại chỗ đường máy hát thở cung cụt mà một giây sau trong biệt thự ánh đèn dây lát diện ngay sau đó cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Ba. như gió bao mưa rào đạn trong khoảnh khắc đem trọn tòa nhà phòng ở xuyên bắn ra t h ủ n g trăm ngàn lỗ một cái không ngồi vững vàng té ngã trên đất điệu cũng trơ mắt nhìn n h ĩ a trên người huyết quang bắn ra b ộ t phía vừa mới còn ấm áp vô cùng hình ảnh lập tức biến thành sắt lục hiện trường úc đức p h á t chén bàn vỡ nát đầy phòng bừa bộn bắn tung t ó é huyết quang làm cho cả trong nhà ăn đều tràn đầy dị sắt giống như huyết tinh vị đạo điệu có lòng muốn đứng lên nhưng lại phát hiện lúc này trò chơi đã không có khe hở tiến nhập cờ、g、cấp đi ngang qua sân khấu bên trong mà giờ khắc này mưa đạn cũng là một mảnh vỡ tổ a ba cờ đây không phải là chính thức bản báo trước bên trong chứng màu sao hạt thép h ụ t m ở màn liền đem nhớ giết ta còn tưởng rằng là đằng sau tình tiết đây kết quả không nghĩ tới là khai mạc không phải sao lao bà cái này chết rồi cái này cũng quá đột nhiên a ú c nhật cái này tình tiết triển khai cũng quá ngoài ý muốn cái này mẹ nó vì sao a ta là bạn không nghĩ tới vừa lên tới lao bà vậy mà liền chết rồi cờ mờ nờ cái này cái gì không hợp thói thường tình tiết cờ rít đâu cờ g i ế t có phải hay không nên dẫn người đến rồi đang nói soạt, soạt, soạt. gánh nặng tiếng bước chân văng lên bàn ăn sau hệ thản c h ơ mắt nhìn xem một đôi ăn mặc chiến thuật ống quần hướng bản thân đi tới chiến thuật quần chủ nhân đem trước mặt mình bàn ăn lay đến một bên hệ thản hoảng sợ ngần g đầu khi nhìn đến chiến thuật quần chủ nhân trong n y mắt không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi do lớn áo chiến thuật quần dệt l e n áo lót phát họa ra hắn kiên cố lồng ngực cờ dít ba không sai cùng chính thức treo lơ bên trong giống như lúc phát động trận này tập kích không phải người xa lạ chính là ở trên vừa l à n bên trong đã từng cứu hắn và mía bờ sa sáng lập người một trong hiện tại làm rủ cố vấn an ninh cờ dít Thật xin lỗi hết h ả n nói chuyện treo lơ lại hiện ra cờ z i t nâng lên súng lục giáng thanh nhắm ngay trên mặt đất đ ạ ngã trong vũng máu n mía liền ngay cả trừ có súng bổ súng phốc phốc phốc phốc phốc ba ánh lửa bùng lên nghĩa thân thể có quáp mà nhưng vào lúc này một tiếng tiếng trẻ sơ sinh khóc cũng từ thang lầu ở giữa chuyển tới một tên tiểu đội thành viên ôm do sở từ lầu hai đi xuống bước nhanh chạy tới đem do sở giao cho cờ z i t không có uy hiếp mục tiêu tới tay mà giờ khắt này trơ mắt chứng kiến thật lớn như thế biến cô hết hạn cũng rốt cuộc hồi tính tới nổi dẫn gầm lên một tiếng liền phóng tới cờ zid con mẹ nó ngươi muốn làm gì cờ g i ế t con mẹ nó ngươi đang làm gì đem ta con gái trả lại cho ta đem r ố t sở trả lại cho ta ông b à n h ba chạm mặt một cái bắn súng thẳng đem hệ thản ánh mắt nghệ đến hoàn toàn mơ hồ chỉ một thoáng trước mắt trời đất quay cuồng hệ thản thân thể ngăn không được mà ngã xuống hai thai hoang long phong minh ở giữa con gái r ố t sờ hoa hoa khóc lớn kèm theo cờ g i ế t tiểu đội khẩn trương nói chuyện với nhau âm thanh ghé vào l ô thai hắn như gần như xa đi mau mang lên bọn họ chúng ta thời gian không nhiều hộ tống từ kịch liệt mê mội để cho hệ thản kẽ nào vào cờ rít bên chân tuyệt vọng tay trái vươn ra hệ thản thử nghiệm muốn bắt lấy cờ g i t ông quần ngăn chặn hắn rời đi bước chân dỗ sở đem dỗ sở còn cho đông mắt tối s ầ m lại trong mơ mơ mà n g màng hệ thản giống như là một lần nữa về tới trước đây không lâu g e n g e n g e n g e n g e n g e n tay chuông điện thoại vang lên đứng lên hệ thản nhận điện thoại hát bác sĩ v à i tợ tiên sinh ngài hài tử kết quả đi ra nếu như ngài thuận tiện lời nói thứ năm tới bốn giờ chiều xin ngài cùng ngài thê tử tới bệnh viện chúng ta gặp mặt nói chuyện như thế nào tốt đến lúc đó gặp cúc điện thoại hệ thản hướng đi vào nhà nghĩa báo cho biết một lần bác sĩ điện thoại hẹn tuần sau gặp mặt lạc quan một chút dâu sờ nàng nhưng mà không chờ hắn nói xong nghĩa lại lắc đầu một bộ lo lắng bộ dáng ngắt lời hắn hệ thản ta vẫn luôn nói cho ngươi ta lo lắng không phải sao dâu sờ vậy ngươi lo lắng là cái gì hệ thản rất là m ê hoặc thậm chí có chút không thể nói lý tất nhiên nàng không có bất cứ vấn đề gì tất cả không đều không có vấn đề sao ngươi còn để ý cái gì cái khác đâu ta để ý chúng ta hệ thản nói đến chỗ này chỉ thấy mía tựa hồ biến phá lệ bực bội đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa nổi nóng mà lớn tiếng nói nói ta để ý là ngươi hệ thản ta để ý là ngươi nhưng ngươi chính là nói đến chỗ này nghĩa tự a hồ biến muốn nói lại thôi tự a hồ ý thức được không thích hợp hệ thản đứng dậy đ u ổ i kiếm nghĩa hắc hắc thân ái ngươi lại nói cái gì ngươi là có chuyện gì gạt ta sao nói cho ta một chút được không nhưng mà hệ thản không hỏi còn tốt lời vừa nói ra nghĩa sắc mặt tự a hồ càng kém cỏi nàng thân sắc phức tạp nhìn mình trợ phu há to miệm giống như là muốn nói gì có thể nhưng vào lúc này điện thoại lại một lần không đúng lúc văng lên đáng chết ta hệ thản r ơ r ơ trong tay điện thoại ta t r ư ớ c nhận cú điện thoại nhìn thấy nơi đây từ cựu đến trực tiếp gian các người chơi toàn đều yên t ĩ n h đến kinh điển hoàng kim chi phong thức muốn nói lại thôi bây giờ xem ra cờ rít giết vợ và nữ n là hoàn toàn t o à n thật không có cái gọi là ác ý cắt nuôi biên tập không có cái gọi là thị giác sai chỗ chính là cờ rít xông vào hệ thản trong nhà giết chiếc nghĩa cướp đi r d n g sở trước đó treo lơ bên trong mê vụ tại chính làm vừa mở trận liền bao phủ các người chơi cờ rít rốt cuộc tại sao phải giết c h i ế nghĩa lại vì cái gì cướp đập dốc sở cái gọi là không có thời gian là có ý gì cờ rít lại đem đem bọn hắn một nhà mang đi nơi nào không chỉ có như thế theo trong thoáng chốc ngày xưa hồi ước đoạn ngắn hiện lên càng lớn thắc mắc cũng theo tới nghĩa khi còn sống rốt cuộc có gì bí mật gạt hệ thản hệ thản lại có vấn đề gì để cho nghĩa như thế lo lắng một cái tiếp một cái thắc mắc để cho cái này vừa làm khúc dạo đầu lộ ra phá lệ khó bể phân biệt mà nhưng vào lúc này tốc tốc theo một trận băng lanh không khí đánh tới tiêu trước mặt đen kịt một màu rốt cuộc nổi lên từng tia từng tia quá ảnh mở hai mắt ra một mảnh hôn đột đập vào mi mắt tiếp theo liền nghe tiểu yên t ĩ n h ba giây đập đi một lần miệng đã bất đắc dĩ vừa b u ồ n cười mà mở miệng mẹ kinh điển lật xe tuyệt hết chương này chương năm trăm hai mươi năm hệ thàn ngươi tỉnh rồi mau d ậ y đi truyền hóa a chương năm trăm hai mươi năm hệ thàn ngươi tỉnh rồi mau d ậ y đi truyền hóa a tất lật xe hắc ư n g tất rơi xuống nhân vật trọng yếu trước khi chết khẳng định nói không hết manh mối phản phái giết nhân vật chính chức nhất định phải b ư ớ c b ư ớ c lại lại ngươi hỏi ta những cái này kiểu đoạn thô tục hay không bộ vậy khẳng định là khuôn sáo cũ ngươi hỏi ta những cái này kiểu đoạn có dùng được hay không vậy khẳng định cũng là tốt dùng là một tên kinh nghiệm phong phú người chơi giả d ặ n kinh nghiệm nhất là khủng bố trò chơi thâm niên người chơi nhìn thấy trước mặt cảnh tượng điệu phản ứng đầu tiên không phải sao thất kinh mà là bản năng nghĩ hiểu ý cười một tiếng mặc dù trung gian tình tiết bởi vì hệ thản hôn mê không có bày ra nhưng tình cảnh này cũng đủ để chứng minh hết thảy xuất hiện vấn đề bọn họ bị một loại nào đó không rõ sinh vật tập kích có lẽ là d ò m bi cũng có khả năng là nông thú trên xe binh sĩ đều cát vợ con cũng đều mất tích hiện trường liền thừa một mình hắn hơn nữa lại mẹ nó không có súng từ trong đống tuyết đứng lên điệu không nhịn được nổ nước bọn kinh điển hoàng kim chi phong khủng bố bắt đầu đen kịt một màu bóng đêm hàn phong lướt qua khô cạn đùi cây phát ra tốc tốc tiếng vang điểm điểm hạt tuyết đập vào mặt để cho cái này quỷ dị lại mạo hiểm ban đêm lộ ra càng thêm thê liêu đem rơi xuống tại thi thể bình lính bên cạnh đèn tin cầm lên đều không nhịn được bọc lấy quần áo cất bước cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đùi c ỏ t i ể u lộ chỗ sâu đi đến kéo kẹt kéo kẹt bước chân dẫm ở thâm hậu tuyết động bên trên phát ra rất nhỏ tiếng vang không thể không nói trải qua lần ba kỹ thuật thăng cấp sau hoàng kim chi phong bây giờ tại trò chơi chỉnh thể chất lượng kiến tạo b theo ảo mộng gia nhập liên minh cùng nghệ du đ ờ i thứ hai toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật thực trang toàn bộ trò chơi đắm chìm cảm giác đã tới một cái hoàn toàn mới độ cao không chỉ có đ ô n g tuyết n h à mặt h à n khí mang theo khỏa loại này trực tiếp cảm xúc tinh tế tỉ mỉ chân thực ngay cả khô cạn cành cây s ẹ n qua quần áo dẫm đạp tuyết động đoạn thức chấn động cũng đều cùng hiện thực không hay Cực hạn ngũ g i á c hiện ra để cho người ta phản phất thật đưa thân vào một cái khác trong thế giới giả lập chắc không được ảo mộng tổng tay hacker sẽ ở trò chơi đem bán trước đó công khai biểu thị chở ảo mộng vi hiện thực tăng cường kỹ thuật sinh hoạt á m khiến cho mọi tỷ hòn xẹn xỉng đ lời nói không hoa a mà m nói đến cái này t u liền lại không khỏi nhớ tới vân huy vô tận sóng ngầm đem hai cùng so sánh chỉ có thể nói vẫn là người nhà hoàng kim chi phong sẽ làm trò chơi vân huy lúc trước vô tận sóng ngầm phát sinh ở nơi nào một cái to lớn vứt bỏ phi thuyền hơn nữa toàn bộ hành trình đều ở chiếc phi thuyền này bên trong tiến hành đã như thế mặc dù bản đồ kết cấu biết vì đồ mà khác nhưng chỉnh thể hoàn cảnh nhưng cũng không có biến hóa mãi mãi cũng là kim loại cảm nhận sàn nhà kim loại cảm nhận vách tưởng kim loại cảm nhận nóc phòng khắp nơi tản ra băng lánh mùi máu canh mà hoàng kim chi phong hiển nhiên so vân u y rõ ràng hơn bản thân ưu thế là cái gì nên như thế nào phát huy đầy đủ bản thân ưu thế mở màn ngắn ngủi mười phút đầu tiên là để cho các người chơi tại ấm áp trong biệt thự thể nghiệm dịu dàng ghế s o f a mềm miên miên sàn nhà ấm hô hô con gái thân thể nho nhỏ nhuận manh đáng yêu mà một giây sau theo cờ rít tiểu đội phát động tập kích cửa sổ bị phá vỡ băng lãnh hẳn phòng kêu khóc lấy rót vào trong phòng đánh vỡ phái này ấm áp bình yên lại đến bây giờ bị tập kích vũ trang công kích xe lật đổ ở nơi này tuyết lớn tràn ngập trong rừng băng lanh bông tuyết vớt người chơi khuôn mặt dưới chân tuyết động đủ để khắp qua cổ chân ngắn ngắn ng đem người chơi từ ấm áp bình yên bên trong kéo vào băng lánh t ị c h liêu địa ngục cái này cảm giác là vô cùng to lớn phức tạp thậm chí có thể xưng hỗn loạn nhưng mà nương tựa theo hiện thực tăng cường cùng toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật g i a t r ì các người chơi cảm xúc lại bị xử lý ngay ngắn rõ ràng tập m à không loạn tinh tế tỉ mỉ tỉ mỉ để cho người ta không khỏi cảm thán này song trùng kỹ thuật lực cường lớn cực kỳ hiển nhiên so với vân h uy hoàng kim chi phong đối với bản thân kỹ thuật lực ứng dụng điều khiển là càng hơn một bậc kỹ thuật tăng lên cố nhiên quan trọng nhưng tỉ thí kỹ thuật tăng lên quan trọng hơn là đưa nó hoản mỹ ứng dụng vào trò chơi tác phẩm bên trong ngựa tốt phối t ố tiên t lại có thể chạy hãn huyết b ả n mã cũng cần đạt được bá nhạc thưởng thức mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất đường m ã như thế nói đến hoàng kim chi phong thành công tựa hồ liền đã được quyết định từ lâu dù sao từ đầu đến cuối tính chơi đùa cũng là bọn họ thứ nhất nội dung quan trọng nghĩ đến t i ệ u cũng theo ấm ú trong rừng tiểu lộ một đường hướng về phía trước xuyên qua một gian tở tờ, tờ vị có phần nồng phong nhỏ thời gian cũng theo đó xảo rượu quá độ từ bé trong phòng đẩy cửa lần nữa đi ra đen kịt nửa đem dĩ nhiên đi qua nồng đậm sương mù bao phủ phía dưới thần hy sắp tối ánh sáng nhạt đem cái này tuyết lớn phong tỏa thê lanh thôn trang phát họa ra hình dáng đứng ở trên vách núi nào tốc tốc quạ đen lướt qua tối tăm mở mịt bầu trời hướng về thôn trang bay đi khô cạn hắc cám rừng rậm bao phủ ở giữa thấp bé thôn xóm tại bồn địa ở giữa chi chít khắp nơi mà viễn sơn phía trên một tòa to lớn pháo đài cổ phản phát huyền không giống như đứng vững tại triệu triệu lạnh trong sương ngủ, một mảnh đ i ề u hưu âm ủ ủy quyệt thần bí hô ly nhìn xem sắp tối phía dưới thần bí thôn trang một cũ khí tức quen thuộc đập vào mặt quỷ quyệt chấn động không khỏi để thảo a dựa vào, lần này lần t ậ t thành là đài bán dạy giác、ca. Vân vân, cái này kết này, it. tỉ. Này không khí. <cười> <cười> ha ha ta liền nói làm sao quen thuộc như vậy hệ thàn ngươi tỉnh rồi mau dậy đi t r u y ề n hóa hỏng đi lầm đường đến mẹ hắn lộ thờ t a con mẹ nó chết cười cái này kết cấu thật quá hồn có một loại lập tức trở lại thời trung cổ cảm giác còn kém g ó chung tứ thiên vương bốn lộ họ oxy nờ đối mặt dẹ xi đ ẹ đẽ v chính là phiên bản hiện đại hồn nước rửa tay ít nguyên tố bình quá thảo quá bất hợp lý cái này mở màn thấy thế t i ự u cũng là d ở khóc d ở cười lúc này trên mặt đất chắc có một n h ấ p nhở trước có tuyệt cảnh bất quá t r e o chọc về t r e o chọc t i ự u cũng là di chuyển bước chân lại một lần nữa bước lên tìm kiếm thêm nữa lưu trình kéo kẹt kéo kẹt đi thẳng về phía trước dày dẫm ở trên mặt tuyết phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang t i ự u càng đi càng cảm thấy không thích hợp thật yên tĩnh toàn bộ trong thôn trang không có một chút xíu động tính yên tĩnh thậm chí đều không đủ lấy hình dung loại này yên tĩnh toàn thôn đều giống như chết hết một dạng nhưng mà trên mặt tuyết lộn xộn dấu chân rồi lại biểu hiện ra trong thôn xóm từng có người đi qua h ô cựu không khỏi thở ra một hơi khẩn trương hà hơi kinh điển chú ý thức tâm lý h o ả n g sợ rất rõ ràng trong thôn trang là có người ở lại thậm chí tại hoàng hôn trước đó còn có người tại hoạt động bằng không những cái kia dấu chân cũng sẽ không rõ ràng như thế hiểu sâu nhưng vấn đề là vì sao bây giờ lại không người đâu hoặc là hỏi lại đến càng thẳng thắn hơn đám này nhân chuẩn bị lúc nào nhảy ra đánh ta đây ôm khẩn trương tâm trạng cựu theo hồi hương tiểu lộ tiến vào một tràng trong phòng gian phòng mặc dù đơn sơ nhưng cũng lại không g ơ giấy bẩn thiệu chỉ là hơi có vẻ nhỏ hẹp chật trội nhưng mà ngay tại t i ể u chuẩn bị ở trong phòng bốn phía đi dạo tìm xem có cái gì có thể thu thập vật tứ lúc tốc rồi đột nhiên vùng trong màn cửa tựa hồ nhúc nhích một chút phát ra rất nhỏ tiếng sồn sạt tiếng âm thanh rất nhỏ nhưng ở như thế tĩnh lặng trong hoàn cảnh lại phá lệ đột xuất t i ể u không khỏi giật mình một lần vượt quay đầu nhìn lại kèm theo cửa chính một trận gió lạnh chút vào màn cửa cạnh góc bị nhẹ nhàng phát động hô t tựu nhẹ nhàng thở ra thờ mắng mình nghi thần nghĩ quỷ xem ra tựa hồ là gió lạnh thổi động màn cửa dây dấm ở trên sàn nhà bằng gỗ phát ra chi chi nha nha tiếng vang t i ệ u chậm rãi đi về phía màn cửa r ồ i ra ngón tay chậm rãi vẩy một cái b à n h ba ngay tại màn cửa đẩy ra nháy mắt một tiếng to lớn súng vang lên bỗng nhiên bắn ra hậu lễ mấy x ế t phút phút d i u phút ba t i ệ u tiếng thét trói hai theo sát phía sau hồn kém chút bị sợ bay đã thấy môn kia màn s ố c lên bên trong nhất định rõ ràng là cái cầm trong tay súng săn đại ra xem bộ dáng là đang khẩn trương mà phòng bị cái gì mở cửa dết cố thịnh lao tặc kinh điện đ ạ ý ta vốn h ẳ n nên nghĩ đến trong nháy mắt Vùng số mạ thay ỏ s lời bên t khác mà nói tại hoàng kim chi phong khủng bố trong trò chơi người vĩnh viễn cũng vô pháp dự phán một giây sau khủng bố kiểu đoạn hiện ra hình thức nó có khả năng chỉ là đơn thuần cổ lão mở cửa giết có thể làm tờ tờ một dạng lỵ xạ tắt đèn thức tâm lý hoảng sợ dù sao cố thịnh tuyệt đối người chơi trong lòng năng lực điều khiển trước nghĩ càng nhiều lại càng hoảng sợ a cắt dầu cụ cải chua đường ăn một súng này suýt nữa đem sinh tám sụp đổ hoàn tất tiệu kém chút bị đá xuất thể cảm giác khoang thuyền một bên vỗ ngực một bên thở hồn hển liền nghe đối diện ôm súng đại gia cẩn thận hỏi ngươi là ai vì sao lại ở nơi này ta điệu giang hai tay ra ra hiệu bản thân không có ác ý ta gọi hệ thản hệ thản ngoại tờ ta tới tìm ta con gái ngươi là nhưng mà còn không đợi hắn nói xong suýt đột nhiên đại g i a một cái bước nhanh về phía trước bưng kín miệng hắn mà cùng lúc đó liền nghe ngoài cửa sổ nhất định đ ố n g nhiên vang lên một tiếng làm cho người dùng mình diễn lên đại g i a vẻ mặt một lần biến vô cùng sợ hãi đến rồi bọn hắn tới có súng sao tiểu tử hắt điệu không hiểu ra sao cái gì đến rồi bọn họ là thôn dân sao ta cái gì cũng không có a ta liền một phổ thông thị dân mà thôi mà nghe vậy đại gia cũng quan sát toàn thể hắn một phen tiếp theo từ bên hông rút ra một trôi súng lục nhỏ đưa cho hắn cầm bọn họ lập tức phải chưa nói xong giống như là cảm thấy nguy hiểm tới gần đại gia trở tay hướng về phía cửa sổ bắn một phát b à n h ba mà tiếng súng lần nữa nổ vang cũng làm cho t i ệ u có chút bối rối sơ suất vội vàng dương lên họng súng chỉ ra ngoài cửa sổ trong lúc nhất thời trong cả căn phòng tràn ngập không khí khẩn trương cựu cùng đại gia t ự lưng vào nhau cảnh giác đề phòng một phía mà một giây sau đột nhiên cựu liền nghe phía sau mình trên nóc nhà một tiếng bé không thể nghe rất nhỏ v a n g động chuyển đến phía trên kinh ngạc kêu lên điệu thay đổi họng súng chỉ hướng trên đầu muốn nhắc nhở đại gia đình đầu có đồ vật còn không đợi hắn âm thanh rơi xuống vê anh soạt ba đông nhiên phòng nhỏ thấp bé nóc phòng vỡ vụn xoay người sang chỗ khác điệu c h ơ mắt nhìn xem một con mọc đầy lông trắng khô cạn cánh tay dán hắn mặt một cái liền tóm lấy nguyên bản cùng hắn lưng t ự a lưng lao đầu ngay sau đó soạt phốc phốc ba lao đầu trong chớp mắt bị nhổ bên trên lầu cát kèm theo một tiếng rợn người ra thịt sẽ rách động tĩnh văng lên tí tách đậm đặc hết dịch theo đen xì cửa、động. Cuộn cuộn chảy ra điệu chỉ cảm trong h khí ấ y một cố trực h o b h n m ộ tiếp gian thủy hữu nhóm đều cởi điên ap cái phản ứng này cũng quá chân thật chết cười súng săn không còn sớm biết liền đem đại gia vũ khí t r ì n h muốn đi qua hảo tâm đại gia đột nhiên đánh g i ắ m cố nhiên làm cho người đau xót nhưng súng săn chưa kịp vào tay càng làm cho người ta t i ế t h ậ n đại gia ngươi sao đại gia cực kỳ thảm đại gia thậm chí vì nhắc nhở ngươi có vấn đề trở thành phá o hôi có thể nhưng ngươi chỉ quan tâm ngươi súng săn ngươi thật đáng chết ta chết cười ta ta phản ứng đầu tiên cũng là súng săn không còn ha ha ha ha ha, ha, ha. quả nhiên người chơi quan tâm chỉ có hỏa lực phải chăng sung túc không hổ là ngươi san súng không nên hô đại gia sao trừu t ư n g trực tiếp gian khán giả cười đến không được hiển nhiên cái này vừa làm rẻ s i đèn lễ i ể u tựa hồ so với thất đại lại hơi chút cải biến người nói nó khủng bố sao không hề nghi ngờ nó là khủng bố nhưng so với thất đại loại kia vô không bất nhập khủng bố cảm giác kiến tạo sinh tám khủng bố tựa hồ càng thiên hướng về đối với cảm giác nguy cơ tạo nên bất quá suy nghĩ một chút cũng phải l i ê n lấy hiện tại hoàng kim chi phong cái này kỹ thuật lực đến xem tại như thế mô phỏng cảm ứng trò chơi hoàn cảnh bên trong nếu là lại kéo dài sinh hóa bảy loại kia cực độ khủng bố âm u phong cách đối với các người chơi mà nói thể nghiệm tuyệt đối sẽ không đặc biệt mỹ rượu dù sa hoàng kim chi phong nhưng không có co mẹn lạ van an toàn kỹ thuật trước mắt còn không có biện pháp tự thích đứng điều tiết người chơi cực hạn chịu đựng chỉ số nếu như trò chơi quá khủng bố sợ là thường thường liền bị đá ra buồng sổ m à tỏ sấn sổ gì một lần chơi một năm ba phút liền bị đá một lần không thể nghi ngờ biết cực lớn trình độ ảnh hưởng trò chơi tính liên q u a n tựa hồ cũng chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc tính đến trước mắt đến xem sinh tám mặc dù cũng rất đáng sợ nhưng so với tờ, tờ áo l ậ t cùng sinh hóa bảy loại này tác phẩm mà nói đã coi như là phi thường thân mật bọn họ tốt lắm năm chắc trò chơi khủng bố độ đã để cho tuyệt đại đa số các người chơi cảm nhận được kinh hãi cùng khủng bố. cũng không trở thành để cho mọi người tấp nập bị đá hô lì xì sao gây phụt điệu vỗ ngực một cái vừa rồi đó là vật gì vụt lập tức liền cho lao đầu kéo đi ta cũng không kịp thấy rõ ràng g i ố n g bị sao n ắ m thu sao giống như đều không phải là bắt đi lao đầu cánh tay kia kỳ dài vô cùng hơn nữa phía trên ẩ n ẩ n có lông trắng bao trùm thoạt nhìn như là biến dị nào đó động vật một dạng ôm nghi ngờ t i ệ u kiểm tra một chút súng lục hai mươi phát nói nhiều không nhiều nói ít không ít đối với phổ thông độ khó mà nói hẳn là cũng tạm thời đủ ta bốn phía tìm xem một chút nhìn có cái gì có thể thu thập đồ vào ta vừa nói điệu bốn phía lật tìm đ ừ n g nói cái này tìm đông tìm tay ở giữa còn thật sự để cho hắn tìm được một cái phi thường hữu dụng đạo cụ ai này một bình nước rửa tay nice、sir. ngay tại buồng trong trên bàn một bình nước rửa tay bất ngờ bày ra tại mặt bàn dễ thấy vị trí bên trên i ệ u cũng không suy nghĩ nhiều dù sao cái đồ chơi này tại hoàng kim chi phong sinh hóa thế giới bên trong chính là cha ruột tồn tại vui vui vẻ vẻ đem nước rửa tay sắp xếp gọn mới vừa vén rèm cửa muốn đi ra ngoài gian giắc đột nhiên điệu chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ một chút kèm theo tấm ván gỗ tiếng vỡ vụ năm thanh cửa ra vào sàn nhà vậy mà trực tiếp vỡ vụn hắn đ u ổ i phải trực tiếp lọt xuống mà ở cái này điện quan g hỏa thạch trong n y mắt t i ể u trên mặt nguyên bản rào rạt nụ cười cũng lập tức động lại ô hô hắn giống như trầm mê ở lão tặc khủng bố trò chơi l o g i mà quên sinh hóa nguyên bản xáo lộ trước khi đại chiến tất có tiếp tế một giây sau t i ể u chỉ cảm thấy mình cổ chân bị một cái tay nắm theo một cốc ự lực đánh tới xoạt ba xíp ba phù phù lập tức rơi xuống đem a dần ngã cái thất điên bắt đảo ta xoa xi nệ h t ú n ta chân trước mặt đen kịt một màu a dần miễn cưỡng rẫy rủi lấy đứng người lên lục lọi mở đèn đi lên cùng cụt nhà ta thao kinh ngạc kêu lên chỉ thấy trắng bạch chiếu s á n g phía dưới một tấm sưng vù mặt người nhất định bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn a dần bị giật nảy mình lui về phía sau co rụt lại lại trong lúc vô tình đạp phải cái gì thân thể một lảo đảo chuyển qua ánh đèn đã thấy dưới chân vẫn còn có một cỗ thi thể mà giờ k h ắ c này nhìn chăm chú lại nhìn trước mặt cảnh tượng không khỏi để cho hắn ngược lại hít sâu mờ hơi đã thấy toàn bộ trong tầng hầm ngầm lít nha lít nhít xếp lấy thế mà tất cả đều là thi thể ta dựa vào h ừ n A dần đập trật lưới. một màn t r ư ớ cái mắt, đ dòm bi không nghiên cứu ăn thịt người đội nghiên cứu binh pháp dòm bi hộp mù đúng không sáu mươi l a o hoàng kim chi phong mở hộp mù lao tặc bên trên cái gì ta ăn cái gì lao tặc nhận ngươi tiền cũng bưng lên một bàn sợi khoai tây xào sợi gừng thảo tốt mẹ hắn á c độc ca ha, ha ha ha ha ha ha ha ha thảo thật quá á c độc do bi ta liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi xem ta mấy phần giống như trước ta đề nghị là nhắm hai mắt đi dù sao cũng là bị đánh lao tặc thật càng ngày càng tổn hại nhìn xem thủy hưu nhóm nghị luận a dần cũng là một trận phạm sợ hãi nhưng vấn đề là hiện tại hắn vị trí này chỉ có thể đi lên phía trước xuyên qua đống người chết thế là a dần hít thật sâu một hơi đừng hoàng hốt ta đừng hoàng hốt chúng ta có súng còn có nước rửa tay liền xem như đột nhiên s á t chết vùng dậy chúng ta cũng không sợ có súng có súng ta sợ cái gì đúng hay không vừa nói chỉ thầy a dần cố lấy can đảm dịch chuyển về phía trước động hai bước đi tới cỗ thứ nhất tử thi cẩn thận từng ly từng tí đâm một cái tử thi đầu dầm nguyên bản ngồi tử thi ứng thanh nga xuống đất máu me lời mặt trên cổ có bị gặm vết cắn dấu vết hiện nhiên đã chết không thể lại đấu người xem không có chuyện a dần nhẹ nhàng thở ra lại đi tới tiếp theo cỗ tử thi bên cạnh mũi chân vẩy một cái dầm tử thi l ậ cái mặt vẫn không có bất cứ dị thường nào phát sinh cứ như vậy liên tục phiên động ba bốn bộ thi thể trong dự đoán sợi khoai tây xảo sợi gừng cũng không có phát sinh theo ta t h ờ i a đoạn này chính là tiêu chuẩn lì x a tắt đèn thức tâm lý khủng bố a dần tạm thời chấm tính lại dùng họng súng chỉ chỉ phía trước cuối cùng một cỗ thi thể nhìn thấy cái kia không có tám thành sát chết vùng dậy thì sẽ là cuối cùng cái kia nói xong chỉ thấy a dần bắt đầu liên tục lật qua lật lại hai bên trái phải tự thi người xem cái này không thay đổi a cái này đâu cũng không biến cái này cái này cái này, cái này. các ngươi nhìn đều không biến một lát nữa đợi đến cái cuối cùng chúng ta liền sớm chuẩn bị tốt nổ súng là được rồi ừ chỉ là lao tặc chơi nhiều năm như vậy bơ dù sao cũng nên để cho ta dự phán một lần ngươi rồi a chỉ cần ta không ngã cái cuối cùng thi thể ngươi liền vào không được tình tiết ta trực tiếp chính là một cái xoay loạn giống ba lời con chưa dứt theo a dần tùy ý lật qua lật lại bên cạnh lại một cỗ thi thể đông nhiên liền nghe một tiếng khủng bố tiếng gào thét vang lên một tấm màu x ầ m trắng ánh mắt đỏ bừng bốc lên huyết quang mặt to đột nhện rắn vào a dần trước mặt ta thảo ba giam gia ba theo a dần vô ý thức chặn lại chỉ nghe rác s ù y một tiếng dòm bi huyết bùn đại khẩu đột nhiên cắn hắn tay trái sau đó quay đầu xé ra phúc kết ba cách chi dợ người n âm thanh v a n g lên a dần chỉ cảm thấy mình tay trái ngon út cùng ngón áp út một trận rất nhỏ đau nhói đánh tới ngay sau đó liền lập tức đã mất đi trí giác ngay sau đó b a n g soát thân thể nhẹ một chút a dần trực tiếp bị dòm bi q u ă n g bay dầm một lần ngã ở ngoài phòng sông nhỏ trong khe b ă n g lanh thấu xương dòng nước làm hắn toàn thân cứng ngắc lại g i n g mắt nhìn lại đã thấy tay trái mình vậy mà một mảnh máu thịt bé bét ngón ú t cùng ngón áp ú t trực tiếp bị dòm bị xé rách cắn nước dày lễ cua trực tiếp gian một mảnh xôn s a o tay trái ba ta r ử a vào ta đều cảm giác h u y ế n đau thấy vậy lao tử tê cả ra đầu ngón chân đều giữ chặt lao tặc làm sao đối thủ chấp n i ệ m sâu như vậy nặng a áo lặt cắt bỏ tay sinh b ả y c ư a tay sinh tám cắn tay hắn rốt cuộc là nhiều hận nhân vật chính tay a đau đau đau, đau. ta r ử a vào ta đều mau ra hiện huyết đau cái này mẹ nó tới nước dựa tay cũng không lành được a kết thúc rồi đầu ngón tay trực tiếp bị ăn cái này có thể tiếp nhận không trở lại ta r ử a vào hệ thản đây cũng quá thảm rồi a tác phẩm t r ư ớ c bắt đầu liền bị cưa điện cưa cánh tay cái này làm lại bị ép hại đi lên liền không có hai đầu ngón tay hệ thản cái này nhiều thai nạn tay trái a sử thượng thảm nhất nhân vật chính danh bất hư truyền t ê cả ra đầu xem ra đau quá a à ta r ử a vào ta r ử a vào ta r ử a vào ta r ử a vào ôm bản thân không ngừng chảy máu tay trái a dần chỉ cảm thấy mình chân đều mềm quả thực ngậm hồi h ọ c lắp mặc dù lần này tại tàn tật biểu hiện bên trên hoàng kim chi phong phương thức xử lý cùng năm đó ảo l ậ t cắt bỏ ngón tay kiểu đoạn không sai bịt lắm nhưng đừng quên bây giờ đi qua kỹ thuật thăng cấp sinh h ó a t á m vô luận là tại biểu hiện lực hay là tại đắm chìm cảm giác kiến tạo bên trên có thể so sánh năm đó ảo l ậ t cao hơn không chỉ một đoạn tại chỗ thì có không ít thể nghiệm người bị đá ra v u ồ n sổ mạ tỏ sần số gì. a dần mặc dù tương đối kiên cường tạm thời không có bị đá nhưng cũng chưa tình hồn đầy mắt bối rối mà nhưng vào lúc này cái kia dòm bị cũng đi theo nhảy lên chỉ thấy cái này vừa làm dòm bị đã không phải là người bình thường biến hình khác cũng không phải đèn xỉ nấm thu t r ạ thái toàn thân no sáng、trắng. bẩn hề hề tóc trợt hai cái ánh mắt màu đỏ như máu thử lấy đầy miệng huyết hồng răng nanh tay chân móng tay cũng là nhọn giống như là biến dị nào đó người sói dữ tợn đáng sợ vành không có bất kỳ cái gì suy nghĩ gần như là xuất phát từ phản xạ có điều kiện giống như phản ứng a dần hướng về phía người sói g i ò m bi đưa tay bắn một phát mà người sói g i ò m bi cũng là bị đánh nghiêng trái ngã phải liên tục dễ ruổi lấy muốn lần thứ hai nào lên trong lúc nhất thời n ộ t ngạt tiếng súng kèm theo a dần gấm thét tại tĩnh lặng trong thôn lạc liên tục nổ vang vành thình t ị c h vành đại gia ngươi đem ta ngón tay phun ra ta nhổ ngươi đem ngón tay phun ra ba hết chương này chương năm trăm hai mươi bảy vì sao tất cả mọi người chết rồi một chương năm trăm hai mươi bảy vì sao tất cả mọi người chết rồi bên trên đau đau đau t cùng lúc đó một bên khác đại minh cũng là liên tục vung tay hít vào khí lạnh quá thảm mặc dù cho tới nay l ã o tặc giết hại nhân vật chính tay đã trở thành một cánh lạnh nhưng giống như là sinh tám bệ thản dạng này đi lên liền bị dòm bì ăn hai ngón tay vẫn là không thấy nhiều cứ việc tại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị cảm giác đau bảo hộ bên trong loại kém nhất cảm giác đau cùng bị móng tay go go không khác nhưng ở cái này thân lâm kỳ cảnh trong hoàn cảnh huyễn đau cũng đủ làm cho đại minh n h e răng chân mắt toàn thân run lên ta dựa vào cái này ác ý thực sự là quá lớn đại minh đưa cho chính mình tới lên một bình nước rửa tay một bên dựa theo trò chơi nhắc nhở dùng vải vóc đơn giản băng bó vết thương vừa nói cũng may l á o tặc còn hơi nhân từ một chút không đem hoàn cảnh lam sơn đen nha đen không phải ta nhất định là trời không nổi mà nghe vậy giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy ư u h o á n đứng ở bên ngoài quan sát lâm tiểu manh không khỏi liếp mắt sớm biết liền nên cho ngươi đi thể nghiệm cái tia tà cửa chính xài ẩn hữu thăng thiên cái tia không d ọ người họa chất cũng cẩu thả một toàn bộ hành trình nắp bét duy nhất khủng bố điểm không ở chỗ trò chơi mà là ở chế tác tổ kỳ tư diệu tưởng nao đại động mở thu phí hình thức chơi lấy tốt trò chơi ngươi còn nói nhỏ không chơi ngươi nhưng lại đi ra à chiếm tiện nghi khoe mẽ bởi vì triển hội quy định một trò chơi truyền thông thể nghiệm danh lệch chỉ có một cái cho nên vừa mới thể nghiệm xài hẹn hữu thang thiên nàng tự nhiên cũng liền bị thay thế xuống tới lượn này đối với d ẻ si đẹn lệ vụ vê ba thôn trang đánh giá thể nghiệm từ đại minh hoàn thành mà cái này tự nhiên cũng liền để cho lâm tiểu manh đoán nghiệm lộ ra phá lệ sâu nặng vạn không nghĩ tới cây kéo gánh nặng truy thắng ban thưởng dĩ nhiên là dựa vào bảo vệ. ngược lại là thua đại minh tại hoàng kim chi phong nơi này ăn được mãn hán toàn tịch m ẫ u chốt nhất là chính như đại minh nói lần này sinh hóa tám tựa hồ cố ý đem khủng bố không khí thoáng giảm xuống chỉnh thể thể nghiệm tựa hồ càng thiên hướng về kinh đ i ể n đ ờ i thứ tư đồng dạng thôn xóm đồng dạng sẽ sử dụng vũ khí z o m bi e không còn là một vị truy cầu khủng bố không khí mà là đem khủng bố cùng chiến đấu cả hai làm ra nhất định cân đối tại suy yếu khủng bố cảm giác trên cơ sở tăng cường chiến đấu độ khó cùng tần suất dù sao so với một n ơ ngác n g m thú người sói dòm bị hiển nhiên càng thêm linh hoạt chạy nhảy né tránh các loại động tác phi thường tơ lụa Tổng mà nói chính là, càng Chơi vui. dù u n g t ư sao sinh hóa tám là độc chiếm nha một bên nghĩ lâm tiểu manh một bên tại chính mình sổ ghi chép bên trên làm ra ghi chép sinh hóa tám đánh giá có thể so sánh sẽ hẹn hữu thằng thiên tốt viết nhiều mà đổi thành một bên t h ô n trang cũng theo đại minh đến m à càng gà chó không yên thình thịch tiếng súng kèm theo người sói g i ò m bị tiếng gào thét vang vọng t h ô n trang vì cứu trở về vợ con hệ thản lần nữa hóa thân nước rửa tay chiến thần xuyên toa trong phòng cùng hung hãn tấn mánh người sói g i ò m bị không ngừng chiến đấu đại minh tại trong thôn một trận trái sông phải giết thậm chí còn dần dần nắm giữ đón đỡ kỹ xảo có đôi khi dũng khí đi lên còn dám cùng người sói g i ò m bị thiếp thân đọ sức một phen còn được là ba ngày à hoảng sợ đóng lại thao tác quy liền lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm khán giả bình luận ta rốt cuộc cũng có thể chơi một chơi một chút sổ xác thực sinh b ả y thứ quỷ kia thật quá âm phủ ta chỉ có thể mây thông quan cái này vừa làm xem ra cũng không t ệ lắm có thể n h ậ p mấu chốt là tính kỹ thuật còn có tăng lên rất nhiều xác thực vẫn rất đáng giá vào tay ta hiện tại dùng vẫn là bắc cực hùng nhị thay mặt đây hơn năm năm đều vừa v ẫ n chuẩn bị đ ổ i thiết bị cái này vừa làm xác thực xem ra dương gian không í t càng thích hợp nhát gan người chơi thể chất rẽ xi、si、đèn e vịu đừng quá lạc quan lão tặc cái này bức coi như để cho trò chơi chỉnh thể dương gian một chút khẳng định cũng sẽ không quên nghề cũ ta dám đánh cược đằng sau tuyệt đối có âm phủ cự hại ha ha, ha ha ha ha bị hại nặng n ề bơ người chơi nhìn ra được đối với cái này vừa làm sinh hóa không khí chỉnh thể điều chỉnh đại đa số các người chơi còn đều là vô cùng ưa thích dù sao lại có ai không thích chiến đấu sảng khoái đâu đại minh nhắc ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy bởi vì những cái này tiểu q u á i biết rơi tiếp tế có đôi khi là thuốc nổ có đôi khi là tiền có đôi khi là nước rửa tay nguyên liệu một cái dây tính quá trình chót lọt trò chơi dần dần để cho đại minh hoàn thành x á t xót xót trò chơi nhưng mà đánh lấy đánh lấy đại minh cảm thấy không thích hợp tiếp tế theo không kịp do bị tựa hồ càng ngày càng nhiều thậm chí theo bản thân tiến lên đã xuất hiện biết bắn tiêu đốt tiễn d ò n bi s i u s i u s i u s i u mũi tên tiếng xe gió vang lên t ừ n g c â y hỏa t i ệ n hướng về đại minh trên đầu bay tới xung quanh d ò m bi cũng càng ngày càng nhiều phiền thoái đại minh đột nhiên ý thức được bị lừa rồi trong cái thôn lạc này gần như tất cả gian phòng cũng có thể tiến vào vơ vét hơn nữa trên cơ bản đều hơi vụn vặt đồ vật cũng chính là bởi vì như vậy đại minh mới không ngừng xuyên toa trong phòng nghĩ đến vừa đánh vừa lui nhưng mà trên thực tế hắn nhưng căn bản không lui đ ạ i lượng gian phòng cửa ra vào rắc rối phức tạp người chơi càng là lòng tham không đáy thì càng sẽ lâm vào lao tặc cố ý thiết trí thôn xóm trong mê cùng tại nguyên chỗ đảo quanh chính như treo lơ bên trong nữ v u đối với tiểu nữ h à i nói tới một dạng cho ngươi càng nhiều n g ư ơ i muốn cũng càng nhiều mà dạng này tham lam là sẽ để cho người chơi dần dần xa vào đến không ngừng đổi mới g i ò m bì c h i ề u bên trong cuối cùng hết đạn cạn l ư ơ n g bị tươi sống mà i chết x o á t lao tặc muốn cho ngươi x o á t thời điểm ngươi có thể x o á t lao tặc không muốn để cho ngươi x o á t thời điểm ngươi x o á t không một chút mẹ hắn ba đại minh thầm mắng trong lòng một câu lại để cho lão tặc âm mưu chi phối nghĩ đến đại minh vội vàng lột nhào thoát ra được sau lưng dòm bì truy đuổi lảo đảo hướng trên đường chính chạy đi ngao ha ha, ha. mà sau lưng do bị cùng tiêu đốt tiễn đuổi đến đại minh lộn nào ai ai ai đừng đuổi theo ca sai rồi thật sai rồi ta không soát còn không được sao sai rồi sai rồi thật sai rồi ta đi ta đi còn không được s i ê u phúc lời con chưa dứt liền nghe không chung một đường âm thanh xé gió văng lên ngay sau đó đại minh chỉ cảm thấy chân trái tê dần một cây mũi tên vạch phá không khí chính giữa đuổi phù phù x ù ỳ cao tốc chạy nhanh đại minh một cái lảo đảo trực tiếp mới ngã xuống đất quay cùng ra ngoài thật xa tại chỗ bị ngã cái thất điên bắt đảo nhanh như chớp ba lại ngẩng đầu một cái xung quanh một vòng người sói dòm bi dĩ nhiên xông tới ta dựa vào đại minh đang cùng một sẻ kỳ dầu người dòm bi mặt đối mặt tuy nói là ban ngày nhưng người sói này dòm bi giữ t ậ n đáng sợ mặt vẫn là để hắn không khỏi một trận lưng phát lệnh s a l á t s a l á t đại minh bản năng liền hướng lui về phía sau co rúm lại mà nhưng vào lúc này giống ba chỉ nghe gầm lên giận dữ dung trời uy áp đem còn lại tất cả phổ thông dòm bi quát lui ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy trên nóc nhà vậy mà xuất hiện một con to lớn dòm bi Che nếu ấ t trời t bầu như lúc này người chơi thao túng lý ngang trầm mê vơ vét một khi không tranh kịp cũng sẽ bị bao tải ca tại chỗ chém thành hai khúc mà bây giờ đại truy người sói vai trò tựa hồ chính là sinh bốn bên trong bao tải ca nhân vật nhìn xem lớn chủ y ca nát sọ đại truy đại minh người đều tê dại cái này mẹ nó cũng không phải sinh bốn đây là sinh tám số mạ tọ sần số gì trời mới biết bị cái này chừng nửa người rộng lớn truy vung mạnh bền chắc lại là một loại dạng gì thể nghiệm mà một giây sau hô chỉ thấy đại truy người sói thả người nhảy lên lập tức liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới hạ cánh nặng nện ở đại minh trước mặt dẫn tới hắn rít lên một tiếng ai ta dựa vào đường đường đường đường to lớn ám ảnh hướng hắn vượt trên tới cảm giác thật sự là quá có lực trung kích theo lớn chủ y ca hạ cánh đại minh thậm chí cảm giác đại địa đều vị trí run dày một chút mà theo lớn chủ y ca hạ cánh cái khác phổ thông lang người đám zombie, cũng đều hướng bên cạnh tự động tránh ra một con đường đông đông đông lớn chủ y ca nện bước trọng trọng b ư ớ chân c như cái cự nhân một dạng đi tới đại minh trước mặt che lại trên trời vốn liền đáng thương tia sáng mà ngay sau đó liền nghe bên cạnh hai tiếng tuấn mã tê minh thanh vang lên hai cái cưỡi ngựa cao to người sói zombie, cũng chạy nhanh đến ngăn chặn hắn đường lui hạt the phú ba đại minh đô kinh hãi cái này mẹ hắn cái gì virus a các ngươi đây là biến dị sao các ngươi đây là tiến hóa a đám này quỷ đồ vật không chỉ có tổ chức có kỷ luật càng đáng sợ là bọn họ thế mà còn biết c ư ớ i ngựa bắn tên loại này động tác độ khó cao nhưng mà ngay tại đại minh hai mắt vừa nhắm chuẩn bị chờ chết thời khắc làm làm làm đột nhiên t h ô n trang chính giữa tòa nhà hình tháp phía trên vang lên trận trận trung vang xuống mực khắc chỉ thấy tất cả người sói dòm bi bao quát lớn chủ y ca cùng cưới ngựa ca tất cả đều quay đầu đi nhìn về phía tiếng trung chuyển đến phương hướng ngay sau đó ngắn ngủi yên tĩnh qua đi phân p h t một lần tất cả dòm bi tất cả đều tạm thời từ bỏ ngã xuống đất không dậy nổi hắn hướng về tiếng trung gõ vang phương hướng chay như điên xuống m ộ t khắc chỉ thấy một tên c h ố n g đầu lâu quải trượng thần bí lao hầu xuất hiện ở tiểu lộ cuối cùng phía trên nàng đi lại tập tễn rồi lại ung dung không đội phản phất vừa mới gào thét xôn sao dòm bi cùng nàng một chút quan hệ đều không có đây là đại minh trong lòng điểm khả nghi bộc phát lạo đ ả o từ dưới đất đứng lên đem bắn vào giữa hai chân mũi tên cắn răng rút ra phốc phốc một trận tê cả ra đầu đại minh cực kỳ hoài nghi cái này một bộ hệ thản sở dĩ thảm như vậy ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì lao tặc muốn đầy đủ phơi bảy một ít hiện thực tăng cường cùng hai đời toàn cảm giác phụ trợ hiệu quả nơi này tất cả thụ thương hiệu quả đều quá chân thực quả thực làm cho người tê cả ra đầu bất quá hiện tại tựa hồ không phải sao quan tâm những khi này đại minh lảo đảo đứng người lên mắt thấy lao hầu quay đầu muốn đi không khỏi khắp cánh vội vàng đuổi theo uy người là ai đây rốt cuộc chuyện gì nhi hết chương này chương năm trăm hai mươi tám vì sao tất cả mọi người chết rồi hai chương năm trăm hai mươi tám vì sao tất cả mọi người chết rồi dưới tại sinh tại chết tại sinh tại chết vinh quang quý vệ anh thụ lảo đảo đuổi theo lão bà bà thời điểm Chính nghe được nghe nàng t ự Anh hồ đ a g lẩm loại bẩm đào từ ì n h đồ v ậ thụ á c Sumi s Ma nghe hồng người lễ không hiểu vung tay cái gì là ta lão bà bà quan sát toàn thể hắn một phen là người cái kia cha đứa bé t h ba lời vừa nói ra anh thụ gần như là cùng hệ thản đồng thời ngược lại hít sâu m ộ t hơi cha đứa bé cực kỳ hiển nhiên lão bà b á trong miệng hai tử chính là dốc sở hai tử vân vân ngươi nói là dốc sở nghe được lao hầu lời nói hệ thản không khỏi vội vàng hỏi trước mặt lao hầu này vậy mà biết dốc sở tồn tại hơn nữa còn biết mình chính là cha đứa bé hệ thản không khỏi tiến lên một bước ngươi biết dốc sở nàng ở đâu hư a a a dốc sở là ba lao thái bà nhất kinh nhất xạ mà nợ nụ cười nàng ở vào trong hiểm cảnh mẫu thần mi g a n d a đưa nàng mang vào thôn về sau chúng ta liền bao phủ tại trong bóng tối mỹ gianda h c á m thứ gì ngươi là nói những quái vật này sao hệ thản không hiểu muốn tiếp tục truy vấn nhưng mà lao thái bà lại một chút cũng không để ý tới hắn ngược lại quay người đi thôi phối hợp nói ra tòa thành tiếng chung đã vang lên bọn họ muốn tới bọn họ muốn tới ha ha ha ha ha. Bành, ba thôn trang đại môn bị lao hầu trở tay đóng lại chỉ lưu anh cây một người tại nguyên chỗ trong gió l ộ r u ộ t ta nếu có thể nghe hiểu ta mẹ nó là cái kia anh thụ đập c h ậ t lưỡi nghiến răng nghiến lợi kinh điển chú ý thức câu đố g ầ g ầ gừ gừ nói nhăng nói g ộ i đây tựa hồ là hoàng kim chi phong khủng bố cho chơi lệ cũ các người chơi là vừa yêu vừa hận yêu là n ó cái k i a đặc thù thần bí cùng quỷ quyệt không khí hận là rõ ràng hai ba câu nói liền có thể nói rõ sự tình lao tặc hắn hết lần này tới lần khác liền muốn dùng cực kỳ tối nghĩa ẩn dụ cùng ám chỉ biểu đạt ra ngoài nhường ngươi bách trào não tâm t r ă m mối vẫn không có c á c h giải anh thụ xem như lão hoàng giàu người chơi tự nhiên biết không tất yếu tại lao hầu trên người lãng phí quá nhiều thời gian thế là hướng về thôn trang chỗ càng sâu thăm dò đi quay tới quay lui rất nhanh hắn liền tại thôn trang tận cùng bên trong nhật phát hiện một cái tạo hình có ma quỷ cùng thiếu nữ phù điêu có thể hai cái p h ù điêu hình tượng bộ mặt lại thiếu sót cái này rất d ẽ xi、si、đ è p nghệ v u anh thụ bước lên một cái quá kinh điển tìm phiền đá ghép hình mở cơ quan d ẽ xi、si、đ è p nghệ v u dùng mấy chục năm tìm ra lời giải nội t ì n h cho dù là ở buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì thời đại bên trong cũng y nguyên dùng tốt thậm chí còn có thể khiến cho người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nhóm hiểu ý cười một tiếng rất nhanh anh thụ liền ở cách cửa đá cách đó không xa một trảng căn phòng lớn bên trong tìm được khối thứ nhất phủ điêu là ác ma gương mặt ghép hình thứ này không thể nói dễ tìm a chỉ có thể nói mù loà đều có thể sờ đến dù sao nó cứ như vậy đường hoàng bảy ở vừa vào cửa bàn thờ phía trên bất quá dạng này t h i ế t t r í tựa hồ cũng là hoàng kim chi phong cố ý gây nên thạch điêu cố nhiên quan trọng nhưng hoàng kim chi phong để ý hơn là để cho các người chơi tại cầm tới thạch điêu đồng thời chú ý tới bàn thờ hơn mấy b ư ớ c treo giống là ngay tại thạch điêu bên cạnh một lớn bốn nhỏ năm pho treo giống chính treo ở bàn thờ phía trên chính giữa lớn treo giống là một cái đầu mang kỳ quái đồ trang sức mặt nạ l ụ a đen nữ nhân anh thụ không khỏi dùng mình một cái mặc dù thấy không do nữ nhân mặt nhưng mà cái tia từ trong da ngoài phát tán khí tức cấm trầm vẫn là để hắn cảm giác khá là khó chịu rất có vài phần thánh giáo ý vị mà ở nữ nhân thần bí bên tay trái thì là một tên mang theo hẹn sổ mũ trên cổ xuyên lấy lộng lây trang sức trang nhã nữ nhân xem ra có điểm giống là bá tước phu nhân bá tước phu nhân lại bên cạnh thì là một cái mặt mui xấu xí thân thể còn xuống giống như là người lùn một dạng dị dạng người nhìn qua đều thẳng không bình thường lại nhìn nữ nhân thần bí phía bên phải theo sát là một con b ú p bê b ú p bê không sai chính là một b ú p bê mảnh gỗ khớp nối loại kia xem ra thể tích không tỉnh lớn ăn mặc hoa gà áo cưới mà theo sát hoa gà bút bê thì là một cái đầu mang nón ca bồi trên sống núi mang lấy một bộ tròn kính dâm nam nhân đây là đối mặt cái này cổ quái kỳ lạ năm cái treo giống anh thụ suy tư chốc lát ngay sau đó linh quang nhất hiện a ta dựa vào đây sẽ không là thứ thiên vương a vừa vặn bốn người hơn nữa từng cái xem ra đều không thế nào bình thường liên tưởng đến treo lơ bên trong triệu tượng hóa con rơi cá lớn rách chín mã anh thụ rất khó không đem trước mặt bốn người này cùng tứ thiên vương liên hệ tới đến mức trung gian cái k i a nữ nhân thẩm bí anh thụ hồi tưởng lại gầm, gầm gừ gừ lao h u nói tới nếu như không đoán sai lời nói Trung gian cực á tám cái cái i kia gọi mi giàn giống hiện, nổi này nữ nhân thần bí, tám thành chính là cái kia cái gọi là, mẫu thần năm anh mình toàn thân là là, là thấy Thật khéo. Theo phó thụ chỉ trước mặt treo xuất bí, mẫu cảm c đa. ra gà. Rượu. đều kỳ hiển nhiên đây chính là cái kia bộ phận tên là thôn trang m ị ảnh hát cám chuyện cổ tích tiểu nữ h à i ngộ nhập rừng rậm biểu thị cờ rít tiểu đội bị tập kích lẫn xe dâu sở mất tích tứ quái vật nhau nhau tặng cho tiểu nữ h à i lễ vật biểu thị tứ đại thiên vương tham dự do sở chuyển vận công tác mà cuối cùng tạ ác nữ v u hiền thế muốn đem ma trảo vươn hướng tiểu nữ hải cũng liền mang ý nghĩa mẫu thần mi gian đa muốn đối với do sở ra tay thậm chí thôn trang bị ảnh treo lơ cũng là một cái chưa từng bộ khuyết lưu bạch kết cục dâu sờ kết cục rốt cuộc như thế nào tìm kiếm con gái xâm nhập h ắ t cám rừng dậm phụ thân kết cục lại sẽ như thế nào hắn câu chuyện sắp kết thúc đông nhiên anh thụ lần nữa nhớ tới chi thứ nhất treo lơ mở đầu anh thụ tựa hồ đã nhận ra cái gì nhưng lại không dám xác định mà nhưng vào lúc này suy suy trong phòng ra đi ô đi đột nhiên văng lên mơ hồ tạm tâm bên trong một người nữ hải âm thanh mơ hồ chuyển ra nơi này là nếu như còn có người sống sót tới giáo đường tụ hợp lặp lại một lần người sống sót Giáo đường. Tin tức tốt. Còn có người sống. Tin tức xấu. Có người Tin Tin Còn tức tốt. tức có Có xấu. bây ị dị. dịu. tắn. ta một tuyệt thề sát nói. Xem như bê chạm mời riêng thể trệ tới đến trò chơi điện tử lễ, cũng tại trước tiên vào tay thể nghiệm thế Kinh năm người này biến son nói. như riêng nghiệm lần này cũng đến điện cũng nghiệm này đèn hãi, hồi đối lời mời chơi Hoa chạm Hoa mau, Lao A Lao cực Cúc Cúc Xem mẹ, vào hệ bê b dẹ lễ, sở đẹp dịu. Bây giờ theo thăm dò xâm nhập đang tìm kiếm pho tượng ghép hình trên đường hắn cũng đồng dạng gặp hai cái người sống sót là một cái tên là c ắ t đụi liệt nạp m g ộ i tử cùng nàng lao phụ thân với mới quảng bá chính là nàng gửi đi mục tiêu chính là vì để cho càng nhiều người sống sót liên hợp lại thuận tiện nhìn xem có người hay không có thể giúp phụ thân nàng đơn giản băng bó một chút là c ắ t đùi liệt nạp lao phụ thân bị dòm bị gằm một cái mặc dù biết đằng sau muốn phát sinh cái gì nhưng hảo tâm lão hoa cúc vẫn là giúp c ắ t đùi liệt nạp ba ba hơi băng bó một chút thậm chí vì thế còn lãng phí một bình nước rửa tay bất quá để báo đáp lại c ắ t đùi liệt nạp là đem hắn mang đi tiểu giáo đường ở chỗ này còn có mười mấy người sống sót tị nạn không có người biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra một giây trước chúng ta còn tại bình tĩnh cần cù mà trải qua thời gian giáo đường trong phòng nhỏ một mảnh khẩn、trương. Có người nói người sự tại ì bình n chân tướng. Một giây sau vật liền đến tập kích chúng ta, hơn nữa bọn không còn trưởng bên ngoài cầu viện, chỉ mong hắn h kích họ thực phu chỉ thể cầu có giây Một vật tập ta, dứt. Bất tốt, ta trở t quái đi sau an quả quá về. đã trong đó một tên người sống sót dưới sự đề nghị một đoàn người làm thành một vòng tròn bắt đầu cầu nguyện vĩ đại thần linh chúng ta trong lòng còn có kính sợ đồng thanh cầu nguyện ban ân tại sinh vinh thế cung phụng tại sinh tại chết vinh quan g quý vể mẫu thần mỹ g i a n đ a la hoa cúc cũng không có tham dự cầu nguyện dù sao ta cảm giác có chút điểm xấu ngồi ở một bên trên chỗ ngồi lão hoa cúc cẩn thận rút ra bên hông súng lục nhìn về phía giờ phút này đã mặt lộ vẻ thống khổ hô hấp dồn dập bị cắn lao đầu người ngoại quốc không phải sao có cái cái gì bữa ăn trước cầu nguyện nhà lúc này cầu nguyện ta thậm chí không phân rõ rốt cuộc là chúng ta muốn ăn cơm vẫn là lời con chưa dứt khu khu khu khu khu đột nhiên chỉ thấy bị g ặ m một cái lao đầu đột nhiên s ắ c mặt biến đến cực kỳ thống khổ ho khan không ngừng mà một bên một bên đề nghị cầu nguyện nữ nhân nhìn thấy lao đầu cái dạng này là liền vội vàng tiến lên xem xét thấy lão hoa cúc lặng yên trong đầu cơm. i n g theo lúc o hoa thoại rơi ố nhất g c t h ứ c nắm thời n gọt cả â nhà bên trong hỗn loạn tưng bừng dầu hỏa đèn đem chất gỗ phòng ở nhanh nhóm toàn bộ trong giáo đường lập tức một mảnh lửa cháy thật ra nguyên bản đến nơi đây mọi thứ đều còn tính là bình thường c h ỉ ít đối với trò chơi quá trình mà nói chỗ này có tình tiết triển khai đều hết sức hợp lý dựa theo tình tiết phát triển tiếp đó hệ thẳng nên dũng cảm đứng ra tiêu diệt biến dị lao đầu dù sao đã từng lý ngang cùng cờ g i ế t chờ các nhân vật chính cũng là xáo lộ này mắt thấy biến dị lao đầu liền muốn nhào về phía may mắn còn sống sót cắt đ u ổ i liên lạc lá hoa cúc không khỏi đứng ra m ộ i tử đừng sợ ta tới tay mà một giây sau ban đương phù phù ố hô cmn mỗi tử cứu ta ta n ư ợ c lại ba theo một tiếng tiếng ngã xuống đất vang lên lá hoa cúc bị dương nhanh múa vớt người sói lao đầu trọng trọng ép đến trên mặt đất kinh hoàng kêu cứu trong lúc nhất thời toàn bộ trong trực tiếp gian một mảnh cười vang ta tới ta ngược lại mau cứu ta mau cứu ta mau cứu ta ha ha ha ha ha ha ha quá bất hợp lý tú ngươi nói ngươi một cái bình thường thị dân đi theo mù sảm hồ cái gì lao đầu hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là hát thủ hoàng kim chi phong luôn luôn có thể khiến cho tình tiết dựa theo bất thường phương hướng phát triển quá mẹ nó chịu tượng ha ha ha ha ha, ha. nhưng mà ngay tại trực tiếp gian thủy hưu nhóm hô to lá hoa cúc thao tác t r ị u tượng thời khắc càng thêm t r ị u tượng một màn xuất hiện ba ba ba chỉ nghe một tiếng tê tâm liệt phế tiếng l à khóc vang lên ngay sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn b à n h ba phun lớn tử trực tiếp đem lão hoa cúc trước mặt lao đầu hành phun ra ngoài chỉ một thoáng máu bắn tung t vẽ lão hoa cúc đầu đầy dấu chấm hỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy các bụi liệt nạm khóc khóc để để ghìm súng cửa bút khói phun lớn tử khóc đến phá lệ thương tâm ba ba người đến cùng làm sao vậy b ba ba ô ô ô mà nhưng vào lúc này chỉ thấy phung một cái t ử không muốn mệnh lao đầu một lần nữa d â y rủi lấy đứng lên lần thứ hai lảo đảo đánh tới thấy thế các b ù i liệt nạm khóc lớn tiếng hơn ta thượng đế a i có thể nói cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại sao sẽ là dạng này ba ba bánh ba mưa đạn đều muốn cười bay ha ha ha ha ha ha ha thảo quá chịu tượng mặc dù cái này hơi không lễ phép nhưng mà đoạn này cũng quá sinh thảo rồi a hiếu chết ta rồi rất khó không nghi ngờ đây là lao tặc gác thú vị quá thảo đoạn này h ha, ha ha ha ha ha ta mẹ nó cười đáp bảo an tới gõ cửa át chủ bài chính là một cái cha từ nữ hiếu ta hiếu thuận ta không sụp đ ổ ngươi bất đẳng thức dây ha ha ha ha ha ha ha ta dựa vào đây cũng quá c h ị u tượng bên này mặc dù tình huống khẩn cấp nhưng lão hoa cúc vẫn là không k i ề m được cười ra tiếng liên loại này tương phản cảm giác thật quá đùa mấu chốt là nó vừa khẩn trương vừa buồn cười thật quá lời con chưa dứt giống ba chỉ thấy bị phúng ngược lại lao đầu vậy mà một lần nữa lại đứng lên m á mắt nhìn thấy cắt đùi liệt nạp còn muốn bên trên đạn lão hoa cúc cuối cùng là không kiểm được kéo một cái cắt đùi liệt nạp cánh tay đi nhanh đi đừng đánh nữa cha ngươi muốn thành c á i sản g nhưng mà ngay tại lão hoa cúc muốn lôi kéo duy nhất người sống sót cắt đ u ổ i liệt nạp thoát đi thời khắc đông nhiên gian giác ba theo một tiếng xà nhà gỗ đứt gãy tiếng vang lão hoa cúc chỉ cảm thấy trước mặt một trận sóng nhiệt đ á n h tới xa nhà sụp đổ lập tức đem cắt đ u ổ i liệt nạp bao phủ tại trong biển lửa ngắn ngủi không đến nửa phút toàn bộ nhà an toàn bên trong không một may mắn còn sống sót hừng hực ánh lửa chiếu sáng nghệ thẳng chưa tình hồn h o à n g hốt khuôn mặt cũng che mất thôn trang bên trên duy nhất sinh cơ mà giờ khắc này toàn bộ trò chơi nhất trừu tượng cũng là duy nhất vui mừng nhất vui thời khắc đến rồi chỉ thấy lao hoa cúc dựa theo h u y giao diện nhắc nhở một tiếng nặng thán trong giọng nói tràn ngập bi phẫn hung hăng một trùy bên cạnh tường đá vì sao tất cả mọi người chết rồi hết chương này bản nháp phát sai nói tốt chế tắc nát cho chơi t ỷ tàn phổn cái quỷ gì bản nháp phát sai đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới đã sửa xong nói tốt chế tắc nát cho chơi t ỷ tàn phổn cái quỷ gì đã sửa xong đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương năm trăm hai mươi chín tình tiết hướng về ra ngoài ý định phương hướng phát triển chương năm trăm hai mươi chín tình tiết hướng về ra ngoài ý định phương hướng phát triển một tiếng bi thiết nói xong lão hoa cúc chính mình cũng không t ì m được phúc ha ha ha ha, ha ha ha ha ha cái này quá làm thật ra trên lý luận mà nói nếu như ngươi là một cái vừa mới tiếp xúc rẽ si đ è n lệ i ị u chỉ du ngoạn qua hoàng kim chi phong bản sinh hóa bảy tám hai đời người chơi tại thấy cảnh này lúc vẫn sẽ có xúc động không hề nghi ngờ một đoạn này tình tiết biểu thị chủ yếu tác dụng chính là b ả n giao giới thiệu mẫu thần mi gian đa từ tín ngưỡng phương diện thống trị cái này thôn xóm đồng thời cũng phản ứng ra giống như hệ thạn người bình thường ở đối mặt rẽ xì đẹp đệ vịu lúc bộc phát bất lực cùng thê thảm đau đớn trình thể tình tiết gần như không dùng cơ cơ tất cả đều là các người chơi thật nghe thật nhìn thật cảm thụ lại phối hợp thêm đỉnh tiêm kỹ thuật nỗ lực hiện cho đủ các người chơi khẩn trương đắm chìm cảm giác thể nghiệm nhưng mà nếu như ngươi là một cái sinh hóa hệ liệt người chơi già dặn kinh nghiệm khi nhìn đến câu nói này thời điểm sẽ rất khó kéo cả ở ha ha ha ha ha hao ho tà chịu không được lao hoa cúc mắt cười nước mắt đều muốn đi ra chính là ngươi một khi liên tưởng đến sinh hóa hệ liệt lịch đại nhân vật chính đi đâu ở đâu người chết thậm chí ngay cả đồng đội đều có thể khắc chết cái này thuộc tính sẽ rất khó không cười tốt ta rất khó không nghi ngờ đây chính là hoàng kim chi phong chơi ngạnh ác thú vị rất có một loại cổ nạn nổ nước bọn đáng giận vì sao bên cạnh ta lại phát sinh hung hán khôi hài cảm giác từ bé trong giáo đường chạy ra lao hoa cúc thăm dò tốt rồi p h ò tượng ác m à nhưng mà mới vừa mở cửa hô kèm theo thê lánh không khí đánh tới liền nghe một cái nam nhân kêu thảm tại cách đó không xa chuyển đến tha cho ta đi tha cho ta đi mẫu thần mi randa nam nhân kêu thảm lại như thế thế lương còn mang theo một tia phản phất bị bóp cổ lại giống như ngạt thở khăn k h à n mầm đầu nhìn lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa hoang dã trong bụi cỏ một người mặc n ô n g phu trang phục nam nhân chính ở giữa không trung lung tung giấy r u ộ n một đôi tay nắm thật chặt hắn cái cổ lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp đem nam nhân nhấc lên mà đôi tay này chủ nhân chính là lúc t r ư ớ c treo giống trung vị tại chính giữa mặt đèn xa nữ nhân mẫu thần mi randa oi thấy thế, thế la hoa cúc vội vàng rút súng muốn đuổi kịp tiến đến tìm tòi hư thực nhưng mà còn không đợi âm thanh hắn rơi xuống mizanda xoay người một cái liền lập tức biến mất ở hoang dã mịt mờ bên trong phản phất vừa rồi mọi thứ đều là ảo giác đồng dạng ta dựa vào lao hoa cũng không khỏi thấp giọng chửi mắng mặc dù tới vô ảnh đi vô tung năng lực này tại vô số vui chơi giải trí trong tác phẩm đều bị dùng nát tựa hồ cũng không cái gì hiếm l ạ nhưng mà là người chân chính trơ mắt mắt thấy một cái chừng cao hơn hai mét người sống sờ sờ cứ như vậy c h ố n g không tan biến mất ở trước mắt trong nội tâm cũng khó tránh khỏi biết cảm giác sợ hãi mà giờ khắc này mưa đạn bên trong cũng là một mảnh nghị luận cái kia treo giống thật đúng là mizanda cảm giác giống như là thời trung cổ ăn mặc tựa hồ cùng tôn giáo g loại hình có quan hệ trong ấn tượng sinh hóa hệ liệt còn không có rất viễn cổ bậc ta tựa hồ lại là một cái tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tác phẩm cực kỳ thần bí bất quá nhưng lại phù hợp g v đ ố t từ trước đến nay gầm gầm gừ gừ đ i ề u tính lao tặc có tam bảo tôn giáo g câu đố hỏa lực thiếu ha ha ha trần tướng người người đều biết hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi dựa vào cái gì người người đều làm không được hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi mùi vị có lẽ đây chính là tể trùng chi vương sam chú ý chỗ độc đáo a thân mẹ hắn tể trùng chi vương chết cười mưa đạn bên trên mưa đạn thủy hữu nhóm một năm miệm mà trong trò chơi lão hoa cúc cũng cầm hai khối thạch điêu đi tới thôn chỗ sâu cái k i a quạt bị cơ quan khóa lại trước cửa đá đem hai khối thạch điêu riêng phần mình nhét vào chỗ lỗ hổng hơi chuyển động điều chỉnh vị trí châu bò chuyển động phiến đá l ã o hoa cúc không khỏi một tiếng thầm than phải biết bản thân hắn trừ bỏ trò chơi ú t thân phận bên ngoài đồng dạng cũng là một tên trò chơi người chế tác trước mắt gây dựng một nhà phòng làm việc nhỏ đang tại làm trò chơi khai phát mặc dù bây giờ khai phát phương hướng chủ yếu tập trung ở pc nhưng cũng không trở ngại hắn đồng dạng biết rồi bộ phận buồng sổ mạ tỏ s sổ gì trò chơi chế tác nguyên lý và kỹ thuật cái gọi là trong nghề xem lao hoa cũng biết thật ra nhiều khi n g ư ơ i phán đoán một trò chơi công nghiệp trình độ cùng kỹ thuật lực cường không mạnh không phải sao nhìn nó tràng diện lớn không lớn một chút chân chính có thể để cao người chơi đ ắ m chìm cảm giác công nghiệp thiết kế thường thường thể hiện tại một chút rất nhỏ địa phương cũng tỉ như nói cái này chuyển thật i ề u loại này tìm ra lời giải hình thức từ xưa đến nay sớm tại hai năm năm khoảng chừng rẽ x ỉ đẹn hệ vụ bốn bên trong bị c ả bị x ỉ n dị liền đại lựa vận dụng loại này tìm ra lời giải hình thức cái này nhất thiết nhất định gọi là ảnh hưởng sâu xa không chỉ có lúc ấy rất nhiều trò chơi nao n h o noi t e o thậm chí tại rất nhiều năm sau sổ mạ tỏ s ấ n sổ dị thời đại bên trong rất nhiều trò chơi cũng vẫn như cũ tiếp tục dùng loại này đẩy quá trình hình thức nhất ngay từ đầu phiến đá là không cần chuyển động xếp hợp lý các người chơi chỉ cần đem phiến đá cắm vào ghép hình bên trong cửa chính liền sẽ mở ra mà ở về sau vì phong phú các người chơi thao tác cảm giác cùng thú vị tính không ít công ty bắt đầu yêu cầu người chơi đem ghép hình xếp hợp lý lao hoa cũng còn nhớ kỹ lúc ấy cái này trò chơi người chơi nhiều nhất tại trên mạng đặt câu hỏi vấn đề chính là ta hợp lại tốt ghép hình sao không mở cửa là b ư sao giải quyết như thế nào mà ở cách chơi tiến bộ đồng thời sau ố mạ t đó theo phiến đá bắt đầu chuyển động càng ngày càng nhiều công ty cũng bắt đầu truy cầu bằng đá ma sát cảm giác chấn động cho tới bây giờ tại hoàng kim tri phong hiện thực tăng cường cùng độc nhất vô nhị đồng bạn hợp tác nghệ du hai đời toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật g i a chỉ dưới chuyền phiến đá cảm nhận đã tới hoàn toàn khó phân thật giả mô phỏng cảm ứng trình độ theo phiến đá chuyển động người chơi không chỉ có có thể cảm nhận được vật liệu đá bóng loáng trình độ khác biệt đưa đến lực ma sát biến hóa đồng thời cân nhắc đến phong hóa cùng hoàn cảnh các nhân tố thạch điêu cùng ghép hình phiến đá ở giữa chỗ sen lẫn rất nhỏ hạt c á c ma sát cảm nhận cũng đồng dạng bị h o à n mỹ rõ ràng n h i n ra cảm thụ được bàn tay chuyển đến rất nhỏ chấn động cùng ma sát la hoa cúc không khỏi bùi mùi mai thôi từ số mạ tỏ sần sổ dị y u thế đến bộc lộ tài năng lại đến bây giờ sừng sức tại toàn cầu trò chơi kỹ thuật lĩnh vực tri Thân l à một cái tràng ò c h ơ chế to lớn pháo đài cổ kiến trúc sừng sững đứng sừng sững ở trước mặt hắn đây chính là trước đó hắn trong rừng rậm chứng kiến cái kia tràng trường phái gỗ thì n pháo đài cổ hít sâu một hơi lão hoa cúc bước lên tiến về pháo đài cổ cầu gỗ xuyên qua kẹt kẹt rung động cổ lão cầu đ ố i lá hoa cúc để phòng đi vào hơi có vẻ lờ m ở pháo đài cổ cổng tỏ vò bên trong trước mặt một cái pha tạp đinh sắt cửa chính vắt ngang bên cạnh gạch đá trên mặt tường một con tay hãm bất ngờ đang nhìn nhưng mà ngay tại lá hoa cúc vừa muốn kéo động tay hãm từ cửa chính tiến vào pháo đài cổ thời khắc a lại còn có cái người sống có thể chạy đến chỗ này rồi đột nhiên một cái trầm thấp tâm thanh nam nhân tại hắn sau lưng văng lên t lá hoa cúc không khỏi ngược lại hít sâu một hơi quay đầu nhìn lại chỉ thấy âm ú trong ánh đèn một người mặc thổ hoàng sắc áo khoác đầu đội nón cáo bồi trên mặt vác lấy một bộ tròn khung kính dâm nam nhân chậm rãi đi ra trên vai hắn khiêng một t r ô i to lớn tiết truy mà theo hắn đi tới chỉ thấy bên cạnh hắn một mảnh đồ sắt linh kiện vậy mà cũng theo đó lơ lửng vượt a ba lao hoa cúc lập tức chừng lớn hai mắt ta lau cái này cái gì man nệ tổ không phải sao đây không phải d ẽ si đ è n nệ v u sao cái này đại ca là đang tại đang lúc nghi ngờ x u i phúc ba không t r u n g lạnh lùng một đường hô lên nhất đoạn chừng cánh tay dài ngắn gì xét ống sắt đột nhiên đâm về phía lao hoa cúc trong chớp mắt liền đem hắn xuyên qua ta dựa vào lao hoa cúc chỉ cảm thấy n g ự c mắt lạnh cả người cũng làm ề m l ũ n không khỏi n g ồ i ngay đó trong giọng nói tràn đầy hoảng hốt không hề nghi ngờ người này trước mặt chính là mi gian đa dưới t r ư ớ n g tứ đại thiên vương một trong nhưng hắn năng lực này cũng quá mẹ nó không hợp thói thường a ba mưa đạn cũng đ ề u m động a ba ta lao hắn đây là biết khống chế tử lực trang diện người lão vạn không là cử nhân võ đát thân mẹ hắn cử nhân võ ha ha ha ha ha ha, ha, ha giống như a tình tiết hướng về ra ngoài ý định p ư ơ n g hướng phát triển ta chắc đây cũng quá lợi hại v y tư khắc cũng không thể k h ô n g tử ngươi có thể k h ô n g tử ngươi so v y tư khắc còn châu bò tuy nói sinh hóa luôn luôn át chủ bài khoa huyễn nhưng đây cũng quá mẹ nó khoa huyễn rồi a à. à ta dựa vào đột nhiên có cái cực kỳ hợp lý suy đoán có phải hay không tứ thiên vương mỗi người đều có năng lực tương ứng từ đó đối ứng khác biệt phong cách chiến đấu cùng chót lọt phương thức giống như là ý t ạ k ế c thỏ một dạng khác biệt cửa ải trang bị bất đồng khác biệt chót lọt phương thức ai này ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói nga cái này mẹ nó nghe có chút chơi vui a cảm giác sẽ rất có ý tứ ấy mà liên tại khán giả suy đoán thảo luận đinh đinh đang đang tiếng vang chuyển đến bị đâm xuyên hệ thản cũng trung quy là bị vạn từ cử nhân võ dùng kim loại phế liệu bao vây lại mẫu thần mi dàn đà trong hội ý ngươi làm theo cuối cùng một khối sắt lá che lại hệ thản đôi mắt đông tân trò chơi điện tử lễ sinh tám thử chơi bản c ũ n g đến đây có một kết thúc dẹ xì đ è n hệ vụ v ba thôn trang hoàng kim chi phong hiện đã mở ra dự án hoa ba theo này thay mặt dẹ xì đ è n hệ vụ logo xuất hiện lần nữa tại sân khấu chính lét màn ảnh lớn phía trên triển hội hiện trường tiếng vỗ tay một mảnh mà cùng lúc đó các phương trò chơi các truyền thông cũng nao n a u cho thấy bọn họ chuyên ngành tốc độ dù sao sâu tại thử chơi bản còn chưa kết thúc lúc hiện trường liền đã có không ít truyền thông tại múa bút thành văn tại chỗ gia bình chắc thế là ngay tại vòng thứ nhất thực cơ thử chơi bản sau khi kết thúc ngắn ngủi ba mươi giây d ẽ s ì đẹp đẽ vụ v ba thôn trang truyền thông thử chơi mở phân cũng theo đó lửa nóng ra lò hết chương này chương năm trăm ba mươi vô cùng thất vọng cho điểm bạo tạc niên độ thai nạn trò chơi chương năm trăm ba mươi vô cùng thất vọng cho điểm bạo tạc niên độ thai nạn trò chơi sng simon đánh giá chín t á m mươi hoàn toàn ra ngoài ý định tiếp theo làm mỗi một bước đi về phía không tưởng được trên phương hướng Cực、kỳ h In ể n h i ê n ở nơi này một bộ trong tác phẩm hoàng kim chi phong cũng không có n h ư đa số người dự đoán một dạng tiếp tục kéo dài sinh h ó a bảy cực đoan khủng bố cảm giác ngược lại đem trọng điểm đặt ở cảm giác nguy cơ tạo nên bên trên cũng đem trò chơi cách chơi tiến hành khá là lớn mật phong p h ú cùng điều chỉnh hai c á m chuyện cổ tích vừa mới bắt đầu nội nhập q u ỷ q u y ệ t dừng dầm tiểu nữ hải sinh t ử chưa biết d ũ n g cảm không lo sợ phụ thân hệ t h ả n và t ở m u ố n nghenh đón như thế nào kết cục đâu nói thực ra ta đã không thể trở lại hàng ngày báo game tiểu lâm đại minh nói trò chơi chín tám mươi thành ý chân đầy so với sinh hoá bảy hoàng kim chi phong tại sinh hóa tám bên trong làm ra cách tân tựa hồ phá lệ lớn mật có thể đoán được cách chơi tăng thêm cùng hoàng kim chi phong mũi nhọn trò chơi kỹ thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tại không gì sánh kịp đắm chìm cảm giác bên trong thể nghiệm một cái khác trong thế giới giả lập nhân sinh hệ thản và tờ câu chuyện lập tức mở ra một trận cho hay sắp mở màn lệ mở tiên phong bình chắc chín t á m mươi toàn bộ thử chơi thể nghiệm một chút đến cho chúng ta cảm thụ lớn nhất chính là lần thứ nhất cảm giác được rõ ràng phát sinh kỹ thuật bay vọn hoa quốc có đôi lời gọi là quýt sinh hoài nam thì làm quýt sinh tại hoài bắc thì làm chỉ ta nghĩ dùng tại hảo mộng trên người quả thực không có gì thích hợp bằng. so với cái khác công ty hoàng kim chi phong hiển nhiên rõ ràng hơn nên làm như thế nào trò chơi mới có thể đem ảo ngộng cuối cùng nhiều năm mới mài rũa đi ra hiện thực tăng cường kỹ thuật vận dụng đến cực hạn thậm chí chúng ta có thể cực đoan một chút làm ra phán đoán sinh hóa tám sở dĩ so với sinh hóa bảy làm ra lớn như thế phong cách biến hóa cùng cách chơi điều chỉnh rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì kỹ thuật toàn diện thăng cấp đây quả thực là một lần giới trò chơi cách mạng công nghiệp sinh tám trò chơi thể nghiệm đã cùng cái khác tất cả trò chơi xuất hiện đứt gãy thức t r a n lệch chúng ta đánh ra phóng viên nói như vậy chim dồi diễn đàn đêm chín tháng bảy năm một không người chơi lựa trại đánh giá chín tháng chín năm một không bí lì thử người chơi chín tháng chín năm một không t u y ệ t nếm thức ăn tươi chín tháng tám năm một không đông đảo truyền thông nhao nhao cho ra thể nghiệm cho điểm một phương diện sợ hai thán phục tại hoàng kim chi phong lần này lớn mật c á c h tân ở cách chơi tiến tới một bước thăm dò một phương diện chấn động tại bây giờ đứng nạo g nghệ tại toàn cầu trò chơi kỹ thuật chi đỉnh hoàng kim chi phong vậy mà đã có thể đem trò chơi độ mô phòng thực tế cùng đắm chìm cảm giác làm tới mức này chính như sứ lệ mở đánh giá nói lần này hảo mộng gia nhập liên minh cùng nghệ du độc nhất vô nhị toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật thăng cấp không thể nghi ngờ là đưa cho hoàng kim chi phong nhắc lên mọi tỷ hòn trong mơ hồ cái tiếp theo trò chơi thời đại người dẫn lĩnh tựa hồ đã có hình thức ban đầu đương nhiên chia đều chín tám khen ngợi như nước thủy triều tự nhiên cũng vì r ẻ xì đ ẹ n đệm vựu v ba mang đến xưa nay chưa từng có dự bán thành tích một ngày ngắn ngủi nghiêm sinh liền ngồi không yên nhìn xem thư ký đưa tới số liệu thống kê trên một gương mặt không nhìn thấy nửa điểm vui sướng ngược lại là có chút kinh khủng phải biết sinh hóa tám nhưng mà bọn họ nghệ du ít ba thủ tịch hộ tống đại tác hoàn toàn độc chiếm cho nên trên lý luận mà nói sinh tám có bao nhiêu phần đặt mua bọn họ nghệ du ít ba liền dự bán bao nhiêu đài trung gian có lẽ sẽ có bộ phận sai sót nhưng kết quả cuối cùng nhưng cũng không kém nhiều lắm đây là ân ơn... hán hừng nghiêm sinh muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn nhìn xem trước mặt bảng báo cáo cao mày đây là một ngày số liệu nói xong chính mình cũng cảm giác buồn cười nói nhảm nha đây không phải đông tân trò chơi điện tử lễ cũng liền mới mở một ngày vô luận là sinh tám vẫn là nghệ du ít ba cũng là ngày đầu tiên tuyên bố mở ra dự bán cái này chẳng phải là một ngày số liệu nha nhưng vấn đề là cái này mẹ hắn chiếu như vậy mua ta sản lượng có chút theo không kịp a không sai trước mắt số liệu tựa hồ có chút kinh h ỉ quá mức bọn họ nguyên bản vì dự bán chuẩn bị một trăm vạn bộ nghệ du ít ba tại khủng bố như thế đặt mua đơn trước tựa hồ có vẻ hơi đơn bạc đơn bạc đến nghiêm sinh có chút run lời bày mà cùng lúc đó s o nghiêm sinh run lợi hại hơn còn có một người nạ c ả n mũ i ả mạ xạ c ả dù đông tân trò chơi điện tử lễ đám người chú ý tiêu điểm bản chính là bọn họ c ó mẹn là cùng hoàng kim chi phong lần này quyết một trận tử chiến bây giờ hoàng kim chi phong rẽ xí đẻn nghệ v ê ba thể nghiệm thử chơi mở phân đã ra tới như vậy bọn họ sải ân hữu thăng thiên thử chơi mở phân cũng nhất định đã sớm đi ra. Dù sao, sinh tám lần này cho thử chơi thế nhưng là số lượng nhiều bao ăn no cho dù là nắm chặt du ngoạn thông quan cũng cần năm mươi điểm chung khoảng chừng thời gian nếu là trung gian lại trì hoãn một chút hơi mê mần đường sờ sơ thi vơ vét một chút đạn dược vật liệu làm gì cũng phải hướng về phía một tiếng đi lên mà lại trái lại bọn họ còn mẹ là xả ăn hiu thang thiên đâu hai tập hai mươi lăm phút ván đã đóng thuyền thử chơi thời gian dù sao bọn họ trò chơi này trên bản chất mà nói chính là phát sóng phía nhà mặc kệ trong đó gt ờ e có bao nhiêu đều sẽ không ảnh hưởng trò chơi thử chơi thời gian đương nhiên trên lý luận mà nói một trò chơi chất lượng cao thấp là không thể dùng thử chơi thời gian để phán đoán có lẽ trò chơi này hai mươi lăm phút chính là đặc sắc xuất hiện làm cho người muốn ngừng mà không được ở đâu trò chơi một tiếng chính là không động không thú vị không hơi nào ý mới đâu cuối cùng còn được nhìn các người chơi đối với trò chơi chất lượng đánh giá mà khiến nạ c ả mũ dạ mạ x ả c ả rủ sầu mi khổ kiểm tâm thần bất định bất an như ngồi bàn t r ô n g cũng đúng là như thế tên trò chơi mới thử chơi tháng tư năm một không có lẽ có mẹn lạ là thật muốn tại trò chơi hình thức bên trên làm ra một chút cải biến liền như là năm đó gv đúc lần đầu đưa ra điện ảnh hóa trò chơi một dạng nhưng tiếc là là có mẹn là hiển nhiên không có rõ ràng điện ảnh hóa trò chơi rốt cuộc nên kéo dài hướng phương hướng nào mặc dù chúng ta cũng đồng dạng không biết được nhưng ít ra chúng ta biết cho các người chơi phát ra thân thể cứng ngắc tức thời diễn toán hiển nhiên không phải sao biện pháp tốt xứ l ệ m ở người chơi âm thanh ba tháng 5 năm năm một không vô cùng thất vọng còn có cao thủ rất khó tưởng tượng cái này dĩ như là năm nay vừa mới tuyên bố át chủ bài đại tác cấp hai nạn tức thời diễn toán cấp hai nạn dựng phim chuyên trường cấp hai nạn thu phí hình thức không hề nghi ngờ trò chơi này chính là năm nay to lớn nhất hai nạn giấy thông hành người nghiêm túc nhìn ta con mắt lặp lại lần nữa sai ẩn hiệu t h ă n g thiên có mẹn lạ t h ă n g thiên đại ca chuyên trường tiền tài tú chuyên môn làm người ngu nhiều tiền thổ hào chuẩn bị tình tiết giờ b ờ cờ rất khó không nghi ngờ cờ m ở nở làm vật này là vì tẩy kim tệ sng đông tân trò chơi điện tử lễ chuyên trường đánh giá sai ẩn hiệu t h ă n g thiên hai mươi trên thực tế ngươi rất khó thừa nhận nó là một trò chơi cùng dùng trò chơi xưng hô nó chúng ta càng muốn gọi hắn là học tập ba năm nhân vật thiết lập mô hình cùng tức thời diễn toán phủ lên biểu đệ thả nghỉ đông sau nhất định phải cho ta bộc lộ tài năng ba điểm hai điểm thậm chí là một phần tất cả truyền thông không không đúng có mẹ lạ lần này thao tác biểu thị mê hoặc cùng ngạc nhiên phản p h ấ t tại trọn vẹn nhìn hai mươi lăm phút phát sóng phiến về sau đây trong đầu cũng chỉ còn lại có không nghĩ ra dấu chấm hỏi đây là cái gì ta ở đâu có mẹ là ngươi muốn làm gì nó là trò chơi sao đang r u ngoạn quá trình bên trong ta không ngừng hỏi mình lâm tiểu manh đánh giá văn trung như thế viết lên nếu như nói nó là trò chơi như vậy nên thuộc về trò chơi thao tác tính cùng thú vị tính ở nơi nào nếu như nói nó không phải sao trò chơi như vậy cái này tràn đầy chữ trong khe viết lựa gạt giấy thông hành lại là xuất phát từ như thế nào tâm lý bị đầy ra lời nói thật nói cho dù là ở cuối cùng một phút đồng hồ ta vẫn không có từ bỏ chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời tiếp nhận nhân vật quyền khống chế ta kích động ta xoa tay ta vội vã không nhịn nổi sau đó ta xem trọn vẹn 25 phút thô giáp động họa đương nhiên ngươi cũng không thể nói nó hoàn toàn không có thao tác tính chí có không ít cờ tờ e đều là tại không hiểu thấu trong hoàn cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị nhảy ra giống như là chủ nhật 8 giờ sáng trung báo cố ý không cho ngươi an ổn ngủ còn có cái kia có thể sưng b ẹ n gỉ ba cấp t í c h trí trò chơi đại h ợ p tập đủ để cho ngươi hô to một tiếng thực sự là một trận niềm vui tràn trề trí lực kiểm chất trên thực tế ta rất khó đối với nó làm ra một cái chuẩn xác đánh giá d ủ sao nó tồn tại không chỉ có như co mẹn lại trước đó nói tới khai sáng một hạng hoàn toàn mới trò chơi hình thức càng là đổi mới ta đối với trò chơi định nghĩa nhận thức sai anh hugh t h ă n g thiên hàng ngày báo game vượt lên trước thể nghiệm đánh giá một mười phi thường kém cho điểm bạo tạc đầy chơi xoa bình nga không chuẩn xác mà nói thật ra các truyền thông muốn cho ra c ũ n g k h ô n g p sài and hugh thang thiên đâu các truyền thông hoàn toàn chính là đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu rõ cò mẹn là đến cùng phát cái gì điên sáng tạo cái mới xác thực sáng tạo cái mới đều nhanh đem người trực tiếp đụng chết nạ cạ mù ra mạ xạ cạ rủ hầu kết trên giới run run ánh mắt một mảnh mờ mịt có lẽ đúng như truyền thông đánh giá nói tới Từ trình Thang Thiên thật một ra nào đó mà nói, Sion Hill, độ đó mà là thật làm ra một chút hoàn chỉ ú t toàn hoàn h biến. mới cải c chẳng qua nếu như nó có thể tại phát sóng phiến chất lượng bên trên lại cao hơn một chút thao tác thành phần lại cao hơn một chút trò chơi nhỏ tìm ra lời giải lại có thú một chút người chơi tuyển hạng lại có dùng một chút đối với khắc kim nói không dũng khí lại cao hơn một chút t r ì n h thể công nghiệp trình độ cùng sổ mạ tỏ sần sổ gì kiến tạo lại đắm chìm một chút chỉ cần lại nhiều nói thêm cao một chút đánh giá có lẽ sẽ không giống bây giờ một dạng cực kỳ bi thảm nhưng hắn lại có biện pháp gì tốt đâu công nghiệp chất lượng cần kỹ thuật ủng hộ nhưng bọn hắn chỉ có tự nghiên cứu cò mèn là động cơ thao tác tìm ra lời giải cần thời gian mài giũa nhưng bọn hắn thượng t ầ n g vị vẹn đi xem như người đầu tư là không cho phép chậm chạp làm việc đối với khắc kim nói không dũng khí cần sung túc lợi nhuận làm sức mạnh có thể trải qua trải qua dạy và thậm chí giảm biên chế bọn họ sớm đã tổn thương nguyên khí nặng nề bây giờ cứ việc đông tân trò chơi điện tử lễ mới khai mạc ngắn ngủi một ngày nhưng trận này cùng hoàng kim chi phong quyết chiến lại tựa hộ như đã thắng bại đã quyết nghĩ vậy naka mụ ra ma sa c ạ dù không khỏi muốn thở g i i nhưng mà còn không đợi hắn cái miệm này than ra đi cốc cốc cựa phòng làm việc bị người gõ cùng cụt Theo đại môn mở ra, tạ cả đơn xin từ chức nạ cả mũ dạ mạ xạ cả d ủ căn bản cũng không cần nhìn tạ cả số dân cầm trong tay là cái gì chỉ xem người đến là hắn trong lòng liền đã có đáp án dù sao giờ phút này tạ cả số dân dân đến đây trừ bỏ đệ trình đơn xin từ chức bên ngoài cũng sẽ không còn có việc khác nguyên bản cũng nói tốt rồi nha sai anh i ư u thăng thiên chính thức đem bán trước đó tạ cả số dân sẽ không rời đi cọ mẹ lạ nhất định sẽ đợi đến thần kinh văn an toàn kỹ thuật toàn bộ liệt trang hoàn tất mới có thể đệ trình đơn xin từ trước bây giờ văn an toàn kỹ thuật đã toàn bộ liệt trang tại mới nhất c ờ m n bốn bên trên sai anh i ư u thăng thiên cũng đúng giờ ban bố lúc trước điều kiện tạ cả số dân đã toàn bộ hoàn thành hiện tại đến thực hiện thời điểm salat đi tới nạ cả mù ra mạ xạ cạ dù đối diện tạ cả số dân ngồi xuống cầm trong tay đơn xin từ trước đẩy về phía trước nạ cả mù g i chủ tịch tất cả trước đưa thủ tục ta đều đã hoàn thành còn kém ngại một cái ký tên lần này tạ cả số dịp tổ toàn tổ hai trăm linh bảy người có bảy mươi lăm tên huynh đệ lựa chọn cùng ta viễn phó hoa quốc nhậm chức hoàng kim chi phong tập đoàn dưới cờ trò chơi công ty con mại đèn h ỷ v ậ n thần kinh văn an toàn kỹ thuật tất cả tài liệu tương quan ta đều đã lưu tại công ty không có lựa chọn theo ta đi các huynh đệ cũng sẽ hiệp trợ công ty tân tiến nhân viên quen thuộc nắm vững hạng này kỹ thuật nghĩ đến ta nhậm chức cọ mẹ lạ từ một phương tiểu tiểu phòng làm việc chủ trình làm lên đến bây giờ trở thành đ ỉ n h phong phòng làm việc một trong tổ trưởng cũng có gần hai mươi năm ta mười điểm cảm tạ công ty đối với ta vun trồng cùng bỏ ra nhưng cùng xứng đôi ta cũng bỏ ra ta cố gắng lớn nhất cùng cống hiến Ngày hy v ọ dù, lại lại dù sao n t là cả hai đã từng cũng là cùng cấp bạn đồng sự cùng là đình phong phong làm việc tổ trưởng mặc dù hai người bọn họ cũng không thâm giao nhưng tạ cả xuân vân là người nạ cả mụ dạ mạ xạ cạ dù là rõ ràng có thể ổn thỏa đ ỉ n h phong p h ò n g làm việc tổ trưởng vị trí dài đến mười năm kẻ ra đời hắn tất nhiên có thể nói ra tới muốn đi hai chữ này liền đại biểu ai cũng lưu không được hắn không có vạn toàn nắm chắc tạ cả số dư vấn b i ệ t sẽ không mở miệng hơn nữa nạ cả m ù giả mạ xạ cạ dù một trăm phần trăm khẳng định tạ cả số dư vấn cùng với dưới cờ bảy mươi lăm người đoàn đội vừa đi không ra một cái quý hoàng kim chi phong trong tay liền sẽ thêm ra tới một phần thần kinh văn an toàn kỹ thuật thế không thể đỡ nạ cả m ù giả mạ xạ cạ dù giờ phút này trong lòng cũng chỉ thừa bốn chữ này hoàng kim chi phong có thời dĩ nhiên thế không thể đỡ từ phố ennis đến cực quan lại đến ảo động Hình thức. hoàng kim chi phong dùng một bộ lại một bộ phận tác phẩm cách tân lấy cái thế giới này trò chơi hình thức dẫn linh trò chơi thời đại một lần lại một lần biến thiên dạy sóng mà bây giờ trò chơi cách mạng công nghiệp kèn lịnh đã tùy bọn hắn tuổi lên nạ c ả mù dạ mạ xạ c ả rủ thấy không rõ hoàng kim chi phong bộ dáng bởi vì đứng ở tương lai trong ánh nắng bọn họ thực sự quá trói mắt bọn họ đã thế không thể đỡ mà cùng đối ứng với nhau c ó mẹn lạ suy sụp cũng sớm đã thành định cục bắt đầu từ khi nào hắn đã không phân rõ có lẽ là dẹp phồn có lẽ là tỏ gì cũng có lẽ từ độc chiếm sẻn h ư u tờ tờ thành quả bắt đầu bọn họ kết cục liền đã định trước từ năm 1969 t h à n h lập đến nay c ó mẹn lạ giống như là một cái đang không ngừng chạy người ngành ê n mỗi một góc đều từng lưu lại nó dấu chân thẳng đến đạt tới đỉnh phong chế bá đông bán cầu có thể nói nó chứng kiến trò chơi lịch sử phát triển nhưng bây giờ nó tựa hồ thật muốn bị thời đại mới trò chơi thuyền cứu nạn vứt bỏ xài ăn hữu t h ă n g thiên sẽ thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ n g cái này đã từng vắt ngang toàn bộ đông bán cầu tính tổng hợp trò chơi bá chủ tập đoàn cũng rốt cuộc đi tới sắp kết thúc một khác ngươi nói chúng ta rốt cuộc thua ở chỗ nào ký tên trước nạ cạ mụ ra mạ xạ cạ dụ dừng một chút không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tạ cạ xuân hân là kỹ thuật sao đã từng có mẹn là kỹ thuật cũng độc bộ thiên hạ là thể lượng sao đã từng có mẹn là thể lượng phóng nhãn đông bán cầu không người có thể địch là sức của sao đã từng có mẹn là thị trị vững như thái sơn tài đại khí thô cho nên đến tột cùng là cái gì mới đưa đến bây giờ thất bại đâu ta cũng không biết tạ cả số d ư vân lắc đầu ngược lại suy nghĩ một lát sau hỏi ngược lại người chơi game sao a tạ cả số d ư vân đột nhiên vấn đề để cho nạ c ả mụ ra m à x ả c ả rủ xương sở vô ý thức lắc đầu không chơi nói đùa một câu lạc bộ trưởng hắn bên trên muốn kết nối hội đồng quản trị thậm chí kim chủ nhà tư sản b ì vẹn đi dưới phải quan tâm công ty sản xuất cùng cơ cấu trung gian còn được thời khắc bảo trì cảnh giác vững chắc địa vị mình một ngày chỉ có hai hắn lại làm sao có thể có lòng dạ thanh thản chơi game ngay vậy tạ cả số di vân, gật gật、e、vân nói ra giọng điệu cực kỳ chân thành có lẽ ta nói cũng không thế nào chuẩn xác dù sao ta cũng chưa làm qua chủ tịch chưa làm qua tổng tài ta chỉ là cái phòng làm việc tổ trưởng nhưng ta nghĩ tất nhiên bọn họ có thể tại toàn cầu trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp t r o người n g chơi bài danh ghi chép vững vàng mười vị trí đầu liền có thể từ khía cạnh chứng minh bọn họ rất yêu quý trò chơi đi c h ỉ ít bọn họ rất yêu quý bản thân sáng tạo thế giới trò chơi chính là bởi vì yêu quý mới hiểu được chân quý chính là bởi vì yêu quý mới hiểu được tôn trọng phóng nhãn toàn cầu trò chơi ngành nghề hành nghề người ngàn ngàn vạn vạn trò chơi là thứ chín nghệ thuật câu nói này mỗi ngày sẽ bị lặp lại hơn vài lần nhưng chân chính có thể thủy chung như một xuất phát từ nội tâm tôn trọng cũng thực tiễn câu nói này người chỉ sợ là vạn người không được một mặc dù yêu quý cũng không có nghĩa là thành công nhưng thành công nhưng xưa nay đều không thể rời bỏ yêu quý một câu người chơi game sao nhưng lại thật đem nạ cả mù ra mạ xạ cả rủ hỏi sửng sốt gặp lại sau này còn g ặ p lại nạ cả mù ra mạ xạ cả rủ tiên sinh cùng cụt theo cửa phòng làm việc đóng lại tạ cả số dân vân đi thôi nạ cả mù ra mạ xạ cả rủ yên tĩnh thật lâu hắn và tạ cả số dân vân sẽ hay không sau này còn g ặ p lại cũng còn chưa biết nhưng không khó phán đoán t ạ cả số đi lần này ảnh hưởng rốt cuộc sẽ thêm lớn đối nội đỉnh phong phòng làm việc xem như c ọ c tiêu cấp trò chơi khai phát đ o à nội đ trong vòng một đêm tổ trưởng từ trước tổ viên trốn đi một nửa chắc chắn tại nội bộ gây nên một mảnh dung chuyển đối ngoại xem như c ó mẹn lạ bề mặt cấp phòng làm việc t ạ cả số giải hưởng dư luận lực thậm chí so năm đó m ỏ i dị dạ thường vụ còn muốn lớn hơn hắn vừa đi có trời mới biết sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn nhưng mà khí số đã hết thị phi đi ở đã thành địch cục nói đến cũng là kỳ quái lúc này nạ cả mụ ra mạ xạ cả dụ cũng không có nhắc ngay từ đầu như thế thất p h ỏ n lo âu Thậm tạ chí cạ sổ dư â ngược trốn đi sẽ tạo thành n đi cái sẽ ạ d gì hủy diệt tính ảnh h diệt ở n hắn thấy đều không quan trọng như n g g thấy vậy. đều ư lại là tạ cả số d ư lúc gần đi câu nói kia tại trong ó c hắn thật lâu q u a n quẩn người chơi game sao hoặc có lẽ là người bao lâu đều không có bình tâm t í n h khí vứt bỏ tất cả thành kiến cùng t â m thủ h ả o h ả o mà chơi một bộ trò chơi đâu nghĩ vậy nạ cả m giả mạ xạ cạ dù đột nhiên cảm giác mình giống như là lấy chấp niệm một dạng đem trên bàn nước t r à uống một hơi cạn sạch đưa tay cầm bắt đầu văn phòng điện thoại cho ta là một đài nghệ du ít ba đến hiện tại liền muốn cứ việc lúc này nghệ du ít ba vẫn là tham gia triển lãm mô hình trên lý luận cũng không có đem bán nhưng đừng quên nghệ du tham gia triển lãm xâm là đông tân trò chơi điện tử dương tới là comment là cửa nhà nạ cả mù i a mạ xạ c ạ dù đại bán doanh làm đ à i dự bán m á y tới đối với comment là mà nói việc rất nhỏ bất quá nửa ngày thời gian hoàn toàn mới một đời nghệ du ít ba liền xuất hiện ở nạ cả mù giả mạ xạ c ạ dù trước mặt nó chỉnh thể ngoại hình so với đời trước càng thêm nhẹ nhàng khéo đưa đầy nên móng nhẹ nhàng linh hoạt kiên cố trên thân phi cơ kích quang điêu khắc dẹ xì đẻ đệ vị vx nghệ du hạ định liên danh chữ đồ trang là tràn đầy sáo đài cổ phong cách vô t h ị các người đi làm việc đi đem đưa tới buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị cấp dưới lui nạ cạ mụ dạ mạ xạ cạ rủ đứng dậy đem c h ó i buộc căng cứ n g lâu phục thời áo khoác ra nơi núi l ỏ n g cạ vạt mở ra buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị tiến vào bên trong theo mắt tối xâm lại một lát sau tinh điêu tế chắc màu vàng kim logo liền xuất hiện ở trước mặt hắn tách ra sáng trói sắc thái d ẽ xì đèn đệ vịu với ba thôn trang hoàng kim chi phong long trọng cự hiến ngay sau đó không bao lâu liền nghe nạ cạ mụ dạ cạ dù âm thanh trong trò chơi ẩn ẩ n văng lên a quài bên trong nhu thuận tiểu bảo bảo d ư sợ là khả h i như thế nhất là ôm vào trong ngực nhìn nàng chìm vào giấc ngủ cái kia ấm áp mà mềm mại cảm giác lại như thế ấm áp a cậu cậu đậu bao tải nghĩa nghĩa cờ i í t tập kích là đột nhiên như thế đột nhiên đến hắn căn bản không kịp phản ứng vợ mình mẹ đứa bé liền đã ngược lại trong vũng máu a ép vờ vờ vờ vờ vờ vờ cờ người cái này ngu xuẩn đồ đần đi chết đi người sói dọn bị đột nhiên xuất hiện cũng đồng dạng dọa hắn kêu to một tiếng thất kinh ở giữa nói tục không ngừng ha ha ha ha ha ha ha cái này thực sự quá kỳ quái nghĩ như thế nào câu nói này cũng không nên từ ta nhổ nước b ọ tá h ha ha ha vì sao tất cả mọi người chết rồi cảm thán để cho hắn cũng không nhịn được dở khóc dở cười gọi thẳng cái này ác thú vị thực sự là không hợp t ố i thường không gì sánh kịp mô phỏng cảm ứng cảm giác làm cho người cảm thán tại sổ mạ tỏ sần sổ gì kỹ thuật biến chuyển từng ngày tiết tấu thỏa đáng thiết kế để cho người chơi có thể hết sức chăm chú đắm chìm trong đó nghĩa muốn nói lại thôi làm hắn bất an dâu sờ mất tích làm hắn sốt ruột do bị xuất hiện làm hắn hoảng sợ khó bề phân biệt tình tiết thần triển khai để cho hắn chờ mong giờ này khắc này nạ cạ mụ ra mạ xạ cạ dù cũng chỉ là một tên bình thường nhất trò chơi người chơi, theo trò chơi phát triển mà thích mà bờn hắn thật cực kỳ lâu không chơi game đến mức đều nhanh quên trò chơi nguyên bản bộ dáng nhưng mà tất cả những thứ này tựa hồ cũng tới quá muộn đắm chìm ở giả lập bên trong b ọ t biển cuối cùng biết p h á thoái theo đông tân trò chơi điện tử lễ bế mạc tạ cả số v â n trốn đi tin tức dẫn nổ toàn cầu trò chơi vòng cuối năm bên trong một viên cuối cùng lôi điện lớn tờ s mặc dù trễ nhưng đến hết chương này chương 532, t i ế n t ĩ n h đắm chìm thấp kém nhất một tập chương 532, t i ế n t ĩ n h đắm chìm thấp kém nhất một tập tất cả cũng như nạ cả mụ dạ mạ xạ cả rủ đoán trước một dạng c ó m m n t là lâu năm nhất ngự tam ra một trong tạ cả số dư vấn trốn đi tin tức lực trúng kích quá lớn sụp đổ c ó m m n t là đỉnh cấp trò chơi người chế tác tạ cả số dư v â n tuyên bố rời trước ngự t a m gia sụp đổ c ó m m n t là đang tại đám chìm nổi danh đua tốc độ trò chơi người chế tác tạ cả số dư v â n đến nay sớm tuyên bố rời trước tạ cả số dư vấn thoát ly c ó m m n t là biểu thị cái gì tiền cảnh không thể lạc quan c ó m m n t là nội bộ xuất hiện giao động đỉnh phong phòng làm việc tổ trưởng dẫn đầu rời trước bất quá hôm sau đông tân trò chơi điện tử lễ bế mạc ngày thứ hai theo tạ cả số d vấn chính thức tại đầy văn trung biểu thị bản thân rời đi c o m m n t là xưa nay chưa từng có ngành nghề cự phách nội bộ giải tỏa kết cấu vì cái này cuối năm mang đến là cường liệt nhất xôn xao chấn động đỉnh phong phòng làm việc trốn đi hơn nữa còn là trước mắt tư lịch dài nhất thời gian tồn tại dài nhất ngự t a m gia một trong mặc dù trước đó đỉnh phong phòng làm việc cũng có qua bộ phận biến động giống như là dạ mạ mổ tổ phòng làm việc giải tán q u ả dù m ị phòng làm việc hạ thấp nhưng lại đều không có tạ cạ sụt trốn đi như vậy c h í mạng dù sao trước đó tạ cạ sụt tổ vẫn luôn bị coi là có mẹn l ạ cuối cùng chấn chạch bảo kiếm thậm chí có người đem nó gọi đồ là nhà có một lão như có một bảo nhưng hôm nay như g a y cả c vậy hoàng kim chi phong theo sát phía sau phát ra vải thông cáo liền đem căn này dâm dạ n g biến thành một trôi rơi xuống đà mổ cẩn chi kiếm không chỉ có đẻ chết lạc đà thậm chí còn đưa nó hung hăng đóng vào bàn thạch bên trong lấy máu thấu xương thứ hai hoàng kim chi phong tập đoàn phó chủ tịch mọi dị dạ tê c h a đảm nhiệm hoàng kim chi phong tập đoàn dưới cờ mãi đèn hỷ vần trò chơi công ty con tổng tài kiêm tổng giám đốc điều hành xệ họ qo hải cùng cũng là nhất bạo tạc mở đầu hoan nghênh nhiệt liệt nội danh trò chơi người chế tác tạ cả số dân vân cùng, cùng, cùng tổ bảy mươi năm tên thành viên Nhâm Đèn Vân chức Hỷ Mãi thông r ò c ơ i c ty cáo o n Xuân Vân nhiệm Đèn Vân Tạ tổng Cả đảm Mãi Hỷ phó i g m mục đốc, đua độ tốc công bạc công việc.、Tin、tức phân phát hạng khai quản bàn Tin lý vừa ra. t à này cầu Cả có số sau. Tạ cả số từ Xuân Vân mẹn l đi thôi. Đi đến hoàng、kim、Chi đến Phong. Thông Kim cáo này vừa ra tới trời nam biển bắc các quốc gia các địa khu người khai phá diễn đàn tập thể bạo tạc hai gà tây vị miếng cháy a h ạ t thép phụt tạ cả số â n tổ trực tiếp không có khe hở chuyển hoàng kim tri phong c o m e n là không cạnh nghiệp trái với điều ước 4 m ở một khu thứ nhất tạ cả số dân vân cấp bậc này người chế tác lương một năm cũng chính là tại 2 5 5 k 4 5 0 k đang ở giữa coi như trên cùng 4 5 0 k phí bồi thường vi phạm hợp đồng gấp 10 lần lương một năm chừng n 0 0 t vạn n g ư ờ i cảm thấy gv đốt biết không thường nổi coi như đem toàn bộ tạ cả số dân t ổ đều tính cả theo gv đốt đầu ố t đ tư phong cách đến xem thứ này cũng hoàn toàn không có ở đây cân nhắc trong phạm vi a 6 á một bó ngọn lửa nhỏ xác thực hơn nữa tạ cả số dân vân cho dù là nổi danh cũng bất quá là phòng làm việc tổ trưởng không tính c ó mẹn l ạ hạch tâm cao tầng cạnh nghiệp hiệp nghị có hay không quy định quốc tế phạm c h ù cũng chưa biết trừng b ả y xì cổ lanh c h i thức chỉ có cấp thấp sao đi mới có thể quan tâm cạnh nghiệp trái với điều ước thứ này tại không nói võ đức xuyên quốc gia s ư ở n g lớn trước mặt đặc biệt là vân uy chính là một cái d á m mười mãi bạch tuyết tử đặc biệt là vân uy không kiếm được ta càng không có cách nào phản bác mười ba trọng thương ngã xuống đất ta dựa vào ta cả s ô xô t ổ đi lần này có mẹn là trên đầu gặp nguy a mười tám lý đường mạnh nhất vân nói to tuyệt hùng của mánh hổ đâu chỉ là nguy theo ta thấy có mẹn là đều nhanh trông thấy chết hai mươi mốt gia xì muốn nói tới trò chơi thật không thể loạn đặt tên lần này có mẹn là, sợ là thật hai mươi chín cái gì đều ngọc chỉ biết hại ngươi ta đánh giá là chết tử tế quân mỹ lạ ba mươi lăm thô lô đen tiểu h ổ trực tiếp chính là một cái chìm làm làm chìm comment lạ ngay tại đang lúc dưới nguyên bản sai anh hưu thang thiên thê thảm đau đớn cho điểm liền đã để cho comment là thị trường phản hồi ngã xuống đáy cốc ý nghĩ hao huyền sáng tạo cái mới thất bại để cho không ít người đầu tư lòng tin sụt giảm huế y tưởng t dần dần sụp đổ mà bây giờ duy nhất uy tín lâu năm ngự t a m gia t ạ cả sụt tổ trốn đi chuyển đầu gờ vê đốt càng làm cho thị trường lòng tin sụt đổ huế tưởng cũng theo đó triệt để sụt đổ dung chuyển từ nơi này trước c ự luân nội bộ dần dần quyết tán đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng ngắn ngủi hai chu thời ở giữa c o m m e n là thị trị liền theo giá cổ phiếu một đường ngã xuống xưa nay chưa từng có điểm đóng băng mà tại một tháng về sau c o m m e n là lần thứ tư diện tích lớn giảm biên chế triển t h a i toàn bộ tập đoàn dung chuyển không thôi nhân viên rời chức vô số đồng thời một nhà khắc đỉnh phong phòng làm việc nị sĩ qua cũng tuyên bố rời đi c o m m e n là gia nhập hoàng kim c h i phong tiếp theo sau ba tháng c o m m e n là chủ tịch nạ cả mụ ra mạ xạ cả rủ tuyên bố tự nhận lỗi từ chức từ đó bặt vô âm tín sau đó năm tháng sau vì v n đi tuyên bố cùng c ó mẹn lạ là làm ra c ắ t đứt, c ó mẹn lạ thể lượng tiến một bước trên diện rộng rút lại không còn ngày xưa vinh quang sau đó sau đó liền không có quá có người để ý nữa cọ mẹn lạ trong yên tính đăm chìm để cho chiếc này bắt đầu xây dựng vào năm 1969 t o như vậy cự hạng đã từng đông bán cầu bá chủ tại ấm vang sụp đổ cùng l ạ g yên không một tiếng động tan giã bên trong dần dần trở thành một nhà hàng hai tập đoàn về sau ảm đạm rút lui c ó mẹn lạ chắc là sẽ không chết dù sao là một nhà tính tổng hợp trò chơi tập đoàn bọn họ cho dù không có trò chơi sản nghiệp cũng y nguyên có thể dựa vào bất động sản khách sạn tiểu bi thép các sản nghiệp duy trì kinh doanh xung dưới chỉ là tại rất nhiều rất nhiều năm về sau làm các người chơi lại để lên co mẹn l à tên cuối cùng sẽ trầm tư suy nghĩ một trận sau đó mới có thể miễn cưỡng nhớ lờ mờ bắt đầu a c ổ m i nạ a giống như nghe nói qua cái tên này tương tại trò chơi ngành nghề bên trong cũng rất lợi hại bất quá cái kia cũng là bao nhiêu năm chuyện lúc trước công ty này hiện tại đã sớm cùng trò chơi ngành nghề không quan hệ rồi cự hạm đắm chìm lạc yên không một tiếng động nhưng mà nhân loại vui buồn cũng không giống nhau dù sao ngay tại co mẹn lạ sụp đổ đồng thời hoàng kim chi phong liên hợp nghệ du cách mạng công nghiệp cấp độc chiếm đại tác rẻ si đẻn đệ đẻ vụ v ớ i ba thôn trang cũng lần nữa thời khắc đồng bộ chính thức đem bán salat salat lạnh như băng không khí bên cạnh lướt qua kèm theo gánh nặng tiếng ma sát t i u cảm giác được một cách rõ ràng dưới thân thô lệ mặt đất đang không ngừng hoạt động hạt p h t mở to mắt t i u bất ngờ phát hiện mình hai tay đã bị xiềng xích khóa lại trên đùi cũng buộc lấy một sợi dây xích cử nhân võ chính kéo lấy hắn dọc theo chật hẹp đường hành lang một đường tiến lên xuống mực k h c theo trước mắt một trận sáng tối giao thế hôn loạn hôn loạn âm thanh cũng theo nhau mà tới nam nhân này không còn gì khác bất quá các nữ nhi của ta cũng rất ưa thích khoản đãi kẻ ngoại lai、like. ta tới nhìn một chút đi ra người quái dị đừng ngăn cản lấy ta a hắn tỉnh hắn tỉnh ta là nói nói là các ngươi hai cái đều mẹ hắn ý miệng đem hắn giao cho ta tới trận biểu diễn nhìn không tốt sao cái này mẹ hắn chậm rãi mở hai mắt ra t u bản năng nghĩ làm rõ ràng bản thân thân ở phương nào còn không đợi hắn mê hoặc âm thanh rơi xuống hạt t é p phút ba trước mặt cảnh tượng tại chỗ để cho hắn giật mình đã thấy lúc này hắn đã bị kéo tới một phương chưa hoàn thành t i ể u trong giặc hát mà ở chính đối diện trên bậc thang đứng sừng sững nhất định rõ ràng là người khoác áo tròn màu đen mặt nạ đen kịt ô u xa mẫu thần mi zanda cam ta bị kéo đến bột hát hổ không chỉ có đại bột mi zanda ở đây hai bên trái phải ghế dài ngồi xuống còn có lúc trước tại treo giống trông được đến tứ thiên vương bên tay phải trên ghế dài ngồi là cử nhân võ cùng một tên còn xuống mặt mạng hành động khá là chậm chạp xem ra bẩn hề hề quái nhân mà bên tay phải là ngồi một cái thân mặc hát bảo thấy không rõ mặt ôm ấp con dối bút b ê thợ mùa dối cùng một tên tiêu một lần thì trở thành t miệng lần nhỏ hình. Chỉ bất y h quá cái n n h này không phải sao mấu chốt mấu chốt là hoặc đây là ta không trả tiền có thể nhìn sao phu nhân cái này không được ca phu nhân thấp kém nhất một tập đồ dở ap mắt đều thẳng misanda ta mới là bốt người mẹ hắn lễ phép sao mũ dạng cái gì mũ dạng lễ này mũ thật to lớn lễ này phục thật trắng các n g ư ơ i thật lại nói phu nhân trang phục sao đương nhiên bằng không thì sao n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta lại nói cái gì ai các n g ư ơ i nói nếu như trình thể biến dị có thể khiến cho hình thể trình thể trở nên mạnh miệng ta nếu là bộ phận biến dị có phải hay không sắp lại nói trực tiếp gian muốn phong ao mời một đường người xem không muốn tại trong trực tiếp gian bại lộ bản thân được điểm còn được là lao ta hắn quá hiểu các người chơi thích gì ta tuyên bố sinh tắm là rẻ xì đẹp hệ liệt nhân vật tạo nên tốt nhất một bộ độc nhất vô nhị cái này mẹ nó còn không có tạo nên đâu a ai nói không tạo nên cái này còn không tạo nên ngươi còn muốn làm sao tạo nên a a sa điêu dân mạng thật quá mẹ hắn chịu tượng thảo ha ha, ha ha ha ha ha bên này các người chơi thưởng thức cao đại phu nhân mà tứ thiên vương thì là vì hệ thản quyền phân phối làm cho túi b ụ i ai cũng muốn có được hệ thản quyền xử trí theo lý thuyết hệ thản một cái người xứ khác tùy tiện xông vào mảnh này quỷ dị trong t h ô n trang đơn giản chính là một tiểu nhân vật làm thì tính nhưng mà bây giờ bọn họ nhưng ở dựa vào lý lẽ biện luận đều muốn đem chính mình mang đi xử trí phán phất đây là cho mẫu thần mi randa một cái tốt nhất dâng tặng lễ vật bất quá rất nhanh rất nhanh tứ thiên vương liễu ra liễu d i ễ u tranh luận liền bị mẫu thần mi randa cắt đứt ta ý chí thượng không cần lại nói mi randa giống như một đoạn lạc thiên sứ một dạng sau lưng ba đôi cánh màu đen triển khai uy nghi tất hi ệ n Hải sèn bơ ta thụ mệnh ngươi xử trí người này nói chuyện chỉ thấy mi randa hướng về cử nhân võ vung tay lên mà tên là hà sèn bơ mạng lệ tổ cử nhân võ cũng theo đó đứng dậy hướng mi randa k h không người cúi đầu cảm ơn mẫu thân đại nhân ngay sau đó chỉ thấy hai sèn bờ vung mạnh đại truy đông đại truy đập t ầm ầm trên sàn nhà phát ra gánh nặng chấn minh đem đang tại trầm mê vu hơn thưởng tám thức phu nhân vừa trắng vừa to lễ phục tiệu giật n m y mình a cái gì làm sao vậy hợp lấy vừa rồi mi gian đa cùng cử nhân vo nói cái gì hắn căn bản không có nghe chiếu cố nhìn bên trái ta nói không bằng chúng ta để cho trò chơi bắt đầu đi gặp tiệu một mặt một b ư ớ c hai sèn bờ cũng không nhiều nói nhảm đi lên trước túi người đến co rúm khỏe miệng dữ tận cười một tiếng để cho chúng ta nhìn xem ngươi bản sự a hệ thản ngoại tờ dứt lời chỉ thấy hai sèn b ỡ vung mạnh đại truy to lớn đầu đũa đổ ập xuống đập tới ông đông sạch ba ts thiếu một gió ba hết chương này chương năm trăm ba mươi ba hôm nay sinh hóa liền chơi đến cái này a trình duyệt khởi động chương năm trăm ba mươi ba hôm nay sinh hóa liền chơi đến cái này a trình duyệt khởi động và n h đại truy mặc giáp trụ lấy tin tức hung hăng đập tới to lớn đầu đũa hung hăng nện ở điệu trước mặt mấy cm trên sàn nhà đem gạch đá sàn nhà đều gõ cái vỡ nát dạn n ớ c hơn nữa công bằng vô tư liền nện ở hắn giữa hai chân đừng đừng đừng đừng ta dựa vào ta dựa vào không còn so với cái này càng đáng sợ đánh vào thị giác dịu dọa đến lộn nào trực tiếp từ dưới đất xông lên chật vật lui về phía sau mà lúc này hải sen bơ đến ngược cũng vang lên theo mưa đạn thì là một mảnh sung sướng kinh hô b á t không biết ai chính là n h ư ờ ngươi n g trốn chính là chơi hắn trốn hắn truy hắn mọc canh khó thoát chơi lúng túng đúng không tái chỉnh cái này chết ra liền mọc ra đi ngao ha ha, ha ha ha ha ha ha thần mẹ nó hắn trốn hắn truy Mèo chuột trò chơi đúng không quả nhiên là phản phái điển hình phản phái t á t phong một truy này suýt nữa đem ap hồn nhi dọa bay hồn dọa bay nhưng lại thứ yếu sâu hơn hai tấc liền gà bay t r ứ n g vỡ gà bay t r ứ n g vỡ trọng tân định nghĩa thành ngữ ta chỉ có thể nói hoa quốc ngôn ngữ bác đại tinh thầm không phải sao anh em ngươi còn thất thần làm lông gà đâu chạy a không là ca nhóm như ngươi sức ép lên đúng không ha ha ha ha ha ha. chạy a ta con mẹ nó chạy chỗ nào a mắt thấy hai sen bờ tới gần điệu tuyệt vọng thậm chí muốn rời khỏi trò chơi không hề nghi ngờ tình huống bây giờ chính là tứ thiên vương chuẩn bị nhìn cái áo lặt biểu diễn xem hắn cái này phổ thông thị dân có thể hay không trốn qua d ò m bị bọn lang nhân truy kích nhưng vấn đề là đường đâu ta chạy chỗ nào a sau lưng chính là đóng chặt cửa chính hai bên còn chặn lấy tứ đại thiên vương ta cuối cùng không thể dũng cảm dũng cảm bằng hữu của ta sau đó một đầu đâm vào đại bột mi gian đa trong ngực a nếu như nhất định phải đâm ta thật ra càng muốn cảm thụ một chút tám thước đại nhân ấm áp vành p h ị c soạt thất kinh tiệu lộn nào không ngừng hướng về gian phòng nơi hẻo lánh t ố i lui tránh né lấy hai sẻn bờ đại truy hắc hắc hắc hắc trước đ ư ờ n g n g ư ơ i đầu tiên chờ chút đã không phải sao ta chạy chỗ nào ngươi tốt xấu nói cho ta biết trước đi nếu không ngươi đem cửa chính đánh cho ta ai ba nói còn chưa dứt lời liền nghe bị buộc gần đến xó xỉnh bên trong t i ệ u một tiếng ngắn ngủi thét lên ngay sau đó t i ệ u đã cảm thấy dưới chân không còn xoắt ba kèm theo ngói bể gỗ mục t i ệ u thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống nhất định tiến vào một cái ẩn nấp thầm nói trong đầu cầu nơi này liền không thể không nói hoàng kim chi phong lỗ hỏa thuần thanh dẫn đạo thủ đoạn ở nơi này vừa làm bên trong vì tiến một bước dán vào mỏ thì hòn sèn x ỉ n game hình thức cùng ố thịnh từ bỏ sinh hóa quen bỏ hóa d vàng bây giờ rán, kiểu đoạn bên trong hai sẻn bờ diễn xuất chạy chỗ là ở cái này đoạn bên trong lần đầu gặp gỡ người chơi là một trăm linh biết rơi vào cái này ẩn tàng tầm nói bên trong bởi vì từ trên căn bản mà nói cái này thầm nói cũng không phải là các người chơi tự chủ phát hiện mà là tại h ạ sẻn bở xuất sắc uy hiếp diễn xuất hiệu quả bên trong bị ép rơi vào mà kể từ đó các người chơi đại nhập cảm tự nhiên cũng liền được tăng cường đặc sắc kích thích ạ dền lìn tiêu t h ă n g từ thầm nói rớt xuống tiểu đầu tiên là đã trải qua một trận vô cùng đắm chìm sinh tử vận tốc đào vong người sói d o m bi đại truy trưởng thôn đinh đâm xuống rơi quay cuồng đ a u nhọn cái này đến cái khác cơ quan thiết trí tinh xảo thể nghiệm cảm giác kéo căng một vòng tiếp một vòng làm cho người gần như thở không nổi mà ở tạm thời đào thoát tiến vào tòa thành về sau trò chơi chỉnh thể khả năng chơi càng là tiến một bước tăng cường chính như trước đó người chơi các truyền thông đón đo toàn bộ sinh hóa tám nội dung trò chơi chính là vây quanh đánh bại tứ thiên vương chọn mẹ chiến thần mễ lan đạt đoạt lại con gái d t sở làm chủ t i ế n tiến hành nhưng mà ở cách chơi lên hoàng kim chi phong lại suy nghĩ khác người đem mỗi một q u a n đều thiết kế thành khác biệt phong cách trận đầu tám thước phu nhân đ ị c h mét đặc biệt d i ế t kho phân đoạn này vừa mở trận quen thuộc sinh hóa hệ liệt các người chơi liền sẽ cảm thấy một trận khí tức quen thuộc đập vào mặt pháo đài cổ tìm ra lời giải cơ quan pho tựa tám thước phu nhân pháo đài cổ phong cách rất khó không nhường người liên tưởng đến sinh hóa một dinh thự phải biết từ sinh hóa một cho tới bây giờ sinh hóa tám dẹ x i、si、đẹp đ ệ với hệ liệt đã có gần ba mươi năm lịch sử loại này đập vào mặt cảm giác quen thuộc giống như là một vị xuyên qua ba mươi năm m ệ t mỏi long đong vất vả đường bây giờ cùng các người chơi tụ hợp lao bằng hưu làm cho người mừng rỡ thậm chí còn có chút cảm động mà ở này trên cơ sở hoàng kim chi phong còn đặc biệt tăng thêm rất nhiều suy nghĩ khác người thiết lập cực lớn phong phú trò chơi cảm giác mới mẻ cùng khả năng chơi cũng tỷ như tám thước phu nhân ba cái con gái là trong pháo đài cổ kẻ địch cũng không chỉ có tám thước phu nhân còn có ba cái bị phu nhân gọi là con gái tinh anh quái cái này ba tỷ m ộ i thiết lập phi thường đặc biệt từ thiết lập mô hình đã nói ba tỷ m ộ i hoàn toàn từ bỏ sinh hóa trước kia trong tác phẩm tinh anh quái tất cả đều buồn nôn quái dị thiết lập ba tỷ m ộ i bộ mặt thiết lập mô hình phi thường yêu d i ễ m vũ mị tư thái giọng nói cũng cực kỳ phong tao làm cho người phi thường cấp trên mà ở năng lực thiết lập bên trên ba tỷ m ộ i thì là gần như vô địch tồn tại b ậ y trùng huyên hóa thành nhân hình các nàng gần như sẽ không bị đạn bằng c ú n g lại thêm các nàng cái kia đặc biệt hốt máu thủ đoạn công kích người chơi rất khó không đi đường nghiêng rất có một loại cùng phản kháng không bằng hưởng thụ thái độ Thế, hút ta thê a hà hà hà trong gian, tiếp hà ra hà h t hà h c hà hà ấ lúc n hà máu hà hà h t hà hà hà m à hà hà hà ổ à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h m hà hà hà hà h t hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà t à hà hà hà n à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà n g hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h n hà hà hà hà hà hà h n hà hà s à hà hà hà hà hà h n hà hà hà hà hà h không phải sao anh em thật đ ừ n g gần hút rồi a hệ thản đều nhanh thành người khô ba tỷ muội ca đường nguy ca thật không ngắn được ngày mai lại đến a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta muốn cười nôn bí đao hôm nay sợ là muốn chết ở chỗ này nghiêm chỉnh tuyên bố bí đao mạnh hành vi cá nhân cùng hệ thản và tờ không quan hệ xin đừng lên cao đến chứng đấu bí đao mạnh hận không được đánh lấy nước r ử a tay một chút cùng chỗ này chịu hút đ ị c h mét đặc biệt dịch kho gia tộc chỉ định giờ bậc gờ ta ở nơi này trong pháo đài cổ cùng chơi hào lặn tựa như ta lại không phản kháng được vậy làm thế nào nha thật ra hắn nói cũng là không phải không có lý súng ống cũng không thể đối với tiểu tỷ tỷ tạo thành tổn thương dù sao ba tỷ mội là từ phi trùng tạo thành bản thân nổ súng không khác đại pháo đánh con môi ấy, căn bản không có hiệu quả bất quá lúc này bí đao hỏi mưa đạn cũng không nghi là đại ngốc hỏi hai ngu dù sao khoảng thời gian này bên trong gần như tất cả mọi người đều ở khai hoang tiến độ đều không kém nhiều lắm tất cả mọi người đều ở thăm dò mưa đạn cũng cung cấp không là cái gì hữu hiệu trợ rút hơn nữa đáp án phổ biến không hợp t h ó i thường có nói mang theo t i ể u tỷ tỷ đi tìm phu nhân có nói cầm nước rửa tay tới t i ể u tỷ tỷ đầu thậm chí còn có người nói đi trong ngộng cảnh bằng thêm dinh thự tìm thổi lửa ống cho t i ể u tỷ tỷ sảng khoái bên trên các ngươi không tán dốc đâu nha bí đao đều không còn gì để nói ta cùng với lúc nào đi toàn bộ thổi lửa ống tại sao không đi tìm ánh nắng xuống đâu ta trực tiếp một lôi nắm gạo lan đ ạ t đánh chết tính một bên nổ nước b ọ t b í đao một bên đẩy ra tiệu tỷ đưa cho chính mình tới lên cuối cùng một bình nước rửa tay qu Cầm trong tay liêm đao quỷ hút máu tiểu t ỷ t ỷ cũng là theo đ u ổ i không bỏ trong lúc nhất thời toàn bộ pháo đài cổ trong hành lang đều là tiếng súng cùng bí đao kêu r ê n t ỷ đừng đuổi theo thật một giọt cũng không có không phải sao ngươi vành vành vành ngươi làm sao lại một chút máu không xong đâu là ta đường k í n h quá nhỏ sao vành vành cái này mẹ nó đại đường k í n h cũng vô dụng thôi bình xịt đều phun không xong máu ta đánh cái cái rắm ban g đương nói chuyện bí đao đẩy ra trước mặt cửa phong bếp đâm thẳng đầu vào ngay sau đó liền trợn tròn mắt ta dựa vào hỏng tử lộ không sai dưới sự hoảng hốt chạy bựa hắn vậy mà xông vào một cái tử lộ bên trong nhỏ hẹp phòng bếp dĩ nhiên là cuối hành lang đơn sơ trong phòng chỉ có một cái phủ bụi đã lâu bếp lò ở vào chính giữa bí đao một cái xoay người hiện lên tiểu t ỷ t ỷ liêm đao ngay sau đó trở lại bắn một phát muốn kéo dài một lần tiểu t ỷ t ỷ bước chân vây quanh bếp lò tần vương quán trụ nhưng mà chơi qua sinh hóa hệ liệt người chơi đều biết d ẽ si đẹn đệ vịu bên trong quái vật đều sẽ tổ truyền n h ư đầu khi chúng nó bị nhắm chuẩn thời điểm vô luận là bột vẫn là tiểu quái phần lớn đều sẽ quay đầu tránh né x u ố n dây uy hút máu tiểu t ỷ t ỷ xem như tinh anh quái tự nhiên cũng giống vậy mắt nhìn thấy bí đao nhất súng tiểu t ỷ t ỷ lập tức chính là chùn xuống thân có thể hào chết không chết theo nàng cái này trốn một chút b à n h x o ạ t ba một súng này vậy mà trực tiếp đưa nàng sau lưng cửa sổ lớn đánh nát ô ba băng lãnh hàn phong mang bọc lấy vụn băng từ ngoài cửa sổ thổi tới ngay sau đó liền nghe một tiếng h é t thảm uy hút máu tiểu t ỷ t ỷ giống như là nhận lấy thành tấn tổn thương đồng dạng một cái không đứng vững lảo đảo hai bước phát ra tức hổn hển gạo khét ngu xuẩn người biết người đang làm gì a bí đao sướng sở ngay sau đó hai mắt tỏa sáng ta lau chó ngáp phải rồi lúc này cho dù không phải sao rẽ xi đẻn đệm đẻ vịu người chơi g i ả dặn kinh nghiệm cũng có thể nhìn ra hàn lưu có thể tổn thương tiểu tỷ tỷ a giống ta dựa vào là ý tứ này a hiểu hiểu hiểu theo nơi mấu chốt bị phát hiện bí đao cũng là phúc trí tâm linh vừa nhấc súng vành. vành vành vành liên tiếp ba phát trực tiếp cho phòng bếp tới một đại t h ô n g phong băng lãnh hàn phong sen lẫn tuyết đá sỏi bên trong điên cồn u g d ó t vào nhỏ hẹp trong phòng bếp l i ê n nghe quỷ hút máu tiểu tỷ tỷ kêu t h ả m một tiếng so một tiếng thê lương theo một tiếng tuyệt vọng tiếng giống giận dữ vang lên ngươi cái này ngu xuẩn ngươi nhất định sẽ bỏ ra giá vừa mới còn diếu võ dương ai đều vô địch quỷ hút máu tiểu tỷ tỷ cuối cùng biến thành một cái tảng b ă n g đống ngay sau đó kéo kẹt xoắt vỡ vụn vụn băng tản mát đ ầ y đất chỉ để lại một khối đáng giá không ít tiền kết tinh ta dựa vào nhìn xem trong trò chơi cái thứ nhất tinh anh quái bị bản thân tiêu diệt bí đao trong lúc nhất thời thậm chí chính mình cũng có chút khó có thể tin cái này tiểu bậu chiến hơi ý tứ n g o mà giờ khác này mưa đạn phía trên cũng là một mảnh khen không dứt miệng phu nhân cái này một bộ phận làm là thật không sai xác thực bao quát không khí tìm ra lời giải chiến đấu đều quá có lao sinh hóa vị nhi người nói lao tặc không có hỏi mỹ ca mỹ x ì n di ý kiến ta là không tin m ẫ u chốt là cũng làm ra bản thân phong cách cái kia thình lình xuất hiện q u ỷ hút máu tiểu tỷ tỷ đông đúc nhất định chính là hoạn gì đờ tái hiện thể nghiệm cảm giác kéo căng mấy cái tìm ra lời giải cũng đều rất có ý tứ a thế hệ này sinh hóa át c h ù bài có thể đùa thật cực kỳ thành công chơi đã không giống thất đại như thế dọa gần chết cũng sẽ không giống đời thứ tư như thế quá đáng chú trọng chiến đấu t i ế t tấu phong cách rất thoải mái đám chìm thể nghiệm thỏa đáng phong cách phong phú khả năng chơi tinh lương diễn xuất hình ảnh hơn nữa còn có thỉnh thoảng xuất hiện phu nhân và tiểu tỷ tỷ cho các vị tên biến thái nhóm đẹp m ắ t trong lúc nhất thời hoàn toàn mới phong cách r ẻ xì đèn đệm biểu để cho các người chơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ hô to thú vị không chỉ có để cho lão sinh hóa các người chơi quá tốc nghiện bất quá các người chơi là đã nghiển có thể phu nhân lại không kiềm được mẫu thần mi a n d à rất tiếc n ố i nói cho ngươi hệ thản v à t t ờ t ạ i ngu xuẩn hạ sẻn b ở nơi đó chạy trốn phu nhân ngồi ở lộng lây trước bàn trang điểm một tay cầm cái tẩu một tay nắm lấy điện thoại cực lực gáp chế bản thân phẫn nộ làm cho người nổi nóng nàng chưa bao giờ thấy qua như thế khó chơi sâu bỏ hắn không chỉ ở bản thân pháo đài cổ bên trong bốn phía du thoan thậm chí còn phản giết mình ba cái bà bối con gái có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. t á m thước phu nhân hướng mẫu thần mi gian đa hồi báo tình huống chuẩn bị tự mình xuất thủ tiêu diệt lệ thản thật tình không biết cùng lúc đó ngay tại nàng ngoài cửa sổ một đôi mắt chính quan sát đến nàng nhất cử nhất động không hổ là phu、nhân. cái này bàn trang điểm chật t r ậ t thật to lớn anh t h ụ khỏe miệng đều nhanh liệt đến sau mang h a i đi không sai giờ phút này hắn chính ngồi sồn ở phu nhân hai cái d ư ớ i nhìn trộm lấy phu nhân nhất cử nhất động kích thích mưa đạn khắp màn hình cũng là phu nhân t u y ệ t nhất phu nhân phu nhân ta hh bồ câu cờ mở nở bóng bên trong rùa chở tiệm cắt tóc dẹ xi、si、đẹn đệ vừa có mị lực nhất b u ộ c thực c h í danh quy hôm nay dẹ xi、si、đẹn đệ vự liền chơi đến cái này a trình duyệt khởi động ta xem như nhìn hiệu rồi ải này mưa đạn liền không có một cái bình thường cái này có thể quái các minh đệ sa lao tặc hắn dụng ý khó giò chỉ có thể nói trò chơi này m ộ ư ơ i tám không phải không có lý mưa đạn tất tất tốt tốt mà nghị luận mà ngồi ở trước bàn trang điểm hữu nhã phu nhân giờ phút này lại vô cùng nổi nóng vì sao biết phu nhân lắc đầu bởi vì hắn ngay tại ta trong thành bảo các nữ nhi của ta không đối phó được hắn ta nhất định sẽ tìm được hắn sau đó phu nhân còn chưa nói hết lời liền bị đầu bên kia điện thoại mi gianda cắt đứt chỉ thấy phu nhân thêm chút dừng lại tiếp theo nhẹ gật đầu chầm xuống mùa hơi là ta đương nhiên rất rõ ràng nghi thức tầm quan trọng tốt mẫu thần mi g a n d a ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng Giác đ ạ t điện thoại của máy trong lúc nhất thời trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch mà ở ngắn n g ủ i hai giây về sau hô chỉ thấy phu nhân đột nhiên đứng lên nhất định trực tiếp r ơ lên b à n trang điểm hung hăng đập về phía cửa ra vào bang soạt ba cúc mẹ mày đi nghi thức phu nhân một tay lấy b à n trang điểm đập xuống đất ngã cái n h a o nhuẹn h i ệ n nhiên là đối với mi gian đa mệnh lệnh phi thường bất mãn ta nhất định muốn để cái tia tiện nam nhân trả giá gắt dứt lời phu nhân hầm hừ mà thẳng bước đi mà mắt thấy tất cả anh thụ cũng là ngược lại hít sâu một hơi、Tư. lợi hại phu nhân khí lực tốt phải biết cái kia lớn bản trang điểm thế nhưng là bao đồng thao đồng dạng người đừng nói chuyện chính là chuyện một lần đều phải phí chút khí lực có thể phu nhân lại trực tiếp bưng lên đập đúng là thiên sinh thần lực cũ n g vừa nói anh thụ cũng lặng yên lộn vòng vào trong cửa sổ hắn đã sớm chú ý tới góc tường đèn áp tường bên cạnh mang theo chìa khóa phu nhân trong phòng chìa khóa cái đồ chơi này nếu có thể cầm tới toàn bộ tòa thành sợ không phải có thể tùy ý hoành hành s a l á t đem chìa khóa nhẹ nhàng lấy xuống bỏ vào dị thứ nguyên trong ba lô anh thụ lại bắt đầu phủi đi bắt đầu gian phòng năm đấu tủ muốn nhìn một chút có cái gì đồ tiếp tế cùng đạn vận khí không tệ nhặt được một hộp băng đạn cùng một chút tiền đoán chừng có thể lại đi tìm béo ca ca thương nhân thăng cấp vũ khí đi thôi không đồ vật nói một tiếng đi thôi anh thụ quay người đẩy cửa đi ra ngoài nhưng mà mới vừa mở cửa ai ta dựa vào một tiếng kêu sợ h ã i văng lên chỉ thấy một cái to lớn bóng dáng màu trắng chính đứng ở cửa chờ hắn mà một giây sau anh thụ liền cảm thấy thân thể nhẹ một chút nha be be ba hô phu nhân băng lanh tay gắt gao nắm được cổ của hắn càng đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên trong giọng nói đều là xấu húm áp không biết tốt xấu cặn bã vụ trộm tiến vào nhà ta trộm ta đồ vật còn cần ngươi tay bẩn dây vào các nữ nhi của ta ngươi cái này tiện chúng ba nói chuyện liền nghe b ă n g đương một tiếng vang thật lớn anh thụ chỉ cảm thấy mình phía sau lưng tê dần ngay sau đó dưới thân sàn gỗ phát ra đứt gậy âm thanh giang giác ba lần này phu nhân vậy mà mạnh mẽ đập xuyên sàn nhà trực tiếp đem h ắ n ném vào đen kịt vô cùng trong tầng hầm ẩ m ta dựa vào cái này một ném thẳng đem anh thụ ngã cái thất điên bắt đảo Mặc dù là b ả phức ộ người dụng tạp số mạ tỏ sần sổ di biểu hiện tại hiện thực tăng cường cùng hai đời toàn cảm giác phụ trợ ra chỉ dưới mảy may tất thiện làm người sợ hãi không thôi đến mức để cho anh thụ trên mặt đất trọn vẹn chầm năm giây mới gian nan bỏ lên còn không đợi hắn lại nhiều nghỉ một chút liền nghe âm thanh của phu nhân liền lại từ tầng hầm lối vào chuyến đến、Chay. tại ứng chiến địch mét đặc biệt jess kho gia tộc phân đoạn này bên trong lao tạc hiển nhiên vận dụng đại lượng tìm ra lời giải cùng cơ chế yếu tố tiến hành thiết kế đầy đủ cảm giác nguy cơ kiến tạo bên trong các người chơi nhiệm vụ chủ yếu liền là lại lớn nhỏ bột bao vây chặn đánh bên trong thông qua giải ra đủ loại cơ quan tìm tới một đầu rời đi pháo đài cổ đường mà bây giờ rời đi pháo đài cổ đã gần trong c ă n tấc mặc dù tầng hầm cực kỳ quấn nhưng cũng hoàn toàn vì anh thụ chế tạo cùng phu nhân đầy đủ q ầ n nhau không gian đi qua một phen thất nữ bắc khoải rốt cuộc anh thụ đi tới một cái trước cổng chính cái đại môn này cấu tạo cùng hắm nhất ngay từ đầu muốn đi vào pháo đài cổ lúc. gặp được cửa cống kết cấu gần như hoàn toàn giống nhau đồng dạng pha tạp cánh cổng kim loại trên vách tường còn có cùng khoản tay hãm anh thụ biết chỉ cần mình đem tay hãm đẩy lên đi cửa cống liền sẽ tự động mở ra không có giải mã cũng không cần chìa khóa xem như sinh hóa bên trong thoải mái nhất cửa cách chi anh thụ đưa tay bám vào đi ra sức thôi động tay hãm thiết áp cửa tựa hồ thật lâu không có bị khởi động qua thôi động có chút tốn sức n h a mở ra cho ta anh thụ tích đủ hết khí lực hướng lên trên thôi động tay hãm nhưng mà ngay tại kéo kẹt chi rung động tay hãm sẽ phải bị đẩy nã cuối cùng trong nháy mắt anh thụ chỉ nghe thấy một tiếng lơi đao âm thanh xé gió vang lên đồng thời trước mặt hàn quang lóe lên phu nhân không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn hơi chút thắt thần bất quá thời gian ngáy mắt anh thụ liền cảm thấy mình thôi động tay hãm cánh tay trái từ bé cánh tay một nửa vị trí mai cho đến tay trái đầu ngón tay tất cả đều đã mất đi trí giác mà một giây sau rồi chi anh thụ trơ mắt nhìn mình cánh tay trái vậy mà bắt đầu tách rời đứt gãy cuối cùng chỉ còn cánh tay trái treo ở tay hãm phía trên câu đầu câu đầu bao tải anh thụ ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy kinh khủng cùng hoảng hốt to lớn kinh ngạc thậm chí làm hắn ngưng kết ngay tại chỗ thẳng đến phúc ba đầm địa máu tươi dâng trào kèm theo hắn thảm liệt tiếng tê ơ vang vọng tầm hầm tay tay ta ba ta dựa vào tay ta không còn a đen nhánh cả người cũng không tốt bản thân cánh tay còn liên tiếp tại trên thân thể nhưng mà tay trái cũng đã treo ở tay h ắ m lên trực tiếp gian lập tức bạo tạc a sáu cờ mờ nờ cái này nàng a ba trái tay buộc cái này quá không hợp thói thường a trực tiếp chặt tay thật tê dại h u y đệ liền xem như mười tám cũng không tất yếu làm như vậy a hệ thản cái này nhiều thai nạn tay trái a lúc đầu bị g ặ m một cái liền thừa ba ngón tay lần này tốt mất giáo ta dựa vào lao tặc đây là tiện tay có thủ gì a như vậy c h a tấn người tình tiết lại lại lại lại hướng về kỳ quái phương hướng phát triển ta người đều thấy c h ó n g không phải sao ai t a y ta ta dựa vào bên này mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc mà pháo đài cổ trong tầng hầm ngầm đen nhánh cũng là kêu sợ hãi liên tục phu nhân tốc độ thực sự quá nhanh thậm chí còn không đợi hắn tiếng t é t chói hai hạ cánh sắp bén chào nhận liền lại tới ta đi đen nhánh lách mình một cái cũng không kịp nhiều n ổ nước bọn bưng bít lấy vết thương liền bắt đầu hướng ngược lại bỏ chạy mặc dù rất rõ ràng cánh cửa này chính là rời đi pháo đài cổ tầng hầm đường ngay nhưng sao nẹp người khoảng cách quá gần hắn trước tiên cần phải hất ra phu nhân lại đi thôi động cái tia tay hãm đ ắ c đ ắ c đ ắ c đ ắ c đ ắ c phu nhân dày cao góp tiếng theo đ u ổ i không bỏ giống như là vong hồn t r u n g t ă n g một dạng t ạ i đen nhánh sau lưng kéo dài không dứt mà tầng hầm lại phi thường t ạ m nham kiến trúc kiểu dáng lặp lại lại cứng nhắc có thể nói đồng dạng người chơi tại tiến hành đến nơi đây thời điểm không trong phòng ngầm dưới đất l ư ợ n quanh một ba năm mươi năm v nhưng đen nhánh người thế nào khủng bố trong trò chơi biết đường tri vương người xanh sỏi người phát ngôn được vinh dự khủng bố trò chơi thịt người gì ds người chơi càng là kinh hoàng cái này kỹ năng bị động thì càng cưỡng hãn liền nghe trong tầng hầm ngầm tràn đầy đen nhánh khóc không ra nước mắt đều sợ hãi đừng đuổi theo đừng đuổi theo trò chơi này làm sao cùng hắn meo nhi ả o lặt một dạng a ta thực sự không chịu nổi ta, ta ta ta ta chạy đi đâu bên này đi tựa như là bên này ai mặc kệ h đại tỷ ngươi đừng đuổi nghe vào hoàng đến không được nhưng lại tại cái này liên tục trong tiếng kêu sợ hãi theo hắn ba n g ặ t năm n g ặ t ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ cửa chính liền lại xuất hiện ở trước mặt hắn lộn nào đen nhánh phóng tới cửa chính cầm lên bản thân gãy chi tiếp lấy tích đủ hết khí lực đẩy tay hãm hắc mở cửa a giắt long theo cửa chính từ từ mở ra sau lưng phu nhân cũng hướng hắn áp sát tới trong tay phong nhận tại ưu ám ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra không do khí t ứ c người cái này rắt rưởi bại hoại không có ý nghĩa p h à m nhân ta sớm muộn muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ ba phu nhân tiếng giống giận dữ trong phòng ngầm dưới đất vang vọng thật lâu mà đen nhánh cũng đã ngồi lên cổ láo thang máy nền tảng tạm thời thoát ly phu nhân truy kích cả người hắn đều bày trên mặt đất liên tục thở hồn hẹn cánh tay trái máu tơi ư chảy xuôi trong tay phải còn cầm bản thân gãy chi nhưng mà nhưng vào lúc này một đầu chỉ dẫn nhưng ở hắn nhìn về phía gãy chi thời điểm xuất hiện ở ui bên trong sử dụng dịch sắt trùng đen nhánh ts hai hợp một chậm chút còn có một trường hết chương này chương năm trăm ba mươi b ố dễ s i đen lễ vựu tám y học kỳ tích chương năm trăm ba mươi b ố dễ xi đen lễ vựu tám y học kỳ tích sử dụng dịch sắt trùng đen nhánh ánh mắt biến kỷ quái đứng lên giống như là ý thức được cái gì rồi lại không phải sao như vậy xác định vân vân chờ một chút a i chờ một chút đen nhánh đập chật lưỡi tại sao ta cảm giác muốn phát sinh chuyện kỳ quái đâu phải biết lúc này hắn tay trái đã hoàn toàn gãy rồi phu nhân đau rất nhanh thiết diện rất phản trình thậm chí so bậy thay mặt bên trong nghĩa tay nghề có tốt mà bây giờ hắn cầm bản thân của tay đồng thời ui giao diện bên trên xuất hiện sử dụng nước rửa tay nhắc nhở đây có phải hay không là mang ý nghĩa Xoạc. theo nhắc nhở, đen nhánh đem một bình nước Rửa nhở, dưới vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g chỉ thấy hắn cầm bản thân gãy chi đem nó tiếp tại mặt ngoài vết thương phía trên tiếp lấy vặn vẹo một chút sau đó d ẽ xi đen lễ với tám nổi danh nhất cảnh đặc sắc như vậy sinh ra cụt tay ăn cướp tại chỗ khôi phục ha h a h a h a h a h a ha ha mặc dù là bản thân tự tay tiếp nhưng giờ phút này đen nhánh thậm chí ngay cả chính mình cũng không thể tin được bản thân vừa mới đã làm gì mà trực tiếp gian mưa đạn cũng là ở vang nổ tung a ba ha ha ha ha ha ta tha vậy thì tốt rồi ba sáu chữa bệnh học kỳ dấu vết người cái này phạm nhân phổ thông thị dân cái này mẹ nó cùng nóng cắm n ổ một dạng tay là cái gì quỷ a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha ha thân mẹ hắn nóng cắm nổ mặc dù thật đáng mừng nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi đi gặp bác sĩ kinh hãi thật kinh hãi y học hiện đại đã phát triển trở thành bộ dáng này sao a hệ thản tà tích siêu nhân mẫu thần mi gian đa nhìn đều phải cho ngươi đập một cái năng lực này tứ đại gia tộc ai nhìn không sợ a ha ha ha, ha ha ha ha ha cười điên mọi người trong nhà nghĩ đến không hợp thói thường nhưng không nghĩ tới như vậy không hợp thói thường ngươi có muốn nhìn một chút hay không mình làm cái gì đi ra lao tặc đây là không trang ngả bài hệ thản trong sáng siêu nhân bảy thay mặt tốt xấu còn cần đặt t r ư ớ c sách khí ý tư ý nghĩ đây mẹ nó đến tám thay mặt trực tiếp liền tới cái nước tiếp hảo dẹ xi、si、đen l ệ vựu tám ý học kỳ tích quá hắn mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ờ n g mặc dù hình ảnh cực kỳ kinh dị nhưng đen nhánh thật muốn chết cười ta xác thực là nghĩ đến hệ thản có thể sẽ tiếp nhận nhưng mà ta thực sự là không dám nghĩ tới phương diện này cái này thật chỉ có thể nói không hổ là nước rửa tay quá mạnh mới lạ ly kỳ Kinh bên tại r o n g l dẫn điểm sung sướng thể nghiệm, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Có lẽ từ hạch tâm đặc điểm để được. thể mà ta cho Có lại ẽ từ h c đặc h tâm đ ể một và sáng ý phương diện bên trên, ý b này sinh hóa h như Nhưng không thể nghi ngờ là, nó thật cực kỳ, chơi vui, đủ loại thể nghiệm cách chơi ế rõ ràng. là, ngờ nó căng. kỳ, kéo Tại lại một vui, loại lại cực đủ phiên thăm dò giải mã về sau đen nhánh cũng rốt cuộc gom đủ pháo đài cổ ở cửa chính bốn cái pho tượng ghép hình đem chính đại môn mở ra một đường đi tới tháp cao phía trên trận đầu bột chiến liền do này chứng hay mà ở bột chiến đấu phương diện thiết kế hoàng kim chi phong cũng đồng dạng làm ra bộ phận điều chỉnh dung hợp bản thân sở t r ư ở n g đem tám thước phu nhân tạo thành một tôn to lớn sinh hóa phi long người chơi sẽ cùng mất khống chế biến dị tám thước phu nhân tại tòa thành trên đỉnh tháp triển khai kịch liệt chém giết vật lộn trận chiến đấu này có thể nói là niềm vui t r à n trề cự đại phi long rất có cổ long đỉnh cổ lao phi long khí thế nhất cử nhất động uy áp mười phần cảm giác gác bách bạo giả tầm ầm trong âm thanh các bay đá chạy cục gạch gạch nói g vụn vắng khắp nơi hệ thán liền trốn mang tránh bắt chuẩn cơ hội súng bắn tịa gần phun tại đỉnh tháp cùng sinh hóa phi long du tàu chiến đấu đoạn này một chiến có thể sưng hoàn mỹ vô khuyết. Dù sao, phóng nhãn toàn cầu. lại có ai có thể so sánh hoàng kim chi phong càng biết làm loại này to lớn hình thể bột chiến đâu từ xẻ kỳ rồ bên trong quán quỷ hoàng lưu đến đ ặ c xà ấu bên trong người mù gân đi vô danh vưng giả hát lòng mét địch người cảnh tượng hoành tráng cự hình bột chiến tạo nên bên trong hoàng kim chi phong nói bản thân thứ hai không ai dám xưng bản thân thứ nhất dù sao loại này bột thiết kế lý niệm chính là từ xẻ kỳ rồ bên trong sinh ra hát hồn bên trong phát triển khí thế bàn bạc chấn nhân tâm phách thàng đến hệ thản gần như hết đạn cạn lương thời khắc sinh hóa phi long mới cuối cùng phát ra một tiếng thảm liệt gọc thét c theo run run, thói thạch vẩy ra rơi xuống một người một giồng cũng trọng trọng ngã ở đáy tháp phía dưới hệ thản tương đối may mắn té xuống thời điểm còn có phi long xem như đệm lưng mà bay long thân hình khổng lồ thì là nặng nghề mà đập xuống đất đem mặt đất đều đập vào một cái hố to trong nháy mắt bụi mù tràn ngập phu nhân tuyệt vọng gầm thép cũng theo đó vang vọng pháo đài cổ trên không mọi thứ đều muộn mọi thứ đều m u ộ n ngươi đừng mơ tưởng gặp lại con gái của ngươi ta sẽ v i n h viễn nguyện rủa ngươi không thể tốt chết khanh khách x o ắ n cuối cùng mất khống chế biến dị phu nhân vôi hóa vì một tôn thương hiệu pho tượng tiếp theo tùy phong tàn mát biến thành một chỗ bụi bặm hô theo phu nhân triệt để tiêu vong bốn đại gia tộc một trong địch mét đặc biệt dây kho cũng từ đây bị xóa đi hầu như không còn hồi tường dọc theo con đường này kinh lịch ngay cả đen nhánh cũng không khỏi thở dài ra một hơi tại ngươi chơi mà nói mạo hiểm kích thích tại hệ thản mà nói phong ba không ngừng bây giờ theo tình tiết không ngừng tiến lên bắt cóc con gái vòng xoáy tựa hồ càng lúc càng lớn cuộc phong ba này cũng càng khó b ể phân biệt từ trong pháo đài cổ được biết đôi câu vài lời bên trong có thể được biết bây giờ mẫu thần mi danda đang tại chuẩn bị một loại nào đó nghi thức hơn nữa cái này nghi thức cùng mình còn có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nga không nói chính xác là cùng con gái của hắn rất sờ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ dù sao ngay cả cửa thôn lao thái thái đều biết mình là cha đứa bé thương nhân béo ca ca cũng nói tìm kiếm con gái anh hùng phụ thân không người không hiểu xem ra muốn cha ra trận tướng còn cần tiếp tục đi tới đem tứ đại gia tộc phá hủy hắn còn được tiếp tục hướng phía trước đi ở nơi này tràn đầy quỷ q u ệ t cùng nguy cơ trong t h ư n g trang tìm kiếm con gái tung tích chuyện cổ tích bên trong mê thất tại dạy đặc lâm thầm chỗ tiểu nữ hải rốt cuộc gặp cái gì hắn không biết đứng ra xâm nhập rừng rậm nghị cách cứu viện con gái thợ săn phụ thân kết cục như thế nào hắn cũng không biết hắn chỉ biết ở kia ấm áp mà không màng danh lợi đem bên trong nhìn xem tại chồng tá lót tan nhiên chìm vào giấc ngủ đáng yêu con gái hắn từng nói qua ngủ đi ba ba sẽ không để cho trong cổ tích quái vật tổn thương n g ư ơ i xà lát từ trong phế tích một lần nữa bỏ lên hệ thản ẩn ẩn phát hiện phế tích phía dưới tựa h ồ có đồ vật gì tại mơ hồ phát sáng đem cục gạch gạch ngói vụn gỡ ra một phương bẩn hề hề bốn lăng lọ thủy tinh xuất hiện ở trước mắt pha lê chỉnh thể hiện ra màu vàng mờ cảm nhận thân bình bẩn hề hề thấy không rõ bên trong có cái gì trong lúc nhất thời các người chơi cũng đúng tôn này phương bình tràn ngập tò mò cái này cái gì đồ chơi vi rút nguyên dịch nhìn cái này màu sắc giống như có chút cái kia ngụi Vũ theo lý thuyết đây cũng là pháo đài cổ cuối cùng ban thường đi nhưng lại không có cách nào sử dụng không biết là cái thứ gì đại khái là cái tình tiết đạo cụ a có phải hay không một loại nào đó chìa khóa tập thể tứ cái liền có thể thu hoạch được đánh bại mét thần m ễ lan đạt siêu cấp vũ khí vì sao là một cái tứ đại gia tộc a tiêu d i ệ t một cái cầm một cái tổng cộng bốn cái nha thượng như không giống ngu hợp lý cũng có thể là kéo dài tính mạng dùng mi zanda thưởng cho tứ thiên vương cũng không chuẩn là phong ấn đạo cụ tập hợp đủ về sau trực tiếp phong ấn mẫu thần mi a n d a chuyện này không thể nào làm đi mẫu thần mi randa sẽ đem tiêu diệt bản thân đồ chơi giao cho tứ đại gia tộc đảm bảo phu nhân còn đem có thể đâm chết bản thân dao găm giấu trong pháo đài cổ đ ầ u đ ồ d i n g ư ơ i đừng nói n g ư ơ i thật đúng là đừng nói ha ha ha ha ha ha ha các người chơi hi hi ha ha thảo luận trong bình trang tới cùng là cái gì bầu không khí cực kỳ sinh động kế tiếp câu chuyện triển khai để cho tất cả du ngoạn đến hiện ở những người chơi đều không cười được hệ thản tiếp tục hướng phía trước cái này phía trước hắn lại một lần nữa đụng phải thương nhân một cái tự xưng công tước béo ca ca béo ca ca rất thần bí đã là cái hành thường đồng thời cũng biết hệ thản đang tìm con gái thậm chí tại trò chơi tiến trình bên trong hết mấy chỗ hệ thản đều dựa vào hắn chỉ dẫn mới tìm được chính xác đường từ đó đánh bại phu nhân đi ra pháo đài cổ mà bây giờ hắn không hiểu ra sao càng nghĩ có lẽ có thể cho hắn một chút manh mối cũng chỉ có béo ca ca công tước À hệ thản nhìn thấy hệ thản đến rồi béo ca ca chủ động từ hành thương trong xe ngựa t r u i ra ngoài trò hỏi làm sao một bộ buồn dầu bộ dáng không tra được hữu dụng manh mối sao a đúng hệ thản tựa hồ có chút ủ rũ nâng nhấc tay bên trong màu vàng dơ bẩn lọ thủy tinh địch mét đặc biệt d ị c h kho trong pháo đài cổ không có r d t sở bóng dáng ta chỉ tìm được cái này nhưng mà dừng lại chốc lát liền nghe công tức lại mở miệng nói lệnh thiên kim chẳng phải trong tay n g ư ờ i sao lời vừa nói ra các người chơi đều là s ứ c sở thậm chí ngay cả hệ thản cũng là một mảnh lo sợ nghi ngờ yên tĩnh hiển nhiên không có nghe h i ể u công tức ý tứ cái gì gọi là lệnh thiên kim trong tay n g ư ờ i ta trong tay hệ thản cầm lên trong tay thần b ỹ bình tiếp theo liền nghe công tức để cho hắn đem cái bình chuyển tới chính diện lau sạch sẽ nhãn hiệu bên trên vết bẩn vụ theo hệ thản dùng tay h áo lau lau cái bình bên trên tiêm nhiễm bụi đất thân bình phía trên nhãn hiệu lộ ra khi nhìn đến nhãn hiệu phía trên chữ trong n g a y mắt lại chỉ gặp hệ thản giống như là như là t h ấ y quỷ toàn thân khẽ run rẩy a xoay một tiếng cái bình rơi trên mặt đất mà hệ thản cũng r ầ m một tiếng té ngã trên đất nhìn xem rơi trên mặt đất thần bí cái bình hô hấp đông nhiên gấp rút chỉ thấy giờ phút này và nóng g lọ thủy tinh đối diện hắn mà thân bình mặt ngoài lau đi vết bẩn nhãn hiệu bên trên bất ngờ viết dẫu sờ đầu hết chương này